aha loa ngươi mau nhìn đại khái qua nửa giờ nạ d ụ tổ r a hỏa này cuối cùng tốt loa ngầm đầu nhìn thoáng qua nạ d ụ tổ kết quả r a hỏa này thật biến ra không ít phân thân mà mấu chốt nhất loa còn cảm giác được hai người tranh thủ tình cảm phương hướng khác nhau hướng phía bọn hắn nơi này tới loa đứng lên mà nạ d ụ tổ cũng cao hứng đang thu thập phần này của c h ủ khi hắn đem hết thẻ thu thập xong ý d ụ cả cũng chạy mà m ị d ụ kỳ cũng tựa hồ phát hiện tình huống hiện trường có chút vấn đề thế là g a hỏa này ẩn giấu đi núp ở trên cây nạ dù tổ người cái tên này ngạ ngươi làm sao cũng ở nơi đây Ý、dù c ả vừa mới rơi xuống đất liền liền một mặt phẫn nộ hướng phía nạ dù tổ quát bất quá rất nhanh hắn cũng chú ý tới đứng ở một bên đ o a ta a ta vốn là ở tại nơi này phụ cận mà lại ta cũng một mực tại nơi này rèn luyện cùng tu hành a loa có chút bất đắc gì chỉ có thể đang giải thích một lần sau đó hắn mới chỉ vào nạ dù tổ nói ra ngược lại là g i a hỏa này nhìn lao sư ngươi bộ dáng tựa hồ là đang tìm hắn đâu hắn lại đã làm gì đùa ác sao nạ dù tổ vẫn là cùng nguyên tắc đồng d ạ n g thích làm một chút đùa ác đến hấp dẫn người lực chú ý tiểu tử này trong trường học mặc dù có chút người sẽ không ghét bỏ hắn nhưng là đại đa số người vẫn là chán ghét hắn nọa cùng nạ dụ tổ không có quá nhiều gặp nhau nhưng là nọa cũng chưa từng có đối nạ dụ tổ đáp lại cái gì có sắc ánh mắt xem chút thuần túy chính là xem như một cái vui vẻ đồ đần xử lý đã không thân cận cũng không xa cách đương nhiên trên cơ bản tất cả mọi người nọa đều là xử lý như vậy cho nên nọa không có cái gì quá bản thân nhưng là cũng không có cái gì quan hệ quá kém đồng học trừ ưu trị hạ xạ xủ kẻ quan hệ có chút nát ưu trị hạ xạ xủ kẻ tồn túy là cái ngoài ý muốn bởi vì mỗi một lần thực chiến khóa con hàng này đều sẽ bại bận n ọ cộng thêm bên trên đụ trí hạ ít chia chuyện xảy ra để hắn càng thêm tự bế tiểu tử này hiện tại đầy trong đầu đều là giết chết đụ trí hạ ít chia cho gia tộc tìm về di thất vinh dự ôm dạng này tín nhiệm vụ trí hạ x ả s ủ kệ vẫn là rất cố gắng thế nhưng là vô luận hắn lại cố gắng tựa hồ cũng chơi không lại nọa ra hòa này mỗi một lần cơ bản đều là bị nọa hời hợt xử lý tựa như là đối phó một cái bình thường học sinh đồng dạng cái này khiến x ả s ủ kệ như thế nào chịu được quan hệ giữa bọn họ có thể tốt đó mới là q u á sự đâu ngay tại nọa mù cây nhi nghĩ thời điểm mỹ dù kỷ cái này dự định tân thủ dẫn đạo cũng xuất hiện ý dù cả thẳng đối lọa cùng nạ dù tổ hô lớn một tiếng chạy mau liền trúng chiêu đang đánh lén ý dù cả về sau hắn liền ba lạp ba lạp một đồng lớn cái này trực tiếp chọc giận nạ dù tổ cùng ý dù cả đến đằng sau cảm giác mình cũng nói không sai b ị lắm thế là mỹ dù kỳ lập tức móc ra đại hào cái gì cả dạ mà sở hữu k ẻ n đối nạ dù tổ liền bay đi mà ý dù cả cũng liệu mình cứu nạ dù tổ đồng thời nói ra kinh nghiệm của mình đáng tiếc có mỹ dù kỳ làm dối nạ dù tổ cơ bản không tín nhiệm ý dù cả thừa dịp hai người không chú ý hắn lập tức xoay người chạy ra ngoài loa nhìn đến đây cảm giác vô cùng chơi vui bởi vì những n à y cơ bản đều là hắn trước kia ạ nhìm nhìn qua bây giờ tại ôn lại cảm giác cũng vẫn được t i ê n lặng nhìn xem nạ rủ tổ chạy trốn phương hướng nọa trực tiếp sử dụng tuấn thân thuật sùn x ì n no rụt r ổ i tới cũng không lâu lắm nọa liền đuổi kịp tiểu từ này lúc này nạ rủ tổ cảm xúc cũng không ổn định hắn coi trọng tựa hồ có chút nguy hiểm bất quá nọa cũng không có để ý một thanh n u lại hắn đều đến một cây phía sau đại thụ sau đó ra hiệu hắn yên tĩnh bởi vì rất nhanh ỷ rủ cả cùng mỹ rủ kỳ đều đuổi đi theo lúc này ỷ rủ cả vẫn là giả vợ như nạ rủ tổ dáng vẻ sau đó đánh lén mỹ r nhưng là thụ thương hơi có nhiều như vậy nghiêm trọng ý d ụ cả hiển nhiên là không có cách nào xử lý mị d ụ kỳ mà lại nọa cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không nói thẳng ra những cái kia đem nạ d ụ tổ nội tâm đều có thể cho hòa tan trên thực tế đây đại khái là hắn thật muốn nói đi từ ý d ụ c ả về sau biểu hiện đến xem hắn xác thực làm liền cùng hắn nói tới đồng dạng giờ khác này nạ d ụ tổ triệt để bị cảm động nhất là đang nghe ý d ụ cả một câu kia ta tán thành nạ d ụ tổ sau càng là nước mắt đều kém chút rất xuống nọa cũng không phải là rất có thể hiểu được nạ d ụ tổ bởi vì nọa cũng không có trải qua nạ dù tổ sinh hoạt nhét vào cũng không có loại kia nhất định phải người khác tán thành mình ý nghĩ nhìn xem sắp động thủ muốn giết ý dù c a mị dù kỳ nạ dù tổ cũng nhịn không được nữa thế nhưng là đúng lúc này nọa bỗng nhiên kéo lại nạ dù tổ người ở chỗ này chờ ta tới đi nọa chậm rãi mở miệng nói ra ý dù cạ sẻn xây là người tốt mà lại tán thành ngươi người cũng không ít chí ít bạn học của chúng ta bên trong tán thành ngươi người liền không ít là thật sao nạ dù tổ nói chuyện đều có chút run dày như vậy ngươi đây ta tán thành ngươi nọa nói đến đây dừng một chút nhìn xem sắp lộ ra nụ cười nạ dù tổ đ ố n g nhiên nói ra ta tán thành ngươi là ngu ngốc sự thật ngươi hôn đản nạ dù tổ vừa lộ ra cảm động nháy mắt biến mất nọa không quan trọng cười cười sau một khắc nọa trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã là tạ i ý dù cả bên người nắm lấy một mặt kinh ngạc ý dù cả nọa lại một lần nữa phát động t h u ấ n thân thuật sùn xìn no rút trong chớp mắt hai người bọn họ đồng loạt biến mất ngay tại chỗ mà một mực thông qua đặc thù đạo cụ tại quan sát đây hết thể hồ ca đệ tam cũng ngây ngẩn cả người hắn nhưng vạn vạn không ngờ tới cái k i a một mực tại một bên nhìn mười phần không đáng chú ý tiểu tử lại có loại này bản sự t i ể u g i a hòa này đoạ hồ ca đệ tam trầm tư một lát cuối cùng trong đầu tìm được cái thành tích này xưa nay không lên không được nhưng là thực chiến vận dụng năng lực vẫn luôn là dị thường ưu tú g i a hòa tin tức xem ra trường học nhìn lầm sao chương sáu trăm chín mươi lăm đều do mị rủ kỳ tên phế vật này đoạ căn bản liền không có đem nói một quá mức để vào mắt mà lại đoạ lần này cũng dự định biểu hiện tốt một chút một chút thành tích nửa vậy là đoạ tận lực tạo thành nhưng là thực chiến biểu hiện nọa một mực rất tốt về phần đến cùng tốt bao nhiêu liền không có người biết bất quá có một việc ngược lại là thật có ý tứ đó chính là khi nọa luyện theo tuổi tác phát triển đồng học dần dần biến ít bình dân xuất thân học sinh số lượng cấp tốc giảm bớt kết quả nọa nhiều ít vẫn là nhận lấy một chút chú ý ánh mắt t ỷ như trong trường học bình dân xuất thân n ỉ dạ lao sư cùng quê nhà láng giềng bên trong đều sẽ cho nọa động viên thậm chí một chút n ỉ dạ lao sư sẽ còn ám chỉ nếu có cái gì không hiểu vấn đề tùy thời có thể đến thỉnh giáo mình không cần khắc khí dù sao bình dân xuất thân nhị dạ cùng những gia tộc kia xuất thân không có cách nào so sánh gia tộc xuất thân hải tử sau khi về nhà còn có trưởng bối trong nhà cho toàn phương vị chỉ điểm thậm chí còn có gia truyền bí thuật chờ đợi học tập bình dân xuất thân chỉ có thể trong trường học học tập t r í thức đối với những này tiền bối hảo ý noa duy trì lễ phép c ả m tạng thỉnh thoảng sẽ lựa chọn một chút không đơn giản cũng không rất khó vấn đề đi thỉnh giáo một chút đồng thời cũng sẽ thử nghiệm hỏi thăm một chút nhãn thuật cũng coi là không có lãng phí người ta có hảo ý một hai tới lui noa cũng học xong không ít n h ã thuật trong đó cũng bao gồm t u ấ n thân t u ậ t sùn xin noz nọa cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này cho mình đánh h i ể m trợ cơ hội đồng d ạ n g hắn cũng xác thực rất cảm tạ những cái kia tiền bối lao sư c h ỉ ít bọn hắn đối nọa cũng còn rất không tệ mà những n à y tiền bối lao sư cũng không bao quát m ị dù kỳ nọa khi ra tay căn bản không có bất kỳ áp lực tâm lý coi như hắn dạy bảo qua nọa chỉ sợ nọa cũng sẽ hạ thủ hiện tại là dính đến chỗ đứng chính xác vấn đề ngươi thế mà không có đào tẩu m ị dù kỳ có chút ngoại ý muốn nhìn c h ằ m c h r ă m nọa bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười vừa vặn ngươi không đi vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ xử lý đi nha nọa nhẹ gật đầu đem ý rủ cả đặt ở nạ rủ tổ gốc cây kia bên cạnh không nhìn thẳng mất ý rủ cả vừa định mở miệng phát biểu trực tiếp hai tay kết tấn thổ đ ộ n hoàng tuyển triệu đó tổng dộ m i n o r ụ t nọa từ nị dạng học viện những cái kia tiền bối lao sư nơi đó học được nhận thuật cũng không ít thủy đ ộ n cùng thổ đ ộ n đều có bất quá bây giờ nơi này h i ệ n nhiên chỉ có thể dùng đ ộ n thổ mà thổ đ ộ n nọa có thể chiến sĩ cũng không nhiều lật qua lật lại cũng chính là hoàng tuyển triệu thổ long thương cùng thổ lưu bích cái này ba cái nhẫn thuật nọa không biết cả cạ xỉ cái này s ụ chị cả mà xị nơi đó học được tạm thời không thể dùng linh tinh cho nên cái này ba cái có thể tính là cả công lẫn thủ sơ cấp thổ đội nhận thuật hoàn toàn đầy đủ loại sử dụng cái này ba loại nhận thuật kỳ thật uy lực đều phi thường cường hãn tính thực dụng cũng cực dai cũng tỉ như hoàng tuyền triệu cái này nhận thuật từ trước đến nay cũng thả ra thời điểm có thể đem dài đến mấy trăm mét c ự xa vây khốn người rơi vào trực tiếp liền sẽ bị nuốt hết ngay cả thi thể cũng không tìm tới v ề phần cái khác nếu như sử dụng hợp lý cũng tuyệt đối không kém loại trạ cờ d i khổng lồ cũng tuyệt đối làm được từ trước đến nay cũng như thế hiệu quả nhưng là loại chỉ là nghĩ đơn giản phơi bày một ít mình lại không có cái gì cái khác quá nhiều ý nghĩ Bởi vậy người ọ a ra làm à h o n tuyển mỹ é t thấy độ rộng. nọa Chỉ là nọ cảm cả, c là cả dù kỳ h ô n g quá hiện tại triệt để có chút hoảng hốt hắn cũng không có ngờ tới trước mắt cái này tiểu quỷ thế mà trong trường học còn có nhiều như vậy giữ lại mà nọa cho tới bây giờ đều là căn bản không cùng ngươi nói nhảm nhiều cái chủng loại kia loại hình hắn biết mì dù kỳ rất yếu nhưng là thật không nghĩ đến mì dù kỳ thế mà có thể yếu thành cái này chim đức hạnh cái này khiến nọa không khỏi thở dài dạng này một cái phế vật vị hôn thê của hắn vì cái gì xinh đẹp như vậy không có nói nhiều một câu nói nhảm nọa lại một lần nữa nhanh chóng kết tấn nếu như lúc này phối hợp hổ ca đặc sắc mở g mở lại thêm một phát trả cờ dạ cái kia ông âm thanh có thể sẽ càng tốt hơn kết tấn hoàn thành ngay lập tức kia phiến ngay tại bao phủ mỹ dù kỳ đầm lầy đ ỗ n g nhiên toát ra năm cái thổ thương cái này năm cái thổ thương cũng không có trực tiếp đem mỹ dù kỳ cho đâm thành tổ hóng mà bốn cái là đem hắn triệt để cho chống t r ọ i sau đó một cây trực tiếp chạm vào lồng ngực của hắn vị trí này sẽ không cần hắn mệnh nhưng là sẽ để cho hắn đánh mất năng lực hành động nọa cũng không muốn gây phiền phái gì không phải phế vật như vậy chỉ sợ nọa muốn xử lý hắn đều không cần ba giây đồng hồ thời gian không thành vấn đề ý dù cạ s è sây nọa giải quyết đây hết thể s a đôi ý dù cạ nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu hắn nhìn về phía rừng cây phía trên hai vị nhìn đủ lâu sao đây coi như là giờ nhìn khảo sát sao ngươi ngay từ đầu liền biết chúng ta ở đây rất nhanh hai cái mang lấy mặt nạ mặc màu đen áo bó nỉ dạ xuất hiện ở loại trước mặt rất không tệ tiểu ra hòa sao nhận thuật của ngươi ở nơi đó học ừ m rất sớm đã phát hiện các ngươi còn n h ấ n thuật trong trường học có chút tiền bối dạy qua ta không ít loa nhẹ gật đầu thuận miệng giải thích một câu đây là tình huống như thế nào được rồi không nên hỏi không hỏi sách giáo khoa bên trong nói ra hỏa này liền giao cho các ngươi ta còn có cái gì cần phối hợp sao đây không phải khảo hạch phù hợp một lần đột phát sự kiện tình huống như vậy ta tin tưởng ngươi biết xử lý như thế nào trong đó một cái ạ bù nhị dạ mở miệng giải thích một câu đương nhiên chuyện đêm nay chúng ta cũng sẽ chi tiết báo cáo cho hổ c ả đại nhân cái này ạ bù rất có ý tứ chẳng những nhắc nhở nọa một câu chuyện đêm nay không thể nói lung tung không phải chỉ sợ nọa liền bị mời đi ạ bù u ống t r à nhưng là hắn cũng biểu đạt đêm nay phát sinh sự tình bọn hắn sẽ cáo chi hổ c ả đêm nay xảy ra chuyện gì tại hiển nhiên bất quá n ọ cho thấy phi thường ưu tú chiến đấu tố chất cùng một cái để bọn hắn ạ bù đều không thể coi nhẹ năng lực năng lực nhận biết cảm giác n ỉ ị dạ thế nhưng là mười phần ăn ngon đừng nhìn cô n ổ hạ có hỉ ủ ga nhất tộc ý nụ rủ cả nhất tộc còn có áp d e m nhất tộc nhưng là ai sẽ ghét bỏ dạng này tình báo lục xoát hình n ỉ ị dạ ít đâu nói xong hai cái này á bù cũng mặc kệ nọa không nghe được nghe h i ể u bọn hắn đến cùng có ý tứ gì liền để nọa giải trừ nhận thuật sau đó tựa như kéo lấy giống như chó chết đem mì rủ kỳ mang đi đưa mắt nhìn hai cái này á bù rời đi nọa cũng nghiêng đầu một chút nói thật ngay từ đầu n ọ còn tưởng rằng sẽ là cả cạ xì dạng này hổ cả đệ tam tâm phúc n h dạ tới đây chứ nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ ả bụ tới cũng là hợp tình hợp lý bởi vì hiện trong ả bụ thế nhưng là không có dùng người về phân r u ộ t cái đồ chơi này đều đã biến thành lịch sử đàn coi như lại có cổ tay gặp lại lợi dụng ràng buộc cũng không có khả năng chết còn ra lệnh a đã không có đắn kiềm chế toàn bộ ả bụ chỉ sợ đều tại hồ ca đệ tam không chế hạ như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái kia giả mạo tổ bây giờ gọi cái gì tốt ta nọa đối với vị này kiến trúc đại sư ấn tượng có nhiều như vậy cạn nhưng là nọa biết ra hỏa này trước đó hẳn là rút l a hiện tại hẳn là tại hổ cả thủ hạ làm việc mà ưu dù mạ k ý nạ dù tổ tính đặc thù đương nhiên phải làm tốt một chút để phòng biện pháp tránh hắn thật bạo tẩu không ai có thể k h ô n g chế mà có thể nhất nhanh đồng thời hữu hiệu nhất xử lý đây hết thảy tự nhiên là vị kiên ngụy một đ ộ n kiêm chức kiến tạo đại sư g i ả mạ tổ mang lấy mặt nạ nọa không có cách nào nhận ra nhưng là bây giờ nghĩ lại hẳn là kia vì cái này khiến nọa lập tức có chút ảo não mình vì cái gì lúc ấy không muốn biện pháp để ra hỏa này xuất thủ đâu nếu như hắn thật xuất thủ nói như vậy không chừng ta còn có thể làm tới một đội loại lực lượng này sử dụng sách hướng dẫn đâu n o a tâm lý thở dài bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ vị này cũng không có cái gì xuất thủ sự tất yêu à. bởi vì mỹ rủ kỳ tên phế vật kia thật chưa chắc có thể để cho nạ rủ t ổ bạo tẩu trừ phi hắn thật xử lý ý rủ cả tốt à hai vị này ạ bù nhìn xem chỉ sợ ý rủ cả cũng không chết được ý rủ cả bất tử nạ rủ tổ không bạo tẩu nạ rủ tổ không bạo tẩu ra m à tổ tự nhiên không cần thiết xuất thủ cái này căn bản là một cái kia đáng chết mỹ dù kỳ chính là cái phế vật phi thật là một cái phế vật khó trách rõ rộ ma chạy đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút đáng đ ờ i đánh xì dầu n ò a tâm lý âm thầm lại một lần nữa mang cái này hôn đản một câu lúc này n ò a mới hướng phía ý dù cả nhìn lại ý dù cả hiện tại mặc dù sắc mặt có chút tái nhuận nhưng là chỉnh thể đến nói vẫn là có thể mà lại bởi vì nhẹ nhàng thở ra ý dù cả trạng thái tinh thần vẫn được nhất là bây giờ nạ dù tổ chính quấn ở bên cạnh hắn cái này khiến ý dù cả nhìn vô cùng vui mừng cũng cao hứng phi thường hai cái tương hỗ tán thành đồng thời tương hỗ tha thứ người một khi tương hỗ minh bạch tâm ý của đối phương tình cảm ấm lên quả thực là không thể ngăn cản ý dù cản loa đi tới sau đó bình tĩnh kêu một tiếng cần ta đưa ngươi đi bệnh viện sao ai bệnh viện nạ dù tô lúc này mới nghĩ đến cái gì đúng à ý dù cả sen xây chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện ngươi còn thụ thương nữa nha không cần nạ dù tô còn có loa ý dù cả cười cười ta không sao tốt xấu ta cũng là một cái nhìn an loa thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lợi hại xem ra các lão sư khác thật dạy ngươi không ít đ ồ vào ta ừng á c thực như thế loa nhẹ gật đầu bất qua ý dù cả sen x â lợi hại liền thật không tính là nha nếu không còn chuyện gì như vậy ta liền trở về đi ngủ ngày mai còn muốn đi chụp ảnh điền tư liệu đâu nạ du tổ giao cho ngươi cái nhiệm vụ ngươi phụ trách chiếu cô ý dù cả sèn sầy biết sao hiện tại thời gian cũng rất chậm mặc dù nọa có ngủ hay không cũng không đáng kể nhưng là nọa hiện tại cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cắn núi nếu như không có n g o ạ i ý muốn hai vị này hẳn là còn cần tiếp tục trao đổi một chút tình cảm tỉ như ý dù cả đem mình hộ chán giao cho nạ du tổ sau đó cùng đi ăn vui lên mỹ sợi cái gì nọa cũng không có hứng thú đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nói cho đúng nọa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cũng chưa chắc là chuyện gì tốt đâu ngầm đầu nhìn trên trời mặt trăng nọa phất phất tay quay đầu rời đi uy ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nọa nạ dù tổ tại s a u lưng đ ố n g nhiên lớn tiếng hô thanh âm của hắn nghe rất kiên định nọa không quay đầu lại mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước cùng lúc đó nọa tâm lý lại tại nói thầm lấy cái gì mặt trăng như vậy tròn không biết bọn họ có phải hay không nhịn đến buổi sáng ý dù cả mới có thể cho nạ dù tổ một cái kinh hỉ à. chương sáu trăm chín mươi sáu chia lớp nọa tại xử lý x o n g sau chuyện này liền thành thành thật thật về nhà nghỉ ngơi đi kỳ thật đi cũng là tiến vào hệ thống không gian tiến hành bước kế tiếp nghỉ ngơi về phần bên ngoài sẽ phát sinh thứ gì nọa không thèm để ý dù sao cũng chính là có chuyện như vậy nạ rủ tổ đạt được ý rủ cả tán thành sau đó không có gì bất ngờ xảy ra có thể tốt nghiệp về phần đến cùng là thế nào tốt nghiệp nọa cũng lời suy nghĩ dù sao bởi vì hắn chặn ngang một cước nạ rủ tổ nhưng không có cơ hội phơi bẩy một ít hắn tu hành đoạt được đâu về phần một bên khác chính là hổ ca đệ ta muốn làm sao đối lại hắn loạ h ô m qua bày ra năng lực dựa theo chính hắn cách nhìn đến nói nên tính là thường thường không có gì lạ bởi vì tại hắn trong trí nhớ hậu kỳ các n ỉ dạ nhưng so sánh hiện tại những tiểu tử này chơi nhà tròi biểu diễn lợi hại hơn nhiều mình bày ra hẳn là cũng xem như hợp lý phạm vi bên trong a nhưng sự thật loạ biểu hiện hoàn toàn có thể nói là xuất tận danh tiếng trả cờ dạ lực khống chế mười phần cường đại mà lại trả cờ dạ số lượng tựa hồ cũng vô cùng nhiều đối với thời cơ nhận thuật kết hợp cũng làm vô cùng tốt mấu chốt nhất ra hỏa này thế mà còn là ít đến thương cảm cái chủng loại kia cảm giác hình n g dạ dạng này tuổi trẻ n h i dạ xuất hiện tại đệ tam cao hứng đồng thời lại thở dài bởi vì hắn muốn thức đêm không sai xuất hiện dạng này n h i dạ trường học nhưng lại không biết như vậy đây tuyệt đối là đáng giá hoài nghi đã có hoài nghi như vậy liền tất nhiên muốn t r a rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nhất là tiểu tử này còn tại n h i dạ trường học nói không chừng ngày nào cổ n ổ hạ đời sau liền tao hương đâu trong vòng một đêm cổ n ổ hạ máy móc bắt đầu chuyển động mà n l o a tin tức cũng từng cái đặt ở đệ tam trước mặt sau đó đệ tam tại cẩn thận đọc về sau cũng là một mặt im lặng tình cảm tiểu tử này thân thế thanh bạch cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là có ghi chép vô luận là trường học biểu hiện vẫn là thường xuyên có thể phát hiện tiểu tử này chạy đến trong rừng r ậ m một mình huấn luyện cũng có thể từ đủ loại trong tư liệu tìm tới liền ngay cả hắn học tập nhận thuật đều là có ghi lại kết quả như vậy để đệ tam thật sự là đau cả đầu hắn thật là không ngờ tới thế mà còn có dạng này không yêu làm náo động tiểu quỷ, thậm chí kém chút bởi vì cùng cái này để tiểu tử này biến mất tại trong tầm mắt của hắn ân kỳ thật cũng không tính là biến mất đi dù sao nọa báo cáo cũng truyền đến tiến vào phòng làm việc của hắn chính là liên quan tới nọa năng lực thực chiến nhưng là nghĩ ra học viện loại kia tiểu đà tiểu náo làm hồ cả thật rất khó để ở trong lòng nhất là bây giờ đàn chết rất nhiều chuyện đều cần chỗ hắn lý tuổi của hắn cũng không nhỏ tinh lực có hạn hắn xác thực sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ hiện tại đã tìm được dạng này một tên t i ể u tử như vậy đệ tam tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ thế là khi nọa ngày thứ hai tiến hành xong nị d a đăng ký thuận tiện thưởng thức một chút nạ d ụ tổ c ù n g cổ nổ hạ mà sắc dụ đại tác chiến về sau ngày thứ ba hắn liền sớm đi tới trường học nị d a đăng ký cùng phân phối cần thời gian kỳ thật nọa căn bản không cảm thấy cái đồ chơi này cần bao lâu thời gian bởi vì theo nọa rất nhiều bàn kỳ thật đều đã cố định cũng tỉ như thứ bảy ban cùng thứ mười ban thứ bảy ban không cần nói nhiều mà thứ mười ban kỳ thật bên trong tám tầng có đệ tam một chút ý nghĩ cá nhân ở bên trong Ý nộ xỉ cả cờ hờ xem như một cái nhỏ đồng minh gia tộc mà lại bọn hắn tại cổ nộ hạ cao tầng đều có đầy đủ quyền lên tiếng cùng biểu hiện lực bởi vậy đem bọn hắn hậu đại cùng đệ tam nhi t ử ạ xù m ã liên hệ với nhau nói thật hồ cả đệ tam vẫn là nói mình không có điểm ý khác chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng cái này ba tiểu tử trưởng thành sau tuyệt đối là tương lai cổ nộ hạ hoạch tâm thành viên mà ạ xù mạ nếu như làm tới hồ cả ba người này tuyệt đối là trăm phần trăm ủng hộ chỉ là chia lớp thời điểm n o a phát hiện giống như cổ n ổ hạ cùng hắn mở cái trò đùa thứ bảy ban u dù mạ kỳ nạ dù tổ u trị hạ xạ xù kè còn có loạ n o a lần này là thật kinh ngạc đây là cái gì chim tình huống quay đầu ngắm nhìn nhìn mình cười như cái đồ đần đồng dạng nạ dù tổ còn có một mặt táo bón chống đỡ đầu trần mặc không nói u trị hạ xạ xù kè n o a trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải n o a nhớ kỹ năm nay bị trọng điểm bồi dưỡng tốt nghiệp có chín tên trong đó tám cái đều là có xuất thân duy nhất xuất thân phổ thông cũng chỉ có hạ dù nộ xạ cụ dạ hết lần này tới lần khác hạ dù nổ xạ cụ giả có cái thân phận đặc thù n ạ dù tổ thích nàng mà nàng lại yêu thích xạ x ù kẻ nàng kẹp ở trong hai người có thể vì n ạ dù tổ cùng xạ x ù kẻ thành lập đặc thù cầu thông cầu nối mà mình đâu nọa cùng n ạ dù tổ quan hệ chỉ có thể nói bình thường không được tốt lắm cũng tuyệt đối sẽ không xấu thuộc về loại kia đã không xem thường n ạ dù tổ lại không biết tới gần kia một loại về phần ưu c h i hạ xạ x ù kẻ con hàng này sợ không phải muốn lộng chết nọa đi dù sao thực chiến trên lớp gia hỏa này liền không có thắng nội nọa cơ hồ mỗi một lần đều là bị nọa treo lên đánh Ngoài đối với hiện ậ thuật n không thật sự quá tốt quá đem sự r ồ dù là h tại xạ xủ kẻ không phải trong nguyên tắc cái kia bị mình lão ca diện toàn tộc ngụy cô nhi cả nhà của hắn còn ở đây cái này cũng liền mang ý nghĩa ủ chỉ hạ huyết mạch vẫn còn ở đó bất quá xạ s ủ kẻ là ủ chỉ hạ nhà người thừa kế mà nạ dù t ô lại là đệ tứ c h i tử hai người bọn họ thành lập đầy đủ dàng buộc đối tương lai mà nói cũng là không thể tốt hơn về phần dầu bôi c h â n hạ dù nổ xạ cú dạ bởi vì h u trí hạ nhất tộc không có diệt vong quan hệ xạ xủ kẻ cũng không có bết bát như vậy cái này tóc hồng mội tử trở nên có chút có cũng được mà không có cũng không sao bởi vậy trong nguyên tắc vị trí chỉ sợ vững chắc nhất nàng hiện tại ngược lại trở nên có chút l u n g túng nghĩ tới đây nọa cũng không nhịn được thở dài xem ra chính mình cho h u trí hạ x ỉ x ỉ cùng trí hạ ít chĩa đề nghị để h u trí hạ một lần may mắn còn sống sót xuống dưới gián tiếp đưa đến rất nhiều chuyện phát sinh cùng cải biến a lắc đầu thứ bảy ban liền thứ bảy ban đi dù sao nội dung chính tuyến đều tại thứ bảy ban mà lại ban này gặp được gò rổ x ì m à t xác suất cũng lớn hơn một chút đâu theo chia lớp kết thúc mấy người vui vẻ mấy người sầu bất quá kết quả đã xác định ra lại nhiều cái khác đã không có quá nhiều ý nghĩa rất nhanh trong ban n g h g i a bị đến đây chứ... nhìn từng cái l i n h đi mà đoạ thì một mặt n h ả m chán ghé vào trên mặt bàn đi ngủ nạ dù tô ngược lại là muốn tìm đoạ nói chuyện tới nhưng nhìn đến tình hình này hắn cũng không dám đi quáy dậy đoạ về phần x ạ xú kẹ gia hỏa này hiện tại đã quá góc hắn cảm giác cùng tiểu tử này ban một cũng không tệ chí ít về sau có rất nhiều cơ hội khiêu chiến gia hỏa này chỉ là cái này chỉ đạo chí nhìn cũng quá không đáng tin tại sao đợi thời gian rất lâu cho dù là xạ xủ kệ đều có chút không kiên nhẫn được nữa lại càng không cần phải nói nạ dù tổ gia hỏa này đã sớm bắt đầu xong nhảy lên h ạ n h ả y nọa đối với cái này cơ bản đều là hoàn toàn không biết gì cả hắn cơ bản đoán được đến cùng sẽ là ai dẫn đầu bọn hắn cơ bản cùng nguyên tắc đồng dạng kỹ năng dạy bảo xạ xủ kệ học tập xạ dịn gẳng chi thức lại có thể hảo hảo đối đ á i nạ dù tổ chỉ sợ chỉ có cả cạ xì gia hỏa này rồi nếu là gia hỏa này như vậy tự nhiên mà vậy n ọ cũng hiểu rõ gia hỏa này bản tính g i a hỏa này sợ không phải còn tại đi theo h ổ ca đệ tam tại nạ rủ tổ nhà loạn đi dạo đâu dù sao nhất thời bán hội là không gặp qua tới đợi đến nọa lúc tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy một cái lông trắng đảo một cái mắt cá chết nhìn xem ba người bọn hắn miệng bên trong còn nói lấy cái gì ba người các ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên sao rất chán ghét loại hình nọa thở dài là hắn biết vô luận đổi ai đến chỉ sợ g i a hỏa này đều là có thể như vậy nói a về phần về sau cái gì tự giới thiệu a nói một chút ngộng tưởng loại hình nọa biết đồ chơi kia chính là cái làm cho xong đồ chơi tùy tiện ứng phó một chút liền xong việc ngược lại là ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ để nọa cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i ta muốn trở thành một vĩ đại lý d a đồng thời muốn giết chết một người đến vãn hồi ủ trí hạ mất đi vinh dự một lần nữa để ủ trí hạ tại cổ nộ hạ đạt được chứng tên đem ủ trí hạ danh hiệu tại toàn bộ nhận giới khai hỏa nhìn ủ trí hạ ít triệu đối với xạ s ủ k ẻ ảnh hưởng vẫn là rất lớn ủ trí hạ đôi huynh đệ này ơ n ái tình cựu quả thực chính là một cái ca ca ngốc cùng nớ ngẩn đệ đệ quá khứ sử mặc dù sự tình phát triển xuất hiện to lớn sai lầm nhưng là xạ xủ kệ hay là hận lên ủ trí hạ ít triệu hơn nữa còn là dốc lòng luân xử lý、hắn. cái này chỉ sợ thật đúng là ủ ữ u trí hạ ít chĩa chỗ mong đợi đâu ồ đ cả c ả s ỉ đối với dạng này kết quả cũng không có quá để ý hắn chỉ là tự thuật ủ ữ u trí hạ danh hiệu đã không cần ngươi đến van g dội sự thật sau đó liền tuyên bố buổi sáng ngày mai năm điểm cỗ nộ hạ diễn tập trận tập hợp đối với dạng này kết quả n ọ đã sớm dự liệu được về phần n ọ tự giới thiệu n ọ rất thẳng thắn học tập một chút cả c ả s ỉ phát biểu phong cách dù sao chính là rất nhiều không muốn nói nói cho các ngươi biết vô dụng loại hình trừ tại cả cạ xỉ mánh liệt yêu cầu hạ n ọ nói câu rất thích cỗ nộ hạ sinh hoạt muốn thủ hộ nơi này bên ngoài cả cả s ỉ đối với dạng này kết quả cũng chỉ có thể đầu mình đau hắn đương nhiên biết rõ cái này tiểu quỷ tựa hồ có chút đặc thù bằng không thì cũng không có khả năng phân đến mình ban n à y tới nạ dù tội trộm sách cái kia buổi tối hắn cũng không có tham dự nhưng là sau đó hắn cũng từ hồ c ả đệ tam nơi đó biết không ít liên quan tới loại tiểu quỷ này sự tình nói tóm lại chính là cái này tiểu quỷ là một cái không thích làm náo động ra hỏa nhưng là cái này tiểu quỷ năng lực phi thường không tệ nhất là còn có cái này không tệ năng lực nhận biết bởi vậy cái này tiểu quỷ cần cả cạ s ỉ đến tự mình nghiệm chứng đồng thời khảo sát một chút đồng thời cũng coi là để cả cạ s ỉ coi chừng cái này một mực không được đến chú ý tiểu quỷ đi g i a hỏa này chính là chúng ta chỉ đạo nhìn a chờ cả cạ s ỉ sau khi đi nạ dù tổ có chút nhịn không nổi làm sao cảm giác g i a hỏa này như vậy không đáng tin cậy a xác thực cảm giác không quá đáng tin cậy s a s ù k ẹ ở một bên nhẹ gật đầu còn có thật không nghĩ tới thế mà cùng ngươi tại một đội ngũ ta cũng không nghĩ tới loạ giang tay ra đây là sự thật bất quá cũng tốt chí ít có người tại về sau tiểu đội chúng ta chi tiêu cuối cùng có người xuất tiền túi ai ai ai xuất tiền túi n ạ dù t ổ nhìn thoáng qua nọa lại liếc mắt nhìn xạ sủ kẹ có ý tứ gì chẳng lẽ còn có người sẽ mời khách sao n ạ dù tổ tiểu tử này những năm này nhận giáo dục trên cơ bản không biết rõ những đại gia tộc này cùng bình dân nhị dạ khác nhau thú n g chi cũng không có người sẽ nói cho hắn biết những vật này bởi vậy hắn căn bản không có hiểu rõ nọa nó đang nói cái gì ngược lại là xạ sủ kẹ sắc mặt có chút biến thành màu đen u c h ị hạ có tiền thế nhưng là sự thật mà lại không có chết cả nhà xạ s ủ kẻ vẫn là duy trì cái tuổi này nên có một chút tính cách hắn đối nọa lật ra cái bị hạ i ể u gẳng trực tiếp xoay người rời đi đừng nghĩ nhiều như vậy ngày mai còn có diễn tập đâu có thể hay không qua đều là cái vấn đề các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi chương sáu trăm chín mươi bảy ta bị xem thường rồi có thể hay không qua cái này cái gì sinh tồn diễn tập nọa cảm thấy cái này căn bản chính là một cái nói nhảm nguyên tắc cả cạ sĩ có miễn cưỡng như vậy phương thức đều để bọn hắn trôi qua Ngoại cũng không cảm thấy đổi được mình nơi này liền đổi cảm được thấy sinh ẽ trở nên u tồn diễn tập đơn giản chính là cả cả xì hiện ra một chút người năng lực để bọn này mới từ trong trường học ra không biết trời cao đất rộng lũ tiểu gia hỏa biết cái gì gọi là kính sợ sau đó khảo sát một chút bọn hắn phẩm tính loại hình phương diện về phần kết quả cuối cùng đó là đương nhiên là để bọn hắn thông qua khảo hạt rồi mặc dù nói có thể sẽ xuất hiện một chút phẩm tính chẳng ra sao cả gia hỏa nhưng là cân nhắc đến cổ nộ hạ những đại gia tộc kia mặt mũi vẫn là sẽ để cho bọn hắn thông qua chỉ bất quá chính là bồi dưỡng trình độ sẽ tại một ít địa phương hạ thấp xuống đến c ũ Noa g không sẽ hắn bọn đem c i là l cổ nổ hạ tương hạ i mối hoặc h tâm t đầu e nhìn c ố t trở thành một đến để dưỡng, bọn hắn bồi b cái h thường sức chiến đấu mười phần cô máy chiến tranh Nhoa mười được rồi. nhìn sức cô rồi. đấu máy là vô cùng t ấ u triệt tốt xấu Noa đã từng cũng là thân cư cao vị người nếu như điểm này cũng nhìn không ra vậy hắn thật đừng l a n lộn cùng nạ dù t ố i bọn hắn phân biệt sau Noa đơn giản nghỉ ngơi một chút ăn cơm tối Noa vẫn như cũ chạy tới hắn nơi ở phương nhà gỗ nhỏ đằng sau chỉ là rất đáng tiếc Noa cảm nhận được một chút nhìn chăm chú ánh mắt bởi vậy n o cũng không có chạy đi tìm n g chỉ hạ xì xì mà là thông qua một chút đặc thù biện pháp nói cho xì xì để hắn không nên tới sau đó liền một mình huấn luyện một buổi tối không có cách loại chuyện này nọa đã sớm dự liệu được bởi vậy hắn cũng không có quá mức để ý chờ tu hành xong nọa cũng trở về nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối về phần ngày thứ hai diễn tập hắn đương nhiên sẽ không đần độn sáng sớm tiến đến hiểu rõ cả cạ s ỉ tính cách hắn nếu quả thật như vậy đi làm vậy thì không phải là ngốc mà là thiểu năng dù sao nọa cũng không phải không có tin tức nguyên cũng tỷ như cả cạ s ỉ trước kia đào thải những tên kia bên trong liền có thằng xui xẻo nói ra q u á chuyện của hắn mà hắn trong trường học những cái kia bình dân tiền bối lao sư cũng làm, làm chuyện lý thú nói qua đợi đến sáng ngày thứ hai đại khái khoảng mười điểm đoạ mới khoan thai chạy tới sân huấn luyện mà xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ đã tại diễn tập giữa sân khổ đợi mấy canh giờ nhìn xem hai tên gia hỏa nhìn thấy đoạ sau khi xuất hiện lập tức hai người trong mắt toát ra lửa đến cả giận nói đoạ ngươi có phải hay không ngươi đã sớm biết đúng hay không đúng vậy a đoạ nhẹ gật đầu sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nhị ra một cái cơ sở năng lực không phải tìm hiểu tình báo sao ngày hôm qua cái l ô n g trắng cạ cạ xịn sẽ không phải nói tên của hắn sao khi thật i tùy t ệ nói đi trường học bên trong hỏi một chút hắn tình huống liền biết không sai bị lắm, mà lại trước kia trường trong một chút tình trước ta sư bên hắn huống không cũng cùng n học bị láo lắm, mà qua chuyện nếu đâu. của ta một làm sớm mới ít trễ tới, thật cổ ngốc hắn, hạ như như vậy nổ đến vương Nói là đại đó xong câu đó n ọ a làm bộ không nhìn thấy hai gia hỏa này nhất thanh nhất bạch sắc mặt nghi ngờ hỏi ta nói hai người các ngươi chẳng lẽ không có tìm hiểu qua tình báo liền đần đ ộ t ở chỗ này chờ một cái bội sáng a nói cho ta các ngươi không có ngốc như vậy a n o a câu nói này có thể nói là thẳng đầm trong bọn họ tâm đau đớn vô luận như thế nào trả lời tựa hồ cũng tại chứng minh một sự kiện đó chính là bọn họ là thật ngốc âm thầm nắm tay nhưng cân nhắc hạ thực lực của hai bên xa sủ kẻ cùng nạ rủ tổ quả quyết lựa chọn từ bỏ hai người đều trong trường học bị nọa giáo hôm qua tự nhiên biết nọa đến cùng khủng bố đến mức nào mà nạ rủ tổ c à n g là tận mắt nhìn đến qua nọa đem một cái lao sư làm đến không có sức hoàn thủ bởi vậy hắn cũng có chút sợ đừng chờ ta thực lực vượt qua ngươi hai người tâm lý m a n g thẩm cũng may về sau bọn hắn không có chờ quá lâu cả c ả s ỉ thân ảnh liền xuất hiện ở trên quảng trường lúng túng c ư i hai tiếng thật có lội à ta tại nhân sinh trên đường lạc mất phương hướng dẫn đến đến chậm l ừ a g ạ t q u ỷ a xạ xù kẻ cùng nạ rủ tổ trong lòng âm thầm nhà ránh coi như kiếm cớ cũng tìm ra d á n g điểm a cả c ả xì rõ ràng không có cố kỵ bọn hắn ý nghĩ suy nghĩ tự mình nói t ố t có thể bắt đầu trắc nghiệm không hợp cách người buổi trưa hôm nay đem không có cơm ăn nói hắn từ trong túi xuất ra hai cái linh đ à n g thanh thúy linh đ à n g tiếng vang quanh quẩn đơn giản giải thích qua về sau cũng trịnh trọng việc uy hiếp một phen biểu thị rất có thể đem bọn hắn đánh về trường học học lại một câu nói kia lập tức tại xạ xù kẻ cùng nạ rủ tổ trong lòng lưu lại không nhỏ bóng a nạ rủ tổ làm một tốt nghiệp đều là khó khăn ra hỏa nếu như bị đánh về trường học có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào mà xạ sủ kệ thì càng thêm làm ủ trì hạ nhất tộc người thừa kế nếu như hắn bị đánh về trường học cơ bản cũng không cần đang nói cái gì tìm về ủ trì hạ di thất vinh quang chính hắn liền có thể trở thành ủ trì hạ lớn nhất chê cười nọa ngược lại là rất bình tĩnh loại này gạt người chuyện ma quỷ nọa căn bản liền sẽ không tin hắn về phần như thế nào đối phó ca ca si nọa sờ lên c á i cảm toàn lực b ộ phát ngạch đối phương có chia năm năm đặc hiệu lắc đầu nọa cơi khẽ một tiếng chia năm năm chỉ là chiến đấu phương thức cùng chiến đấu aq đưa đến cạ cạ s ỉ chiến đấu thích trước tìm tòi địch nhân xáo lộ làm rõ ràng địch n h â n phương thức tấn công sau đó tại khai thác phản kích kết quả chính là con hàng này thường xuyên bởi vì trả cờ dạ không đủ dùng mà dẫn đến kém chút lật xe về phần loại hiện tại hắn không có ý định đem một vài năng lực bảo vệ tính mạng lấy ra liền dùng bên ngoài hắn có thể sử dụng đồ vật cùng cạ cạ s ỉ thử một chút xem sao như vậy khảo thí bắt đầu các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến cướp đi linh đáng nhưng vô luận thành bại cuối cùng sẽ có một người bị đào thải thoại âm rơi xuống xa xù kẹ cùng loại sưu một tiếng chạy tốc độ kia nhanh chóng để người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở cách đó không xa trong bụi cỏ cả cạ s、si、ỉ nhẹ gật đầu ẩn tàng hành tung chậm rãi quan sát địch nhân chờ đợi địch nhân lộ ra sơ hở đây là một cái hợp cách nhị dạn nên làm sự tình chỉ là khi cả cạ s、si、ỉ quay đầu thời điểm hắn lập tức ngây ngẩn cả người bởi vì hắn liếc về vẫn đứng tại chỗ nạ dù tổ cái này lập tức để hắn một trận nhức đầu cả cạ s、si、ỉ gãi đầu một cái phát kỳ quái hỏi ngươi làm sao còn không trốn đường đương chính chính nhất quyết thắng bại đi nạ dù tổ tràn đầy tự tin nắm chặt nắm đấm ngươi có phải hay không có cái gì mau bệnh a cả cà s ỉ chờ lấy con mắt cá chết của hắn nhìn một cái nạ rủ tổ sau đó đưa tay bỏ vào túi thế nhưng là ngay tại hắn sắp móc ra kêu bản tiểu hoàng sách thời điểm hắn lại chú ý tới nọa cũng đi ra ngươi lại là chuyện gì xảy ra ta kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ a nọa thở dài đi tới nạ rủ tổ bên người mặc dù đây là một cái hoàng mau ngớ ngẩn nhưng là g i a hỏa này là đội hữu của ta mà lại ta cũng nghĩ đến một vấn đề ngươi lại nhìn chúng ta một đám rơ nhìn coi như tại làm sao ẩn tàng chỉ sợ hết thể đều tại cảm giác của ngươi phạm vi bên trong đi cả cạ sĩ lại một lần nữa gãi gãi mình lông trắng không thể không nói ra hỏa này s á t thực nói rất có lý có thể nói n ọ đã cơ bản xác định hắn hợp cách chỉ là hắn càng không có nghĩ tới chính là tiểu tử này thế mà còn nghĩ tới càng nhiều không sai cả cạ sĩ s á t thực đã sớm cảm giác được bọn hắn ẩn tàng vị trí đơn giản đến nói chính là bọn hắn tại làm sao tránh cũng trốn không thoát cả cạ cả sĩ cảm giác phạm vi mặc dù nói cái này n ọ làm như vậy có chút phát xuẩn nhưng lại rất phù hợp tình huống thực tế cũng không lâu lắm xa xù kẻ cũng nhảy ra ngoài đi tới bên cạnh của bọn hắn cả cạ sĩ lập tức ánh mắt h i p lại thoạt nhìn là đang cười các ngươi ngược lại là cho ta một cái rất lớn kinh hỷ sao như vậy ta liền đến nhìn xem thực lực của các ngươi nato sasuke ta chủ công các ngươi tìm cơ hội đi nọa cũng không có cái gì ý k h á c h khí hắn trực tiếp mở miệng ra lệnh vừa dứt lời nọa trực tiếp bắt đầu kết tấn bất quá rất nhanh nọa liền cảm giác được c ả cạ xỉ i a hỏa này đã chạy tới hắn phía sau chỉ tiếc chính là nọa kết tấn kỳ thật thật ý nghĩa không lớn tại nọa làm rõ r à n g t r ả cờ dạ là như thế nào cùng nhận thuật hình thành cộng minh về sau n ọ trên cơ bản đang thi triển một ít nhận thuật lúc căn bản không cần kết tấn nhưng là tốt xấu vẫn là phải giả bộ một chút sao hai tay vô sản nhà lập tức nọa bên cạnh của bọn hắn dựng lên l ấ p kín tường cao cả cà s ỉ lập tức bị cách tại bên ngoài mà lại nọa tay còn không có ngừng lại là dừng lại hoa mắt kết tấn trong lúc nhất thời bên cạnh bọn họ cái kia hồ đố bên trong toát ra một đầu thủy long đối cả cà s ỉ liền vào tới cả cà s ỉ trong lúc nhất thời trên trán toát ra một chút mồ ù hôi lạnh tiểu tử này thế mà lại còn thủy đ ộ t mặc dù cũng từ đệ tam nơi đó giải được cái này gọi nọa tiểu tử học rất nhiều loạn thất bát tao nhân thuật nhưng là một lần kia đối phó mỹ dù kỷ thời điểm không phải chỉ dùng thổ độ sao cả c ạ s ỉ vẫn tương đối nghiêm túc c h ỉ ít từ nọa tốc độ xuất thủ cùng đối t r ả cờ dạ vận dụng đã không phải là cái gì giờ n h n tiêu chuẩn về phần nạ dù tổ cùng xạ x ù kè hai tiểu gia hỏa này đã không sai biệt lắm bị cả c ạ s ỉ làm như không thấy bởi vì bọn hắn hai người thật rất khó cho cả c ạ s ỉ tạo thành cái uy hiếp gì hai tay k ế tấn cả c ạ s ỉ trực tiếp lựa chọn giống như nọ thủy long đạn bất quá hắn vẫn là khống chế song lực đạo đến mức không thương tổn đến nạ dù tổ cùng xạ x ù kè mà lại kinh nghiệm mười phần cả cà xỉ cũng thừa dịp cái này to lớn hơi nước lập tức lặng lẽ yên lặng chạy tới n ọ ba người bên người nọa ngay lập tức liền chú ý tới tình huống này hắn cũng lập tức gợi ý bên cạnh mình hai người nhưng cũng tiếp chính là cả cạ sĩ cận chiến biểu hiện thực sự để nọa có chút nhức đầu chỉ là trong nháy mắt nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ toàn bộ bị g i a hỏa này đem thả lật ra đồng thời g i a hỏa này căn bản không có bất kỳ ngừng hắn trực tiếp một cước liền đối nọa tới nhưng mà một giây sau liền phát sinh để cả cạ sĩ đều cảm thấy kinh dị sự tình đứng tại chỗ nọa đột nhiên biến mất một giây sau đối phương đã đến phía sau mình sắp bén cù nải chính hướng mình bên cạnh eo đâm quá khứ nhanh như vậy thuấn thân thuật sùn xin、no loa động t á c cũng không phải là không có chút nào vết tích có thể nói cả cạ s、si、ỉ biết loạ sẽ thuấn thân thuật sùn xỉn n o r ú t nhưng là hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới có cái nào giờ nhìn có thể đem thuấn thân thuật sùn xỉn n o r ú t dùng đến loại trình độ này có như vậy một nháy mắt hắn thậm chí cho là mình địch nhân đối diện là đã qua đời đệ tứ hồ c ạ cái này đánh giá không thể bảo là không cao phải biết đệ tứ hồ c ạ thế nhưng là c ạ cạ s、si、ỉ lao sư à. chỉ là rất nhanh c ạ cạ s、si、ỉ sắc mặt liền trở nên c ổ quái bởi vì hắn phát hiện loạ vọt đến phía sau mình hắn xuất thủ liền trở nên chấm cúng ốc xên đồng dạng đây là nhường ta bị xem thường rồi chương sáu trăm chín mươi tám ta cũng không am hiểu thể thuật noa đã không có nhường cũng không có xem thường cả cạ s ỉ ý tứ trên thực tế hắn cầm cụ nải đối cả cạ s ỉ đâm quá khứ liền cảm giác được lúng túng góc độ r ắ t r ờ i cường độ r ắ t r ờ i thậm chí liền tốc độ xuất thủ cũng có như vậy điểm r ắ t r ờ i cả cạ s ỉ cũng không phải không trưởng thành lên xạ xú kẹ mềm như vậy giả dích công kích đối với hắn mà nói quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng cả cạ s ỉ có chút không làm rõ ràng được tình huống bất quá hắn vẫn tương đối tôn trọng noa biểu hiện thế là hắn rất thẳng thắn sử dụng thế thân thuật của d mị noa rụt sau đó người liền chạy nọa cũng cảm giác được đây hết thảy thế là rất thẳng thắn ngừng lại thuận thế lấy nọa cũng đem hắc cám lực lượng tại mình trong hai mắt kích hoạt lên nọa đã sớm thăm dò rõ ràng xạ d ì n găng một chút đ ặ c tính lúc trước cùng x ỉ x ỉ đối luyện thời điểm nọa liền không dùng một phần nhỏ qua mấu chốt nhất là ánh mắt của hắn là sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào bởi vậy nọa tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy lúc đầu thể thuật chính là chỗ yếu của hắn quan cảm giác đến còn không được nếu như còn không thể thấy rõ ràng cả cả si động tính như vậy cũng là h ư ở n công nếu còn không muốn bị cả cả xì、si、đánh cái này quá mất、mặt. nhìn c u n g quanh một chút lúc này xạ xủ kẻ cùng nạ dù tô đều bị c ả c ả xỉ quấn ngã nhưng là bọn hắn cũng không có đã hôn mê suy tư một chút nọa biết đại khái c ả c ả xỉ ý tứ tình cảm là gia hỏa này dự định nhìn xem đối mặt mình tình huống như vậy muốn làm thế nào à nghĩ tới đây nọa cũng có chút bất đắc dĩ hảo hảo khảo thí ngươi chẳng phải xong nhất định phải làm dạng này loẹ loẹt đồ vật làm gì nghiêng đầu một chút nọa cũng dứt khoát phối hợp một chút c ả c ả xỉ theo nọa kết ấ n lập tức xuất hiện hai cái sương ngủ. ảnh phân thân thuật cạ bùn xỉ no g i t nạ dù tô vẫn là nhận biết cái này nhẫn thuật dù sao cũng là hắn a m hiểu nhất nhẫn n g ư ơ i cũng sẽ cái này nhẫn thuật nhìn ngươi dùng một lần ta liền biết loại trong đó một cái ảnh phân thân đứng ở nạ rủ tổ t r ư ớ c người dùng không hiểu giọng điệu hỏi cái này nhận thuật rất khó sao ngươi bây giờ định làm gì xạ xù kẹ một tay che lấy cổ của mình sắc mặt rất khó nhìn chúng ta lần này sợ không phải thất bại thật là đáng chết nạ rủ tổ cái này ngu ngốc hại giết chúng ta q u á i đồng đội cũng không phải cái gì chuyện tốt chờ qua cửa này hào hào ở tại hào hào giáo hơn hắn đứng tại xạ xù kẹ trước người ảnh phân thân cũng mở miệng các ngươi cố gắng khôi phục đi còn lại giao cho ta an ngay nói thật nọa hóa thân chính năng lượng đại sứ thật là có cảm giác không quá tự tại chủ yếu nói lời có nhiều như vậy buồn nôn để nọa không quá quen thuộc coi như trước kia nọa cũng rất ít nói những vật này dù sao nọa càng tin phụng chính là cùng nó nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp làm được nếu như không phải nhìn hai cái này bé con thực sự xui xẻo một chút mà lại vì mình kế hoạch cùng về sau có thể lẫn vào càng tốt hơn một chút nọa căn bản là lười n h ắ c mở những này miệng đâu dự định bảo vệ mình đồng đội sau đó đối mặt ta cả c ả xì nhìn một chút trước mắt tình h u n g khẽ cười cười như vậy liền để ta nhìn ngươi trình độ đi tiểu tử vừa dứt lời cạ cạ xỉ liền trực tiếp lao đến cái tốc độ này vẫn là vô cùng nhanh mấu chốt nhất là cạ cạ xỉ ra hỏa này phi thường ẩn nấp tại bắn vọt quá trình bên trong trực tiếp sử dụng ảnh phân thân cộng thêm cái trước thế thân thuật của dì mỹ nozuth bản thể thật sớm chạy tới chỗ tối đối phó một cái giờ nhìn kỳ thật nhìn một cái ảnh phân thân là đủ rồi nhưng là cạ cạ xỉ cũng biết trước mắt cái này giờ nhìn chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy cái này ảnh phân thân lưu trả cờ giả cũng không nhiều chỉ là đơn thuần kiểm tra một chút nọa cường độ bản thể mới là mấu chốt nhất nọa hơi nhìn thoáng qua liền biết cái gì tình huống mà lại nọa cũng đang suy nghĩ như suy t h ế nào đ e m cả cạ sĩ d ẫ n ra nơi này.、Ở、nơi này Ở c h i ế n đấu đối mặc dù nọa g ngày lớn, l nhưng là lan đến cả cả、no、g ầ thổ a sau m thương thoát ra lập tức cả cà xỉ thân ảnh cũng xô ra cả cà xỉ biết mình chỉ sợ thật trốn không thoát tiểu tử này cảm giác thế là cũng đi theo tiểu tử này đi tới một cái hơi chống trải địa phương về phần mình cái kia ảnh phân thân hiện tại đã bị tiểu tử kia hai cái ảnh phân thân cho hợp lực ngăn chặn rõ ràng không giải quyết tiểu tử này mà khác hai tên gia hỏa chỉ sợ cũng không có cách nào nhẹ nhõm làm xong muốn hay không tuyên bố bọn hắn hợp cách cả c ả xì đứng tại chỗ tâm lý nghĩ nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu được rồi vừa vặn nhìn xem tiểu tử này cực hạn ở nơi đó không thể không nói tiểu tử này trả cờ gia lượng hơi nhiều a l o trả cờ gia lượng quả thật có chút nhiều bởi vì làm như vậy nửa ngày l o thả ra nhận thuật thật là không ít mà lại luận uy lực tựa hồ cũng không nhỏ dạng này nhận thuật đối trả cờ dạ gánh vác thật là không nhỏ nhưng là tiểu tử này lại một bộ người không việc gì dáng vẻ rất hiển nhiên hắn căn bản không có bởi vì phóng thích những này nhận thuật mà nhận dù là một điểm ảnh hưởng như thế để cả cạ s ỉ có chút ghen tỵ chính hắn vấn đề rõ ràng chỉ là cả cạ s ỉ cũng càng thêm n g h i hoặc dạng này tiểu quỷ vì sao lại trong trường học không quá thu hút đại khái là bởi vì ta không thích làm náo động a nhưng vào lúc này nóa bỗng nhiên mở miệng nói ra thu dưỡng da da của ta nói qua vô luận là làm người vẫn là làm lý dạ bất n tĩnh ngây hắn h chút một tốt. một Cả cả、si、ngây ra một lúc, ra r muốn hỏi một tâm. thuật tiếng ngươi không hỏi phải hay học Bất có sẽ quá c ả cạ s、si、ì cũng không có như vậy xuẩn hắn trầm giọng hỏi thật sao như vậy hiện tại vì cái gì lại nguyện ý để cho mình năng lực bạo lộ ra đâu bởi vì ta là một cái ni dạ a l o i thở dài ta không muốn bị lui về trường học mà lại nếu như là mô p h ỏ n g thực chiến lời nói ta cũng làm không được nhìn ta đồng đội chết đi bởi vậy chỉ có thể hào hào xuất lực đi đương nhiên cạc ũ n hiện mình, tương tranh an toàn một điểm đường ra đi. Như g có chút c đó thủ lai điểm đi. ra ra sau sao? một một một vì đầu vậy ạ sĩ khoe miệng giật một giật cạc á i ngươi liền ra ra của d y này. may ngươi những Điển hình bảo thủ bình dân tư tưởng, may mắn ngươi không? tư Lời thủ vật bảo ò n nói chưa cạ cạ hết, cả cả sĩ liền chú ý tới không được bình thường hắn lập tức nhảy dựng lên bởi vì lúc này cạc ạ sĩ dưới chân bỗng nhiên toát ra một bóng người cạc ạ sĩ tâm lý đến không có cái gì không tốt làm ý nghĩ dù sao bọn hắn hiện tại vẫn là ở vào trạng thái chiến đấu đánh lén cái gì tại bình thường bất quá cách làm chỉ là rất nhanh cả cạ s ỉ liền chú ý tới cách đó không xa nọa lại bắt đầu kết tấn cái này khiến cả cạ s ỉ suy đoán đánh lén mình tám thành là một cái phân thân ảnh phân thân lúc nào cả cạ s ỉ n h ư mày hắn có chút do dự nên sử dụng hay không xạ d ì n gẳng bất quá c à nghĩ n g hắn cảm thấy vẫn là quên đi đối phó một cái mới ra đời giờ nhìn đều muốn sử dụng xạ d ì n gẳng kia thực sự có chút hạ giá mặc dù cùng cái này giờ nhìn không có chút nào đơn giản vẹn vẹn từ chiến đấu tố dưỡng đến nói cả cạ cả s ỉ cảm thấy tiểu tử này đã siêu việt không ít nhìn nhất là đối với thực tế nắm chắc xác thực rất có thủ đoạn cái này khiến cả cạ cả s ỉ cảm thấy mình tốt nhất vẫn là nghiêm túc một điểm nghiêm túc cả cạ s ỉ vẫn là rất đáng sợ dù là hắn không phải dùng xạ dỉn gẳng cả cạ s ỉ cũng là một cái cường đại n i dạ. tại thủy long đạn vừa mới ngoi đầu lên nháy mắt cả cạ s ỉ lập tức một tay kết tấn lập tức hắn biến mất tại nọa tầm mắt bên trong mà tại một lần xuất hiện lúc sau đã sau lưng nọa thuần thân thuật sùn xìn no dục vốn là không tính là cái gì đặc biệt lợi hại nhất thuật chỉ bất quá căn cứ mỗi một cái người sử dụng độ thuần thục đã thiên phú đến thể hiện ra hiệu quả khác nhau mà thôi cà xỉ một tay che lấy cù nải gác ở nọa trên cổ chỉ là rất nhanh hắn liền cảm thấy ý tứ không thích hợp cà cả cả xỉ nhanh là nhanh noa đã sớm đem ra hỏa này động tác rõ ràng xem ở trong mắt noa thể thuật là không được nhưng là không có nghĩa là noa tố chất thân thể không được noa là thuần túy cái chủng loại kia vén tay áo lên đánh nhau không được mà không phải những nguyên nhân gì khác thân thể tố chất của hắn rất tốt đâu lại thêm nọa linh hồn vốn chính là một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại loại tốc độ này nọa hoàn toàn ứng phó tới bởi vậy tại cả cạ s ỉ hành động ngay lập tức nọa đã hành động nọa sẽ thủy đ ộ n cũng không ít nhưng là có thể chơi cũng chính là cái kia thủy long đạn thủy trận bích cùng thủy lao thuật chỉ thấy bị cả cạ s ỉ chế phục nọa đ ỗ n g nhiên lộ ra ý tứ mỉm cười sau một khắc cả cạ s ỉ dưới chân nước xuất hiện dị thường trạ cơ dạ cả cạ xỉ lập tức biết tên trước mắt này cũng là giả thế là cả cạ xỉ lập tức một c ư c đạp ra trước mắt nọa quả nhiên theo một trận sương mù xuất hiện chứng minh cả cạ s ỉ phỏng đoán mà dưới chân hắn nước càng là trực tiếp lan tràn đi lên cả cạ s ỉ liếc một cái dưới chân nước theo trên thân trả cờ d ạ n một trận d ị động sau đó hắn rất thẳng thắn đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn xem cái này thủy lao bắt hắn cho k h ô n g trụ một màn này kém chút để nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ thấy t r ó o mắt nói cho đúng loạ cùng cả cạ s ỉ chiến đấu đã sớm để bọn hắn nhìn trận t r ó o mắt loạ tiểu tử này thật sự là mới vừa từ trường học tốt nghiệp ra giống như bọn họ rợn nhìn đây quả thực liền cùng nói đùa đồng dạng đi thật mạnh nạ dù tổ nuốt một ngụm nước bọn tựa hồ là bị bất quá rất nhanh tiểu tử này bỗng nhiên lại tự tin hơn gấp trăm lần thật không hổ làn đ o a trong trường học cứ như vậy lợi hại bất quá về sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi sau đó trở thành hồ ca n g a ngẩn xạ xù kẻ khoe miệng giật một cái sau đó lời ư nhác t ạ i đi xem nạ r ụ tổ hắn hiện tại càng thêm chú ý chính là đầu kia trong dòng sông nhỏ chiến đấu lúc này nạ r ụ tổ cùng xạ xù kẻ tựa hồ cũng cảm thấy loạ hẳn là chiến thắng chỉ là để bọn hắn trận mắt hốc mồm là bị vây ở thủy lao bên trong cả cạ s ỉ đ ỗ n g nhiên trực tiếp biến thành một vũng nước nước động biến mất sau một khắc trong nước thì trực tiếp toát ra một con rồng đầu đối nọa đụng tới mà nọa cũng lập tức thi triển lấp kín tường nước chặn cả cạ s ỉ công kích chỉ là để người vạn vạn không nghĩ tới chính là không biết lúc nào cả cạ s ỉ đã xuất hiện ở nọa phía sau hắn c ú nại lại một lần nữa gác ở nọa trên cổ lần này là thật kết thúc cả cạ s ỉ thanh âm có chút chấm thấp hoặc là nói có chút biệt khuất đi đúng vậy a kết thúc bị cả cạ xỉ chống chọi cổ nọa nhẹ gật đầu nói cho đúng là lần này diễn tập kết thúc đâu cạ cạ xì ngây ra một lúc sau đó theo bản năng nhìn về phía bên hôm mình ở chỗ này đây loa đẩy ra cạ cạ xì tay sau đó trên tay lung lay kia hai cái linh đang ngươi chừng nào thì cầm tới kỳ thật rất sớm đã lấy được tại chú ý của ngươi lực đặt ở dưới nước thời điểm ta liền sử dụng thuấn thân thuật sùn xìn no rụt lấy được linh đang mà khi đó ngươi cũng tại chuẩn bị thủy phân thân cho nên vì cái gì ngươi không đánh tới ta nếu như ngươi có cơ hội như vậy bởi vì ta cũng không am hiểu thể thuật chương sáu m ộ t con quạ nọa không am hiểu thể thuật chuyện này mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là đây cũng là sự thật nọa cũng hoàn toàn không có cảm thấy cái này có mất mạnh gì không được thì không được phải dũng cảm thừa nhận không được muốn chết sống không nhận đó mới là thật sự có ma bệnh chỉ là nọa quả thực để người tín nhiệm không nổi n g ắ m lại xem g i a hỏa này tốc độ còn có lực phản ứng này chỗ nào giống như là một cái không am hiểu thể thuật g i a hỏa c ả cạ sĩ rất trực tiếp cho rằng tiểu từ này là tại cho mình lưu mặt mũi cái này khiến c ả cạ sĩ càng thêm cảm giác được có chút b i ệ t khuất kỳ thật hôm nay chiến đấu cạ cạ xỉ có thể nhất cảm nhận được chính là bếc khuất nếu như đối với mình đệ tử sử dụng nhận thuật công kích vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy mà lại là một cỗ nổ hạ nhìn đồng thời kinh lịch quá nhiều chuyện không tốt cả cà s ỉ đã sớm thế tuyệt đối sẽ không cỗ nổ hạ nhì dạ hạ thủ kết hợp hai điểm này cả cà s ỉ cả chàng chiến đấu trừ sử dụng thủy long đạn tách ra nọa thủy long đạn bên ngoài thật toàn bộ hành trình chính, chính là phân thân thuật thêm thể thuật liền ngay cả xạ dìn gẳng đều không có mở ra nhưng hết lần này tới lần khác nọa cái này thanh danh không hiện tiệu từ chẳng những trạ cờ ra nhiều quá phận mà lại tốc độ còn nhanh muốn chết mấu chốt nhất là ra hỏa này vẫn là một cái cảm giác lý dạ g i a hỏa này chẳng những có thể tùy tiện phân biệt ra được mình vị trí cụ thể mà lại hắn sức quan sát cũng có chút biến thái cơ h ồ ngay lập tức liền có thể phân biệt ra đến ngọn nguồn phân thân là thật hay là giả cảm giác như vậy thật có như vậy chút giống xạ dìn cả chỉ là tiểu tử này con mắt toàn bộ hành trình đều là bình thường nhan sắc mà lại cũng không có bất kỳ cái gì loạn thất bát tao cái gì kính sắt trong vết tích mấu chốt nhất cả c ả s ỉ cũng không thấy được tiểu tử này sẽ cùng cái gì ủ t r ì hạ nhất tộc có quan hệ gì nhìn một chút tiểu tử này trên tay linh đ a n cả cạ xỉ cũng không biết nói cái gì hắn kỳ thật còn thật muốn hỏi một chút t i ể u tử này dự định muốn làm sao phân phối hai cái này linh đang nhưng là lúc này cả c ả s ỉ cũng lười làm khó tên t i ể u tử này bởi vì t i ể u tử này biểu hiện đã coi như là vượt ra khỏi dự đoán của hắn hắn vẫn còn đang suy tư về sau muốn làm sao dạy bảo t i ể u tử này đâu dứt khoát cả c ả s ỉ trực tiếp tuyên bố một câu các ngươi hợp cách sau đó quay đầu bước đi dạng này thao tác cũng đem loa nhìn có chút mắt trợn trọn. cái này kết thúc loa nhìn một chút trong tay linh đang một mặt cổ quái ta còn tưởng rằng muốn hỏi linh đang làm sao phân phối đâu kết quả ta còn muốn n ử ngày lại lại như vậy kết cục nọa cảm giác mình bị cả cạ s ỉ xáo lộ hắn thật đúng là nghiêm túc nghĩ tới muốn làm sao trả lời vấn đề này bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại xem tựa hồ nọa cũng cảm thấy cùng vấn đề này trừ khó xử người căn bản cũng không có tất yếu hỏi nữa vẹn vẹn nạ dụ tổ vơ ngớ ngẩn sau đó nọa cùng xạ xủ kẹ đều đứng d ậ y đã có thể nói rõ cái này tiểu đội có nhất định đoàn đội tinh thần cái này đã phù hợp cả cạ s ỉ phẩm tính suy tính yêu cầu về p h â n thực lực tốt ta cái đồ chơi này không tính là quan trọng cỡ nào sự tình cả cạ s ỉ chỉ sợ cũng không có chờ mong ba người bọn hắn sẽ phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào chỉ là nọa cùng hắn mở cái cho đua đồng dạng cái này bất h i ể n sơn bất lộ thủy tiểu ra hỏa thế mà lợi hại như vậy khỏi cần phải nói hắn tuấn thân thuật sùn xìn no rụt liền đầy đủ để cả cạ s ỉ đều gây nên coi trọng tốc độ như vậy không thể nói tuyệt vô cận hưu nhưng là tốc độ như vậy thật cũng đầy đủ khoa trường cộng thêm bên trên tiểu tử này bình dân xuất sinh thật rất dễ dàng để người nghĩ đến một người khác đâu mà lại nọa nhẫn thuật thi triển còn có trả cờ ra lượng đều rất đủ lấy để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cả cạ cả sĩ cảm thấy cùng nó ở đây lãng phí những thời giờ này là một chút không có ý nghĩa dọa người cử động còn không bằng để bọn hắn tự hành giải tán sau đó mình trở về cùng hồ c ả đệ tam hảo hảo hồi báo một chút chuyện này đâu loà nghĩ tới đây cảm thấy đại khái bên trên chính là như thế đơn giản đến nói chính là bọn hắn hiện tại đã qua nhốt không cần thiết ở đây x o a n suýt ai cái này quá con rồi nạ dù t ổ lúc này còn có chút c h v á n g ta rõ ràng cái gì cũng không làm a ngớ ngẩn s a s ù kẹ t r ừ n g mắt liếc xỏa đầu xỏa não nạ dù t ổ sau đó ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phiến l o hắn ngay nói thật x ả s ủ k ẹ nội tâm vô cùng phức tạp lúc trước bị đánh lật thời điểm chỉ có thể nhìn nọa đã muốn bảo vệ bọn hắn lại muốn đối mặt cả ca si hắn đều đã tuyệt vọng thậm chí hắn đều nghĩ kỹ mình dạng này bị lui về trường học còn không bằng dứt khoát tự sát tới dễ chịu một điểm vậy quá mất mặt thế nhưng là khi nọa thế mà thật cùng cả ca si chiến đấu lên đồng thời còn vụ trộm lấy được cả ca sĩ、si、phần eo linh đang x ả s ủ k ẹ may mắn mình không cần bị đánh về trường học đồng thời cũng cảm giác được xấu hổ làm ủ chỉ hà một viên thế mà cái dám đều không có làm liền hôn đến tư cách xem như quá con đi n o a tiện tay đem linh đang ném vào trong nước sau đó rỗi lưng một cái đi thôi còn ở nơi này làm gì Sà xù kệ làm ù chỉ hạ nhất tộc kẻ có tiền ngươi có phải hay không nên mời chúng ta tụ cái bữa ăn cái gì n g ư ơ i Sà xù kệ lập tức không biết nên nói cái gì hắn luôn cảm giác gia hỏa này thật sự có chút để to bằng đầu người bất quá suy tư một chút sà xù kệ vẫn gật đầu phụ thân của hắn đã thông báo để hắn cùng trong trường học đồng học giữ gìn mối quan hệ càng quan trọng hơn là muốn cùng tương lai các đội hữu g i ữ gìn mối quan hệ dù là xạ xủ kệ nội tâm thật không phải là rất thoải mái nọa cái này luôn luôn chiến thắng hắn ra hỏa đồng thời càng thêm phiền muộn mình vì cái gì cùng nạ rụ tổ cái này ngu ngốc phân đến một cái trong tổ nhưng là xạ xủ kệ hiện tại vẫn là hài tử ngoan dù là có chút dám túi hắn vẫn là sẽ nghe lời là thế này phải không tại hồ cạ trong văn phòng hồ cạ đệ tam ngậm một cái ống điếu nhìn trước mắt c ả c à、si, xì thế mà có thể được đến ngươi cao như vậy đánh giá tiểu tử này xem ra thật không đơn giản đâu s á c thực thật không đơn giản hồ cạ đại nhân cạ cạ xì nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn sức quan sát thuấn thân thuật sùn xìn no rụt sử dụng còn có đối đã biết nhận thuật nắm chắc đều rất lợi hại có thể nói hắn đã hoàn toàn vượt qua trước mắt tuổi tác này tất cả tiểu quỷ hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm cùng lý lịch tích lũy mà thôi cùng loạ suy nghĩ đồng d ạ n g cả cả si s ắ c thực chạy tới hồ cả đệ tam nơi này đến báo cáo tình huống bởi vì loạ tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác thật sự có chút lợi hại quá phận nói thật loạ lý lịch cũng quá sạch sẽ nếu như không phải như vậy cảm giác lý lịch cả cả si đều muốn cảm thấy tiểu tử này là không phải quốc gia khác đập tới gián điệp cái gì từ khi đàn tử vong rút rơi đài về sau rất nhiều r ụ t cách làm cũng theo đó xuất hiện ở bọn hắn những này nhìn trong tầm mắt trong đó r ụ t dùng chiến tranh cô nhi đi sung làm gián điệp sự tình thật là không ít mà lại vì không bại lộ cổ n ổ hạ những gián điệp này sau cùng kết cục cơ bản đều rất khốc liệt hiện tại cổ n ổ hạ trên cơ bản đã không làm như vậy mặc dù nói dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn mất đi một chút tình báo nhưng là cái quyết nghị này cũng đã nhận được tuyệt đại đa số chứ nhóm n ủng hộ hiện tại xuất hiện đọa t i ể u t ử này không thể không khiến cả cạ s ì lại một lần nữa nghĩ đến trước kia rút một ít cách làm bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận một chút ngươi là lo lắng hắng không hồ c ả đệ tam tựa hồ biết c ả c ả xì ý nghĩ không thèm để ý chút nào cười cười kỳ thật tiểu tử này bí mật ta cũng hôm qua mới biết trong này còn dính tới một người một cái chết mất người liên quan đến một người c ả c ả xì những mày hồ c ả đại nhân nếu như không thiện không có việc gì để ngươi biết cũng không quan trọng đệ tam thở dài các ngươi tất cả đi xuống đi những này loại cho ta cần cùng c ả c ả xì đơn độc tâm sự vâng theo hồ c ả ra lệnh một tiếng lập tức văn phòng bốn phía xuất hiện mấy cái á bù thân ảnh bọn hắn tại cung kính đối đệ tam bái sau liền trực tiếp quay người rời đi cạ cạ s、si、ỉ hiện tại cảm giác càng thêm nhức đầu mình cái này ba người đệ tử tựa hồ không có một cái là đơn giản à u dù mạ kỳ nạ dù t ổ không cần nói làm đệ tứ cũng chính là mình lão sư nhi tử vẫn là cựu vĩ dìn cờ dị kỳ cũng liền đủ phiền thoái ngoài ra còn lấy còn có ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng nhi tử hiện tại tựa hồ nhìn đơn thuần nhất tiểu tử kia giống như cũng không đơn giản cái này để cạ cạ cả s、si、ỉ cảm giác mình có phải thật vậy hay không không nên đón lấy cái tiểu tổ này đây cũng quá để to bằng đầu người đi không biết người đồi ủ trì hạ xỉ、si, xỉ、si、còn có ấn tượng sao đợi đến tất cả ạ bụ toàn bộ rút lui hồ cạ đệ tam mới chậm rãi mở miệng mà hắn mở miệng nói ra danh tự trực tiếp để cả cạ s ỉ con mắt đều trợn tròn đừng bảo là cả cạ s ỉ nếu như lòa nghe được chỉ sợ đều muốn trợn tròn mắt bởi vì s ì s ỉ còn sống bí mật này thật là không có mấy người b i ế ta s ì x u â n x i n、no、x o sao Sĩ s cả cạ s ỉ t h ô n g thả một chút cảm xúc sau đó mới mở miệng hỏi hắn không phải bị ưu chi hạ ít chia giết sao không tập kích không phải là hắn ưu chi hạ ít chia hồ cạ đệ tam thở dài tập kích hắn người là đàn d... cái này cả cạ xỉ lộn xộn đây là có chuyện gì hồ cả đệ tam hít một m ụ c khói sau đó mới chậm rãi giải, giải thích năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì đại khái là thời gian cũng trôi qua lâu như vậy mà lại càng là theo đàn dự làm sự tình bị công bố ra đệ tam cũng là đối đàn dự thất vọng cũng có phủi sạch quan hệ ý nghĩ bởi vậy hắn lựa chọn nói ra năm đó một ít chuyện trong đó có đàn đối đại ủ trì hạ nhất tộc cách nhìn cùng cách làm mà thụ hại người dĩ nhiên chính là ủ trì hạ xì xì tin tức này để cả c ả sĩ có chút choáng hắn là biết năm đó làng cùng ủ trì hạ dối loạn sự tình theo đệ tam giải thích cả cạ s ỉ cũng coi như làm rõ ràng chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là ủ u trí hạ ít triệu cứu xì、si、xì、si, đồng thời quyết định lợi dụng xì、si、xì、si、lực lượng vãn hồi làng cùng ủ u trí hạ quan hệ về phần tập kích đan g dứ là bởi vì đan tranh đoạt xì、si、xì、si、con mắt không có con mắt này là không có cách nào phát động cái nào đó nhất thuật mà cuối cùng lựa chọn phản bội chạy trốn ra ngoài thì là bởi vì còn có một cái trọng yếu đệ tam không có ý định nói rõ nhiệm vụ nguyên lai、like、là dạng này cả cạ s、si、ỉ hiểu rõ nhẹ gật đầu đây đều là ưu t r hạ ít chĩa nói sao đúng vậy hắn đem xì、si、xì、si、tình báo nói ra đệ tam nhẹ gật đầu hắn hy vọng chúng ta không nên quái dày xì xì bởi vì xì xì càng hy vọng yên lặng giấu ở chỗ tối bảo hộ lấy cổ n ổ hạ đồng thời xì xì nhận thuật có hiệu lực cũng liền có hiện tại ưu trí hạ thì ra là thế cả cả xì nhẹ gật đầu ưu trí hạ xì xì thực lực mạnh bao nhiêu hắn cũng coi là biết đến mà lại cổ n ổ hạ xác thực cũng có lỗi với xì xì hiện tại trực tiếp không đi quản xì xì cũng là chuyện đương nhiên sự tình chỉ là cả cả xì hơi nghi hoặc một chút như vậy xì xì cùng loại là quan hệ như thế nào đại khái là sư đồ đi đệ tam thở dài Đứa bé kia bé chương ả m m giác lực quá lực ạ n bởi vậy bảy trăm nhiệm vụ n ó a vạn vạn đều không nghĩ tới mình thế mà dùng x ỉ x ỉ lưu lại độ quạ truyền lại tin tức sẽ bị hổ cả đệ tam thật vừa đúng lúc phát hiện mà lại nọa càng thêm không nghĩ tới chính là ủ trí hạ ít chia ra hòa này thế mà đem xì xì còn sống tin tức nói cho đệ tam kỳ thật ủ trì hạ ít chĩa cách làm suy nghĩ kỹ một chút nhìn ngược lại là có thể lý giải còn sống ủ trì hạ x ỉ x ỉ nhưng so sánh chết ủ trì hạ x ỉ x ỉ càng có lực uy hiếp nhất là lúc ấy tình huống kia ủ trì hạ gia tộc cần m ả n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thủ hộ ít chĩa nhưng không biết phụ thân của mình cũng có m ả n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng h ắ n t h ấ y ủ trì hạ còn có m ả n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng chỉ có x ỉ x ỉ một người bởi vậy vì để tránh cho mình rời đi đệ tam có chút lo lắng h ắ n mới có thể lấy tình báo giao dịch làm lý do trên thực tế xem như uy hiếp phương thức đem ủ trì hạ xì xì còn sống sự thật nói ra. chuyện này ủ trì hạ ít triệu cũng không có nói cho xì xì không phải dựa theo xì xì tính cách nói không chừng liền rời đi cổ n ổ hạ đệ tam tại biết ủ trì hạ xì xì còn sống về sau quả thật có chút lo lắng bởi vì nghiêm chỉnh mà nói cổ n ổ hạ s á t thực thiếu ủ trì hạ xì xì cộng thêm bên trên xì xì đồng thuật cũng có chút quá phận đâu bất quá chỉ là bởi vì xì xì đồng thuật quá phận lại thêm xì xì bản thân tại ạ bù lợi qua bởi vậy đệ tam mới không có quá mức đi giám thị xì xì đ ộ n g t ĩ n h hắn chỉ là tại tuyên bố để kết giới ban tăng cường cảnh giác không cho bất luận kẻ nào trừ gia thôn tiến hành nhiệm vụ ni dã bên ngoài tùy tiện có thể vào thôn cùng g i a thôn đồng thời tại xác định đủ chỉ hạ nhất tộc s á c thực yên ổn sau cũng hào hào d ù n g d ì n h coi đạo cụ quan sát một đoạn thời gian kết quả chứng minh x ỉ x ỉ s á c thực hiện tại phi thường yên ổn đồng thời chỉ muốn khi một người bình thường mà thôi cũng không muốn trở lại ụ chỉ hạ c ù n g hộ cả bên người cái này khiến đệ tam suy đoán chỉ sợ x ỉ x ỉ là thất vọng đi tình huống như vậy đệ tam cũng không không có tại quá nhiều xoắn suýt chỉ là đệ tam chính mình cũng không ngờ tới nếu như không phải loạ tiểu tử này đưa tới hắn một chút tiểu q u a n chú hắn đều rất khó nghĩ đến tiểu tử này lại là đi theo xì xì học tập cái này cũng cơ bản giải thích vì cái gì tiểu tử này thuấn thân thuật sùn x ị n no rụt lợi hại như vậy đồng thời năng lực thực chiến cùng nhận thuật năng lực mạnh như vậy về phần tại sao vẫn luôn thụ chú ý chỉ sợ trừ cái kia đã qua đời lão nhân ảnh hưởng bên ngoài còn có chính là ủ trí hạ x ỉ x ỉ khuyên bảo đi đương nhiên đây đều là đệ tam não bổ ra đồ vật có chút đoán đúng có chút đoán sai nhưng là đệ tam cảm thấy đại khái chính là như vậy không sai may mắn ủ trí hạ ít chĩa vẫn rất có tiết tháo chỉ là đem x ỉ x ỉ còn sống tình huống nói ra cũng không có nói hiểu rõ xì xì hiện tại đã triệt để khôi phục lại càng không có bán đi đọa nếu không loạ chỉ sợ cũng không có như vậy an nhàn một bên chỉnh lý mình cả đời sở học đồng thời còn đem yếu thế hạng mục hào h à o bổ sung một chút cuối cùng còn học tập một chút nhận thuật loại hình dễ chịu thời gian so sánh với đời thứ ba cảm k h á i cả cả xì mặt đều nhanh b ơ m méo tình cảm cái này ba tên tiểu quỷ thật sự là không có một cái đơn giản cả cả xì thật có chút nghĩ lui đi cái này chỉ đạo chừng n h ì n nhiệm vụ nhưng là cả cả xì trong lòng cũng hiểu rõ chỉ sợ mình thật không có biện pháp làm đến bước này hắn chỉ có thể a i t h á n một tiếng sau đó hỏi thăm về đệ tam mình phải nên làm như thế nào mới tốt đệ tam đáp án rất đơn giản đó chính là bình thường dạy bảo nhất là nọa bên kia muốn học cái gì tận khả năng dạy bảo một cái đi đại khái là niên k ỳ thật lớn đệ tam cảm giác gáy n ấ y trong lòng cũng càng mạnh ân phủi sạch quan hệ ý nghĩ cũng càng lớn đi đạt được chỉ lệnh cả c ả s ỉ cũng biết nên làm như thế nào thế là nọa ba người những ngày tiếp theo lần nữa trở nên bình tĩnh nhàm chán cả c ả s ỉ mang lấy mấy cái mới giờ nhìn thi hành các loại lộn xộn nhiệm vụ khiến cái này thái đ i ề u tại trong thời gian ngắn nhất biết như thế nào chính xác hoàn thành nhị dạ làm việc mà lại bởi vì có hồ cả đệ tam đề nghị nọa tại hỏi thăm cả cạ xỉ liên quan tới nhận thuật phương diện vấn đề lúc hắn cũng sẽ tỉ mỉ lại ngay thẳng trả lời nọa vấn đề đồng thời sẽ còn nói ra trong đó dễ hiểu sai lầm mấu chốt bộ phận cả c ả xỉ thế nhưng là có con tin nhị dạ xưng hô hắn đối với nhận thuật c h i thức nắm giữ thế nhưng là phi thường phong phú cùng tỉ mỉ v ề phần lựa chọn nhiệm vụ phương diện vẫn là giống như trước đây mặc dù nhìn rất lộn xộn lại rất tốt rèn luyện cái này mấy tên giờ nhìn các phương diện tố chất chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật kiên trì làm những nhiệm vụ này như vậy hoàn toàn có thể trong lúc vô tình rèn luyện tốt nhị dạ các hạng cơ sở kỹ năng giống như là tìm kiếm mất tích súng vật thu hoa màu Đi trên thực n p h tế i loại n n mua đồ h cũng cùng cả cạ sĩ nghĩ không sai bị lắm nọa cùng xạ sủ kẻ hai tiểu tử này rất hiển nhiên đều sẽ những ngày theo cả cạ sĩ nọa có xì xì dạy bảo sẽ không mới là quái sự mà xạ sủ kẻ tốt xấu là hữu trí hạ tộc trường nhi tử nếu như ngay cả cái này đều không ai dạy bảo đó mới là quái sự về phần nạ rủ tổ tiểu tử này quả thật làm cho cả cà s ỉ nhức đầu một phen bất quá cũng may nạ rủ tổ nghị lực thực sự cường đại tại cả cà s ỉ dạy bảo cúng đoạ xa xủ kẹt r ợ giúp hạ tiểu tử này sững sờ s i n h s i n h một đêm không ngủ để cho mình học xong kỹ xảo như vậy dạng này ý chí lực ngược lại để cả cà s ỉ hơi xúc động bất quá càng làm cho cả cà s ỉ buồn bực lạ đơn giản như vậy kỹ xảo ngươi thế mà luyện tập một buổi tối cha ngươi năm đó thế nhưng là vài phút đều học xong năm đó ta cũng chỉ bỏ ra mấy phút đầu a biểu hiện cũng không tệ lắm hoặc còn thật mau ả cả c ả sĩ con mắt hoàn thành một cái trăng l ư ớ i liềm có năm đó ta hai mươi bốn phần có một tiêu chuẩn kia là đương nhiên ta nhưng làm u ố n trở thành hổ cả nam nhân ai không đúng nạ dù tổ vừa mới cao hứng trở lại lập tức cảm giác không thích hợp hai mươi bốn phần có một tiêu chuẩn cả c ả sĩ sèn s ầ y ngươi nha không cần để ý cả c ả sĩ vẫn như cũ hiếp một cái trăng l ư ớ i liềm mắt cười ha hả nói ra căn cứ năng lực của các ngươi đâu ta cảm thấy phổ thông nhiệm vụ đã không thích hợp các ngươi nhất là đọa cùng xạ số kẹ các ngươi càng thêm cần càng nhiều rèn luyện tốt ta nạ dù t ô lập tức nhảy dựng lên hắn không lọt vào mắt mất cả cạ xỉ trong miệng c â u kia nhất làn đọa cùng xạ xủ kẹ hắn nhanh chóng hỏi nhiệm vụ gì ám sát nhiệm vụ vẫn là cái gì bảo hộ đại danh lần này vô luận là cả cạ xỉ hay làn đọa lại hoặc là xạ xủ kẹ đều rất trực tiếp không thèm đếm sỉa đến g i a hòa này tiểu t ư n à y ý nghĩ cũng quá không thực tế đi một cái giờ nhìn thế mà không thiết thực muốn chấp hành ám sát nhiệm vụ còn có cái gì bảo hộ đại danh đây có phải hay không là trực tiếp đem ạ bủ cùng cái khác thủ hộ nhìn hoàn toàn không coi vào đâu căn bản không thèm để ý ra hòa này cả cạ s ỉ rất thẳng thắn mang lấy đám người hướng phía hồ cạ văn phòng đi trải qua một tháng tiếp xúc cả cạ s ỉ đã cơ bản xác định dưới tay mình ba người này trình độ xạ xủ kệ là một cái điển hình gia tộc dạy nên lý d a có tương đối hoàn chỉnh lý luận tri thức mà lại cũng có được không tệ thân thủ nhưng là xạ xủ kệ có một cái tương đối khuyết điểm trí mạng đó chính là tiểu tử này vô cùng thiếu khuyết năng lực thực chiến trong trường học những cái kia chơi nhà tròi đồ vật chỉ có thể coi là cực kỳ cơ sở đồ vật cái này hoàn toàn không phải chân chính thực chiến chỗ sẽ đối mặt đồ vật m à n họa tiểu tử này có thể nói để cả cả s ỉ có chút im lặng hắn ngay nói thật tiểu tử này thật rất không tệ càng phương diện năng lực cũng không tệ nhưng là tựa hồ hắn thể thuật thật liền cùng hắn nói tới đồng dạng hoàn toàn thuộc về loại kia đầu h ó c chậm chạp loại hình điểm này cả cả s ỉ thật rất phiền muộn rõ ràng tố chất thân thể mạnh như vậy mà lại sức quan sát cảm giác lực đều như vậy lợi hại nhân thuật cùng trả c ờ dạ đều nắm giữ vô cùng tốt làm sao hết lần này tới lần khác có dạng này một cái nhược điểm chẳng lẽ lại thật là có mở ra một cánh cửa quan hải một cánh cửa sổ thuyết pháp sao về phần nạ dù t ổ ân vẫn là không nói tiểu tử này chỉ có thể nói đáng giá bồi dưỡng tương lai có hy vọng à dù sao cũng là gìn c ờ dị kỳ sao cả c cả ạ s ỉ cảm thấy tiểu tử này mặc dù không có kế thừa cha mẹ của hắn ưu điểm nhưng là chí ít tiểu tử này nghị lực không sai tương lai hẳn là sẽ có một cái không tệ tiền đồ mà lại cả c ạ s、si、ỉ nội tâm cũng sớm có quyết định đó chính là nhất định phải hào hào bảo hộ nạ dù t ổ tâm lý nghĩ như vậy bọn hắn rất nhanh liền đi tới hồ c ạ ca úc đời thứ ba ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt nhìn xem đi tới cả cả xỉ、si、bọn người nhẹ gật đầu sau đó mới quay về nọa ba người nói ra tình huống cụ thể ta nghe cả c ả xì nói qua đã hắn cảm thấy các ngươi có hoàn thành đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ như vậy lao phu cũng công nhận nọa yên lặng nhìn xem hổ cạ đệ tam nọa nội tâm một mảnh bình tĩnh thậm chí còn có chút muốn cười rất hiển nhiên mình lại cải biến không ít đồ vật hiện tại dù sao cũng so trong nguyên tắc nạ dụ tổ cãi lộn sau đó anh minh thần võ hổ cạ đệ tam đại nhân trong lòng cảm thấy có thể thích hợp thả nạ dụ tổ ra ngoài kiến thức một chút muốn ta đương nhiên nọa cải biến đồ vật đã đủ nhiều tại n ọ cái vũ trụ kia hắn liền đã đem nơi đó làm hoàn toàn thay đổi mặc dù đã sớm hoàn toàn thay đổi nhưng là nọa hay là rất có cảm giác thành cựu bất quá vẫn là hơi khắc chế một cái đi đừng từng làn sóng được đến tiếp sau cái gì cũng bị mất nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới hắn nhưng không biết mình đã bại lộ đâu nhìn một chút cái kia cầm bầu rượu một mặt say khướt lao đầu nọa s ờ lên cái cảm nhớ lại một chút cuối cùng nhớ tới lao ra hỏa này kêu cái gì tạ dù nạ xem ra lần này nhiệm vụ hẳn là cùng nguyên tắc đồng dạng đây là muốn cùng dạ bụ dạ cái này tân thủ thôn số hai dẫn đạo gặp mặt a đối với dạ bụ dạ nọa đến không có ý kiến gì nọa ngược lại là đối cái kia hạ cũ có nhiều như vậy hứng thú kiếp trước nọa cũng rất kỳ quái ra hỏa này đến cùng là cái nữ trang đại lao vẫn là nữ giả nam trang hàng chỉ tiếc một mực không có cơ hội đi nghiệm chứng nhưng là hiện tại sao tựa hồ có cơ hội này nọa cảm thấy mình hoàn toàn có thể hào hào nghiệm chứng một chút dùng cái này để chứng minh nọa kiếp trước đoán được ngọn nguồn có vấn đề hay không tiếp xong nhiệm vụ sau nọa bọn hắn liền trực tiếp về nhà hơi chuẩn bị một chút bọn hắn liền chạy tới cổ nỗ h a đại môn tập hợp nọa nhìn xem cái đại môn này cũng không nhịn được hơi xúc động ta đều nhẫn nhịn m ư ơ i hai năm cuối cùng có thể hoạt động một chút、ta. Chương ta thật này bảo một n những tiểu m đường đi ra cổ n ổ hạ đại môn tạ dù nạ liền bắt đầu đẩy bụng bực tức mình thế nhưng là bởi vì cổ n ổ hạ nghi dạ danh khí mới tới kết quả hiện tại liền để phái ra một đống lớn tiểu quỷ nhất là cái kia tóc vàng như thế trách trách hô hô tiểu quỷ để tạ dù nạ cảm giác dị thường không an toàn nếu như không phải cổ n ổ hạ tốt xấu phái tên nhìn tiếp nhận bảo vệ mình nhiệm vụ chỉ sợ tạ dù nạ cũng không dám đi theo bọn giá hỏa này cùng một chỗ tiếng dội tri quốc yên tâm yên tâm chúng ta đều là ni dạ hợp cách ni dạ cả cạ s ỉ cũng rất xấu hổ người bình thường rất khó lý giải ni dạ cường đại cho dù là những n à y nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu quỷ bọn hắn cũng có được viễn siêu phổ thông người trưởng thành thực lực nói thật cả cạ s ỉ thật thật bất đắc dĩ mặc dù nói đây là mình làm ra quyết định nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy bất quá cả cạ s ỉ vẫn là nhịn được không tại nhiều nói cái gì dù sao chỉ là một cái cấp xê nhiệm vụ mà thôi khiến cái này tiểu quỷ nhóm thấy chút máu liền tốt và ngươi không h ư n g phân sao nạ dù tổ trước đó cùng tạ du nạ ầm ĩ một hồi bất quá hắn rất nhanh liền không để ý tới lao đầu kia mà là không ngừng đánh giá bốn phía hết thạy thẳng đến hắn chú ý tới một mặt bình tĩnh l o a lần thứ nhất ra là n g ai ngươi thế nào thấy bình tĩnh như vậy không phải đâu muốn giống như ngươi trên nhảy dưới tránh như cái giống như con khỉ sao l o a không quan trọng đúng vai chỉ là ra thôn chấp hành nhiệm vụ mà thôi về sau cũng không phải không có cơ hội ra uy ta cũng không phải h ậ u tử đáng ghét nếu không phải đánh không lại ngươi nạ dù tổ lập tức liền gấp hắn lập tức tiến đến loạ trước mặt kêu lớn lên tốt tốt an tính chút nọa gãi gãi lỗ thai sau đó nhìn tóc của hắn tò mò hỏi nói chuyện ngươi là trời sinh hoàng mao sao nhan sắc cũng không tệ làm à. tại nọa trong ấn tượng giống như tại nhật bản a nìm bên trong cơ bản có một cái gì định luật tới tiểu hoàng mao hẳn phải chết nọa không nhớ rõ tựa hồ là nói như vậy nhưng là nạ rủ tổ cái này tiểu hoàng mao tựa hồ tháng ngày trôi qua rất không tệ à, chứ ngay từ đầu thảm đến làm cho lòng người nát nhưng đã đến về sau thật sự là càng ngày càng tốt s a s ù kẹ liếc một cái n ọ cùng đang cùng n ọ nói mò nhạt nạ rủ tổ hắn có thể cảm nhận được tựa hồ nọa trong giọng nói có nhiều như vậy không có hảo ý ý tứ nhưng là xạ xủ kệ cũng không nói gì thêm dù sao hắn cảm giác nạ rủ tổ chính là thằng ngu c ạ c ạ s、si. ỉ tốt ta ra hỏa này xạ xủ kệ thật không dám cảm thấy hắn là thằng ngu một tháng trước bị nọa dếu cợt một câu sau hắn cũng sẽ đi cùng mình phụ thân rồi giải một chút cạ cạ s、si、ỉ quá khứ sau đó hắn mới biết được tình cảm cái này cạ cạ s、si、ỉ là so với mình ca ca còn muốn hung manh tồn tại mấu chốt nhất là hắn còn từ phụ thân của mình nơi đó biết một sự kiện đó chính là cạ xỉ、si、là có xạ d ị gẳng tồn tại về phần như thế nào lấy được cụ chỉ hạ phụ gạ cụ không có cùng xạ s ủ kẻ k ỹ càng trình bày hắn chỉ là đơn giản nói cho xạ s ủ kẻ muốn siêu việt ca của ngươi ngươi liền hào hào cùng cạ c ả xì học tập là được rồi về phần l o ạ i g i a hỏa này xạ s ủ kẻ không dám đem hắn sự t ì n h cùng trong nhà nói quá mất mặt xạ s ủ kẻ cảm giác cho tới bây giờ không có thắng nổi coi như song tại sau cùng diễn tập bên trong vẫn là dựa vào g i a hỏa này mạo hiểm quá quan bất luận nhìn thế nào đều là dị thường mất mặt ta bọn hắn một đường đi về phía đông dọc theo con đường này cũng không tính được cỡ nào n g ư ợ ngạn không có cách nào có nạ d ụ tổ gia hỏa này đang suy nghĩ ngột ngạt chỉ sợ đều rất khó bất quá khắp nơi tiếp cận sóng c h i quốc trong rừng rậm hai đầm nước sạch xuất hiện dưới tảng cây bên đường hơi lường ven đường bên trên vũng nước đọng cả cạ s ỉ ngắm l o a một chút sau đó bất động thanh sắc tiếp tục đi theo đội ngũ đi về phía trước bởi vậy sau một khắc hai đạo bóng đen đột nhiên x u n g ra vụ ẩn liêm đao quấn quanh trực tiếp đem cả cạ s ỉ vây nốt máu tươi bắn tung tóe bên trong cả cạ s ỉ toàn bộ g â y thành hai đoạn thật đúng là đặc sắc biểu diễn a loa méo một chút miệng bất quá hắn căn bản là lưới nhắc、đậu. hắn nhưng là chú ý tới cả cạ s ỉ trước đó ánh mắt rất hiển nhiên cả cạ s ỉ biết mình cũng phát hiện tình huống chỉ là như vậy tạp ngư xạ s ủ kẹ hoàn toàn có thể kịp thời ngăn lại a đến tiếp sau phát triển cùng nguyên kịch bản đồng dạng quỷ huynh đệ liên thủ sử dụng xiềng xích bị xạ s ủ kẹ dùng sầu d ủ di kẹn cùng c ù n á y định chết tại trên cành cây khiến cho hai người này không thể không từ bỏ cái này đại s á t khí phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh lập tức lách qua bởi vì động tác quá lớn cả người cũng còn không có rơi xuống đất xạ xù kẹ phân biệt thẳng hướng mục tiêu lần này tạ dù nạ cùng nạ dù tổ hà noa nghiêng đầu một chút lúc này tình huống làm sao xuất hiện biến hóa bởi vì c ả c ả s ỉ tên kia một điểm ý tứ động thủ đều không có nhìn xem càng ngày càng đến gần hai tên g i a hỏa nọa đại khái h i ể u c ả c ả s ỉ ý tứ hiển nhiên con hàng này là dự định nhìn xem mình lâm thời phản ứng đi thở dài nọa hai tay nháy mắt kết ấn sau một khắc nọa tay liền nhấn trên mặt đất hắn trả cờ dạ cũng tiến vào khắp mặt đất sau một khắc tạ dù nạ cùng nạ dù tổ bên người lập tức dựng lên một đạo t ư ờ n g cao hai g i a hỏa này lập tức không có kịp phản ứng sau đó một đầu đụng phải n ọ thổ đụn thổ lưu bích bên trên thấy cảnh này n ọ khỏe miệm giật một cái hai gia hỏa này xác định là chưa n h n tiêu chuẩn tốc độ phản ứng chậm như vậy sao bất quá nọa cũng không có dừng tay uy tứ lại một lần nữa kết tấn mấy cây địa thứ bỗng nhiên từ lòng đất xông ra cùng lúc đó lâm vào kinh hoàng tạ dù nạ cả người đều bị sợ ngây người nạ dù tổ cùng vừa mới rơi xuống đất còn đến không kịp làm ra động tác xạ xú kẹ lập tức chỉ nghe thấy hai tiếng c h ó i thai kêu thảm lúc này nếu như là mạn gà hình tượng như vậy ở đây ba người này đầu bên cạnh đều muốn phối hợp một cái đến ba cái khác nhau giấu chấm than nạ dù tổ cùng tạ dù nạ đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra ngay tại nguy hiểm nhất thời điểm trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một đạo tường cao mà phóng tới địch nhân của bọn hắn trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài sau đó liền phát ra kêu thảm đợi đến tường cao hạ xuống thời điểm địch nhân đã ngã trên mặt đất máu tươi chậm dai từ dưới thân k h u y ế t tảng hắn ra nhìn kia chảy máu phân lượng không cần đi xác định đều có thể đánh giá ra địch nhân đã chết rồi thật nhanh nhẫn thuật phóng thích xa xù kẻ xem như thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra chỉ là sau khi thấy rõ h ắ n c à n g t h ê m p h i ề n m u ộ n bởi vì hắn phát hiện mình giống như căn bản là làm không được trình độ này a mặc dù xạ xủ kẻ cũng học tập không ít nhân thuật nhưng vấn đề mấu chốt là xạ xủ kẻ đối với n h â n thuật phóng thích tựa hồ căn bản không đạt được đoạn loại tiêu chuẩn này bởi vậy hắn mới càng thêm thích dùng thể thuật giải quyết vấn đề nhưng vấn đề mấu chốt là đoạn gia hỏa này tốc độ tựa hồ cũng nhanh vô cùng liền lấy gia hỏa này thuấn thân thuật x ù n x ì n no rụt đến nói đi quả là nhanh đến để xạ xủ kẻ cũng hoài nghi nhân sinh bằng vào tốc độ của hắn căn bản là đuổi không kiểm đoạ kết quả như vậy chính là mình chỉ sợ chỉ có thể bị g a hỏa này viễn trình chơi diệu a xạ xù kẻ có chút một mực bất quá hắn ngược lại không đến nỗi triệt để tuyệt vọng bởi vì hắn còn chưa mở ra xạ dịn gẳng hắn tin tưởng mình chỉ cần mở ra xạ dịn gẳng nhất định có thể hào hào giáo hấn một chút ra hòa này ân vĩ đại mộng tưởng hắn nhưng không biết đoạ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là có xạ dịn gẳng mà đến lúc này nạ Nà dù t ô mới phản ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì sau đó dùng hoàn toàn không cách nào tin ánh mắt nhìn về phía đoạ liền ngay cả tạ dù nạ đều bị dọa hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này nhìn tựa hồ biếng nhác người vật vô hại tiểu hài lại là đáng sợ như vậy tồn tại là cái này nghĩ ra sao đúng vậy a mặc dù bọn hắn còn trẻ nhưng dù sao cũng là nỉ dạ xạ xù kẻ l ọ a làm tốt lắm nhìn thấy hết thể đều đã kết thúc n ú t trong bóng tối cả cạ xỉ cũng lại xuất hiện khen ngợi làm ra phù hợp ứng đối cùng trực tiếp đem địch nhân xử lý xạ xủ kẻ cùng l ọ a khích lệ s o n g s o n g xoay người chuẩn bị hỏi thăm tạ du nạ vì sao lại có nỉ dạ xuất hiện nguy hiểm như vậy hiển nhiên có chút vượt ra khỏi cấp xe nhiệm vụ phạm trù cấp xe nhiệm vụ thế nhưng là không có nỉ dạ xuất hiện dù là hai cái này nỉ dạ chỉ là hai cái không quá đáng tin cậy nhìn mà thôi ta nói c ả cạ s ì s e n s ẩ y lần sau ngươi diễn kịch có thể rất thật điểm a trừ lão đầu này cùng kia hai cái ngốc vụ ẩn nhị ra bên ngoài sợ rằng đều không có l ử a gạt đến đi đại khái đi nọa giang tay ra sau đó nghĩ đến mới tiếp tục mở miệng nói ra rất xin lỗi không có để lại người sống bất quá xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là vụ nhẫn đi không có việc gì ta đã biết đại khái chuyện gì xảy ra cạ cạ s ì đến không có để ý như vậy hắn trốn đi mục đích vốn chính là hai cái một cái là nhìn xem nọa phản ứng cùng cái khác hai cái tiểu ra hỏa phản ứng một cái khác chính là tìm ra hai người này tập kích chủ yếu đối tượng là ai hiển nhiên c ả cạ s、si、ì đã tìm như vậy tự nhiên cũng không cần lưu lại cái gì người sống ngược lại làn đoạn dạng này sát phạt quả đoán dáng vẻ để c ả cạ s、si、ì có chút ghé mắt tiểu tử này thật là không giống như là trong trường học đám kia tiểu quỷ hắn là thật dám hạ ngoan thủ chủ đâu nhìn xem tiểu tử này thần sắc không thay đổi liếc một cái kia hai cỗ thi thể sau đó thoải mái nhàn nhã về tới vị trí của mình cái này khiến c ả cạ s、si、ì nhẹ gật đầu đây mới là một cái lì ra nên có biểu hiện sao chỉ là xì、si、xì、si、đến cùng là thế nào huấn luyện cái này tiểu quỷ chẳng lẽ xì、si、xì、si、còn mang lấy tiểu t ử này đi ra thôn không có khả năng a c ả c ả xì、si、âm thầm nghĩ tới vẫn là nói xì、si、xì、si、sử dụng qua h u y ế n thuật xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo cùng tiểu gia hỏa này tâm sự không phải luôn cảm giác không nỡ đâu nào chỉ là không nỡ hiện tại nạ dù t ộ i nhìn về phía nọ ánh mắt liền có chút gặp quỷ dáng vẻ kia hai cái đánh lén bọn hắn người một người ngực một cái đại lỗ thủng máu còn không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên thấy thế nào làm sao đều k h ô n g bố mà xạ xủ kệ sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy cái này xạ xủ kệ cũng không phải trong nguyên tắc cái k i a tận mắt thấy toàn tộc đổ vào vũng máu bên trong đồng thời trong đó còn bao gồm cha mẹ mình tên kia hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy máu đâu hắn lâm tràng phản ứng cũng không tệ lắm nhưng là thật làm cho hắn đều tay giết người tiểu tử này chỉ sợ thật đúng là chưa chắc hạ thủ được bất quá tiểu tử này điều chỉnh xong cũng rất nhanh chỉ là một lát hắn liền khôi phục tỉnh táo làm nhị dạ nhà hắn người đã sớm cho hắn giác nộ như vậy mà lại xạ xủ kệ cảm thấy nếu như cho mình một chút xíu thời gian hắn tuyệt đối có thể làm được một mặt này、Hừ. chỉ cần ta mở ra xạ gì g ằ n g ta tuyệt đối sẽ không so người trên lệnh chương bảy trăm linh hai lúng túng ra sân xạ xù k ẻ suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao nọa hoàn toàn không biết nọa hiện tại chỉ là đang xoắn suýt xuất thủ quá nhanh nạ rủ tổ cũng không có bị quỷ nhân huynh đệ độc trào làm bị thương cho nên hắn không cần lấy máu bài độc mà lại tựa hồ cả cạ s ỉ cùng xạ xù k ẻ đều không có trào phúng hắn y tứ trong nguyên tắc chính là bởi vì bọn hắn trào phúng mới kích thích nạ rủ tổ trở nên càng thêm cố gắng hắng ai nói thật nọa đều cần nhắc muốn hay không mình trào phúng mặc câu tiện đem kịch bản dẫn về chính đồ đi lên còn tốt s a xù kẻ cuối cùng không có để cho mình thất vọng tiểu tử này không hiểu thấu nhìn mình nửa ngày sau cuối cùng nhớ tới mình sứ mệnh sau đó không chút khách khí đối nạ dụ tổ chính là dừng lại trào phúng cái này cường độ nhìn chính loại đều có chút như đầu cái này hai hàng thật đúng là trời sinh liền không hợp nhau bất quá cũng chính bởi vì hai người này không hợp nhau mới khiến cho nạ dụ tổ có thể nhanh như vậy khôi phục lại a mà cũng liền tại đồng thời tạ dù nạ cùng cả c ả sĩ nói qua về sau hạ tặc cả c ả sĩ quyết định tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này từ cả cạ sĩ quyết định liền có thể phỏng đoán cố nộ hạ phương diện chỉ sợ sớm đã biết sóng c h i quốc tình huống nếu không cũng không cần thiết chuyên môn đem cả cạ s ỉ phái ra cũng chính là cân nhắc đến nhiệm vụ lần này độ khó tính nguy hiểm cùng sự tất yếu mới thuận tiện đem nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ tiện thể bên trên để hai vị này tiếp nhận chân chính lịch luyện để phát triển nhanh hơn nếu không nọa thực sự giải thích không thông cả cạ s ỉ quyết định bất quá dạng này cũng tốt chỉ í tỉnh t nọa lại nghe một lần cái kia tạ du nạ lời của lao đầu đánh ấy lòng nọa đối loại này đứng tại người đáng thương thị giác sau đó lợi dụng đạo đức điểm cao đả kích người ra hỏa không có bất kỳ cái gì hào cảm bất kể như thế nào thứ bảy ban tiếp tục hướng về sóng chi quốc tiến lên bởi vì quỷ huynh đệ bị nọa gọn gàng mà linh hoạt chơi chết cho nên cả cạ s ỉ không cần thẩm vấn hai người này chỉ có thể từ đối phương đeo trên người trang bị để phán đoán tình huống đạt được tin tức không nhiều nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì hiện tại chỉ cần xác định chuyến này nhiệm vụ cũng không bình tĩnh như vậy như vậy đủ rồi mà lúc này nạ rủ tổ gia hỏa này lại một lần đầy máu x n g lại h ắ n thế mà một mạch quân lấy nọa cái kia cái kia nọa ngươi thật lợi hại tiểu hoàng mau trận to mắt nhìn nọa cho nên ngươi có thể dạy ta dạy ta nhận thuật sao Noa h thuật A. nghiêng đầu một chút suy tư một lát sau lắc đầu thật có lỗi không thể a nạ dù tôi lập tức thất vọng đến cực điểm hắn rũ cụp lấy đầu một đầu h o à n g mạo ở nơi đó lắc ca lắc ca cũng không phải ta không bỏ được mà là ta căn bản không biết người trả cờ giả thuộc tính là cái gì Noa lúc này cũng dứt khoát giải thích một câu mỗi người trả cờ giả thuộc tính khác biệt tựa như ta là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính nếu như ngươi cùng ta không giống ta coi như dạy ngươi cũng vô dụng trà cờ dạ thuộc tính tại giai đoạn sơ cấp vẫn là rất trọng yếu bởi vì một cái cấp thấp nỉ h dạ là không có cách nào học tập cái khác thuộc tính trà cờ dạ nhất thuật đương nhiên chờ đến trung hậu kỳ là hoàn toàn có thể khai phát chỉ là nọa cũng không cảm thấy nạ d ụ tổ có tâm tư này cùng kiên nhẫn húng chi đối với nạ d ụ tổ gia hỏa này mà nói muốn cái gì cái khác thuộc tính trà cờ dạ nhất thuật sẽ một chiêu xoa viên thuốc thêm điểm phong thuộc tính trà cờ dạ là đủ rồi nếu như vẫn là đánh không lại liền trực tiếp c ử u v ị trà cờ dạ hình thức mở ra hoặc là tiên nhân cựu vi trà cờ dạ hình thức đã bố trí chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả cấp thấp lục đạo cấp bậc hắn đều có thể cứng rắn làm a là thế này phải không trải qua nọa giải thích nạ rụ tổ tựa hồ cũng minh bạch cái gì như vậy ta là cái gì thuộc tính trả cơ dạ vấn đề này ngươi hẳn là hỏi cả cạ s、si、ì s è n s ẩ y nọa nhung bay mà lại khảo thí trả cơ dạ là cần giấy thử đồ chơi kia không rẻ thế nhưng là đừng quên chúng ta có xạ s ủ kẹ người cái này hôn đản một mực tại giả t r ầ m mặc xạ s ủ kẹ lần này không giả bộ được t r ứ n g mắt lướt đọa sau đó mới tức giận nói với nạ rụ tổ trở về làng sau ta lấy cho ngươi một chương thật là vì cái gì đội hữu của ta đều là dạng n à y người tốt ta n ạ dù tổ không nhìn thẳng mất xạ x ù kẹ p h ầ n nàn tiểu tử này vui vẻ tựa như một cái đ ồ ngốc n ọ a lắc đầu n ạ dù tổ cuộc sống bi thảm hắn cũng là biết đến chỉ sợ một chút xíu tiểu nhân ân huệ liền sẽ để tiểu tử này ghi nhớ trong lòng có ơn tất báo là một cái ưu lương phẩm tính điểm này n ọ a rất thưởng thức tiểu tử này mà lại tiểu tử này cũng phá lệ chân quý đủ loại với hắn mà nói thân mật tình cảm cũng tỉ như noa loại này đối với hắn đã không lạnh cũng không nóng người đây đã là đối với hắn mà nói đãi ngộ tốt nhất mặc dù noa sẽ không hôn gần hắn nhưng là cũng sẽ không cùng cái k h á c chán ghét người đồng dạng đối hắn ném tảng đá trên đường đi nọa cùng xạ xủ kẹ mấy người câu được câu không t á n g câu dù sao lộ trình có chút xa hoàn toàn có thể rết thời gian cạ cạ s、si、ì ngược lại là cũng không để ý đến những tiểu tử này nhìn xem bọn hắn tựa hồ quan hệ rất hòa hợp hắn cũng cảm thấy thật vui vẻ chỉ là nọa tiểu tử này trước đó chiến đấu phương thức để cạ cạ cả s、si、ì cảm thấy quá lãng phí thế là hắn quyết định phát huy một chút mình cái này chỉ đạo nhìn năng lực tốt nhất chính là có thể hơi cải biến một chút n ọ phương thức chiến đấu cải biến phương thức chiến đấu n ọ một m ặ không hiểu thấu nhìn xem cạ cạ cạ ý của ngươi là dùng thể thuật ta lại không thiếu trạ cơ dạ tại sao phải cải biến ta phương thức chiến đấu đâu l o i lý do này kém chút để cả cà cả s ỉ cảm nhận được hội tâm nhất kích bất quá cả cà s ỉ vẫn là chừng mắt một con cá chết mắt tiếp tục nói ra ngươi thuấn thân thuật sùn xỉn no dục dùng tốt như vậy ngươi đã có cơ sở điều kiện như vậy vì cái gì không đem cơ sở này điều kiện phát huy đến lớn nhất đâu t ỷ như t ỷ như tốc độ của ngươi đã nhanh như vậy vì cái gì không nghĩ làm một cây đ a o sau đó phát huy ngươi thuấn thân thuật sùn xỉn no dục giá trị đâu loa nghiêng đầu một chút đạo lý này giống như có chút ý tứ Nhoa hỏng đến n thể thuật h địa mặc dù bét vị, ư sờ lên cái cầm đọa cảm thấy tựa hồ đây đúng là một cái có thể nếm thử hạng mục nhất là hiện giai đoạn đọa cũng không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật kỳ thật hắn căn bản không biết mình đã bại lộ một chút về phần về sau nói không chừng nọa căn bản không cần tham gia về sau đồ vật coi như nọa cần tham gia thế nhưng là lúc ấy nọa chỉ sợ sớm đã đã có thể bật hết hỏa lực đi nhẹ gật đầu nọa xem như công nhận c ả ca si tùy tiện tìm cái tiểu chấn nọa mua một thanh võ sĩ đoản đao về sau đám người bọn họ liền mượn xương mù thời tiết đi thuyền tiến vào sóng tri quốc lại tới đây liền mang ý nghĩa đã tiến vào thế lực của địch nhân p h ạ m vi tiếp xuống tùy thời đều có thể xảy ra chiến đấu nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ hai tiểu gia hỏa này cũng thu hồi lúc trước nhẹ nhõm tâm tính bắt đầu chú ý cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh nạ dù tổ vẫn như cũ nhất kinh nhất s ạ dùng sù di kèn loạn sạn đồng thời thành công đánh chết một con con thỏ có người cạ cạ x i s e n s â y loa nhỏ giọng đối cạ cạ x i nói một tiếng hắn đã sớm cảm giác được trốn ở phía sau đại thụ d i a bú dạ nạ dù tổ đều có thể phát hiện đối phương chỉ bất quá bị thỏ tuyết thế thân ngăn cản một chút mặc dù nạ dù tổ cái kia nhìn càng giống là dẫm nhằm cướp chó mình làm một cảm giác nỉ dạ đã sớm đã nhận ra cái gì là tại chuyện không quá bình thường mặc dù báo cáo hơi trễ nhưng là cũng không có vấn đề gì mà lại cạ cạ xì tựa hồ cũng hiểu rõ một ít chuyện ừ n ta biết cạ s ì nhẹ gật đầu bình thường phát huy liền tốt không cần hả nằm xuống cả cạ s ì lời nói không nói chuyện lập tức con mắt đều t r ừ n g lớn bởi vì trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng xé gió chuyển đến q u ệ ị k ỳ dịt xoay tròn bay tới n ó a nhìn xem cây đao này hướng phía bên cạnh đường lối vừa đúng tránh thoát một đạo kia bất quá những người khác liền không có loại này may mắn tạ c ạ cạ s ì tiếng giống to bên trong xa xủ kẻ cùng nạ rụ tổ lôi kéo tạ dù nạ liền vội vàng nằm xuống mà cả cạ xì bản nhân cũng túi đầu tránh né nào trường đao trực tiếp chui vào cách đó không xa thân cây dạ bụ dạ thân ảnh rơi vào trên đó mười phần trăm bức đưa lưng về phía đám người cả cạ s ỉ sắc mặt có chút cứng ngắc trước đó còn nói không có việc gì sau một khắc đều bị đánh mặt hắn xác thực đại khái s u ấ t biết lần này đối mặt đối thủ sẽ là ai nhưng là cả cạ s ỉ vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ sớm như vậy chạy xuống trận quay đầu nhìn thoáng q u a n đoạ chỉ thấy đoạ giang tay ra cả cạ s ỉ lập tức minh bạch g i a hỏa này xác thực đã sớm cảm nhận được cái này lập tức để cả cạ s ỉ chỉ trích tiểu tử này làm sao không nói sớm một chút nhìn xem cái bóng lưng kia cả cạ xỉ cũng đang suy nghĩ muốn thế nào ứng phó giá hỏa này đối phó một cái dã bụ dạ đối với cả c ả s ỉ mà nói cũng không tính khó khăn bất quá muốn để đám tiểu tử này kiến thức đến n ỉ dạ nguy hiểm thuận tiện nhìn xem đám tiểu tử này lâm thời phối hợp đến cùng như thế nào cả c ả s ỉ cảm thấy mình hẳn là tại không có gì bất ngờ xảy ra tình hô n giới cố ý lộ ra một chút sơ hở mới được không phải bọn này tiểu g i a hòa thật không có cơ hội thôi đi không biết vì cái gì nhìn thấy hắn dạng này lạ thường khó chịu ha thế nhưng là để cả c ả s ỉ vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn trầm tư mình muốn làm thế nào thời điểm nó bỗng nhiên tại nhẫn cụ trong bọc xuất ra mấy cái mai cụ nải Tiếp đây thuần thục mái ném ra là ưu trị hạ n nọa thế nhưng là đi theo sỉ, sỉ học qua ném thuật dạ bù dạ cảm giác được những ngày cụ nải phi hành góc độ quỷ dị mà lại ở trên trời trải qua một chút va chạm sau thế mà toàn bộ đối hắn nhanh chóng đâm tới dạ b ù dạ cơ hội là theo bản năng tránh né thế nhưng là dạng này tạo thành hậu quả hắn không cách nào tại quệ ỷ k ỳ dịch bên trên đứng vững hắn đã đã mất đi cân bằng thật vừa đúng lúc chính là cái này mấy cái c ú nải thế mà còn có hướng phía chân hắn bay qua lần này dạ b ù dạ ngay cả lợi dụng trạ cờ dạ giữ vững thân thể cũng không dám chập trần hai lần trực tiếp ngã xuống ẩm thân thể mất đi cân bằng phía dưới dạ bụ dạ cả người trùng điệp rơi vào trên mặt đất hai mắt bởi vì đau đớn mà xuất hiện tơ máu cái này cũng chưa tính khi hắn vừa mới đứng lên lúc đỉnh đầu xuất hiện bóng ma gốc kia đại thụ bởi vì nọa cù nải bắn sai l ệ n h nguyên nhân lại chặn ngang m à đước trực tiếp hướng hắn đập xuống Và anh, trong rừng rậm chim bay đằng không bùi mù bốc lên c ả c ả si bọn người hơi có vẻ đờ đẫn nhìn xem trước mặt một màn bọn hắn cũng không biết nên bày ra biểu tình gì chương 703, phương thức có chút mất mặt ta nọa có chút trận tròn mắt hắn thật đúng là không ngờ tới sự tình giống như hướng phía cái gì không thể dự báo phương hướng phát triển n ọ chỉ là có chút không quen nhìn dạ bụ dạ này tấm trang bức bộ dáng thế là không chút do dự tại hắn đạt tới nhân sinh đỉnh phong thời điểm đánh lén một chút hắn nếu như có thể xử lý như vậy tự nhiên không thể tốt hơn chỉ là nọa vạn vạn không ngờ tới sự tình làm sao làm thành bộ dáng này an h ngay nói thật nọa hiện tại thật có chút muốn cười nhất là chú ý tới cả ca si nạ dù tổ còn có xạ xủ kẹ ba người này kia cực giống biểu lộ bao thần sắc sau chỉ là nọa cũng không phải như vậy dám cười ra bởi vì không khí bây giờ không phải như vậy thích hợp bởi vậy nọa chỉ có thể c ố nén nhất là nọa cảm giác được dạ bụ dạ còn chưa có chết hắn sống được thật tốt mà lại tựa hồ nọa còn cảm giác được tâm tình của hắn tựa hồ không thế nào thích hợp quả nhiên một lát sau mảnh gỗ vụn bay tán loạn nổi giận dạ bụ dạ xuất hiện sờ lên đỉnh đầu phẫn nộ nói rất tốt cạ cà xì không hổ là uy danh của ngươi liền để ta quỷ nhân dạ bụ dạ đến chiếu cấu ngươi hắn vừa mới là đầu lấy địa đỉnh đầu đã nâng lên một cái bao lại thêm vì trang bức lúc bắt đầu đưa lưng về phía đám người hắn cũng không thấy được viên k i a cụ này là ai ném ra tự nhiên theo bản năng cho rằng là cạ cà xì dù sao cạ cà xỉ là có xạ dìn gẳng ra hỏa đã ngươi ngay cả xạ dìn gẳng đều có như vậy ngươi sẽ hủ chỉ hạ ném thuật cũng không tính là cái gì chuyện q u á đ á n g à mấu chốt nhất trong mắt hắn cái khác ba người chỉ là vừa mới tốt nghiệp tiểu quỷ mà thôi không cái kia cả c ả xỉ k h o á t khoác tay vừa định giải thích dạ giả b ù ra lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng tới đại đao mang lấy phá núi chi thế trực tiếp chém xuống chúng ta lui ra phía sau c h u y ệ n ở giữa chiến đấu bị tác động đến coi như không xong loa nhìn thấy một màn này rất quả quyết đối lạ dù tổ cùng xạ xủ kệ nói ra dù sao chúng ta thế nhưng là một đám g i n h ì đâu ngươi vừa rồi nạ dù tôi lúc này lấy lại tinh thần ngươi vừa rồi thật là lợi hại a ngươi là thế nào làm được để c ụ nải ở trên trời va chạm ta nhớ được ngươi trước kia nhẫn cụ khảo hạch đều là đều là thành tích tương đối kém a á c h nóa n gây ra một lúc lập tức mặt liền đen chỉ là đơn giản kỹ xảo mà thôi còn có không cần đang thảo luận làm sao chủ đề xác thực chỉ là đơn giản kỹ xảo mà thôi nóa mặt đen cũng không phải bởi vì khác mà là bởi vì nóa thế mà toàn bộ ban trịnh không sai dựa theo nọa dự đoán cái này mấy cái cú nải chí ít có một thanh đến hai thanh là có thể trúng đích dạ bú dạ lại không tốt cũng sẽ để hắn khó xử chỉ là nọa có chút buồn bực phát hiện hắn bắn đi ra cù nải thế mà một thanh đều không trúng mặc dù tạo thành để có chút không biết nên khóc hay cười hiệu quả nhưng là cái này cũng không có cách nào che giấu nọa sử dụng phương pháp này toàn bộ bắn sai lệch sự thật ta ngươi vừa rồi thủ pháp là uchi hà nem thuật lúc này xa s ù kẹ cũng m ở m miệng ngươi làm sao lại cái kỹ xảo này mặc dù ngươi đầu ngắm nát đến không cách nào tưởng tượng nhưng là đây đúng là chúng ta ủ trị hạ nhất tộc đặc hữu chiêu thức ách noa gây ra một lúc hắn thật đúng là quên cái này một gốc dạ n g đây là xì xì dạy hắn kỹ xảo giống như cũng không có nói qua đây là cái gì ủ trị hạ đặc s ắ ca nghiêng đầu một chút noa trực tiếp mở miệng nói ra ta có thấy người dùng qua cùng loại kỹ xảo cũng không tính là khó khăn gì đồ vật thủ pháp cũng chính là có chuyện như vậy chính là đ ầ ngắm có thấy người dùng qua xạ xù kệ lập tức không biết làm sao phản bác t i ệ u tử này giống như gặp một lần ảnh phân thân liền dùng đến rồi bất quá xạ xù kệ cũng không tán thành loại thủ pháp cứ như vậy chuyện thủ pháp có thể phục chế học được nhưng là đầu ngắm nhưng phục chế không được ngươi đầu ngắm cũng liền như vậy đại khái đi dù sao ta lại không có đem vũ khí ném ra ngoài quen thuộc n o a không thèm để ý chút nào nói một câu mặc dù sau nhìn chung quanh hắn bỗng nhiên mở miệng bảo vệ tốt lao đầu này biết sao nói xong n o a trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thuấn thân thuật sùn xin nozuts n o a tốc độ s á c thực nhanh đến để người giận sôi mà xuống một khắc tại cả c ả xỉ cùng dạ b ù dạ giao chiến địa phương cách đó không xa bỗng nhiên phát ra có lẽ tiếng vang Cũng đây đã là hắn lần thứ hai phát hiện trước nhất nút trong bóng tối định nhân có dạng này một cái cảm giác nỉ dạ xác thực rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản đâu tâm lý nghĩ như vậy cả cả xì、si、ánh mắt khóa chặt tại cái này thần bí ra hỏa trên thân gia hỏa này tựa hồ là một cái vụ nhẫn n g dạ hơn nữa còn là vụ nhẫn hạ bù bất quá lớn nhất khả năng gia hỏa này cùng dạ bù dạ là cùng một bọn a hạ cù lúc này cũng rất đau đầu hắn lúc đầu nghĩ giả mạo vụ nhẫn truy sát bộ đội cứu đi dạ bù dạ kết quả đối phương trực tiếp phát hiện mình tồn tại nếu như không phải đối phương nghi hoặc thân phận của mình không có hạ thủ chỉ sợ hiện tại hạ cù đã chết chỉ là lúc này hạ cù cũng rất xấu hổ nếu như nếu là hắn tiếp tục giả mạo truy sát bộ đội thành viên liền phải mặt đối mặt cùng dạ bù dạ đối chiến hoặc là trực tiếp làm rõ thân phận cùng dạ bù dạ liên thủ đem đánh những này cổ nổ hạ ní hạ cổ bại. Cuối cùng, vẫn là phải chiến đấu sao? dù tia cảnh giác chằm nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện đột xuất nhiều lường đứng tại trên ngọn cây một chút. quái g ra hỏa này vừa rồi đ ố n g nhiên chạy đi tình cảm là đã nhận ra có những người khác n ú ố t trong bóng tối mà mình thì ngay cả cái rắm cũng không phát hiện kém như vậy cách có phải là có chút lớn quá phận rồi tốt ha k u lấy xuống tấm kia gạt người mặt nạ đi dạ bù dạ nhìn thoáng qua hạ cụ sau đó nói thẳng một câu câu nói này không sai biệt lắm trực tiếp liền nói cho cạ cạ s、si、ì bọn người người này là chiến hữu của hắn cũng chính là địch nhân của bọn hắn nguyên lai thật đúng là giúp đỡ cạ cạ s、si、ì phát hiện tình huống hơi bất ổn vừa rồi đối phó nổi giận dạ bú dạ hắn thật là không dám tùy tiện lưu lại sơ hở gì có trời mới biết con mắt này đều đỏ ra hỏa đến cùng sẽ làm thứ gì bất quá vì để cho những cái kia tiểu quỷ biết nỉ h dạ tàn khốc cùng tạo nên một chút lòng k í n h sợ cạ cạ s、si、ì vẫn là liên tục vận dụng cao cấp nghệ thuật còn sử dụng xạ gì đẳng dẫn đến mình trả cờ dạ tiêu hao tương đối nghiêm trọng nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ sợ không thể tái sử dụng giống như là đại bộ bố thuật cụ tỏ p h ở rụ rù no rụt loại này cỡ lớn nhất thuật thất sách à sớm biết không cùng gia hỏa này mù chơi trực tiếp một mạch xử lý hắn liền xong việc cả cạ s ỉ có chút nhức đầu nghĩ đến luận ngáy mắt buộc phát cùng khám phá địch nhân nhược điểm đem đánh tan cả cạ s ỉ có thể nói tại toàn bộ nghị dạ đều là số một số hai nhân vật chỉ là như vậy làm đại giới chính là địch nhân bất tử hắn liền có thể gặp nguy hiểm bởi vậy cả cạ s ỉ vẫn tương đối thích từng chút từng chút thăm dò địch nhân hư thực sau đó khi tìm thấy nhất ổn định cơ hội xử lý địch nhân làm như vậy mười phần vững vàng nhưng lại có một cái tương đối lung túng sự thật đó chính là cả cạ s ỉ thường xuyên đánh lấy đánh lấy sẽ chợt phát hiện mình hết lam xa gìn càng vốn chính là một cái cực độ hao tổn lam đồ vật cộng thêm bên trên kiện trang bị này không thuộc về cả c ạ s ỉ bởi vậy hao tổn lam liền càng thêm đáng sợ ngay tại cả cà xỉ dầu dĩ thời điểm bên hai tựa hồ vang lên lưới đao từ đến trong vỏ cấp tốc rút ra lúc phát ra tiếng vang ngay sau đó một thân ảnh liền đã xuất hiện ở cái kia sau xuất hiện gọi là hạ cù nhân thân sau loại triển hiện ra tốc độ để da bù da đều bị giật này mình mà lúc này hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt dù là đối phương ngay tại trước mắt của mình nhưng là hắn nhưng không có khí lực làm ra bất kỳ động tác gì đi trợ giúp hạ cù thậm chí bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh liền ngay cả mở miệng nhắc nhở cũng không kịp đào quang sẽ qua hạ cù thân thể trực tiếp bị nọa đoàn đào chém thành hai đoạn sau đó hóa thành nước sạch tản mát trên mặt đất thủy phân thân sóng chi quốc nơi này có đại lượng nước thủy đ ộ n dùng sẽ rất nhẹ nhõm bởi vì không cần nghĩ ra mình sử dụng trả cờ dạ đi chống d i ô n g chế tạo nước chỉ cần lợi dụng mình trả cờ dạ điều động cảnh vật chung quanh bên trong nước tài nguyên là được rồi am hiểu thủy đ ộ n nhị dạ ở trong loại hoàn cảnh này phóng thích nhận thuật tốc độ cùng y lực đều sẽ đạt được tăng thêm sẽ để cho địch nhân cảm thấy vô cùng đau đầu bất quá cái này vẹn vẹn nhằm vào phổ thông nhị dạ đến nói nọa i a hỏa này đã sớm đem hắc á m chi lực róc vào đến cặp mắt của mình lúc này cặp mắt của hắn như là xạ dìn gẳng đồng dạng khoa trương cộng thêm bên trên nọa tự thân tự mang cảm giác lực có thể nói hạ cụ căn bản ở trong mắt nọa không có bất kỳ cái gì ẩn tàng có thể nói tại một đao chém đứt hạ cụ thủy phân thân về sau dạ bụ dạ coi như trạng thái lại không tốt cũng kịp phản ứng ngay sau đó hắn một đ chỉ là lúc này nọa không nhúc nhích đứng ở nơi đó giống như căn bản không có kịp phản ứng đồng dạng nơi này có thể để nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ đều khẩn trương lên nạ dù tổ càng lớn tiếng nhắc nhở nọa cẩn thận thế nhưng là sau một khắc khi dạ bụ dạ đao chặt tới nọa trên thân lúc dạ bụ dạ sắc mặt liền đại biến bởi vì nọa thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện kịch liệt trả cờ dạ phun trào ngay sau đó một đoàn hơi nước trực tiếp bạo khởi kịch liệt tiếng oanh minh lại một lần nữa kinh khởi không biết bao nhiêu chi bay mà dạ bụ dạ trực tiếp bay ngược ra ngoài nhìn chật vật dị thường cả cà xỉ thân sắc cũng có như vậy một chút kinh d hắn đã sớm phát hiện nọa đã phát động n h ấ n thuật hơn nữa còn là vừa mới cái kia ngụy trang vụ nhận ạ bù thủy phân thân bởi vậy hắn mới không có cùng nạ rụ tổ xà xủ kẹ đồng dạng khẩn trương chỉ là lần này nọa lại cho cả cạ x ì một kinh hỉ i a hỏa này thế mà trực tiếp dùng thủy phân thân xem như mồi nhử đồng thời trực tiếp dẫn nổ cái này phân thân mà nọa chân thân lúc này lại một lần nữa đổi u kịp hạ cụ khi phát động thuấn thân thuật sùn xịt no rụt nọa xuất hiện tại một cây đại thụ sau lúc nọa trực tiếp chính là một đao sù dưới chỉ là rất nhanh nọa sát mặt cứng đờ mà cả cạ xỉ ánh mắt cũng biến thành dị thường ngấp trệ loa một t đau kia, bởi vì xác ra ra. thực nghĩ tới muốn hay không đặt vào hai tên ra hỏa rời đi nhưng là cũng không phải dùng dạng này mất mặt phương thức ta chương bảy trăm linh bốn ta chưa chuẩn bị xong ngươi thể thuật thật là khiến người ta một lời khó nói hết ta đi trên đường cả cà si đảo bị hạ tiệu g ằ g nhìn xem loa nói ra mà lại ngươi cũng quá làm loạn thế mà đem trả cờ dạ bám vào tại vũ khí bên trên loa căn bản là không thèm để ý cả cà si, chính hắn tình huống chính hắn biết căn bản cũng không muốn cùng cả cà si nói nhảm cái gì bất quá có một chút cũng đúng là loa quá làm loạn vì cam đoan vũ khí sắc bén độ l o a i trực tiếp đem trả cờ dạ bám vào tại vũ khí bên trên cách làm như vậy s ắ c thực tương đối loại đến mặc dù làm như vậy có thể để cho mình vũ khí trở nên lợi hại hơn nhưng trên thực tế dạng này cũng sẽ để vũ khí tuổi thọ vô hạn rút ngắn nghĩ dạ thế giới sử dụng vũ khí nhiều người muốn chết nhưng là có thể nhìn thấy đem trả cờ dạ bám vào tại vũ khí bên trên lại ít càng thêm ít c ả cà xỉ xem như một cái tuổi nhỏ hắn còn không có đạt được xạ d ì n gẳng trước đó một mực sử dụng chính là đoàn đao chỉ bất quá hắn vậy sẽ vũ khí là kế thừa chính mình phụ thân phụ thân hắn cổ n ổ hạ răng trắng sử dụng vũ khí sẽ là cái gì đơn giản mặt hàng chỉ là rất đáng tiếc cái kia thanh dùng đặc thù vật liệu chế tạo đ o n a o vẫn là nát có thể nghĩ trả cờ dạ cái đồ chơi này đối vũ khí phá hư tính mạnh bao nhiêu. về phần để giả bụ giả cùng cái kia chạy không cả c ả s ỉ cũng không có quá mức để ý hắn lúc ấy chính mình cũng bị nọa tao thao tắc nhìn ngây người càng đừng đề cập vẫn là một cái giờ nhìn đáng chết g i a hỏa này căn bản cũng không phải là một cái giờ nhìn cả c ả s ỉ nội tức nhà dãnh đạo nọa tiểu tử này mặc dù có rõ ràng khuyết điểm nhưng là phương diện khác rõ ràng biểu hiện đã cơ bản xem như hoàn toàn che giấu khuyết điểm của hắn thử nghĩ một chút coi như ngươi thể thuật mạnh hơn đối mặt một cái tốc độ nhanh đến để ngươi g i ậ n sôi g i a hỏa ngươi làm sao phòng ngự Anh ngay nói thật loạ tiểu tử này nếu như không phải thể thuật thực sự quá r ắ t rưỡi quả thực liền cùng một cái phế vật đồng dạng cả cà s ỉ thậm chí đều cảm thấy tiểu tử này có phải là lao sư của mình c h u y ể n thế đáng sợ như vậy tốc độ cùng thành thạo đến không thể tưởng tượng nổi thuấn thân thuật sùn xìn no r ụ t thật cùng lao sư của hắn có so sánh lúc tuổi còn trẻ Về phần vừa rồi sử dụng thủy phân phân thủy thân, thấy chỉ hắn hắn không thật nòa dụng này cũng tin tưởng nòa cùng gìn rồi cái si sử sĩ sợ sĩ dạy g cả cạ cảm có xạ là à, thế mà tại nhanh như vậy thời điểm nghĩ đến dẫn bạo phân thân đến đà kích địch nhân loại chuyện này đổi lại cả cạ s ỉ chỉ sợ đều chưa chắc sẽ làm đâu chiến đấu ác quy thế nhưng là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật nhiều khi một cái chiến đấu ác quy cao người có thể sẽ đánh ngã một cái thực lực mạnh hơn người đương nhiên là có cái tiền đề chính là hai người này thực lực sai biệt không có như vậy quá phận quá lớn chỉ sợ làm cái gì đều là giả đúng rồi cả cạ s ỉ s e n s â y chúng ta sau đó phải làm thế nào khi bọn hắn sắp đến tạ dù nạ nhà thời điểm n o ạ i bỗng nhiên mở miệng hỏi nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống hắn trở về đúng không đúng thế cạ cạ x i、si、nhẹ gật đầu nghiêm chỉnh mà nói chúng ta xác thực hoàn thành nhiệm vụ sao có thể dạng này cạ cạ x i s è n s â y còn có đọa、no、nạ dù tô mặc r ú n g đ ố c nhưng là có đôi khi đầu h ó c của hắn chuyển vẫn là rất nhanh chúng ta cứ thế mà đi chờ kia hai nhẫn giả chạy tới như vậy tạ dù nạ đại thúc bọn hắn liền không xong ai không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh sao ngớ ngẩn xạ xù kẹ nghiêng đầu một chút nhìn nạ dù tô một chút thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành à, coi như chúng ta lúc này đi cũng rất bình thường a thế nhưng là thế nhưng là tốt nạ dù tô nhìn xem nọ ý nghĩ đi c ạ c ạ sĩ、si、lập tức để nạ rủ tổ ngâm miệng hắn hiện tại rất hiếu kỳ nọ đến cùng sẽ làm dạng gì quyết định đi là không thể nào đi c ạ c ạ sĩ、si、ngược lại là muốn thi xem xét nọ ý nghĩ nhìn xem nọ ở thời điểm này đến cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định mà lại c ạ c ạ sĩ、si、còn có một cái ý nghĩ đó chính là để nạ rủ tổ cùng xạ xụ kẹ hoạt động một chút không phải lần này ra cũng quá không thành quả liền cùng chồng chất tới đồng dạng hoàn toàn không phù hợp c ạ c ạ sĩ、si、dự đoán kỳ thật đ e m tạ dù n ạ bọn hắn sầu lo chỉ từ một người như vậy chính là gà tù n sờ lên cái cằm trực tiếp mở miệng nói ra mà lại giả b ù giả cũng bị thương trong thời gian ngắn hắn không có cách nào lần nữa phát động công kích như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này làm những gì làm những gì n ạ dù tôi trừng mắt nhìn ngươi dự định làm những gì ngươi cái này ngu ngốc x à xù kẻ bây giờ nhìn không nổi nữa ngươi đến cùng là thật xuẩn vẫn là đang giả vờ rõ ràng vừa rồi phản ứng nhanh như vậy làm sao hiện tại liền ngốc không được đáng ghét n ạ dù tôi lập tức khó chịu ngươi mới làng lớn ở đâu loa thở dài hai người này thật có chút không hiểu thấu cổ q á i đâu vậy đại khái chính là cơ tình a lắc đầu nọa trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra kỳ thật rất đơn giản nọa ý nghĩ liền chính là từng lấy dạ bù dạ còn tại dưỡng thương thời điểm trực tiếp chụp nhà g ạ tù có tiền nữa lại có tiếng xấu hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một người bình thường còn thủ hạ của hắn dạ bù dạ đã không có sức chiến đấu còn lại trừ số ít lang thang phản nhẫn bên ngoài phần lớn chính là một chút nắm giữ vũ khí d ù côn lưu manh dạng này bọn thủ hạ số lại nhiều cũng vô pháp uy hiếp được nọa bọn hắn thậm chí còn có thể để nạ rủ tổ bọn hắn chân chính hiểu rõ nị dạ là thế nào chấp hành nhiệm vụ mà lại làm như vậy còn có mấy cái chỗ tốt đầu tiên gã tủ chết tự nhiên dạ bù dạ ủy thác liền mất hiệu lực đã như vậy dạ bù dạ cũng không có đang tìm tạ dù nạ bọn hắn phiền phức sự tất yếu tiếp theo gã tủ thế nhưng là một cái đại phú hào đâu đại phú hào ý vị như thế nào mang ý nghĩa gia hỏa này rất có tiền có thể nói nếu như nọa bọn hắn đi đánh bất ngờ gã tù như vậy chẳng những giải quyết tạ dù nạ thậm chí bọn hắn toàn thôn tự h uy hiếp hơn nữa còn có thể vãn hồi tạ dù nạ l ừ a gạt cổ nộ hạ thiếu nhiệm vụ tiền cả xỉ ba người nghe được nọa sau cũng là có chút m ộ người nhất là xạ xủ tộ bọn hắn càng là có vẻ hơi ngốc tr bọn hắn thật đúng là không n g ấ m lại đến lại có thể dạng này đi làm mà lại tựa hồ dạng này hiệu quả vô cùng tốt không tự chủ được nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ đều đưa ánh mắt nhìn về phía cả cà s、si, ỉ trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy khát vọng mà cả cà s、si、ỉ khỏe miệng co giật một chút liền bản thân hắn mà nói hắn là rất phản đối đề nghị này nếu như nạ dù tổ cùng xạ sủ kệ là phổ thông nghĩ ra không hề nghi ngờ cả cà s、si、ỉ sẽ làm ra an bài như vậy nhưng mà bọn hắn không phải à trực tiếp tập kích trại địch chính là một kiện chuyện nguy hiểm nhất là tại không có cụ thể tình báo thời điểm trời mới biết bên trong còn có cái gì nhân vật đâu chỉ là nhìn xem hai người này ánh mắt cạ cạ sĩ cẩn thận suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tựa hồ cũng không phải không được bởi vì bọn hắn trong cái tiểu đội này mặt có một cái phi thường mấu chốt điểm đó chính là đọa đọa thực lực rất mạnh thật rất mạnh nếu như mình cùng đọa thêm phối hợp cùng một chỗ tựa như là một nhìn cùng một tên khác thiên tài nị dạ cộng tác loại tổ hợp này bình thường là chấp hành chân chính độ khó cao nhiệm vụ phối hợp chuyển phụ trách bảo hộ thiên tài nị dạ mà thiên tài nị dạ tích lũy kinh nghiệm cùng gia tăng lý lịch của mình có dạng này phối hợp tại tựa hồ bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ này cũng không phải không đ ư ợ ca nghĩ tới đây cả cạ cả sĩ cảm thấy chuyện này s á t thực đáng giá cân nhắc bất quá trước đó sao bọn hắn vẫn là cần hào h ả o chỉnh đốn một chút cả cạ sĩ mặc dù không có ngất đi trên thực tế nọa vẫn cảm thấy con hàng này trong nguyên tắc ngất đi như vậy s ố c nổi khả năng rất lớn là trang nhưng là hắn cũng s á t thực đủ m ệ n h mà lại trải qua đoạn thời gian này quan sát cả cạ sĩ cũng biết đại khái nạ d ủ tổ cùng xả xủ kẻ ưu điểm cùng khuyết điểm bởi vậy cả cạ sĩ tại thi hành nhiệm vụ này trước đó hắn dự định hào hảo đặc h ấ n một chút hai tiểu gia hòa này mặc dù chưa chắc có cái gì kỳ hiệu nhưng là chí ít không cho khuyết điểm của bọn hắn như vậy rõ ràng đi đ ạ p nước cùng leo cây dạng này cơ sở huấn luyện bởi vì loại quan hệ nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ đã hoàn thành nhưng là nị h dạ cơ sở huấn luyện cũng không chỉ như vậy một chút đâu huấn luyện như thế nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ mặc dù đều có nhiều như vậy ý kiến nhưng là bị cả cạ s ỉ dừng lại lắc lư các ngươi có muốn hay không giống như l o a mạnh kết quả nghe được câu này hai tiểu từ này rất thẳng thắn đi vào khuôn khổ mà lại một lần nữa trở thành hài tử của người k h á c l o ạ cũng không phải không có chuyện gì làm cả cạ s ỉ đối nọ d ạ y bảo coi như so nạ dù tổ cùng xạ xủ kệ nghiêm ngặt nhiều nạ dù tổ cùng xạ xủ kệ làm đều là cơ sở huấn luyện nhưng là n ọ a cả cả xỉ liền sẽ không tại làm cơ sở huấn luyện cái này rõ ràng không có mặc dù cả cả xỉ không biết xỉ xỉ đến cùng dạy bảo n o a bao nhiêu nhân thuật bao nhiêu đồ vật nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cả cả xỉ dạy bảo một chút xỉ xỉ không có dạy qua đồ vật cũng tỉ như đào thuật ta nói có thể hay không đừng lãng phí những thời giờ này tiêu vào loại này chuyện không thể nào phía trên n o a cầm một thanh mới tinh đoản đao một mặt im lặng nhìn xem cả cả xỉ ta thể thuật cái dạng gì trong lòng ta nắm chắc ngươi cũng không cần lãng phí thời gian ta chỉ là rất kỳ quái rõ ràng tốc độ ngươi nhanh như vậy lực lượng cũng không yếu làm sao thể thuật sẽ kém như vậy cách cả cà sĩ sờ lên cái cầm hiếu kỳ nói ra còn có n g ư ơ i t r ả cờ dạ tựa hồ nhiều có chút quá p h ậ n à. trời sinh noa lật ra cái bỉ ạ t i ệ u gẳng tiếp lấy đao trong tay của hắn liền toát ra màu làm t r ả cờ dạ nhất định phải ta đối với ngươi tiến công thử nhìn một chút cực hạn của ngươi tốc độ cả cà sĩ nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đem mình xạ dìn gẳng lộ ra muốn chấp hành một cái nhiệm vụ như vậy tại không có minh sắc tình báo trước nhất định phải chú ý toàn bộ nhưng phát sinh sự tỉnh cũng tỉ như trừ dạ bù dạ vẫn sẽ hay không có cái khác lợi hại lý dạ không có ngươi cho là đồng nhân sẽ còn xuất hiện cái gì cụ rỗ sủ kỳ d à i gạ sao bất quá cả cạ s ỉ muốn thấy mình tốc độ cực hạn nọa ngược lại là không có cự tuyệt nọa đã sớm nhịn không nổi húng chi nọa mình cũng muốn nhìn xem mình sử dụng cùng cái này thuấn thân thuật sùn x i n no rụt cực hạn ở nơi đó muốn đạt tới cực hạn đầu tiên liền muốn sử dụng mình một cái khác năng lực thánh quang hoặc là hắc á m chi lực sử dụng hai cái này lực lượng đến phối hợp cực hạn của mình tốc độ mới có thể lựa chọn tốt chỉ bất quá hắc á m chi lực n ọ lâu dài lấy ra giảm bạo xạ d ị gàng lực lượng đồng thời thân thể bị động hiệu quả cơ bản đến từ thánh quang như vậy tự nhiên mà vậy nọa cũng liền có quyết sách nghĩ tới đây nọa l ạ g yên điều động dấu ở thể nội thành quan lực lượng khi có lực lượng này cùng nọa trả cờ dạ hơi hội tụ về sau nọa cũng phát động mình thuấn thân thuật sùn x i n no rút cả c ả s ỉ nguyên bản đã tại đề phòng thế nhưng là sau một khắc cả c ả s ỉ con mắt đều chừng lớn bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện cho dù là mình mở xạ d ì n gẳng cũng chỉ có thể bắt được một chút thân ảnh mơ hồ cái này cái tốc độ này huệ ngươi thế nào quá nhanh ta chưa chuẩn bị xong hiện tại bụng không quá dễ chịu chương bảy trăm linh năm tập kích nọa cảm giác rất không thoải mái vô cùng không thoải mái vậy đại khái chính là mình đem mình chơi thoát biểu hiện a tốc độ cực hạn nọa xác thực không có làm qua cho dù là đối mặt lụ trị hạ xỉ xỉ ra hỏa này thời điểm nọa cũng không có bày ra qua nhưng là tiếp cận cực hạn tốc độ nọa ngược lại là dùng qua bất quá một lần kia nọa đều là nhớ kỹ sử dụng hắc cám chi lực kích hoạt lên cùng loại xạ dìn gẳng hiệu quả cho nên cũng chưa từng xuất hiện nọa tình huống hiện tại nọa có chút buồn b ự c mình hắc cám chi lực thế mà còn có phòng ngừa say xỉu có a đây chính là n ọ không nghĩ tới cả cả xỉ liền có chút phiền muộn sự thật h ự cũng chứng t thụ kích, h đá minh tại nọ nghỉ ngơi thật tốt một chút khôi phục lại về sau lại một lần nữa hiện ra mình tốc độ thời điểm liền không có vấn đề tương tự hiểu rõ xong nọ tốc độ về sau cả cạ xỉ càng là có cẩn thận dạy bảo một chút lại nọ đao thuật ý nghĩ cả cạ xỉ còn liền thật không tin Trên thế r ê n t giới này thật có thể như nhưng à y t ậ thuật t thể có h yếu n vậy trí Thế ra hỏa. h ư n là ba ngày sau cạ cạ xì đảo một con mắt cá chết nhìn xem đoạ hiện tại hắn là trăm phần trăm tin tưởng trên thế giới này thật sự có như thế nhược trí ra hỏa cũng không phải nói đơn giản đao thuật nọa học không được cái đồ chơi này nọa chỉ tốn tầm mười phút liền hoàn toàn học xong thế nhưng là vừa đến vận dụng ra hỏa này chính là luôn cuống tay chân hoàn toàn liền không giống như là một cái bình thường nhị dạn g nên có biểu hiện khỏi cần phải nói chỉ sợ vẹn vẹn so đấu thể thuật liền ngay cả một chút cấp thấp tiểu quỷ đều có thể đánh lật hắn a cái này để cạ cạ xì hơi nghi hoặc một chút tiểu tử này ban đầu ở trong trường học tự a hồ tại thực chiến khóa đều là chiến thắng a vì cái gì như thế vụng về thể thuật biểu hiện đều có thể đánh thắng đối thủ đâu ngươi nói cái này a noa ngồi ở một bên không quan trọng nói ra có một vị tiền bối dạy ta một chút huyễn thuật sau đó ngươi tại so tài thời điểm sử dụng huyễn thuật cả c ả xỉ không hiểu thấu nhìn xem n o a không thể nào tuổi con nhỏ ngươi tại nhìn trước mặt thi triển huyễn thuật bọn hắn đều nhìn không thấy sao ta lại không cần kết tấn noa méo một chút miệng sau đó nghiêm nghiêm chỉnh mù nói ra ư chị hạ không phải có thể dùng con mắt truyền lại h u y thuật sao ta liền thử nghiệm bắt trước một chút mặc dù có chút phiền phức nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm đánh thời điểm cho đối diện một cái huyễn thuật sau đó trực tiếp thả l ậ t ta liền thắng lý do này thật sự có chút để cả cạ cả s ì cảm giác nhân sinh của mình xem nhận lấy khiêu chiến bắt trước củ chi hạ sử dụng con mắt truyền lại huyễn thuật người có xạ dìn gặng sao tại cả cạ s ì đưa ra chất vấn về sau nọa cũng rất thẳng thắn đối với cả cạ s ì làm một lần thí nghiệm kết quả lần này cả cạ s ì thật n g n g hắn làm mở ra xạ dìn gặng đang nhìn kết quả hắn phát hiện nọa thi triển huyễn thuật thời điểm Ánh m cả cả ắ có có tiểu tư này rõ nghiên cứu bao lâu viễn thuật a mặc dù nói mọi người đều biết xạ dìn gẳng phong thích viễn thuật kỳ thật chính là một loại trạ cờ dạ sử dụng phương thức nhưng là trong này cần làm tinh tế điều khiển nhiều khó có thể tưởng tượng sơ ý một chút ánh mắt của mình liền muốn ngủ cả c ạ s ỉ đối với cái này chỉ có thể nghĩ đến là tiểu tử này thiên phú tốt d o a người đại khái là tiểu tử này tất cả thiên phú đều đặt ở nhận thuật phương diện mới có thể tạo ra được dạng này một cái lệch khoa quái vật ta đ a n g minh xác nọa năng lực về sau cả c ạ s ỉ cấp ra một chút mình đối nọa lý giải cận thân chiến đấu liền dùng t u ấ n thân thuật sùn xỉn no rụt cùng trà cờ dạ giao găm công kích là được chặt tới liền kiếm lời chặt không đến cũng không quan trọng mà lại nếu như có thể thấy rõ địch nhân đồng thời miễn thuật thì tốt hơn bất quá hắn lo lắng loại nhận thuật dự trữ không đủ cũng làm cho loại nếu có cái gì muốn học tìm hắn tốt trải qua ba ngày chỉnh đốn ta dù nạ cũng chuẩn bị khởi công sửa cầu mà cả c ả s ỉ bốn người cũng quyết định dựa theo cơ hội đi tập kích gạ tù căn cứ đơn giản đến nói lần này tập kích căn bản không có khốn nếu h gì gạ tù gia hỏa này thủ hạ hoàn toàn chính xác thực có một ít n ỉ dạ nhưng là những n ỉ dạ này căn bản cũng không đủ nhịn cả c ả s ỉ đang điều tra một chút tình huống nơi này về sau rất thẳng thắn hạ đạt một cái mệnh lệnh đám lưu manh này tay chân cùng những nị dạ kia liền giao cho nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ nọa ở một bên phối hợp tác chiến không thể tùy tiện động thủ mệnh lệnh này nọa ngược lại là không quan trọng xạ s ủ kệ liền lộ ra cao hứng phi thường bởi vì lần này cuối cùng sẽ không còn có người cùng hắn đoạt danh tiếng mà nạ dù t ổ liền có vẻ hơi khẩn trương chỉ là tiểu tử này vừa nhìn thấy xạ s ủ kệ không nói hai lời xông tới đồng thời đại phát thần uy còn có nọa một bộ đứng ở một bên bảo vệ bọn hắn dáng vẻ nạ dù tô liền có chút không chịu nổi rất hiển nhiên hắn ý thức được mình tựa hồ trở thành ban này cản trở người cái này khiến nạn dù tổ nội tâm cảm giác được vô cùng khó chịu bất quá nạn dù tổ thủy t r u n g là cái kia không chịu thua nạn dù tổ trải qua nội tâm một đoạn mình ta khảo vấn về sau nạn dù tổ cũng đầy máu sống lại ánh mắt của hắn trở nên dị thường kiên định sau đó một thanh thi triển đạt r ọ n g á n h phân thân thuật tạ c ạ bùn xìn no rụt về sau một đống lớn nạn dù tổ liền hướng phía những tên kia xông tới thấy cảnh này vô luận là cạ cạ xì hay là nọa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nọa lo lắng bởi vì chính mình xuất hiện dẫn đến nạn d tổ thay đổi cái dạng mà cạ xì thì lo lắng cho mình lao sư nhi tử không có cách nào trở thành một cái hợp cách lý dạ hiện tại hai người đều không cần lo lắng những thứ đầu nổ năng này mặc dù nạ dụ tô biểu hiện vẫn là vô cùng non nớt nhưng là chí ít đây cũng là một cái không tệ trưởng thành ạ có một bước này tương lai cũng sẽ trở nên càng tốt hơn điểm này là hoàn toàn có thể tưởng tượng nói tóm lại sự tình đang theo lấy tốt phương hướng phát triển bất quá rất nhanh noa n h ư mày bởi vì noa cảm thấy có người ngay tại tới mà lại hai người này chính là dạ bụ dạ cùng hạ cụ có người đến là dạ bụ dạ cùng cái kia vụ nhẫn noa trực tiếp quay đầu nói với c ả ca si xử lý như thế nào giao cho ngươi như thế nào cả cả sĩ suy tư một chút mở miệng nói ra d ạ b ụ r a bị ngươi nổ đả thường nghĩ đến cũng còn không có triệt để khôi phục lại mà đổi thành bên ngoài đứa bé kia không được ta sẽ ra tay ta cảm thấy không có vấn đề gì loa nhẹ gật đầu bất quá lao sư chúng ta nên xử lý như thế nào bọn hắn giết bọn hắn chúng ta tựa hồ không có thay vụ nhận thanh lý phản nhận trách nhiệm cả cả sĩ nghĩ nghĩ nói ra ngươi nhìn tình huống xử lý đi đương nhiên nếu quả thật có cần phải liền động thủ đi loa nhẹ gật đầu dạng này tự nhiên không thể tốt hơn hạ cù cùng dạ bụ dạ cũng coi là cho nọa lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng ra hỏa nọa tự nhiên dự định làm những gì nghĩ tới đây nọa ánh mắt trở nên nguy hiểm rất nhanh dạ bụ dạ quả nhiên xuất hiện lần nữa phát biểu một trận ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhóm hai lần lao tử lần này còn có giúp đỡ các ngươi tuyệt đối không có phần thắng tiêu chuẩn nhân vật phản diện flg về sau chỉ huy hạ cù liền hướng phía nọa lao đến mà hắn quyết định mình đối phó cả c ả xì uy dạ bụ dạ ta muốn nhắc nhở ngươi một chút đối thủ của ngươi không phải ta cả cà xì、si、không quan trọng g a n tay không bị tổn thương ngươi cũng không phải là đối thủ của ta h ú n g chi ngươi bây giờ thụ t h ư ơ n g thương thế cũng chưa hồi phục ngươi đây là ý gì c ạ ca s ì dạ bù dạ một mặt phẫn nộ quát bản đại gia nhất định sẽ nạo ngươi chỉ sợ không có cơ hội c ạ ca s ì thở dài người đứa bé kia chỉ sợ nguy hiểm đây chẳng qua là công cụ của ta mà thôi dạ bù dạ nguy hiểm cười cười mà lại không cần cố lộng huyền hư c ạ ca s ì hạ cụ đứa bé kia mạnh hơn ta ngươi cái kia học sinh đã chết chắc còn ngươi ta lần này tuyệt đối sẽ không phạm cùng lần trước đồng dạng sai lầm dạ bù dạ vừa dứt lời sau một khắc phía sau hắn liền truyền đến băng tinh vỡ vụn thanh âm hạ cù càng là ngã bay ra ngoài rất xin lỗi ngươi bây giờ đối thủ là ta hạ cù ngăn ở nọa trước người đồng thời hai tay kết ấ n bí thuật ma kính băng tinh nọa nghiêng đầu một chút nhìn xem đột nhiên dâng lên băng tinh cười cười b ă n g độ sao thật có ý tứ nhưng là ngươi thật đối phó được ta làm dạ bù dạ đại nhân công cụ hạ cù vừa nói một bên thân thể chậm rãi tiến vào những cái kia băng tinh bên trong cho dù là chết ta cũng phải ngăn cả ngươi là thế này phải không nọa nhẹ gật đầu như vậy liền nhìn xem biểu hiện của ngươi nói loạ trực tiếp kích hoạt lên mình hắc cám chi lực tiến vào hai mắt trong lúc nhất thời tất cả mọi thứ ở trong mắt nọa đều trở nên dị thường chậm chạp Nọa bình tĩnh quét chết bốn phía một cái trong chớp mắt hắn liền khóa chặt lại dấu ở băng tinh bên trong đồng thời phản chiếu ra vô số thân ảnh hạ cụ s a xin găng hiệu quả cơ hồ là xác thực rất bở u cơ thậm chí nọa đều cảm thấy cái đồ chơi này nếu như hảo hảo khai phát một chút coi như trở lại mình vũ trụ nói không chừng cũng còn có thể lấy ra dùng một chút đâu loạ bản thân thực lực đủ mạnh nhưng là, hắn là một cái pháp sư đối mặt t h ả nổ ra hỏa này nọa có đôi khi cũng rất buồn b ự c nhất là tại một cái khác vũ trụ đối mặt qua một lần về sau hắn biết ra hỏa này tốc độ đến cùng có bao nhanh nếu như không phải cái vũ trụ kia người tựa hồ cũng không chú trọng phòng ngự chỉ sợ nọa liền thật muốn chạy trốn minh vị trí vũ trụ không giống cái vũ trụ này người cũng sẽ không làm ra những cái kia viếng ốc bởi vậy coi như thập giai đồng thời từng có đối mặt t h ả nổ kinh nghiệm chính nọa cũng không dám loạn sóng vẫn là sớm một chút giải quyết những này đi nọa lắc đầu tâm lý âm thầm nghĩ tới sau một khắc thanh quang lực lượng cũng tại nọa trong thân thể bộc phát bất quá nọa cũng không dám làm khoa trương như vậy đem tốc độ của mình kéo đến sảng khoái trước cực hạn nọa trực tiếp rút ra đoạn đao đồng thời bám vào lên mình trả cơ dạ màu lam trả cơ dạ quang mang tại đoạn đao bên trên lớp l á n h nọa căn bản không thèm để ý góc độ cái gì đối kê một khối băng tinh hung hăng bổ xuống đả kích cường liệt lực lập tức càn quét hạ cụ hạ cụ thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu làm lựa chọn đi dạ b ù dạ hạ cụ biến cố bất t ì n h lình này để dạ bụ dạ sắc mặt đại biến quắt to một tiếng liền vội vàng tiến lên đem hạ cụ tiếp、được. mặt nạ của hắn lúc này đã vỡ vụn lộ ra k i a thuần trắng như tuyết khuôn mặt không sai chính là hắn noa đã xác định một sự kiện tình cảm vị này hạ cụ thật đúng là một cái nữ trang đại lão đang chủ động sử dụng thánh quang lực lượng về sau noa rõ ràng cảm giác được cái này hạ cụ hết thẻ tin tức trong này tự nhiên là bao gồm hắn giới tính vấn đề an ngay nói thật noa mặc dù không có cái gì ảo tưởng phá diệt cảm giác nhưng là cũng có chút phiền muộn vì cái gì một nam hải tử dáng dấp xinh đẹp như vậy người cái này khiến hổ cạ bên trong cái khác nữ hải tử làm sao sống a đại khái là biết ra hỏa này chân thực giới tính về sau nọa hạ thủ cũng không có cái gì lưu tình thuyết pháp ngươi là m ộ i tử ta có thể hạ thủ nhẹ một chút nam thật có lỗi ta đánh chính là nam nhất là dáng dấp xinh đẹp như vậy nam t r ầ m rãi từ băng tinh trung tâm đi ra nọa bình tĩnh nhìn trước mắt hai người cả c ả s ỉ cũng rất mau tới đến hắn bên người nhanh như vậy giải quyết hết một cái dã bù dạ tự xưng so với hắn còn lợi hại hơn n ý dạ mặc dù tại cả c ả s ỉ dự tính phạm vi bên trong nhưng là hiệu suất này thật sự là nhanh không hợp t h o i thưởng nhất là quan sát tỉ mỉ một chút n ọ cả cà xỉ phát hiện tiểu tử này trên thân liền ngay cả vết thương cái gì đều không có cái này càng thêm không hợp thói thường không có vấn đề cạ cạ s、si、ì nhỏ giọng hỏi không có vấn đề chỉ là n o a giả vợ như muốn nói lại tôi h bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói ra bất quá hai người này là tình huống như thế nào không phải nói là công cụ sao bất quá bây giờ nhìn tựa hồ căn bản không phải có chuyện như vậy đâu thứ cảm tình này ai nói hiểu rõ đâu cạ cạ s、si、ì thở dài tình cảm là phức tạp cho dù là tại người có tâm địa sắt đá nội tâm cũng có hắn nhu nhược địa phương chỉ sợ chính giả b ù dạ đều không có phát hiện thiếu niên kia đối với hắn tầm quan trọng đi là thế này phải không loa nhẹ gật đầu tình huống như vậy cả cà s ỉ chỉ sợ là có đủ nhất quyền lên tiếng bởi vì trước kia hắn liền tao nộ qua tình huống tương tự ưu chị hạ ô bị tổ ra hỏa này cùng cả cà s ỉ tình cảm từ một góc độ khác đến xem kỳ thật thật sự có như vậy chút giống dạ bụ dạ cùng hạ cụ d á n g v ẻ chỉ cần tại mất đi thời điểm chỉ sợ bọn họ mới có thể chú ý tới đối phương đối với mình đến cùng quan trọng đến cỡ nào nghĩ tới đây loa nhỏ giọng nói với cả cà s ỉ vài câu mà cả cà s ỉ ngây ra một lúc sau đó liền lộ ra như nguyệt nha ánh mắt ta không sao dạ bụ dạ đại nhân thật có lỗi thiếu niên kia quá mạnh ta không phải là đối thủ của hắn tại một bên khác ha cù hư nhược nói đồng thời một tia máu tươi tùy theo tràn ra ha cù lần nữa q u á t to một tiếng dạ b ù ra một tay cầm quệ ỷ kỳ dịch chặt hơn một điểm ngẩng đầu phân nộ nhìn về phía nọa cùng c ả cà s i ta tuyệt không tha thứ tuyệt sẽ không tha thứ ngươi phân nộ giống to dạ b ù dạ g ơ lên quệ ỷ kỳ dịch đột nhiên hướng nọa vào tới mà nọa đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tại cây đao này sắp chém chúng nọa thời điểm n ọ một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ dạ bù phản ứng cũng nhanh hắn lập tức quay người đỡ được nọa đạp tới m ộ t ước ngay sau đó lại là một đao đối nọa chặt tới chỉ là lần này dạ bụ dạ tại vung đao về sau liền rốt cuộc không có cách nào vung đao bởi vì dạ bụ dạ lại một lần bổ chúng nọa phân thân mà cùng lúc đó dưới chân của hắn xuất hiện một cái nhẫn thuật hoàng tuyên triều cái này nhận thuật lập tức để hắn đã mất đi năng lực hành động càng đáng sợ chính là một nắm đất thương bỗng nhiên phá đất mà lên lấy vượt ra khỏi dạ bụ dạ phản ứng tốc độ trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn dạ bụ dạ con mắt đều chừng lớn dạng này nhận thuật tốc độ quả là nhanh khó có thể tưởng tượng hắn hiện tại toàn thân đều như nôn nôn nôn ra. nguyên bản liền thụ thương hắn nhận được thiệt hại nặng như vậy có thể nói hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu dạ b ù dạ đại nhân hạ cù nhìn thấy một màn này lập tức không chịu nổi cho dù là bỏ hắn đều muốn leo đến dạ bù dạ bên người dạ b ù dạ a hỏi ngươi cái vấn đề ngươi là vì sao mà chiến đâu noa không thèm đếm x ỉ a đến hạ cụ kia tê tâm liệt phế tiếng kêu to thoải mái nhàn nhã đi tới dạ b ù dạ bên người thuận tay giải trừ n h ấ n thuật lúc này xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ đã trở về những tiểu lâu la kia cùng những nỉ dạ kia căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ mặc dù bọn hắn nhìn có chút chật vật thậm chí xạ s ủ k ẹ trên thân còn nhiễm máu tươi nhưng là bọn hắn cũng không nhận được trọng thương bộ dáng bọn hắn phối hợp rất tốt cùng một chỗ giải quyết vấn đề mấu chốt nhất là xạ s ủ k ẹ lúc này hai mắt một mảnh tinh hồng rất hiển nhiên tại lần này chiến đấu bên trong hắn mở ra mình xạ gì gẳng bất quá lúc này bọn hắn cũng rất n g h i hoặc loạ cùng c ả cạ xì、si、đây là tại làm gì chứ nhưng nhìn đến trước mắt cái này thê thảm một màn hai người bọn họ đều đàng hoàng không có lên tiếng mà là đứng ở cạ cạ xì bên người Hôn đàn. Dạ bù dạ phẫn nộ nói, hoàn toàn không để ý đến n o a đang nói cái gì tại nhận thuật giải trừ một nháy mắt hắn liền một tay nắm tay lần nữa hướng n o a đánh tới ẩm đáng tiếc là n o a tuyệt đối không phải loại kia sẽ bị ngươi đánh tới người tại dạ bụ dạ xuất thủ trước n o a đã nháy mắt đi tới bên người của hắn dạ bụ ra một q u y ề n này tự nhiên thất bại ngay sau đó n o a đối dạ bụ dạ bụng chính là một cước đặt tới một cước này cơ hồ toàn bộ không có vào bụng của hắn chỉ một thoáng dạ bụ dạ ngũ tạng lục phủ tựa như quấy lại với nhau sau đó ra hỏa này liền bay ngược ra ngoài liên tiếp lăn trên mặt đất một vòng rơi vào hạ cù bên người như vậy hiện tại ngươi có thể nghe ta thật dễ nói chuyện sao dạ b ù dạ ni dạ đối ngươi đến nói ý nghĩa là cái gì hạ cụ đối ngươi ý nghĩa là cái gì vẹn vẹn chỉ là công cụ mà thôi à n o a giống như là một kiện không quan trọng việc nhỏ đồng dạng hắn phủi tay hướng phía dạ bù dạ đi đến lúc này dạ bù dạ ôm bụng quỳ trên mặt đất song đồng đã hiện đầy tơ máu quệ ỷ kỵ dịt bởi vì bị một cước đạp bay nhét vào một bên ngươi cái này hôn đản đến cùng đang nói cái gì dạ bù dạ cắn răng nói xa xù kẻ cùng nạ rủ tôi đều nuốt một m nước bọn tình huống này nhìn xem liền rất đáng sợ mà lại n ọ a hỏi cũng làm cho bọn hắn mê man g may mắn cả cạ s ỉ ở một bên giải thích một chút đến cùng tình huống như thế nào cái này khiến hai tiểu tử này tỉnh táo lại đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ lên một vài vấn đề n g dạ đến cùng là cái gì nhẫn đạo lại là cái gì mà lại n g dạ vẹn vẹn chỉ là công cụ sao những vấn đề này đối bọn hắn mà nói tựa hồ có chút sớm nhưng là xác thực cũng nên để bọn hắn suy tư đã từng có người nói cho ta n g dạ chính là chịu đựng thường nhân không thể nhẫn lại thống khổ nghĩ số mệnh nương theo lấy bi kịch cùng thống khổ n ọ i đi mau đến dạ bụ dạ trước mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên ngừng lại chuyện xưa của ngươi ta nghe nói qua ở trên người của ngươi ta có thể thấy rõ ràng hai điểm này nhưng trừ hai điểm này bên ngoài ta cũng có thể nhìn thấy trong lòng ngươi hào quang nhỏ yếu kia là thuộc về nị dạ chân chính tín nhiệm cùng lực lượng nị dạ chính là chịu đựng thường nhân không thể nhẫn mại thống khổ nị dạ số mệnh nương theo lấy bi kịch cùng thống khổ thuộc về nị dạ chân chính tín nhiệm cùng lực lượng nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ đối hai câu này có chút mê man nhưng là cạ cạ xi、si、lại thở dài hắn phi thường hiểu rõ nọa có ý tứ là cái gì vậy phần là ai nói cho n đọa hắn thấy tự nhiên mà vậy hẳn là vị kia giấu ở cổ nỗ hạ nhìn như đối cổ nỗ hạ đã thất vọng ủ chỉ hạ x ỉ xì à. nghĩ tới đây cả c ả x ỉ cũng thở dài cao tầng làm không được hắn khoa tay m ộ a chân nhưng là x ỉ xì lại có một cái tốt đệ tử à. đáng chết tiểu quỷ còn chưa tới phiên ngươi thuyết giáo ta dạ bù dạ cố nén đau đớn yếu ớt nói hắn lúc này đã không có tâm tình đi truy cứu vì cái gì một tên tiểu quỷ sẽ khủng bố như vậy cùng lợi hại hắn chỉ biết là mình lần này đá vào tấm sắt lại dạ bù dạ đại nhân hạ cù thanh âm có chút suy yếu cố nén đau đớn trên người ngồi vô ích nhìn về phía dạ bụ dạ thời điểm vẫn như c ũ lộ ra điểm tĩnh tiêu d u n g ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi dạ bụ dạ đại nhân noa nhìn trước mắt hai người này t i ệ n tay từ mình nhẫn cụ trong túi móc ra một thanh cù nải đinh đương thanh âm thanh thúy vang lên hạ cụ cùng dạ bụ dạ túi đầu một viên cù nải bị để tại trước mặt bọn hắn tiểu tử ngươi có ý tứ gì noa bình tĩnh nhìn hai người bọn họ sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội dạ bụ dạ ngươi cùng hạ cụ và hôm nay chỉ có thể có một người sống sót Cho nạn g nghiêm ngươi ngươi ư ơ i cái hỏi nội người, người phải nhắc túc chút của nhở, nào thế một tâm làm làm. t Sau đó i cầm lấy trước mặt lấy g ư ơ i nải cụ chọn. Nóa. Nạ làm lựa ra dù tổ thấy cảnh này làm sao cũng nhịn không được chỉ là hắn vừa mới lớn tiếng cũng dự định tiến lên ngăn cản thời điểm bị cạ cạ s、si、ỉ trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn đem hắn ngăn lại n ạ dù tổ nhất thời gấp hắn chỉ vào nọa phương hướng la lớn ngươi đang làm gì cạ cạ s、si、ỉ xèn xẩy nếu như không nhanh chút dạ bù dạ bọn hắn bọn hắn n ọ quá mức cạ cạ xỉ nhìn một mặt kích động nạ rủ tổ một chút lại nhìn một chút nữ chặt lông mày xạ xủ kẹ một chút cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía l o a ánh mắt hơi hư nhìn xem một màn này chậm rãi nói ra nạ dù tổ s à su kè đều an tính một chút nghiêm túc nhìn xem một màn này cũng không thấy nhiều đâu thế nhưng là thế nhưng là nạ dù tổ vẫn là không cách nào tiếp nhận nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cắn răng ngừng lại chỉ là nhìn về phía l o a ánh mắt đã không phải là như vậy thân mật nhìn một chút trước mặt cú nải dạ b ù dạ ánh mắt lộ ra do dự hạ cú lại tại lúc này lộ ra mỉm cười cầm dạ b ù dạ tay nói dạ b ù dạ đại nhân thật cao hứng đến cuối cùng ta còn có thể chỗ hữu dụng nhanh giết ta sau đó rời đi thân là ngài công cụ nếu như không phải ngài ta sớm tại mười mấy năm trước trận tia trong tuyết liền chết rét cầm lấy cù nải đem đặt ở dạ b ù dạ trong tay hạ cù trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiểu dung chậm rãi đem cù nải đối tượng cổ họng của mình dạ b ù dạ toàn thân rất nhỏ run r ậ y nhìn xem lúc này hạ cụ trong lòng của hắn một thứ gì đó phảng phất vỡ vụn phải thật tốt sống sót dạ b ù dạ đại nhân hạ cù khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt non nớt hai tay đột nhiên phát lực lôi kéo dạ bụ dạ tay hướng cổ họng của mình đâm tới nạ dù t ổ giờ khắc này đã hoàn toàn không thể chịu được được nếu như không phải cả c ả s ỉ chống chọi hắn hắn đã v ọ t tới chỉ là dạ bù ra tay không nhúc nhích tí nào chương bảy trăm linh bảy miệng đ ộ n cùng s e n dù dạ bù dạ đại nhân hạ cù kinh ngạc nhìn dạ bù dạ hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc dạ bù dạ đem tay chậm rãi rút ra trong ánh mắt có một tia giải thoát nhìn xem lúc này hạ cụ đột nhiên thấp giọng nói hạ cụ đã đủ rồi ngươi không phải công cụ cho tới bây giờ đều không phải cuộc đời của ta tràn đầy tội ác có thể đi đến một mức này đã là thượng t i ê n cho ban ân nhưng hạ cù ngươi khác biệt ngươi còn có dài rằng giặc nhân sinh muốn đi dạ b ù dạ đại nhân hạ cù lần nữa thấp giọng một câu ngữ khí lại có sự khác biệt có biết không hạ cù trong huyết vụ làng chỉ có hạ cám ta nghĩ dạ kiếp sống cũng giống như vậy nhưng cái k i a tuyết bay ban đêm ta lại thấy được q u a n mang không phải ta cứu được ngươi mà là ngươi cứu vớt ta dạ b ù dạ cười dù là bị vải trắng che lấp cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn đây là phát ra từ nội tâm ý cười liền ngay cả chính hắn đều quên đã có bao nhiêu năm không có dạng này cười qua tiếng cười nhẹ bên trong dạ bu dạ ánh mắt bỗng ngưng lại tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới đem cù nải nhắm ngay cổ họng của mình s á t na đâm xuống cái tốc độ này nhanh để người khó có thể tin nhất là loạ r a hỏa này đều ngây người một chút càng đừng đề cập vừa mới thả l ò n g trong lòng nạ dù tổ xa xủ kẻ cùng c ả c ả xì、si、ba người lần này bọn hắn trực tiếp trận tròn mắt không muốn hạ cù kinh hô có thể nghĩ muốn ngăn cản đã rõ ràng không kịp cù nải nhanh chóng tiến lên sau đó ngay tại cù nải sắp trong cái này giã bụ dạ yết hầu là một vòng đao quăng nháy mắt xe qua g i bụ dạ toàn bộ cánh tay bay thẳng ra ngoài mặc dù bởi vì động lực vấn đề cụ nải vẫn như cũ hướng phía dạ bù dạ bay đi nhưng là nọa nhanh chóng cho dạ bù dạ một c ước để dạ bù dạ thân thể chệch ư ớ n g một chút bởi vậy cụ nải chỉ là hiểm mà lại hiểm từ cổ của hắn bên cạnh tìm tới cũng không chí mạng chỉ là dạ bù dạ bây giờ nhìn lại thảm hề hề dạ bù dạ thống khổ che mình bị chặt đứt cánh tay ngẩng đầu nhìn nọa hắn một mặt phẫn nộ lại h ư nhược quát ngươi lại muốn làm cái gì muốn tiếp tục đục nhã chúng ta à. nọa xác mặt có chút lúng túng nhặt lên dạ bù dạ cánh tay sau đó đi tới dạ bù dạ bên người kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi xúc động như vậy đương nhiên ngươi ta cũng cảm thấy ngươi làm không tệ có ý tứ gì dạ bù dạ đã tuyệt vọng hắn căn bản là lười n h á t phản kháng chỉ là khi hắn nhìn thấy nọa cầm mình tay cụt đón lấy sau đó sử dụng trả cơ dạ tại Chỉ liệu cái này lập tức để dạ bù ra nợ nụ cười lạnh ngầm đầu nhìn hướng phía bọn hắn đi tới cả cà s、si. ì dạ bù dạ hư lạnh một tiếng các ngươi chính là như vậy dạy bảo cộ nổ hạ tiểu quỷ sao thực lực mạnh như vậy làm sao một điểm đầu góc đều không có cái này cả cà xì、si、có chút xấu hổ hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía nọa giải thích nói nọa vô dụng loại này gãy chi coi như xù nạ đại nhân đến cũng vô dụng xác thực gãy chi vấn đề tại nhận giới là một cái dị thường n h ấ t đầu sự tình cho dù là nạ d ụ tổ lên làm h ổ cả thời đại kỳ thật nói đúng ra cũng không có giải quyết vấn đề quân không gặp xạ s ủ kệ vẫn là độc tí hiệp đâu nạ d ụ tổ kỳ thật cũng đoạn mất tay nếu như không phải là bởi vì sử dụng iz thân thể hắn cũng không có cách bởi vì iz thế nhưng là ẩn chứa cả gù dạ trả c ờ dạ đồ chơi ý tứ chính là nói cái đồ chơi này có đồng đẳng với một chút đời thứ nhất hồ cả tế bảo nếu như xạ xủ kệ sử dụng cái đồ chơi này rất khó nói có thể hay không đang lộng ra một cái s â m la vạn tượng lực lượng tạo ra được một đôi mới dìn nệ gần đâu không thử một chút nhìn ai biết được n o a man bất tại ý nói sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía dạ b ù dạ ta cũng không có dự định n ụ c nhã các ngươi ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như vậy chết thì thật là đáng tiếc có ý tứ gì dạ b ù dạ cảm thụ được mình tay cụt tựa hồ có một chút đặc biệt cải biến bất quá hắn vẫn là ngưng trọng nhìn xem loa đơn giản đến nói ngươi đã tìm tới chính mình muốn bảo vệ đồ vật không nên chết đi như thế loa cười cười mang lấy hả củ cùng rời đi, đi. về phần đi nơi nào liền tùy tiện các ngươi không cần đón thêm loại này bẩn thỉu nhiệm vụ nhiều t r ợ giúp chút cần trợ giúp người ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt kỳ thật rất tốt đẹp dạ bù dạ nghe được l o ạ đang nhìn nhìn tiểu t ử này hắn há to miệng lại không nói gì ra l o ạ trực kích nội tâm của hắn trực kích nội tâm của hắn mềm mại nhất kia một chỗ nhìn trước mắt thiếu niên này một mặt bình tĩnh thiếu niên nhất là trong tay của hắn như ẩn như hiện kim quang dạ bù dạ cảm giác đây là như thế hóng ánh tựa như là vạch phá cái này hắc cám thế giới một đạo ánh dạng đông tràn đầy hy vọng giống ta loại người này thật sự có tư cách sống sót ta trên tay của ta dính đầy máu tơi ư cùng tội nghiệt từ đầu đến cuối ta đều là hành tẩu tại hát cám con đường bên trên dạ bù dạ tự lẩm bẩm tựa như là hỏi thăm l o a lại giống là tại kể ra mình cuộc đời loa nhìn xem hắn suy nghĩ một chút nói đã từng có cái nhị dạ nói cho ta biết mỗi cái nhị dạ đều gánh chịu lấy tội nghiệt trên thế giới này không có cái nào nhị dạ là vô tội nhưng là những ô n g quang minh quyền lợi cũng không thể bởi vậy bị tức đ o ạ t đây hết thệ đều chỉ nhìn mình tâm một phen nhìn cao đại thượng lý luận hô lúc này dạ bù dạ sửng sốt một chút hắn hơi có vẻ đờ đẫn mắt nhìn bên cạnh hạ cụ lại nhìn một chút đ ô n g nhiên đứng dậy đoạ đoạ đã đem tay của hắn cho nối liền như thế kinh thế hai tục cách làm cũng không có cách nào để dạ b ù dạ nội tâm n h ấ t lên nửa điểm gần sóng mặc dù nội tâm của hắn cũng sớm đã núi kêu biển gầm đi hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm các ngươi có thể biến không giống đoạ tùy ý phất phất tay sau đó quay người liền hướng phía cả cả si bọn người đi tới đương nhiên ta cảm thấy các ngươi cũng không quá muốn gặp lại chúng ta quá đẹp rồi đoạ hướng phía tạ dù nạ làng đi đến trên đường đi nạ dù tổ g a hỏa này căn bản không chịu ngồi yên mỗi một cái nỉ dạ đều ô m quang m ì n h quyền lợi l o a đài này đẹp trai ngươi có thể hay không yên t ĩ n h một điểm l o a một mặt nhìn thẳng ngốc nhìn xem nạ dù tổ ngươi đã nói một đường cũng nên đủ chứ hắc hắc hắc hắc nạ dù tổ cười khúc khích sờ lên đầu nhịn không được a l o a thật quá đẹp rồi a đúng có lỗi với l o a ta vừa rồi hiểu l ầ m ngươi ta ngâm miệng l o a trực tiếp cho nạ dù tổ sọ nao đi lên một chút ngươi yên t ĩ n h một điểm chính là đối t á lớn nhất hồi báo nạ dù tổ con hàng này cũng không biết có phải là bởi vì có cựu vị nguyên nhân vẫn là trời sinh liền sức sống bắn ra b ố n phía dọc theo con đường này thật liền không dừng lại tới qua một mực tại nơi đó cùng con ruồi đồng dạng long long long d é o lên không ngừng nọa coi như tính tình cho dù tốt cũng chịu không được à nạ dù t ô mặc dù chịu nọa lần này nhưng là hắn cũng chỉ là một mặt cười khúc khích s ở lấy mình não h i ệ n nhiên hắn không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ ngược lại là xạ s ủ kẻ tiểu tử này nhìn không được hắn ở một bên nhỏ giọng mắng một câu nớ ngẩn về sau lập tức nạ dù t ô đem mình hỏa lực chuyển hướng xạ xủ kẻ đại khái là tâm tình tương đối tốt mở ra xạ d ị gẳng ngược thêm bên trên t bên nọa đó cử động cử cũng xác hắn thực cho lại n là cả cạ ũ n g c xỉ rất rõ ràng nọa cái này nhận thuật đáng sợ bao nhiêu cho nên từng lấy nạ rủ tổ không có quái dày nọa thời điểm mở miệng dò hỏi ngươi chừng nào thì học xong chữa bệnh nhân thuật hơn nữa còn là cao cấp như vậy nhất thuật sẽ không ta cũng không biết chuyện gì xảy ra Nọ đã dám sử dụng như vậy nọ cũng không thèm để ý nói hay không ra dù sao hắn nhịn không nổi trong thân thể ta trời sinh cũng có một loại thuộc tính đặc biệt t r ả cờ dạ loại này t r ả cờ dạ ta hoàn toàn có thể khống chế sử dụng vẫn là không sử dụng mà cái đồ chơi này có một chút đặc thù hiệu quả thuộc tính đặc biệt t r ả cờ dạ huyết kế giới hạn cách cày vẫn cái cả cả xì ngây ngốc một chút hắn còn không có nghĩ đến sẽ có dạng này thuyết pháp hiệu quả gì người lấy ra làm những gì ừ khi còn bé ta dùng cái này chạ cờ dạ đem một đầu cắt thành hai nửa còn không có tắt thở cá một lần nữa dán lại lại với nhau sau đó nó hoàn toàn khôi phục lại n o a giang tay ra bất quá về sau được thu dưỡng r a r a của ta mắng cũng dặn dò ta không nên tùy tiện bại lộ loại lực lượng này sẽ chọc cho đến phiền phước một đầu cắt thành hai nửa còn không có tắt thở cá sử dụng chạ cờ dạ dán lại cùng một chỗ liền khôi phục lại ca c ạ s、si、ì hiện tại triệt để trận tròn mắt đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào ngươi có thể hay không thi triển đi ra để ta cảm thụ một chút loa nhẹ gật đầu sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện một vòng kim sắc lực lượng nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức mang lấy nhàn nhạt uy nghiêm lập tức đối cả cà s ỉ ép tới cả cà s ỉ vẻ mặt nghiêm túc lực lượng như vậy quả thực có chút vượt quá tưởng tượng cả cà s ỉ thật cho tới bây giờ liền không có có thấy như thế nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức t r ả cơ dạ cho dù l à t xù nạ năm đó cũng không có lực lượng như vậy a đột nhiên cả cà s ỉ phảng phất nghĩ đến cái gì tiểu t ử này bối cảnh trong sạch hoàn toàn chính là tại cỗ nổ hạ lớn lên mà lại hắn ra hỏa tựa hồ cũng là cỗ nổ hạ dân bản địa mặc dù không tìm được cụ thể tư liệu nhưng là căn cứ một chút tình báo biểu hiện bọn hắn một nhà vẫn luôn là ở nơi đó cộng thêm bên trên tiểu tử này năm gần mười hai mười ba tuổi liền có kinh khủng như vậy t r ả c ờ dạ lượng hiện tại lại xuất hiện dạng này đặc thù t r ả c ờ dạ cả c ả xì trong đầu lập tức xuất hiện một cái dòng họ sẻn rủ. không sai đem mấy cái này đặc điểm kết hợp với nhau cả c ả xì thật đúng là chính là ngay lập tức liền nghĩ đến cái họ này trừ cái đó ra hắn thật rất khó muốn lấy được vật gì khác bởi vì tại trong đầu của hắn đời thứ nhất tựa hồ liền có ẩn chứa sinh mệnh l ự c t r ả c ờ dạ mà lại sẻn dù nhất tộc đặc điểm chính là trạ cơ dạ khổng lộ a chẳng lẽ tiểu tử này là một cái sẻn dù nhất tộc thành viên cạ cạ s ì đây trong đầu đều là những n à y trong lúc nhất thời cạ cạ s ì cũng rơi vào trầm mặc ngược lại là nọa một mặt buồn cười nhìn xem cạ cạ s ì hắn làm sao có thể đ o á n không được cạ cạ s ì nghĩ sai đâu bất quá dạng này cũng tốt dù sao nọa đã nghẹn điên lên rồi nghĩ sai liền muốn sai lệnh chí ít dạng này mình sống được tài nguyên cũng nhiều mấu chốt nhất là dạng này nọa cũng có thể sóng đi lên a chương bảy trăm linh tám ban thưởng sóng chi quốc nhiệm vụ kết thúc bởi vì nọa có nhiễu kịch bản phát sinh biến hóa rất lớn tỷ như chứ danh nạ dù tổ cầu lớn không có đợi đến cầu lớn xây xong về sau không biết sẽ làm cái tên là gì chẳng lẽ vì cảm tạ cổ n ổ hạ trợ rút đặt tên gọi cổ n ổ hạ cầu lớn loại khả năng này cơ bản là không sóng chi quốc lại thế nào nhỏ yếu dù sao cũng là một quốc gia không có khả năng dùng cổ n ổ hạ đến mệnh danh đối nhà mình trọng yếu như vậy cầu lớn đoán chừng sẽ làm cái đối bọn hắn càng có ý định hơn nghĩa danh tự a cuối cùng đại chiến bên trong cổ n ổ hạ một phương đại hoạch toàn thắng thuận lợi tiêu diệt gã tù đồng thời nhân tiện còn mang đi gã tù không ít tài phú đương nhiên những tài phú này đại đa số vẫn là phải giao cho làng sau đó tại có làng đến phân tích cùng phán đoán đoạn bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu mà n o á bọn người bởi vì chỗ tham gia chiến đấu cường độ trừ nạ rủ tổ bên ngoài những người khác không có nhận cái gì tổn thương mà nạ rủ tổ tốc độ khôi phục rõ như ban ngày cho nên đại chiến kết thúc sau chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày thu thập xong lần này nhiệm vụ cái đôi bọn hắn liền cùng một chỗ về tới cổ nỗ hạ dọc theo con đường này c ả c ả s ỉ cũng cùng cái này tuổi trẻ lũ tiểu ra hỏa hảo hảo giới thiệu một chút hiện tại nghỉ dạ thế giới một chút tình huống tránh khỏi bọn hắn về sau làm loạn đem mạng của mình cho ném đi mấu chốt nhất là không được bao lâu thời gian liền sẽ mở ra c h ư ơ n h ì n h khảo thí cả cạ s ỉ chuẩn bị cho đám tiểu t ử này đánh một điểm dự phòng châm chính khảo thí không phải đi làm nhiệm vụ có thể có hắn bảo hộ lần này khảo thí coi như muốn bảo vệ cũng nhất định phải càng thêm bí ẩn một chút tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy sao dĩ nhiên chính là vừa mới bị nọa miệng chui dạ bù dạ dù sao dạ bụ dạ nhìn tại yếu chỉ là nhìn nhưng là cũng ít nhất là một cái truyền kỳ vai trò khi cả cạ xỉ đem hắn biết đến dạ bụ dạ cô sự nói ra về sau nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ tập thể trở nên trở mặc so sánh với tại vụ nhận thôn hắc á m nhất thời kỳ từ trong núi thây biển máu dây rủa ra mặt dạ b ù dạ nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ quả thực chính là nhà ấm bên trong đóa hoa còn tại tầng tầng bảo hộ bên trong chậm rãi trưởng thành cho dù là bọn họ cảm thụ không sâu cũng có thể cảm nhận được cỗ nổ hạ sinh hoạt đến cùng đến cỡ nào an định khi hiểu được những tình huống này về sau đây đối với mộng tưởng trở thành hố cạ cùng một lòng muốn tìm người kêu báo thủ xạ xủ kẻ đến nói đều là to lớn châm trọc cho nên hai người tiếp xuống liều mạng tu luyện mỗi ngày đều muốn đem mình dậy vào tình trạng kiệt x ư c sau đó ngày thứ hai thì kiên trì đi đường cùng so sánh loa biểu hiện bình tĩnh nhiều duy nhất khác biệt đại khái chính là ra hỏa này thường xuyên tựa như đang ngồi đồng dạng sau đó trên thân toát ra ánh sáng vàng kim lộng lấy đi n g ư ờ i đây là tại làm gì cả cạ xị có chút không chịu nổi cuối cùng mở miệng hỏi thăm một câu ta tại điều hành trong cơ thể ta cái kia trả cơ ra loa nghĩ nghĩ mở miệng hồi đáp cái này lực lượng tựa hồ thật lợi hại ta muốn thấy nhìn trình độ lớn nhất kích hoạt sẽ như thế nào trình độ lớn nhất kích hoạt chẳng lẽ cái này cần thời gian chuẩn bị kỳ thật không cần nhưng là bởi vì quá lâu vô dụng nhất định phải hào hào sửa sang một chút để cái này t r ả cơ dạ thời khắc bảo trì hoạt tính mới là lựa chọn tốt nhất đi kỳ thật nọa ngay cả chuẩn bị đều không cần chuẩn bị thánh quang lực lượng căn bản chính là hắn mà lại thánh quang lực lượng tại cái vũ trụ này biến thành dị biến thành bị động hình thức nọa cũng a m hiểu nhưng là vì cho cả cạ s i bọn hắn một chút giảm sốc thời gian nọa cảm thấy mình vẫn là như vậy làm sự so sánh tốt dù sao lập tức làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái chắc chắn sẽ có chút phiền thức sóng là đương nhiên phải sóng nhưng là không thể mù sóng còn muốn sáng chó bại không phải sao cả cạ sĩ biết nọa tình huống sau cũng lười để ý tới nhiều như vậy dù sao nọa nói đồ vật căn bản không tại kiến thức của hắn phạm vi bên trong bất quá cả cạ sĩ vẫn cảm thấy mình hẳn là dạy bảo một chút tiểu tử này dù chỉ là thứ đơn giản cũng tốt từ trước mắt xem ra tiểu tử này tựa hồ là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại trả cờ dạ mà thật vừa đúng lúc thổ thuộc tính trả cờ dạ cả cạ sĩ vô cùng am hiểu dù sao cũng là đệ lục sù chi cả hồ cả cả cạ sĩ nghiêm túc dạy bảo n ọ vẫn là được í c lợi không nhỏ bất quá nọa đối nhân thuật sức hiểu biết quá mức kinh người vẻn vẹn nửa đêm thời gian cả cạ s ỉ liền phát hiện mình không có gì có thể nói thậm chí theo thời gian trôi qua nọa hỏi rất nhiều vấn đề hắn đều không có cách nào cho ra đáp án rõ ràng cái này khiến hắn bỗng nhiên có một loại ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì chất vấn tâm liên phát hiện tình huống không đúng về sau cả cạ s ỉ quả quyết kết thúc lần này chỉ kéo dài mấy ngày dạy học ta có thể dạy ngươi chính là những thứ này còn lại cần nhờ chính ngươi cố gắng luyện tập không hề nghi ngờ cả cạ s ỉ nhận định nọa chính là một thiên tài chính cả cạ xỉ chính là thiên tài cho nên hắn cũng biết dạng gì tồn tại mới có thể được xưng là thiên tài nọ không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính cường hãn năng lực học tập cùng chịu chịu khổ cực đi cố gắng luyện tập lại thêm không tầm thường thân thể thiên phú cái gọi là trả cờ dạ lượng quá nhỏ cũng chỉ là bởi vì tuổi tác nguyên nhân so sánh cùng tuổi giờ nhìn hắn trả cờ dạ lượng là ở vào bình thường trình độ cho nên chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nọ tương lai chí ít sẽ trưởng thành vì một không kém gì mình chú nhìn tinh anh đương nhiên đây là tại không để ý đến nọ đặc thù hết kế hạn giới cách cày gần cả tình huống giới nếu như tiểu tử này thật sự là xẻn du nhất tộc như vậy đừng nói tinh anh nhìn trở thành một cái đứng đầu nhất nị h dạ đều không phải khó khăn gì hồ cạ ca o ốc bên trong cạ cạ s ì đem nhiệm vụ lần này kỹ càng trải qua báo cáo hồ cạ đệ tam đương nhiên hắn cũng không có q u ê n đem mình đối với loạ một lần suy đoán nói ra chuyện này lập tức đưa tới hồ cạ đệ tam cực lớn chú ý thiên tài cái gì không quan trọng làng cổ nộ hạ chấp chính thời gian dài nhất hồ cạ đệ tam dạng gì nhân vật thiên tài chưa thấy qua cũng tỷ như tài hoa hơn người họ rổ s ì mà không phải liền là đệ tử của hắn sao còn cậu chỉ hạ nhất tộc thiên tài đều gặp không ít cạ cạ xì bản thân cũng là hắn nhìn xem trưởng thành thiên tài a thế nhưng là có thể đem gãy chi cho một lần nữa núi liền đồng thời còn có thể cứu sống bị cắt thành hai đoạn cá đồng thời trả c ờ dạ ở trong lẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực mà lại tiểu tử này trả c ờ dạ nhiều khủng bố cái này ba cái điểm liền tại hết thảy đừng bảo là cả c ả s ỉ cảm thấy loạn là sẻn du nhất tộc liền ngay cả hồ c ả đệ tam cũng là nghĩ như vậy mà lại hồ c ả đệ tam suy nghĩ cũng nhiều hơn một chút thứ hắn biết nhưng so sánh cả c ả s ỉ nhiều hơn bởi vậy nghe xong cả c ả s ỉ miêu tả hắn cơ bản xác định tiểu tử này hẳn là sẻn du nhất tộc đột nhiên toát ra một cái sẻn du nhất tộc hậu duệ chỉ sợ tiểu tử này chính mình cũng không biết mà lại tựa hồ năng lực vẫn là rất không tệ bộ dáng cái này khiến đệ tam có không ít ý nghĩ đầu tiên một điểm chính là tiểu tử này xuất hiện có thể hấp dẫn xù nạ chú ý không sai hổ c ả đệ tam đã sớm có muốn đem xù nạ cho gọi trở về ý nghĩ hắn đã đầy đủ giả nếu như không phải tạm thời không có nhân tuyển thích hợp đồng thời đ ặ n sự tỉnh cần hắn đi kết thúc công việc chỉ sợ hắn đã sớm tìm một cái nhân tuyển thích hợp đem hổ c ả giao ra về phần giao cho người nào không cần phải nói đương nhiên là phù hợp bọn hắn cái này nhất hệ nhân tuyển mới là tốt nhất cố nộ hạ hiện tại cách cục là hắn cùng đắn một tay chế tạo ra hắn tự nhiên không nguyện ý mình nửa đời cố gắng bị lật đổ như vậy lựa chọn tốt nhất đồng thời sẽ không nhất gây nên chất vấn dĩ nhiên chính là đệ tam đệ tử mà nơi này mặt lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là đời thứ nhất hồ cả tôn nữ suna họ r ồ s ỉ m a r có thể loại bỏ tiểu tử này đã thành phản nhẫn căn bản cũng không tại đệ tam cân nhắc bên trong dĩ dạ dạ là một cái ưu tú lựa chọn nhưng là tiểu tử này nhưng xưa nay không phải một cái hợp cách hồ cả người kế t ụ nếu như dựa theo càng tuổi nhỏ hơn một chút cả c ả s ỉ chính là lựa chọn tốt nhất một trong nhưng là đệ tam tốt xấu cũng phải vì tương lai hồ cạ lưu lại một chút có thể lựa chọn người kế tục không phải sao nghĩ tới đây hồ cạ đệ tam cơ bản có một chút kết luận đó chính là dùng đoạn tiểu tử này hư hư thực thực s ẻ n dù huyết mạch làm lý do đem xù nạ cho tìm trở về ngươi biết cạ cạ xì hồ cạ đệ tam nghĩ rõ ràng sau nhẹ gật đầu chuyện này tạm thời giữ bí mật nhất là bây giờ giai đoạn này biết sao ta hiểu được hồ cạ đại nhân cạ cạ si nhẹ gật đầu quyết định này cũng là tại cả cạ xì đoán trước ở trong vậy phần hồ cạ sẽ như thế nào đi xử lý cũng không phải là hắn nói phạm vi suy tính hắn chỉ là phụ trách truyền đạt tin tức mà thôi đã tin tức truyền tới còn lại chính là chính hồ cạ làm ra quyết định hiện tại hắn ngược lại là rất hiếu kỳ hồ cạ đệ tam sẽ như thế nào đối đ ạ i bây giờ dọa cũng tỉ như tài nguyên phương diện phải làm như thế nào ra quyết đoán điểm này cạ cạ s ỉ xác thực cần biết một chút lúc này mới để cho hắn biết mình về sau phải làm thế nào đối đ ạ i t i ể u tử này à ngươi về sau hảo hảo dạy bảo hắn chính là đúng ngươi nói tốc độ của hắn rất nhanh đúng hay không hồ cạ đệ tam là cái lao nhân tinh làm sao có thể nhìn không ra cả cạ xỉ đang suy nghĩ gì ngươi cũng thấy không rõ lắm tốc độ của hắn sao ý của ngài là cạ cạ xì ngây ra một lúc bất quá hắn lập tức cũng phản ứng lại ta hiểu được h ồ cạ đại nhân xem ra là thật dự định để hắn đi đệ tứ con đường a cạ cạ xì thở dài bất quá không thể không nói đây đúng là một cái phi thường ưu tú lựa chọn Đã tiểu tử ngươi à đem thứ này cho hắn đi ngay tại cả cà sĩ suy nghĩ sau khi chết hồ ca đệ tam lấy ra một cái quyển trục giao cho cả cà sĩ、si. đây coi như là nhiệm vụ ban thường mặc dù dã bù dạ không chết bất quá dạng này cũng tốt trung pi là làm việc nhỏ chúng ta cũng không có thay kỳ gì gạ cụ diệt trừ phản đồ nghĩa vụ ngươi thuận tiện đem nhiệm vụ báo cáo phong tồn đi vâng h ồ cà đại nhân c ạ c ạ si trịnh trọng kết quả q u y ể n trục này sau đó quay đầu liền rời đi h ồ cà đệ tam nhìn xem c ạ c ạ si rời đi bóng lưng ngập lấy điếu thuốc vạc hít thật sâu một hơi sen du nhất tộc sao thật đúng là một cái có ý tứ tiểu từ đâu chương bảy trăm lẻ chín gạ à dạ s o n g chi quốc nhiệm vụ kết thúc về sau nọa bọn hắn cũng coi như đạt được một cái cũng không tệ lắm nghỉ dài hạn chỉ bất quá cái này nghỉ dài hạn đối bọn hắn mà nói không đối nọ mà nói liền có chút t n c khốc bởi vì c ả c ả xỉ thế mà khó được lên tinh thần sau đó hảo hảo phát huy lên tự mình biết n h ì n chức trách mặc dù bọn hắn không ra nhiệm vụ nhưng là mỗi một ngày huấn luyện của bọn hắn đều sẽ để bọn hắn tắt lưới nọa cùng nạ dù tô ngược lại là không có để ý nhiều như vậy bọn hắn một cái có thánh quang bảo hộ tùy thời đều có thể về đầy một cái thì dứt khoát dựa vào cựu v ị thời khắc chữa trị xa xù kẹt i ể u t ử này liền thẳng rồi hắn là đơn thuần dựa vào thân thể của mình tại kiên trì nạ dù tô sao cũng không khá hơn chút nào mặc dù có cựu v ị đang giúp đỡ nhưng là gia hỏa này cơ sở quả thực kém đến để người g i ậ n sôi bởi vậy hai người này thời gian thật không được tốt lắm qua về phần nọa mặc dù hắn cũng không thích huấn luyện như thế hình thức nhưng là hắn cũng không có phản n ả n cái gì nguyên nhân chủ yếu là nọa rõ ràng phát hiện cả c ả s ì đối với mình ủng hộ lớn hơn vẹn vẹn đạt được rất nhiều thủy đột độn thổ nhận thuật tư liệu liền đầy đủ để nọa hài lòng mặc dù những này loại cho nọa từ s ì s ì nơi đó đều chiếm được qua nhưng là chắc chắn sẽ có cá lọt lưới a trừ cái đó ra còn có một cái để nọa cao hơn sự tình đó chính là hắn thế mà lấy được một cái tại thế giới lạ d ủ tổ tương đối truyền kỳ nhân thuật phi lôi thần thuật hì j e s i n nozut dù là quyển t r ụ c này n ọ a nhìn một lần về sau liền tự động tiêu hủy biến thành một bãi cho tàn nhưng là n ọ a cũng mười phần hài lòng nguyên bản còn muốn lấy làm sao làm đến cái này nhận thuật n ọ ạ thế mà cứ như vậy lấy được hắn làm sao có thể không cao hứng chỉ là tại sao phải cho ta n ọ a vẫn là rất cẩn thận chỉ bất quá hơi suy tư một chút n ọ a liền không sai biệt lắm biết cái gì tình huống phi lôi thần thuật hỉ dệt xin no rụt cái đồ chơi này thật không phải tốt như vậy học ngẫm lại xem toàn bộ hổ cả trong lịch sử biết cái này n h ẫ n thuật bản đầy đủ đồng thời có thực chiến hiệu quả chỉ có hai người có thể nghĩ cái này n h ẫ n thuật độ khó đến cùng lớn bao nhiêu đương nhiên cũng c ó đây là cổ nộ hạ bí thuật sẽ không chuyển ra ngoài nguyên nhân thế nhưng làn đọa cảm thấy cái đồ chơi này coi như chuyển ra ngoài cũng chưa chắc có mấy người học được à nhưng đó là nhằm vào người khác mà không phải nhằm vào đọa nguyên bản là một cái siêu cấp cường đại không gian m a pháp sư tại cái vũ trụ này chỉ là bởi vì hệ thống sức mạnh vấn đề tìm không thấy sử dụng không gian lực lượng phương pháp nếu như không phải không biết có đánh hay không q u a được cộng thêm không có nghĩ qua rời đi cổ nỗ hạ nọa đều rất muốn đào cả cà s ỉ con mắt đến nghiên cứu một chút hiện tại cái này đưa tới cửa đại lễ nọa tự nhiên không có cự tuyệt lực lượng xem ra không cần chờ lấy n ạ rủ t ô đi học tập cái gì thông linh thuật sau đó mình ở một bên học lén nọa âm thầm nghĩ tới cái đồ chơi này chỉ là nhìn căn bản vô dụng à, còn muốn mình đi học tập không phải ta còn không đợi cả xỉ sử dụng thông linh thuật triệu chó cấm tới phi lôi thần thuật hi d sinh n o z u t sau nọa cũng bắt đầu học tập hình thức h n ngay nói thật cái này nhận thuật đối nọa không có cái gì độ khó hắn tựa như là một thanh c h ì a khóa đồng dạng x á c h nọa mở ra cái vũ trụ này đối với không gian lý giải đại môn chỉ là bỏ ra một buổi tối thời gian nọa lại một lần nữa tìm về lúc trước cảm giác lần này nọa cơ bản không cần lại lo lắng cái gì sinh mệnh vấn đề an toàn kỳ thật coi như hắn bị xử lý cũng sẽ không chết chỉ bất quá quá mất mặt mà thôi cơ sở chạy trốn kỹ năng có t h u n thân thuật xin nozud hiện tại lại có phi lôi thần thuật hi s i n nozud nọa sờ lên cái cầm kiểm kê một chút năng lực của mình bây giờ phòng ngự kỹ năng có sở san đủ xem ra muốn lộng chết ta để ta mất mặt là không thể nào chỉ là chỉ là ném c ú nải cái gì chính là không phải cũng rất khó chịu rồi mà lại luận chân chính lợi hại phòng ngự thủ đoạn vẫn là ủ chi hạ ổ b ì tô lợi hại a nghĩ đến nơi này nọa cũng bắt đầu dựa theo thế giới này hệ thống sức mạnh cải tạo lên cái này phi lôi thần thuật hì j e s x i n n o r dùt kỳ thật cái này cũng không tính khó làm không gian đại môn đối một cái không gian ma pháp sư rộng mở về sau nhất là đã sớm tiến vào trong đó ma pháp sư mà nói rất nhiều thứ đều sẽ trở nên đơn giản thời gian bất chi bất giác trôi qua t r u y ề n khảo thí cũng c h ậ m c h ậ m kéo lên màn mở đầu kỳ thật nhìn khảo thí tại sớm một chút thời gian liền đã xuất hiện dấu hiệu tỉ như càng ngày càng nhiều ngoại nhân xuất hiện ở cổ nổ hạ bên trong cổ nổ hạ nghỉ dạ bắt đầu lục tục ngao ngoe ngue trở lại trong làng không còn tiếp lâu dài ngoại phái nhiệm vụ h ồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ d ủ rèn cũng tại một lần nội bộ hội nghị bên trong h i tham dẫn đội các n ỉ dạ phải chăng để cử rỡ nhìn tham gia nhìn khảo thí hạ tạc ca si ruộ k h cụ hệ này cùng xạ rủ tô bị a suma đều đề cử dưới tay mình giờ nhìn tham gia lần này chú nhìn khảo thí cái này còn đưa tới ý dù cả một chút bất mãn đã dẫn phát một điểm nhỏ xung đột bất qua kết quả sau cùng là hổ ca đệ tam công nhận mấy tên chú nhìn đề cử đến lúc này chú nhìn khảo thí đã chính thức đưa vào danh sách quan trọng kỳ thật đối với dạng này sự tình loạ căn bản cũng không có làm sao để ở trong lòng dù sao hắn thấy cũng chính là chuyện như vậy mà thôi duy nhất đáng để mong chờ chỉ sợ sẽ là h ó rỗ xì mà dưới thổ chuyển sinh ẹ、e、đọ tèn xây chỉ là để nọa không n g tới chính là một ngày nào đó nọa nhàm chán chuẩn bị đi tập hấp lúc đ ồ n g nhiên tại góc đường nhìn thấy một cái diễn viên hi khúc chính dắt lấy một tên tiểu quỷ cổ mà nạ dù tô xạ cụ dạ thì mà hai tên tiểu quỷ đứng ở một bên nhìn xem cái này khiến nọa sắc mặt có chút b í n h xạ cụ dạ bởi vì nọa quan hệ tiến vào cái k h á c lớp về phần hiện tại lẫn vào như thế nào hắn thật đúng là không hiểu rõ bất quá có một chút là có thể xác nhận đó chính là nạ dù tô xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ quan hệ là hắn yêu nàng nàng yêu hắn cùng hắn yêu hắn rất phức tạp cũng làm cho n ọ n g yêu hắn c ù n hắn yêu hắn rất phức tạp cũng làm cho nàng yêu hắn khó có thể lý g i i được liếp một cái n g tại trên nghĩ nghĩ nọa cảm thấy mình tốt nhất vẫn là làm những gì tương đối tốt tốt xấu đệ tam lao đầu vừa mới cho mình phi lôi thần thuật hỉ dê xin nó、no、dốt vô luận là ôm tâm tư gì đây đối với nọa mà nói đều là có chỗ tốt cực lớn hiện tại lao đầu này cháu trai cũng bị người đánh nếu như chính mình chỉ là ở một bên nhìn xem làm sao cũng không quá tốt ta uy xù nạ gạ cũ người phải không khuyên ngươi tại người khác làng không cần nhiều sự tình nơi này dù sao cũng là cổ nổ hạ vạn nhất có chút hiểu lầm cũng không làm sao tốt nọa chậm ung dung đi tới sau đó đối cái này diễn viên hy khúc cạn cụ rộ mở miệng nói ra hiểu lầm càn c ù rồ kỳ quái một tiếng hắn căn bản không thèm để ý loạ tiếp tục vẫn khiêu khích nói ta cũng không cho rằng đây là hiểu lầm liền vừa mới cái k i a tiểu quỷ đụng ta hắn nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được ngươi biết hắn là ai sao loạ sờ lên cái c ằ m còn có ngươi muốn chết sao nghe loạ càn c ù rồ ánh mắt bắt đầu bất tiện h bất quá rất nhanh giá hỏa này liền lộ ra một tia nhai răng cười nắm chặt nắm đ ấ m hung hăng hướng phía cổ nổ ha mạt đánh qua quả nhiên có đôi khi những nị dạ này thật là tiện cốt đầu thật dễ nói chuyện bọn hắn chưa chắc sẽ nghe nhất định phải đánh một trận bọn hắn mới có thể thành thành thật thật nghe ngươi nói hết lời hoặc là cẩn thận suy nghĩ lời của ngươi nói rốt cuộc là ý gì nghĩ tới đây nọa con mắt trở nên hơi hư lực lượng quỷ dị tại nọa trên thân phát ra sau một khắc cạn c ù dồ cả người ảnh như như đạn pháo bị đánh bay tiếng ầm vang bên trong và chạm xa xa một gốc cổ thụ l a gây lộn xộn rơi cạn c ù dồ tệ ạ gì quay người kinh hô một tiếng hắn căn bản không có trông thấy đối phương là thế nào xuất thủ chỉ là trong chớp mắt cái kia cổ nộ hạn n h ị dạ liền biến mất không thấy gì nữa mà cùng lúc đó cạn cụ dồ liền bay ra ngoài còn muốn động thủ sao xa hai chỗ tay tại vòng ngực đứng tại cán đứng, cụ có đâu dám ở chỗ đứng, đâu có chút s a i điểm lệnh nhìn xem một xù e m một t bên r kẹo xa xù kẹo xa xù kẹo xa xù kẹo xa xù kẹo s a s u kẹo xa xù kẹo xa xù kẹo xa sắc mặt biến đỏ s a u đó hướng p h í a nòa nhìn đ ị a phương nhìn lại, quả nhiên nàng ở p h í a trên nhìn thấy s a s u k ẹ u á rất n h a n h sắc mặt c ủ a nàng liền t h a y đổi, bởi vì s a u lưng s a s u kẹo ngược lấy một bóng người. lấy một s a s u k ẹ n s a s u k ẹ u lưng người này là một cái t h ầ n xác lạnh lùng con đất cắt hổ lô thiếu niên. Đương nhiên, hắn cho nọa lớn nhất ấn tượng đại khái chính là đại khái muốn thuộc hắn không có lông mày cùng cái chán cái k i a yêu chữ ta gã ạ dạ nhìn thấy hắn tê ạ dì tựa như là như là thấy quỷ biểu lộ đột nhiên rằng còn g a y tại chỗ nếu như không phải cản cụ rô lúc này đã bị nọa cho đạp thành trọng thương chỉ sợ tiểu tử này lúc này cũng kém không n h i ề u a gã ạ dạ nhưng không có lại để ý tới tê ạ dì ngược lại là đem ánh mắt nhìn p h í a n ọ a lãnh đạo nói mới vừa rồi là ngươi đối cản cụ rô ra tay đúng vậy a nọa nhúm v a i một giây sau nọa bông xuất hiện ở phía sau hắn nhẹ giọng hỏi ngươi cũng muốn động thủ sao tiểu quỷ biến cố bất thình lình này để gà ạ dạ ánh mắt biến đổi bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh n g h ĩ n g h ĩ hắn tuyệt không trực tiếp động thủ mà là hư nhẹ một tiếng nói tệ ạ gì mang lên cản cú rộ chúng ta đi hôm nay trước tạm thời bỏ qua bọn hắn thật sao nọa không có khả năng không biết tiểu t ử này là ai cũng không có khả năng không biết tiểu t ử này ý vị như thế nào nhưng nhìn tiểu t ử này bộ dáng này nọa thật có chút đau răng so sánh với nạ dụ tổ cùng xạ xú kẹ Tựa h ồ c á i này tiểu q u ỷ h i ệ n tạc i á i dạng này càng thêm m u ố n ă n đòn một chút. m à lại nói tạm thời bỏ qua hắn. n ó i l u a c á i gì. Có một đ ố n g b ả o mệnh kỹ năng n ọ a t h ậ t c ù n g gà a d á n h nhau. t h ậ t chưa chắc là ai bỏ qua ai đây. Ga ạ dạ quay đầu nhìn đồng dạng n ọ a á n h mắt của hắn tự a hồ có chút t á o bạo tự a như là đang cực l ự c n h ẫ n mại l ấ y t h ứ gì. Hơn nửa ngày hắn mới bình tĩnh lại. n h ẹ n h à n g n h ả y một cái hắn đi tới t a ạ a ì b ê n người. m à t e ạ z ì đã đem bị nó đã trăng càng cuzo bị vác tại sao lưng sau đó ba người bọn họ quay người dơi đi. Liên cái này nó sẽ lên cái cầm hắn còn tưởng rằng gà ạ dạ tính cách sẽ trực tiếp xông lên làm một vố lớn đâu kết quả bọn hắn cứ như vậy sợ rồi nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng n ọ cũng lười ở đây tiếp tục ở lại nhất là nhìn xem xạ cụ giả cùng nạ rụ tổ thần sắc n ọ cảm thấy mình ở đây thật là đang làm bóng đèn sự t ì n h vẫn là để bọn hắn hắn yêu nàng nàng yêu hắn cùng hắn yêu hắn cố sự mình đi chơi đi nghĩ tới đây n ọ cũng trực tiếp quay người rời đi hiện trường lưu lại kia một đống tiểu quỷ rất đẹp trai tán thường tử cũng không biết ta ở đây thời gian tỷ lệ đến cùng là thế nào sau khi trở về không biết hơ mỹ ẩn có thể hay không lột ra ta、à? chương 710, m ở màn chương n h bắt đầu h ợ p mỹ ẩn có thể hay không rút nọ ra vấn đề này hẳn là không có khả năng phát sinh mặc dù nọ ở đây lãng 12, 13 năm nhưng là nọ lại có một loại cảm giác chỉ sợ mình ở đây 12, 13 năm mà tại hẳn cái vũ trụ kia thời gian còn chưa đi đến một năm cảm giác này rất n g u y ệ n diệu mà lại có chút không rời đầu nhưng là làm một ma pháp sư vẫn là thập giai ma pháp sư nọ tin tưởng mình cảm giác bất quá có một chút nọ không có cách nào quên đó chính là nọ tựa hồ nội tâm thật sự có chút tưởng niệm hờ mỹ ẩn tưởng niệm hờ n nữ sĩ Nghĩ nghĩ, cảm thấy, cảm thấy chí á ít hiện tại nọa đối với mình trước kia rất nhiều ma pháp lý giải đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tới trước tưởng tượng dù sao cũng không cần bao lâu thời gian nọa thở dài từ khác nhau góc độ khác biệt hệ thống sức mạnh đi cảm nộ cùng xem mình đoạt được hết thảy đúng là một loại khó quên kinh lịch chứ thực sự có chút tịch mịch bên ngoài cái khác cũng đều còn tốt mà lại cái vũ trụ này cũng rất thú vị c h ỉ ít nọa cảm thấy thật nhiều chuyện thú vị là được rồi tâm lý nghĩ như vậy nọa rất nhanh liền đi tới chỗ tập hợp mặc dù biết cả c ả s ỉ con hàng này tuyệt đối sẽ đến trễ nhưng là nọa đến cũng không để ý chờ một chút chạy không một chút tâm tình cũng không sai chỉ là nọa còn không có ngây ngốc bao lâu nạ dù tổ cùng xạ sụ kẻ hai gia hỏa này liền chạy đến rồi nọa chống đỡ đầu tò mò hỏi không cùng xạ cụ ra nhiều tâm sự nhàm chán nữ nhân xa xù kẹ hai tay vòng ngực tựa ở một bên cùng nó cùng nàng nói chuyện t h i ế m còn không phải nhiều rèn luyện một chút nếu như ngay cả ngươi cũng đánh c h ô n g lại ta lấy cái gì tìm về ủ chị hạ nhất tộc mất đi vinh quang nói thật giống như ngươi đánh thắng được ta ngươi liền lấy về ngươi mất đi vinh quang đồng dạng nọa k e m chút lật ra cái bì ạ cựu cẳng bất quá rất nhanh nọa liền cảm giác không thích hợp rất nhanh nọa liền phát hiện tình cảm mình đem mình cho vòng vào đi cái này khiến nọa có chút r ở khóc rợi bất quá n ọ cũng lười để ý tới gia hòa này quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ tiểu từ này ngươi lại là chuyện gì xảy ra s ạ cụ dạ muốn đi tập hợp quá đáng tiếc aha nàng không tham gia chứ nhìn khảo thì sao nàng chỉ đạo lao sư không có cho nàng báo danh nguyên lai là dạng này loa nhẹ gật đầu làm một bình dân xuất thân ni dạ tại đã mất đi làm dầu bôi chân hiệu quả về sau s ạ cụ dạ cũng đi hướng bình thường bình dân ni dạ con đường nàng dẫn đội ni dạ nhiệm vụ là để s ạ cụ dạ dạng này mới tốt nghiệp giờ nhìn càng nhanh quen thuộc ni dạ cách sống biết các loại làm việc quá trình sau đó liền sẽ không xen vào nữa bọn hắn chuyến khảo thí kỳ thật chính là một lần khó được hiện ra làng thực lực cơ hội nhất là cái đại nhận thôn đều sẽ chụp được người tới thậm chí phong ảnh sẽ còn tự mình trình diện tự nhiên không thể ném đi mặt mũi bởi vậy giống xạ cụ dạ dạng này bình dân n g h ị dạ tự nhiên mà vậy cũng đã mất đi tham gia cơ hội đối với nàng đến nói chỉ sợ trở thành chút nghìn con đường chỉ có thể là tích lũy nhiệm vụ kinh nghiệm chờ đợi nhiệm vụ số lượng cùng t r ạ cơ dạ đến trình độ nhất định về sau tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành chút nghìn lắc đầu nọa đây cũng là cải biến xạ cụ dạ một đ ờ i đi nói đến nọa cũng có chút ngượng ngùng nhưng là càng nghĩ nọa cảm thấy cũng không quan trọng dù sao vốn nên đáng chết sạch sẽ ủ trì hạ nhất tộc đều bị hắn cho cải biến đang thay đổi một cái hạ dù nổ xạ cụ dạ tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự t ì n h chỉ là chính hướng cùng đảo ngựa khác nhau đi a các ngươi đều tại a l i ê n tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm cả c ả s ỉ lúc này cũng tới thật có lỗi thật có lỗi ta tại nhân sinh con đường bên trên mất phương hướng cả c ả s ỉ híp mắt sờ lên mình một đầu lông trắng thế nhưng là để hắn lung túng là tựa hồ không có bất kỳ người nào để ý tới hắn cả c ả s ỉ làm cỗ nổ hạ đến trễ c ù n không sai biệt lắm là mọi người đều biết sự tỉnh nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ sớm tại cái này hơn một tháng tiếp xúc bên trong sớm đã thành thói quen g i a hỏa này t á t phong màn loạn thì đã sớm hiểu rõ hắn lúc này còn tại buông l ò n g tâm tình căn bản là không thèm để ý hắn cũng may cả c ả xỉ ra mặt cũng không phải đóng khô khóc một hồi cười về sau hắn liền cắt vào chính đề là như vậy ta để cử ba người các ngươi tham gia chút nghìn khảo thí chuyện này ta đã sớm biết xạ sủ kẻ không thú vị méo một chút miệng nhất là h t r ì hạ nhất tộc một viên hắn không có khả năng không biết chuyện này ngược lại là nạ rủ tổ một mặt kinh ngạc cả cạ xỉ tựa hồ cũng tìm được phối hợp mình người thế là hắn lập tức đem truyền khảo thí sự t ì n h giải thích một lần sau đó liền trực tiếp tuyên bố giải tán hắn thấy cái này ba tên tiểu quỷ thật sự là không có chút nào đ á n g yêu mình đem sự t ì n h giao phó xong thế là được hắn tin tưởng cái này ba tên tiểu quỷ tuyệt đối sẽ đi tham gia cái này bắt đầu trên thực tế cũng cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm năm ngày qua đi ba người bọn họ đều đúng hạn mà tới cả c ả sĩ theo thường lệ biểu dương một chút bọn hắn đồng thời cũng chưa quên nói cho bọn hắn nếu như thiếu một người không đến bọn hắn liền sẽ hủy bỏ khảo thí tư cách đây cũng là một loại mịt mờ nhắc nhở nói cho bọn hắn dạng này khảo thí nhất định phải một tiểu đội cùng một chỗ mới được chỉ là vừa mới nói xong hắn đã cảm thấy mình nói câu nói nhảm giống như con loạ cái này có thể giải quyết nhìn tiểu q u ỷ tại cái này khảo thí có phải là có chút quá mọi nhà rồi n ạ dù tôi mặc dù đ ắ á n trách một câu c ả c ả xỉ không có sớm nói cho bọn hắn nhưng là hắn hay là vô cùng hưng phấn nói cho đúng hắn đã hưng phấn năm ngày báo danh địa điểm tại nị dạ trường học ba trăm linh một p h o n g học nơi này cũng không khó tìm có lẽ là tới quá sớm l o ba người bọn họ cũng không có thấy mấy tên khác cùng giới tân sinh càng không có nhìn thấy dốc li tại lầu hai đặc sắc diễn xuất bất quá không có gặp được liền không có gặp được đi tiết kiệm một chút phiền phức cũng tốt dù sao cũng sẽ không xuất hiện cái gì dốc li cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ thổ lộ bị cự thuận tiện làm cái ngoại hiệu cái gì về phần dốc li cùng xạ xủ kệ chiến đấu loa nghiêng đầu một chút tựa hồ hiện tại cái này xạ xủ kệ chưa chắc sẽ thua bởi dốc li y a nguyên kịch bản bên trong xạ xủ kệ là không có người dạy bảo mình dựa vào một cô báo thủ kỉnh tại mù luyện nếu như không phải về sau chạy tới họ rỗ xỉ mà nơi đó ra hòa này có thể hay không đạt tới nguyên tắc độ cao đều là cái vấn đề nhưng là bây giờ gia hỏa này có phong phú gia tộc tài nguyên giống hắn chút xuống mặc dù dạy bảo hắn người cũng không phải là họ rổ xì mạt cường đại như vậy lý ra nhưng là hiểu rõ nhất u trí hạ tự nhiên vẫn là u trí hạ u trí hạ mạnh nhất địa phương là cái gì thể thuật nhất thuật vẫn là lộn xộn cái gì bí thuật đều không phải u trí hạ mạnh nhất là ánh mắt của bọn hắn a chỉ cần hảo hảo dạy bảo xạ xủ kẻ vận dụng ánh mắt của hắn đồng thời tại cái khác phương diện mở rộng năng lực của hắn cùng t ấ m mắt gia hỏa này thật chưa chắc sẽ so cái tia chạy tới họ rổ xì mạt nơi đó lăn lộn ba năm gia hòa trinh lệch ba người tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống bởi vì đến tương đối sớm nơi này căn bản là không có mấy người bất quá theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người tới cái này phòng học đồng thời bắt đầu có bọn hắn người quen xuất hiện thật phiền thức không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia cuộc thi lần này sao một bộ huệ vải phảng phất vĩnh viễn để không nổi nhiệt tình nạ dạ s ỉ cả mà nhìn thấy nọa ba người bọn họ sau dứt khoát đi tới m à ý nột h ì vọt thẳng hướng về phía xa su kè s ớ m a nọa xa su kè còn có nạ dù tô dì vừa ăn khoai tây chiên vừa hướng ba người hắn lên tiếng trào ai ai ai Nạ dù t ô mặc dù rất khó chịu x ả xủ k ẹ như vậy được h o à n n y nhưng n nhìn thấy người quen hắn vẫn là rất vui vẻ s、sì, i cạ m a z z chi các, các ngươi cũng tới à. đúng vậy à, thật phiền phức s、sì, i cạ m a z z làm được đọa bên cạnh chỗ ngồi sau đó một tay chống đỡ não một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ không có cách ạ x ú mã đề cử chúng ta mặc dù ta một chút đều không muốn đến nhưng là ta cũng không muốn trở về bị chửi mắng một trận đâu có lẽ là nghĩ đến cái gì không tốt lắm đồ vật s、sì, i cạ m a z z vuốt một ngụm nước bọt sau đó quả quyết rời đi chủ đề có thể ở đây nhìn thấy người quen hắn vẫn là thật cao hứng chí ít gặp phiền thoái gì bọn hắn cũng tốt bằng vào đồng học quan hệ tương hỗ chiếu ứng một chút nạ dù t ổ liền càng đừng nói nữa nhất là tại x ỉ c ả mà sau khi xuất hiện ý nụ rủ cả k ỳ bạ hi ủ gạ hi nạ tạ tiểu tổ cũng xuất hiện hắn càng là vui vẻ không được tất cả mọi người là người quen tự nhiên có rất nhiều đồ vật trò chuyện đến cùng nhau đi a cùng giới giờ nhìn lẫn nhau ở giữa t r o hỏi hoàn toàn đem mặt khác giờ nhìn nhóm xem như không tồn tại sau đó dược sư túi hiện ra một chút cái gì gọi là diễn viên bản thân tu dưỡng hảo hảo diễn mới ra loa t ố n g đỡ đầu không có phát biểu bất cứ ý kiến gì hắn ý nghĩ rất đơn giản xem náo nhiệt duy nhất để hắn ngoại ý muốn chính là mình xem náo nhiệt thời điểm hắn cảm giác có người trong bóng tối dò xét chính mình là bọn hắn thuận cảm giác nghiêng đầu đi trực tiếp cùng hỉ ủ gà nệ di nhóm người kia ánh mắt đụng vào nhau thật là nhạy cảm cảm giác n ọ ạ còn không có gì ý nghĩ dốc ly cùng hỉ ủ gà nệ di đã thấp giọng thảo luận chính là hắn sao nhìn rất đẹp trai không kẹ nần cười phi thường vui vẻ ở nơi đó không ngừng đánh gián l o a một điểm che giấu ý tứ đều không có kẹ nần ngươi hại chúng ta bị hắn phát hiện không lúc trước hắn liền phát giác chúng ta tại quan sát hắn không hổ là g á c s ẹ n sự trọng điểm nâng lên thiên tài ừ lần này tân sinh bên trong được xưng là thiên tài thật đúng là nhiều thiên tài xưng hô đã như thế giá rẻ sao k hiu gã n ệ gì cũng là bọn hắn kia giới tốt nghiệp bên trong công nhận thiên tài nguyên bản hắn khi biết giới này tân sinh thế mà vừa tốt nghiệp năm thứ nhất liền báo danh nhìn khảo thí thời điểm chỉ đối nó bên trong lấy thứ nhất thành tích tốt nghiệp đồng dạng được xưng là thiên tài h u trí hạ xạ sủ kẻ có chút hứng thú trừ thiên tài ở giữa phân cao thấp bên ngoài cũng bởi vì đối phương họ u trí hạ nhưng là tại tham gia khảo thí trước đó gai sẻn s ấ y lại cố ý nâng lên một tên khác thiên tài đ ạ n một xuất thân bình dân không có bất kỳ cái gì bối cảnh thời điểm ở trường học rất điệu thấp cơ hồ không có gì chỗ đặc biệt tân tấn dở nhìn lúc ấy vô luận là k ệ nần hay là dốc ly đều đối g a i sẻn s ấ y lại đột nhiên nâng lên một người như vậy cảm thấy kỳ quái thì ủ gạ nghệ gì thì là hoàn toàn đối người này để không nổi nửa điểm hứng thú so sánh với ủ trí hạ nhà thiên tài cái này gọi là đ ạ n đoán t r ư ừ n g chính là hơi có chút tài năng bình dân nhị dạ rất ít thể hiện ra thiên phú cho nên mới sẽ gây nên một số người hiếu kỳ chương bảy trăm mười một thứ hai trận khảo thí hugh i gà n ệ dĩ bọn hắn đang nói cái gì n ọ hoàn toàn có thể nghe thấy đối với cái này hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn rất hiển nhiên bọn hắn chỉ đạo nhìn mày tổ gai nói cho bọn hắn sự tình t á m thành là từ cả cả xì nơi đó nghe được ca n ọ hoàn toàn không quan trọng loại vật này người nào thích nói ai liền đi nói tôi h mà lại dựa theo tình huống bình thường đến nói lời bọn hắn hẳn là không đụng được cùng nhau đại khái a bất quá tại bọn hắn nhỏ giọng thầm thì thời điểm ra cờ xì ca bụ tổ cái này hậu kỳ đại bột bỗng nhiên xuất hiện n o nghiêm túc quan sát một chút ra hòa này kết quả nọa phát hiện tiểu tử này là thật có thể giả trong cơ thể hắn trả cờ giả cũng không tính nhiều nhưng là cũng đạt tới nhìn trình độ mà lại hắn vẫn là một cái dị thường l ưu tú gián điệp thật động thủ chỉ sợ cả cạ s ì đều muốn nghiêm túc mới có thể đối phó được hắn a ra cờ s ì ca bụ tổ c ố sự kỳ thật cũng nói cho chúng ta biết một cái đạo lý chân chính có thể g ử i đến cuối cùng thường thường đều là giống hắn dạng này cầu được lao ngân tệ đương nhiên tại s u n g làm chính diện tài liệu giảng dạy thời điểm hắn cũng làm một lần mặt trái tài liệu giảng dạy g a hỏa này hậu kỳ bành trướng cho là mình nắm giữ hết thảy kết quả liền bị chính hắn huế thổ c h u y ề n sinh h ẹ đỏ kẹn xảy ra ủ trì hạ ít t r ĩ a trò chế t ả i nhìn xem ra hỏa này đầy đủ hiện ra một chút mình xuất sắc diễn kỹ vì thế còn hy sinh một bộ kính mắt giả bộ làm bị ổ tổ gạ cù mấy cái dọa người âm đến một thanh noa cảm thấy hắn là thật có thể chịu đổi lại làn ọ a tính tình đã sớm xé cái này náo t à n mà mấy cái k này đổ đần tại chính thức cần thực chiến khảo hạch còn chưa bắt đầu trước liền đem mình bí ẩn chiêu số bại lộ cho một đoàn đối thủ cạnh tranh biết bất quá để noa hơi nghi hoặc một chút chính là ổ tổ gạ cụ không phải dạ cờ x ỉ cạ bụ tổ lao bản làm sao hắn làm như vậy có ý tứ gì càng nghĩ đại khái là cũng là vì kiểm chắc một chút xạ xù kẹ thực tế năng lực g mặc dù không rõ ràng lắm họ rổ xì mà đến cùng lên cơn điên gì rõ ràng ủ trí hạ nhất tộc người đều vẫn còn hắn nhất định phải để mắt tới một cái xạ xù kẹ t u y tiện bắt một cái không phải tốt chẳng lẽ lại là vì trả thù ủ trí hạ ít c h ỉ cho hắn tay gậy mối thủ nhất định phải bắt được đệ đệ của hắn mới bằng lòng bỏ qua l o sờ lên cái cảm cảm thấy khả năng này thật lớn c không không quả nhiên là thôn nhỏ xuất thân cái này đầu góc hoàn toàn chính xác không được bất quá nọ mới không thèm để ý những này đã họ rổ xì mạt người đều đi hô chính bọn hắn người như vậy nọ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu nọ giọng nói âm không lớn ở cách xa điểm mặc dù nghe không được nhưng là bên cạnh mấy vị lại nghe rõ ràng trong đó không thiếu đại nhận thôn xuất thân giờ nhìn nghe được đ o a về sau hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút tán đồng tân sắc hơi phách lối điểm thậm chí sẽ lộ ra ánh mắt khinh miệt người cái này tiểu quỷ mấy cái ổ tổ gạ cũ nị dạ tự nhiên cũng nghe đến đ o a đang lúc bọn hắn định tìm phiền phức mò gì n ổ i ý bị kỳ gia hỏa này đi vào trường thi cuộc nháo kịch này bị ép bỏ dở tiếp xuống chính là rất được hoan nghênh nhìn khảo thí trận đầu thi viết mặt ngoài là thi viết trên thực tế là khảo nghiệm tất cả giờ nhìn nhóm sưu tập tình báo năng lực tại cái này trong trường thi đã lẫn vào mấy tên cao cấp hơn nị dạ bọn hắn sẽ tại mình quận giấy bên trên viết ra câu trả lời chính xác cho nên giờ nhìn nhóm tự thân là cái học t ặ n bã không sao trên thực tế những này khảo đề đã sớm vượt ra khỏi phổ thông giờ nhìn nắm giữ tri thức phạm vi chỉ cần ngươi có thể tại quan giám khảo nhóm không cách nào phát hiện hạn thông qua các loại thủ đoạn đánh cắp đến những tin tình báo này như vậy đồng dạng có thể thông qua cuộc thi lần này loa cũng là không cần phiền thoái như vậy mặc dù hắn tại nị h dạ trường học thời điểm luôn luôn biểu hiện thường thường không có gì lạ thoạt nhìn là cái học sinh bình thường nhưng trên thực tế hắn đã sớm đem những kiến thức kia nắm giữ xuống tới thậm chí hắm còn hiểu được càng nhiều tri thức trước mặt những vấn đề này hắn căn bản không cần đi từ người khác nơi đó tìm kiếm câu trả lời chính xác mình liền có thể viết xong suy nghĩ thêm đến trận này thì viết sẽ lấy một trận náo h kịch kết thúc công việc hắn coi như một đạo đ ề không đáp cũng có thể thuận lợi thông qua vẫn là cái bộ dáng đắp mấy đạo đi thời gian rất nhanh liền trôi qua trôi qua thân là nhân vật chính đủ dù m à kỳ nạ dù tổ cũng rốt cục nói ra kia một đoạn ngôn luận tốt ta tuyên bố các ngươi vòng thứ nhất khảo thí thông qua tại m ọ gì nội ý bị kỷ nói ra câu nói này thời điểm loa đặc biệt đáng thương mấy cái kia bị hủ chạy thẳng xui xẻo bất quá nghĩ lại bởi vì ra sân quá mức đột ngột cùng khoa trương trong phòng học thí sinh đều sợ ngây người nọa cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy khoa trương như vậy ra sân tràn đầy đều làm mới mẹ cảm giác thế mà lưu lại hai mươi sáu tổ trận đầu khảo thí không khỏi nhưng dễ dàng a lần này có rất nhiều ưu tú thí sinh được rồi mỹ tạ giả xỉ ảng cổ sau đó nói ra câu kia muốn ở sau đó khảo thí đào thải vượt qua một nửa trở lên người cho rất nhiều thí sinh lần nữa chế tạo áp lực trong lòng thuần túy chiến thuật tâm lý cái này căn bản là đang bày dậy những học sinh này sức phán đoán đồng thời cũng là lại cho bọn hắn làm áp lực chịu nổi áp lực ở sau đó khảo thí tự nhiên là sẽ vạn phần cảnh giác chịu không được khủng bố đều không cần tham gia chính mình cũng chọn rời khỏi so sánh với trong miệng nàng tâm lý chiến thuật vị tạ dạ si ảng cổ dáng người đối nọ tạo thành ảnh hưởng khả năng còn lớn hơn một chút vị này tuổi trẻ đặc biệt nhìn trừ bên ngoài mặc áo khoác bên ngoài bên trong chính là hoàn toàn bó sát người n h u y n giáp thỏa thích t r i ể n hiện thân hình của mình mấu chốt nhất là những cái k i a lưới đánh cá căn bản không che nổi bộ vị mấu chốt đối với nọa gia hỏa này mà nói chỉ sợ áo khoác của nàng đều là dư thừa đương nhiên đây cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi nọa cũng không có dự định ở nơi này lưu lại thứ gì đâu chính là như vậy 78 t ê n thông qua trận đầu khảo thí giờ n h ì n được đưa tới cổ nổ hạ số 44 sân huấn luyện cũng chính là được xưng là tử vong xâm lâm địa phương sau đó vòng thứ hai khảo thí chính là một tiểu tổ làm đơn vị tiến hành sinh tồn khiêu chiến mỗi cái đội ngũ đều sẽ ngẫu nhiên phân đến một cái quyển trục có thể là viết có chữ thiên cũng có thể là là viết có chữ đ ị a tiểu tổ nhiệm vụ chính là siêu tập đến thiên địa hai cái quyển trục về sau đồng thời thuận lợi đến sân luyện tập trung ương tháp cao chỉ có dạng này mới xem như thông qua cuộc thi lần này h a cái tiểu đội hoàn mỹ nhất tình huống có thể kiếm ra m ư đối với thiên địa tri thư nói cách khác dạng này xác thực sẽ đào thải một nửa trở lên thí sinh a noa đi vào rừng rậm sau thở dài nói mà lại mấu chốt nhất là không xác định có lẽ ngươi phí hết tâm tư phục kích đánh bại đội ngũ vừa lúc cầm cùng ngươi trong đội ngũ giống nhau cần chụp xa xù kệ cũng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra ách có ý tứ gì nạ dù tổ sợ lên đầu hắn bây giờ còn có chút chưa t ỉ n h h ồ n đâu ý tứ chính là chân chính có thể đến điểm cuối đội ngũ tuyệt đối không cách nào đạt tới một nửa noa bất đắc dĩ bổ sung một câu đi thôi thật khả năng đi tìm chúng ta có thể gặp phải mục tiêu sau đó xử lý bọn hắn lấy đi quần chủ nọa để nạ rủ tổ nuốt một ngụm nước b ọ n dạng này sát khí tràn chế thuyết pháp thực sự để nạ rủ tổ có chút không có cách nào tiếp nhận bất quá x ả s ủ kẹ ngược lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu chỉ là ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bám đọa rất hiển nhiên hắn có chút bận tâm nọa đoạ sẽ đoạt đầu người đâu ba người không nhanh không chậm hướng phía tháp cao tiến lên trên đường đi bọn hắn rất gặp may mắn ngay cả cái q u ỷ đều không có gặp được cái này để nọa cảm giác có chút phiền muộn nếu như không phải bỗng nhiên nạ rủ tổ ố n bụng sau đó bắt đầu giải quần chỉ sợ nướng ẩn không cứu nổi s a sù kẽ bộ mặt hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì đội ngũ của mình bên trong sẽ có dạng này ra hỏa chỉ bất quá nhìn thoáng quan đoạ s a sù k ẹ đột nhiên cảm giác được có nạ rủ tổ cái này ngu ngốc cũng không tệ c h ỉ ít ra hỏa này sẽ không đoạt danh tiếng của mình a có người đến đúng lúc này noa bỗng nhiên mở miệng nói ra một người ẩn nặc khí t ứ c cách chúng ta còn cách một đoạn ra hỏa này giao cho ta s a sù k ẹ một ngày noa lập tức cướp nói ra ở phương hướng nào đối với loại kia không biết sống chết ra hỏa noa hiện tại liền xuất thủ hứng thú đều không đáp lại nó cảm thấy hứng thú chỉ sợ sẽ là sau đó mới có thể xuất hiện ó rỗ xì mạt đâu nó là thật chờ mong cùng ó rỗ xì mạt gặp mặt một lần đâu khỏi cần phải nói kiểm tra một chút mình trước mắt thực lực cộng thêm bên trên nhìn xem có thể hay không từ gia hỏa này trong tay làm đến huế thổ chuyển sinh h ẹ đỏ tẹn s ự chi thuật mới là nó mục đích sờ lên cái cảm nó đang suy nghĩ muốn làm sao đối phó ó rỗ xì mạt là trực tiếp sử dụng huyễn thuật đánh ngã vẫn là cùng hắn hảo hảo chơi đùa càng nghĩ nó cảm thấy vẫn là cùng hắn hảo hảo chơi đùa tương đối tốt một điểm chơi, chơi không sai bị lắm tại sử dụng huyễn thuật bức bách hắn nói ra một chút mình cảm thấy hứng thú chủ đề tốt nếu như thực sự không tốt lắm tại cổ nổ hạ để hắn mở miệng nọa cũng không thèm để ý ở trên người hắn lưu lại thứ gì dù sao chính là vì dễ dàng hơn càng cấp tốc hơn tìm tới hắn là được rồi thuận dự định tập kích bọn họ ra hỏa phương hướng chỉ trì xà xù kẹt i ể u tử này lập tức ngao ngao kêu liền xông ra ngoài cũng liền tại thời điểm nọa cảm giác nhạy cảm đến tựa hồ có người đang dòm ngó bọn hắn hành tung của người này vô cùng ẩn nấp nếu như không phải hắn kia âm lãnh như là rắn đồng dạng cờ dạ nói không chừng nọa thật đúng là chưa chắc nhanh như vậy liền phát hiện. tùy ý cười cười nọa biết là ai tới đây quả thực là không thể tốt hơn sự t ì n h về phần gia hỏa này muốn xạ sủ kẹ quên đi tôi h dù sao nọa không có r ả n h bị hắn làm những thứ đầu nổn ngang này nếu như hắn thật có bản sự kia tại nọa trước mặt cho xạ s ủ kẹ trung hạ chú ấn đó chính là hắn bản sự nói chuyện gia hỏa này hiện tại đến cùng là nam hay là nữ a vẫn là âm dương nhân chương bảy trăm mười hai họ rổ x i、si、mà r u kích chờ nạ rủ tổ đi nhà cầu x o n g ra xạ s ủ kẹ cũng đem cái kia hướng tập kích bọn họ ở mẹ gạ cù nhị dạ giải quyết c ũ nó g không biết c phải là cái kia là cù ở mẹ gạ nếu dạ đ như t nhớ à o đang tìm cái không lầm mạnh cựa như ựu trí hạ mã đạ dạ dạng này ra hỏa không phải cũng thành thành thật thật là một đoạn thời gian v ộ n đ ệ mật đâu bất quá ra hỏa này thời khắc cuối cùng bành trướng cho là mình vô địch thiên hạ thời khắc cuối cùng bị bờ lách jet cho rút trái tim nói mấy câu nọa cảm thấy cái vũ trụ này có thể phách lối trừ nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẹ bên ngoài thật không có những người khác ân nơi này tính đến một cái nọa tựa hồ cũng không phải không có vấn đề dù sao nọa không thuộc về nơi này người coi như v ả n h lên hắn cũng vẫn là linh hồn ly thể mà thôi không thể tính thật đã chết rồi xạ sủ kẹ xử lý cái k i a ở mẹ gạ cụ nhị dạ rất thẳng thắn chỉ là rất đáng tiếc là hắn cũng không có tìm được quyển chụp bất quá xạ s ủ kẹ cũng không thèm để ý dù sao chỉ là một cái quyển chụp mà thôi trên đường đi b ò lớn nhiều đội ngũ có thể lựa chọn đâu mà lại một trận chiến này cũng làm cho hắn có một chút lòng tin hắn cảm giác những người này tựa hồ cũng liền d ạ n g này hắn ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm loa nếu như biết hắn bây giờ tại nghị những thứ này đồ vật tuyệt đối sẽ cho hắn một câu bình luận cho điểm nhan sắc ngươi cứ như vậy sán lạ sao mà nạ rủ tột thì hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tiểu tử này vẫn như c ũ đần độn trên đường đi cười cười nói nói nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì không biết lúc nào không khí nhiễu loạn ngược lại gấp rút tiếp lấy những này nhiễu loạn không khí hóa thành sông phá hết t h ả rít gào gió vòi rồng đồng rạng gió mang lấy thê lương gào thét đánh vỡ nhanh cây lưới cày đại địa mang lấy đầy trời bùi đất của tới noa cùng xạ xủ kệ đã sớm phát hiện dị thường bởi vậy chỉ là hơi nghiêng nghiêng thân hoặc là nhảy một cái liền né tránh cái này đánh lén mà nạ r ụ tột thì là t r ự c lăng lăng bị cái này nhận thuật đụng bay muốn hay không phản ứng chấm như vậy noa bưng kín mặt lập tức không biết nói cái gì mà xạ xủ kệ thì trốn đến một cái rừng cây phía dưới lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ mà cũng liền ở thời điểm này noa bỗng nhiên cảm giác được một cô âm lanh trả cờ dạ từ dưới đất xông ra n o lập tức sử dụng hắc á m chi lực kích hoạt lên cặp mắt của mình kết quả thật vừa đúng lúc nhìn thấy một cái. nữ nhân nàng biến thành nạ rủ tổ dáng vẻ sau đó vội vàng hấp tấp hướng phía nọa bọn hắn chạy tới thấy cảnh ấy dù là nọa có ngốc cũng biết đây tuyệt đối chính là ó rồ xi mã cho siếc mà lại được tốt cũng phù hợp nọa mong muốn ý nghĩ vừa vặn nhìn xem ngươi ra hỏa này rốt cuộc muốn chơi thứ gì cho siếc nghĩ đến nơi này nọ điều động trên người mình trả cờ dạ khi nạ rủ tổ chạy đến trước mặt mình thời điểm đ ỗ n g nhiên một cỗ khổng lồ trả cờ dạ nháy mắt buộc phát ra cái này nạ rủ tổ sắc mặt cứng đờ đến còn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì đ ồ n g nhiên hắn liền gặp được cách đó không x a n l a nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mấu chốt nhất là một uy tín lâu năm cái gọi là cả cấp bậc sức chiến đấu hắn lập tức cảm nhận được đến từ thần hậu uy hiếp phi lôi thần thuật hỉ d e s s i n n o r u t lần này họ rổ xỉ m à cũng căn bản không cần đang xếp vào hắn mặc dù không làm rõ ràng được vì cái gì mình sẽ bại lộ nhưng là đã bại lộ cũng liền không quan trọng t r ạ cờ dạ đoản đao quang hoa lóe lên nháy mắt đem nạ rụ tổ chém thành hai nửa chỉ bất quá thân thể này rất nhanh liền biến thành một đống b ù n não mà loạ thì xuất hiện tại vừa mới trên mặt đất tựa như chưa bao giờ từng rời đi một bước đừng ra、bộ. ta thấy được ngươi Nóa không quan trọng đối với một cây thân cây nói một câu, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng ngươi là không phải quá coi thường、ta. Hoàn toàn chính xác xem thường kỹ, phải Họ ngươi. quá câu, một một rất ta. đối với coi giao hội mặc xem cây cây xác dù là sử a ra, của ta. u đầu xuất đi đến đột liếm liếm đầu lưới nải tiếp ngươi nhiên hiện Ngươi rõ ràng hắn mình, không có tiếp cận. Ngươi đến cùng là thế cạnh cận, cùng nào bên là cụ có ở s dụng cũng không phải là thuấn thân thuật sùn xin n o r u t chẳng lẽ ngươi cải tiến nhân thuật họ rồ sĩ ma s á c thực cảm thấy một chút không thích hợp n ạ i nhận thuật để hắn cảm giác tựa như là phi lôi thần thuật hỉ dê xin n o j u t s cái tốc độ này đã hoàn toàn siêu việt cái gọi là thuấn thân thuật sùn xin n o j u t s chỉ là để hắn cảm giác được nghi ngờ là hắn căn bản không có cảm giác được chú ấn phạm vi cảm nhận của hắn vẫn là rất lớn không chỉ có là trên người hắn liền ngay cả bốn phía hắn đều tốt cảm giác một phen hoàn toàn không có cái này để có chút không thể nào hiểu được bất quá càng là không thể nào hiểu được hắn liền càng phát cảm thấy hứng thú xem như thế đi nọ lác lắc trong tay bờ nao nghiêng đầu một chút là phi lôi thần không sai bất quá ta cảm thấy ném cù nải q u á phiền thoái mà lại ta chính xác không được cho nên ta liền hơi cải tiến một chút ồ cái này đệ nhị hổ cả nhân thuật đều có thể sửa đổi nhân thuật của ngươi thiên phú rất tốt sao ọ dồ xị mà d ư liếm liếm đầu lưỡi để ta gặp ngươi một chút mới nhân thuật ta có chút cảm thấy hứng thú mặc dù thời gian của ta không nhiều nhưng là h ả o h ả o chơi đùa vẫn là có thể chơi đùa sao loa cười cười ta đối với ngươi trong đầu một ít cảm thấy rất hứng thú đương nhiên chúng ta chơi trước chơi tốt có ý tứ tiểu tử ọ dồ xị mà ránh mắt trở nên nguy hiểm nói xong họ rổ xì m à phóng xuất ra sát khí mấy chục năm chiến trường giết chóc để trên người hắn dính đầy máu sát khí nồng hậu dày đặc được giống như thực chất nếu như nói dạ b ù dạ cả cả xì hai cái này nhìn sát khí trên người là bởi vì tản nhận khí chất mà cảm thấy sợ hãi thì họ rổ xì m à sát khí trên người chính là không mang bất luận cái gì sắc thái đen trắng chỉ là đơn thuần nồng hậu dày đặc dùng núi thây biển máu trồng chất ra yên tĩnh cùng khủng bố mặc dù sóng chi quốc nhiệm vụ hai người này đều không tới nổi chủ động phóng thích sát khí của mình nhưng là tại thời điểm chiến đấu cái đồ chơi này căn bản là áp chế không nổi đáng tiếc Đối gió mặt họ xì mà kia mưa to họ xì kêu l ớ n sát chán. một mặt lạnh nhạt thậm chí còn cảm thấy có chút khí nhập, lạnh chí nhằm xâm cảm nòa còn có g i á hỏa n à y thế mà đ ố i một cảm á bán pháp sát i tại Loại thần tồn tại ma pháp sư phóng thích sát khí. ma sư c giác này giống như là một con kiến đối một nhân loại tại ngao ngao kêu to nhưng là bởi vì con kiến thực sự quá nhỏ nhân loại căn bản là nghe không được thanh â m của hắn n g a hiện tại cảm giác liền không sai biệt lắm là như thế này hình dung họ rồ xì maz là con kiến không quá phù hợp làm sao nọ thật chính là như vậy cảm giác từ linh hồn phương diện đến nói nọ đã sợ siêu việt cực hạn đặt đến một cái độ cao mới mà họ rồ si maz gia hỏa này đang thay đổi thân thể của mình để linh hồn khắp nơi chuyển di tình hồn giới linh hồn đã có thể dùng vô cùng suy yếu để hình dung dạng này người đối nọ mà nói chỉ sợ thật sự là h á c cám chi lực kích hoạt sau đó thi triển một cái huyết thuật gia hỏa này cũng liền không sai biệt lắm như vậy thở dài nọa còn dự định thí nghiệm một chút mình năng lực khác tự nhiên không thể nhanh như vậy liền giải quyết gia hỏa này Nha! Mà dư lần này là thật kinh ngạc,、cái、này vừa mới tốt nghiệp thật thế vừa rồ mà mới mà là dư tốt tiểu cái quỷ họ r ổ x ĩ m à z còn chưa kịp muốn chơi bỗng nhiên hắn liền chú ý tới cái kia tiểu quỷ thế mà biến mất cùng lúc đó phía sau hắn chuyển đến kinh khủng trạ cờ dạ ở phía sau hắn chấn động ngay lập tức họ r ổ x ĩ m à z liền đã đoán được đây là đây là trạ cờ dạ đoàn đao loại cảm giác này thậm chí để hắn hồi ức đến một cái đầu đầy đều là tóc trắng nam tử chỉ là hiện tại cũng không phải hồi ức thời gian mà lại họ r ổ x ĩ m à z cũng không phải không có cách nào đối phó một tay kết ấn họ r ổ x ĩ m à z ngồi sổ người xuống đồng thời thi triển một cái thổ trợ bích nhưng mà để họ rỗ sĩ m a con mắt đều chừng lớn chính là hắn đ ỗ n g nhiên trông thấy cái kia tiểu quỷ không biết lúc nào từ phía sau mình đi tới trước người của mình kia ẩn chứa trả cờ dạ đoạn đao đối trước người hắn liền chặt đi qua đáng chết phi lôi thần đến cùng chỗ đó có vấn đề họ rồ x ì mars tâm lý thầm mắng một tiếng chỉ là sau một khắc chính hắn đều ngây ngẩn cả người đối mặt tình huống này họ rồ x ì mars đã chuẩn bị sử dụng đại xà lưu thế thân thuật giả món cổ g ì mì n o r ụ t chỉ là họ rồ x ì mars vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu quỷ một đao kia thế mà phách không rồi một đao kia xuống dưới trực tiếp từ họ rồ xỉ m a g ó áo xa qua mặc dù bởi vì kịch liệt lưỡi đau nhưng họ rổ x ì mà ngực cũng đã nứt ra một chút máu tươi không ức chế được chảy ra nhưng là cái này điểm điểm thương thế làm sao có thể cùng bị thật thật bổ tới đánh đồng đâu chính nó cũng có chút t r ò n váng bất quá trong chớp mắt nó lại biến mất ngay tại chỗ nó s á t mặt rất bình tĩnh hắn lẳng lặng nhìn họ rổ x ì mà chỉ là nội tâm của hắn lại vạn phần xấu hổ cái này mẹ nó đều có thể phách không rồi đau này có phải là quá ngắn một chút ta bất quá họ rổ x ì mà nhưng không biết nó nội tâm đang suy nghĩ gì hắn đầu tiên là n gây ra một lúc sau đó cả người sắc mặt nhìn trở nên càng thêm tái nhợt theo họ rổ xì m a r cái này đáng chết tiểu tử tổn túy chính là đang t r e o của mình cảm giác như vậy là bao lâu chưa từng xuất hiện họ rổ xì m a r thành danh lâu như vậy vẫn thật là không có mấy người dám t r e o cho mình nghĩ tới đây họ rổ xì m a r lập tức hai tay kết tấn đại địa chấn động một đầu to lớn mãng xà mở ra huyết bùn đại khẩu từ dưới chân phá đất mà lên muốn đem con n g ồ i một ngụm n u ố t vào chỉ tiếp đoạn tốc độ thực sự nhanh không hợp t h o i thưởng đầu này rắn mới vừa vặn ngoi đầu lên đoạn liền biến mất ngay tại chỗ mà lại con mãng s à n này chỉ là lộ cái đầu một cây to lớn thổ mâu liền trực tiếp xuyên thấu nó miệng rộng họ rồ xị mạt á n h mắt trở nên có chút ngưng trọng lại một lần nữa hai tay kết ấ n họ rồ xị mạt miệng há ra phun ra ra lửa nóng hừng hực họ rồ xị mạt hiện tại cơ bản đã có thể đánh giá ra trước mắt cái này tiểu quỷ đến cùng l à như thế nào di động đó chính là dựa vào ánh mắt của hắn mặc dù cái kết luận này để họ rồ xị mạt cảm giác được dị thường không thể tưởng tượng nổi nhưng là trừ cái đó ra họ rồ xị mạt căn bản không có cách nào đang nghĩ đến khác khả năng bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì chú ấn trên người hắn càng t h è m cũng không có khả năng có thứ này không có chú ấn không có cung lại như vậy định vị chỉ có thể là con mắt thú vị mà nguy hiểm tiểu quỷ họ rồ xì maz à liếm liếm đầu lưỡi hắn thi triển h ỏ a độn chính là vì để c h u n g quanh hắn toàn bộ bị sương mù bao k h ỏ a dạng này hắn mới có thể có nhất định phát huy không gian hắn thật không nghĩ tới mình trở lại cổ n ổ hạ thế mà liền gặp dạng này tiểu quỷ bất quá họ rồ xì maz cũng không thèm để ý hiện tại cũng không thể hoàn toàn thi triển vạn nhất bị lưu lại đợi đến cổ nộ hạ chi viện vậy coi như có chút ảnh hưởng kế hoạch của hắn ánh mắt quét qua Orosimaz khóa chương ặ t t b à y mới là mục tiêu của hắn. Chỉ là t i liền ê u sau của Chỉ khắc, sắc mặt của hắn. Liền trở nên cổ khói, bởi vì hắn là một mặt t r ở bởi nên hắn cổ c quái, vì ả m nhận được m ộ t cố khổng lồ c ờ dạ i ba Phát. Trưng 7 1 loa thí nghiệm làm sao có thể thủy đội tại cái này căn bản không có nước địa phương ọ rồ sĩ ma sắc mặt trở nên có chút khó coi nhìn xem kia băng tuân ra mà đến thủy đội ọ rồ sĩ ma chỉ có thể ẩn nấp tiến dưới mặt đất trải qua mấy phút tiếp xúc hắn đã biết tiểu tử này khó chơi nhưng là hắn thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi đến trình độ này Càng thêm Orosimaz để họ gì mà không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới trốn tới mặt đất mới dưới là, vào vừa sai u lập l tức ề n p h á t bắt hiện đại địa bắt đầu rung động địa đầu d ữ dội, cái khiến này sĩ ắ hắn c càng mặt thêm trở không Không h nên song. n g tới quyết trình tiểu tử này thế giải loại sẽ khó này, này đến độ mars à là còn cái cảm giác nì、ra. Không một dạ. s i lúc này cũng chú ý tới điểm này mình thoáng qua một cái đến liền bị phát hiện còn có vừa rồi tiến vào dưới mặt đất không một không nói rõ tiểu tử này cảm giác lực tuyệt đối rất mạnh họ dồ sĩ m a r là một m thực lực cường đại đồng thời kinh lịch không biết bao nhiêu chiến tranh lý g i phản ứng của hắn tốc độ tự nhiên không có khả năng chậm trước đó hắn phát giác chậm điểm tồn t y là bởi vì chính hắn chủ quan hoặc là nói hắn căn bản liền không có đem những này tiểu quỷ để vào mắt hắn thấy hiện tại cỗ n ổ hạ nghỉ dạ tố chất hoàn toàn không thể cùng mười mấy năm trước hắn cái kia thời đại so sánh tán loạn không có chút nào tính kỷ luật mà lại những tiểu từ này căn bản cũng không có trải qua chiến hỏa khảo nghiệm nói khó nghe một chút rất nhiều lũ tiểu g i a hỏa liền ngay cả máu đều chưa từng gặp qua dạng này tiểu g i a hỏa làm sao có thể để họ rổ xỉ m ặ t dạng này trong núi thây biển máu đi ra n h ỉ dạ để vào mắt đâu bình thường đến nói họ rồ xì ma d ư i ý nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm nhưng cũng tiếc chính là hắn gặp một cái kỳ hoa không thể tiếp tục nữa vì kế hoạch vẫn là nhẫn một cái đi họ rồ xì ma d ư i liếm liếm đầu lưới quay đầu nhìn về phía đã hướng phía nọa chạy tới xạ xú kẹ hắn thất vọng thở dài đáng tiếc liền tạm thời bỏ qua hữu chỉ hạ cái kia tiểu quỷ đi nghĩ tới đây họ rồ xì ma d i trực tiếp trốn đi thật xa bất quá hắn lại một mực nhớ kỹ nọ tiểu tử này chờ xem tiểu tử làm nhục ta như vậy ta nhất định sẽ cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn nọa nhưng không biết mình kêu bởi vì đau ngắn không có chém chúng người sẽ bị hiểu lầm coi như biết nọa cũng sẽ không quá để ý bởi vì loại chuyện này như vậy mất mặt nọa căn bản sẽ không đi giải thích mà lại nọa cũng rất ngộng đánh như thế nào lấy đánh lấy địch nhân của mình liền không có đây là chạy ăn ngay nói thật nọa đều dự định mở ra mình s ở s ạ nủ tới chơi xong đâu làm sao đảo mắt người liền không có đây là chạy nọa sờ lên cái cảm bất quá rất nhanh hắn liền lười nhắc lại nghĩ chạy liên chạy dù sao cũng không phải không có cơ hội khi tìm thấy hắn g i a hỏa này người đều tới không có khả năng đến lúc đó không làm gì liền xám x sự chạy nghĩ tới đây nọa cũng tạm thời buông xuống một chút tâm tư như vậy nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng phía mình chạy tới x à xù kẻ tiểu tử này tựa hồ tránh thoát một kiếp này a mà lại nạ dù tổ g i a hỏa này cũng kém không nhiều mặc dù vẫn như cũng bị cái này phong độ n đụng bay nhưng là chí ít không cần đi rắn một mình bên trong l a n lộn tình huống như thế nào nọa, tên kia là ai x à xù kẻ đỏ cả đôi mắt lên nhảy tới loạ bên người, người không sao chứ địch nhân đâu chạy loạ giang tay ra bất quá nghĩ nghĩ nọa vẫn là nhắc nhở một tiếng ngươi phải chú ý một điểm đối phương tự a hồ là hướng về phía ngươi tới hướng về phía ta đến xạ x ù k ẹ mí mắt c h ớ p chớp có ý tứ gì không phải một mực là ngươi tại cùng hắn chiến đấu sao còn có mạnh mẽ như vậy lý giả xin nhờ ngươi cũng biết là một cái cường đại lý giả như vậy ba người chúng ta người bên trong có ai đáng giá hắn chú ý n ọ a một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ nhìn xem xạ x ù k ẹ chỉ có ngươi à ngươi thế nhưng là có xạ g ì n gần đâu cho một cái đơn giản nhắc nhở về sau n ọ liền không tại nhiều nói cái gì bất quá nọa nhìn ra được x ả s ủ kẻ ngược lại là để ý không có cách làm một huyết kế nhị dạ đây là bọn hắn không thể không đối mặt vấn đề mà lại x ả s ủ kẻ nhìn tựa hồ cũng có chút sinh khí đổi ai muốn cấp đ o ạ t huyết kế của mình chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đứng lên đi bất quá nọa cũng không có để ý hắn như vậy nhiều hiện tại bọn hắn cần phải làm là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này sau đó hoàn thành lần này khảo thí tại giải quyết tỏ rổ xì maz về sau thời gian còn lại đối bọn hắn ba người đến nói chính là tại đi dạo công viên không sai chính là tại đi dạo công viên trên đường đi lại đụng phải không ít những thôn khác đội ngũ giống loại bọn hắn loại này ra tốc đi đường hành vi cùng đĩa ngắm không khác bất quá trước thực lực tuyệt đối hết t h ể đều thành giấy thậm chí không cần chính loại đ ộ n g thủ liền ngay cả xạ s ủ kệ đều không có cái gì cơ hội nạ dù tổ liền ngao ngao xông đi lên đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất nạ dù tổ khoảng thời gian này nhận rèn luyện thật là không ít mặc dù có đôi khi thoạt nhìn vẫn là ngốc như vậy bên trong ngu đần nhưng là nghiêm túc chiến đấu đã có tương lai dáng v ẻ hiện tại nạ dù tổ thiếu khuyết khả năng chính là dạ sẽ gẳng cái này đối với hắn mà nói giải quyết dứt khoát nhân thuật bất quá không quan、trọng. Điều từ nạ à là mà y dù sao đều là thể thuật chủ đánh, thuật l thể chủ i hiện tại giai cái đối hắn cũng chưa chắc có thể gặp được cái gì đối thủ, đoạn này chỉ sợ tên kia cũng gặp gì được có dù tổ vận khí cũng không tệ lắm tại giải quyết mất một đội ngũ về sau bọn hắn cũng thuận lợi góp đủ quần trục bởi vậy bọn hắn cứ như vậy một đường cùng máy đuổi đất đồng d ạ n g đi tới tháp cao trước mặt về phần cái kia lao hi xương cả bù tổ tiên sinh loạ căn bản không có ý định cùng gặp mặt hắn mấy cái kia xui xẻo ổ tổ gạ cù nhị dạ l o bọn hắn cũng không có gặp được cũng không biết có phải là họ rổ xỉ mà cảm thấy mình đều gặp như vậy thế là dứt khoát liền không phải mấy cái này vật liệu đi chịu chết đâu dù sao chết thế nhưng là không có cách nào hoàn thành ế thổ chuyển sinh h ẹ đỏ kẹn s ầ y nghi t h ứ c ra noa bọn hắn nhanh như vậy trở về tựa hồ vượt ra khỏi ý rủ cả đám người n ó n trước bất quá ý rủ cả vẫn là trước chúc mừng bọn hắn dừng lại sau đó ba lạp ba lạp nói một đống đồ vật tiếp lấy liền để bọn hắn trở lại tháp cao đi nghỉ ngơi thật tốt dừng lại noa biết kỳ thật giống cái này t ử v o n g xâm lâm căn bản là không tính là cái gì khảo thí chân chính khảo thí vẫn là từ thi dự tuyển bắt đầu cũng không biết ta đối thủ sẽ là ai chẳng lẽ lại là ý nộ sao bởi vì nọa tham dự tạo thành một loạt cải biến chính nọa cũng rất kỳ quái bất quá nọa hiện tại cũng lười suy tư những thứ đầu nổn n a n g này đem mình khóa tại một cái trong phòng nhỏ nọa cũng bắt đầu suy nghĩ một chút sau đó phải làm những gì nhấp nhị lâu như vậy nọa đã dần dần bắt đầu thả bản thân mặc dù từ đầu đến cuối đều không có buộc lộ ra cái gì sở s ạ n đủ lực lượng nhưng là nọa cũng định đem cái đồ chơi này lấy ra dùng lực lượng không lấy ra dùng quả thực chính là lãng phí trừ nghẹn đại chiêu tình huống d ư ớ i cái vũ trụ này cũng không tính tại tiếp tục n h ẹ đại chiêu dù sao n ọ đều bại lộ nhiều như vậy cũng không thèm để y tại tiếp tục bại lộ đi xuống trước đó noa một mực không để ý đến một vấn đề đó chính là hắn sớm m u ộ n làm u ố n đi noa thật lo lắng mình tới thời điểm chớ đi còn cái gì đều không có bại lộ m ẫ u chốc nhất noa ở đây học được những này nhận thuật mang về cũng chưa chắc đến cần phải à nói cách khác hắn bỏ ra như vậy kinh lịch học được đồ vật rất có thể sẽ quá thời hạn không đợi sản phẩm bỏ qua coi như thật lãng phí noa nội tâm nhả d á n h một câu mặc dù không đến mức mở vô s o n g nhưng là ta cũng điệu thấp đã lâu như vậy cũng là thời điểm hào hào chơi đ ù a bán thần cấp bậc của ma pháp sư cùng một đám người bình thường chăm chỉ noa hoàn toàn không có cảm thấy có nửa điểm xấu hổ cảm giác linh hồn phương diện đã phát sinh một chút thuế biến l o ạ a mặc dù còn không có đem thân thể cấp độ thuế biến cùng một chỗ cải biến xong nhưng là hắn cũng không còn là người bình thường thế nhưng là nghiêm t r ì n h mà nói l o ạ a bằng hữu cũng có một đống lớn vẫn là người bình thường đâu mấu chốt nhất l o ạ a thế nhưng là từ một cái phổ phổ thông thông nhân loại đi thẳng đến bây giờ đồng thời vẫn như cũ duy trì tình cảm của mình mà không phải loại kia càng phù hợp vũ trụ giá trị q u a n thần cho nên l o ạ a vẫn luôn rất xem trọng những cảm tình này càng sẽ không cảm thấy cùng những người bình thường này tiếp xúc sẽ có cái gì không tốt địa phương về phần khi dễ bọn hắn không có việc gì dù sao khi dễ nhiều người như vậy cũng không quan tâm tại nhiều khi dễ một chút chúng chi bị một cái bán thần khi dễ giống như những n à y người bình thường cũng không tính được cỡ nào ăn thiệt t h i a mà lại ta đều không xác định đến cùng là ai khi dễ ai đây noa thở dài được rồi g i ả n g đạo lý ta cũng không nên sẽ xuất hiện như vậy mất mặt sự tình a mà lại cũng là thời điểm h ả o h ả o thử một chút ta một chút ý nghĩ noa xác thực có rất nhiều ý nghĩ đồng thời những ý nghĩ này đều không ngoại lệ đều rất cao cũng t h ỉ như noa đều đang suy nghĩ mình âm độn dương độn tệ t i ể u có hay không có thể làm ra cái gì xâm la vạn tượng chi lực lại hoặc là đem mình hiện hữu trả cờ dạ kết hợp một chút sau đó đang lợi dụng dương đ ộ n làm ra cái m ộ t đ ộ n thử một chút còn có cái gì dương đ ộ n trả cờ dạ hình thức đây đều là có thể nếm thử sao trước đó nọa cũng không phải không có ý nghĩ như vậy chỉ là t h í sự hơi nhiều mà lại trung tâm đều tại thánh quang cùng cao vĩ độ hắc cám chi lực phía trên trải qua lâu như vậy thời gian khai phát cảm nộ cùng trải nghiệm nọa cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều còn lại làm việc cũng phải trở lại chính hẳn cái vũ trụ kia mới có thể tiếp tục xuống dưới nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt bên trên về phần hắn đối với mình mà pháp càng lộ chuyện này nọa cũng kém không nhiều nhanh hoàn thành hệ thống trong không gian thời gian tỷ lệ tựa hồ là cùng linh hồn giang buộc cũng không có bởi vì trước mắt hắn đã mất đi ma lực liền thoái hóa rơi cái này khiến nọa m ư ờ i phần vui vẻ bất quá để nọa có chút buồn bực là liên quan tới nhận thuật phương diện này đồ vật hệ thống hoàn toàn không cho được hắn dù cho một chút trợ giúp hệ thống am hiểu đồ vật là ma pháp phương diện thậm chí cấp bậc cao hơn đồ vật nọa cảm thấy ra hỏa này chỉ sợ thật không có biện pháp lý giải nhận thuật a trả cờ dạ loại hình hoàn toàn cùng nó lực lượng quen thuộc hệ thống vật khác biệt dù là hệ thống giải thích qua thấp như vậy cấp độ vật chính ngươi đi tìm hiểu ta còn muốn tiếp tục ngươi lĩnh vực làm việc như vậy nọa cũng không phải như vậy tin tưởng nó được rồi mình lý giải tìm hiểu một chút cũng không phải không được nọa tâm lý nghĩ đến như vậy trước hết từ dương độn trả cơ dạ hình thức bắt đầu ân tối nay tại mình thí nghiệm một chút một đội cái gì chương bảy trăm m ư ơ i bốn thi dự tuyển bắt đầu mặc dù bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt dẫn đến rất nhiều nguyên bản đối nọa rộng mở cửa đều bị đóng lại nhưng là n ọ cũng không phải không có cái gì biện pháp khác cũng c h như hảo thích đứng cùng thể nghiệm một chút cũng không phải không được nhiều cảm nộ cùng nhiều thể nghiệm khác biệt lực lượng đối nọ mà nói cũng coi là một trung trưởng thành đi mặc dù nọa rất vững tin mình sau khi trở về chưa chắc còn dùng đạt được những lực lượng này nhưng là cũng không phải nói không có cách nào thăng cấp khỏi cần phải nói nếu như nọa trở về có thể đem ảnh phân thân kỹ năng này mà pháp lời nói nói như vậy không chừng nọa về sau có thể trôi qua càng thêm dễ chịu đâu bất quá kia cũng là về sau sự tình nọa hiện tại còn có ý định vì chính mình mở sóng làm ra một chút cơ sở chuẩn bị mắt nhắm lại sau một khắc nọa đi thẳng tới hệ thống trong không gian mặc dù hệ thống sẽ không cho nọa cung cấp cái gì trợ giút nhưng là hệ thống không gian nọa vẫn là có thể bình thường sử dụng thời gian một ngày một ngày quá khứ càng ngày càng nhiều lũ tiểu gia hỏa cũng đạt tới mục đích nọa bởi vì say mê tại khai phát nhận thuật bên trong tự nhiên cũng liền phân ra một cái ảnh phân thân tình mình bị quấy dày bởi vậy bên ngoài phát sinh thứ gì nọa vẫn là rất rõ ràng trong mấy ngày nay nọa cũng đại khái làm ra một chút tương đối vật có ý tứ không thể không nói nọa một chút phỏng đoán lại thêm hắn có phong phú ma pháp kinh nghiệm mặc dù không thể sử dụng trạ cờ dạ để thay thế ma lực phóng xuất ra một vài thứ nhưng là tương hô cùng tồn tại tri thức vẫn là thật nhiều bởi vậy nọa cũng làm ra một chút tương đối vật có ý tứ cũng tỉ như dương độn trả cờ dạ hình thức cái đồ chơi này thậm chí nọa làm ra một cái âm dương độn trả cờ dạ hình thức nói trắng ra là chính là một loại đặc thù trả cờ dạ bao khỏa toàn thân đặt tới một loại toàn phương vị cường hóa bất quá làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm đầu tiên người bình thường có được âm dương độn trả cờ dạ cũng không nhiều tiếp theo loại này trả cờ dạ trên cơ thể người trên người biểu hiện cũng không tính thân mật l i ê n dương độn trả cờ dạ hình thức mà nói trừ phi thân thể tố chất của người khoa trường đến nhất định tình trạng cũng tỉ như trái tim bị thọc một đau đều có thể bản thân khôi phục lại không phải ngươi vẫn là không cần lại nghĩ cái vấn đề này l o i trong trí nhớ có thể đạt tới điều kiện này tựa hồ chỉ có s ẻ n d ù h ạ t hi dạ mạ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ về phần càng viễn cổ hơn cái gì as hù dạ coi như x o n g đi dù sao chưa quen thuộc biết hắn sẽ chính là s ẻ n d ù h ạ t hi dạ mạ đối với dương độn trả cơ dạ hình thức sử dụng tựa hồ tương đối ít hoặc là nói căn bản cũng không có sử dụng qua bởi vì hắn đối mặt địch nhân trên cơ bản liền dựa vào mục độn cùng tiên nhân hình thức như vậy đủ rồi mà nạ dù t ộ thì càng thêm đáng sợ có nhất vi đến cựu vĩ trả cơ dạ cộng thêm bên trên dương đ ộ n chỗ tạo nên trả cờ dạ hình thức quả thực chính là lục đạo hình thức giản hóa không có âm đ ộ n mà âm đ ộ n lớn nhất đại biểu chính là kêu một đám mụ trí hạ g i a tộc người trong đó thu được lục đạo truyền thừa xạ xù kệ càng là đem cái này đặc tính phát huy đến cực hạ âm đ ộ n chủ yếu biểu hiện vẫn là tại phương diện tinh thần là một loại đối trả cờ dạ tinh tế điều khiển cùng lực lượng tối đại hóa biểu hiện hình thức mà chú trọng thân thể dương đội trả cờ dạ hình thức có sự bất đồng rất lớn xa xù kệ chỉ có âm đồn nhưng là không có dương đội hắn trả cờ dạ hình thức biểu hiện kỳ thật chính là sở xa nù bởi vậy hắn sở s ạ n đủ đã đạt tới so hữu trí hạ mã đa dạ càng khủng bố hơn tình trạng thậm chí đều có năng lực phi hành đây quả thực không hợp thói thường đến địa vị về phần h ủ u trí hạ mã đa dạ con hàng này có thể nói đã đạt đến trong truyền thuyết âm dương đ ộ n trả cờ dạ hình thức mà hắn hình thái cũng theo đó biến hóa thành có điểm giống xuất xù kỳ những điều kia bộ dáng không khó lý giải bởi vì những này trả cờ dạ kỳ thật đều là xuất xù kỳ cạ g ụ dạ hành có chút hiện tượng phản tổ tại bình thường c ự kỳ mà nọ cũng sớm đã lấy được sở xạ nù dạng này âm đội trả cờ dạ hình thức biểu hiện cho nên tại p h í đi một chút thời gian làm ra toàn thân bút kim quan g dương đ ộ n trả cờ dạ hình thức về sau nọa cũng thử nghiệm kết hợp một chút hai tên này kết quả nọa phát hiện mình giống như cũng không hề biến thành kia một đầu lông trắng ra hỏa ngược lại là toàn thân bút kim quan g đồng thời trên thân có màu đen câu ngọc sau đó sau lưng b ú ớ lên mấy cái hắc cầu dáng vẻ về phần âm đ ộ n biểu hiện hình thức vẫn như cũng là kia sở s ạ n đủ bộ dáng bất quá thú vị là nọa dương đ ộ n có thể hoàn toàn cùng cái này lực lượng dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái kim sắc cùng màu đen đan vào lẫn nhau tự nhiên bất quá dạng này cũng tốt dù sao ta cũng không muốn biến thành cái kia quỷ bộ dáng ủ trì hạ mạ đạ dạ vẫn là ban đầu cái kia ủ trì hạ mạ đạ dạ đẹp mắt đâu nọa sờ lên cái cằm tâm lý âm thầm nghĩ tới bất quá cái dạng này tựa hồ cũng cho ta đã nhận ra một nữ nhân à, xuất xù k ỳ cả gù dạ hàm sao nọa đúng là cái kia trạng thái giới có thể cảm nhận được có thể cảm nhận được xuất xù k ỳ cả gù dạ hàm tồn tại dù sao cũng là nàng t r ả cờ dạ có thể cảm thụ được cũng không phải chuyện kỳ quái gì bất quá n ọ cũng không có để ở trong lòng nữ nhân này vấn đề liền giao cho nhận giới tự mình xử lý lên tốt mà lại n ọ cảm thấy chỉ sợ cả gù dạ hà m là không về được mặc dù nọa tới đây thời gian không coi là nhiều nhưng là tốt xấu cũng ở mười hai năm coi như rời đi nọa cũng sẽ làm những gì cũng tỉ như đem ạ cà sủ kỷ k ê u phiếu người toàn bộ xử lý sau đó nghĩ biện pháp khóa chặt bờ lexjet chơi chết hắn n h à nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới làm ra loại lực lượng này không hào hào thử một chút thực sự có chút đáng tiếc mà lại hệ thống tựa hồ cũng nghĩ đến một chút thú vị đồ đâu cái gọi là thú vị đồ vật chính là coi như nọa rời khỏi nơi này nọa hiện tại thân thể này cũng có thể bình thường lưu tại nơi này sinh hoạt cụ thể như thế nào thao tác nọa cũng không hiểu rõ bởi vì hệ thống chỉ nói là còn tại nghiên cứu nọa cũng không thèm để ý cùng lắm thì vô thanh vô tức lực lượng cũng không phải cái đại sự gì thực sự không được nọa cho mình thân thể này tổ chức một cái oanh oanh liệt liệt rời trận diễn xuất cũng không phải không được ca nọa một bên nghĩ như vậy một bên hướng phía quảng trường tụ tập bởi vì hiện tại đã đến khảo thí thời hạn cuối cùng n g ư ờ i đã đến ta còn tưởng rằng ngươi ngủ t i ế p đi đâu xa xù kẹ nhìn thấy nọa tới mở miệng nói một câu mà nạ rủ tổ cũng bu lại liền chờ ngươi nọa tất cả mọi người đến đâu đủ đâu biết n ọ giang tay ra không cần hô lớn tiếng như vậy thật là nhất định phải khiến cho cao điệu như vậy làm gì à noa vừa nói một bên hướng phía bốn phía nhìn một chút quả nhiên tất cả mọi người đến đ ô n g đủ mà lại cổ nộ hạ cái khác tiểu cường nhóm cũng đều đạt tới mục đích kỳ thật sớm đã có một chút tiểu cường đến bất quá noa bởi vì là ảnh phân thân quan hệ cũng không có chân chính cùng bọn hắn tiếp xúc hiện tại noa bản thể ra tự nhiên giải trừ ảnh phân thân tự nhiên cũng biết đủ nhiều tin tức ngầm đầu nhìn một chút chính hướng phía sẽ lên trên bục tới hồ ca đệ tam noa biết chỉ sợ hắn lại muốn phát biểu cái gì diễn thuyết nghĩ tới đây noa đối lạ rủ tổ đầu đi một quyền để h ắ n lập tức yên tinh trở lại hồ ca đệ tam đồ vật cũng không tính tham ảo chỉ là đem lần này nhìn khảo thí tình huống tình huống cụ thể đơn giản nói một lần nói trắng ra là chính là đại quốc ở giữa tại không tiến hành chiến tranh tình huống dưới tiến hành một chút phạm vi nhỏ vũ lực biểu hiện ra biểu hiện tốt nhận thôn cũng có thể thu hoạch được cực tốt tuyên truyền hiệu quả trong thời gian kế tiếp tranh thủ đến càng nhiều nhiệm vụ đơn đặt hàng nhưng là những vật này đệ tam sẽ không nói rõ h ắ n chỉ là khiến cái này tham gia đều là các nhận thôn người trẻ tuổi minh bạch bản này chất bên trên chính là một lần cỡ nhỏ chiến tranh đợi đến một đoàn người mới biết nhìn khảo thí chân tướng về sau khi t từ từ dự tuyển nạ nhóm g dù tôi t nhịn không được lại một lần nữa hét to một tiếng bất quá nọa ngược lại là vô cùng không quan trọng những thứ này xét đến cùng chính là người còn lại nhiều lắm mà trận thứ ba khảo thí là vạn chúng chú mục đại chiến trừ số người tham gia quá nhiều sẽ dẫn đến tranh tài thời gian quá dài đến tham quan đại nhân vật sẽ không kiên nhẫn bên ngoài còn có chính là đem thực lực quá kém không đủ để đại biểu nhà mình nhận thôn kẻ yếu loại bỏ rơi cái này nghe có chút tàn khốc tốn sức tâm tư cùng khí lực rốt cục đến nơi này kết quả lại bị cáo chi nếu như thực lực ngươi không đủ như vậy ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục tham gia phía sau khảo thí bất quá c h ú nhìn khảo thí vốn chính là vì khảo nghiệm nhị dạ các hạng năng lực cho nên cũng không có ai cảm thấy làm như vậy không hợp lý dù sao vô luận là cái gì khảo thí bản chất đều là rất tàn khốc Nóa tình huống như đối mặt lập y cũng n k h ô tức, tức n h liền bắt đầu y sau đó lại đến giả cợ sĩ ca bụ tô biểu diễn thời gian vị này họ rổ sỉ mạt gián điệp quả quyết biểu thị mình từ bỏ cuộc thi lần này loa mắt nhìn hắn hẳn là bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu cảm thấy loại này trẻ con ở giữa trò chơi có chút nhàm chán không nguyện ý tiếp tục chơi tiếp tục đi có lẽ làm như vậy sẽ rất dễ thấy nhất là quá khứ mấy lần tham gia truyền h ì n khảo thí lý lịch có mấy lần chủ động bỏ quyền khẳng định sẽ khiến cổ n ổ hạ phương diện hoài nghi bất quá kế hoạch kia đã bắt đầu hắn nội ứng kiếp sống chạy tới cuối cùng cho nên hắn căn bản không quan tâm hành vi của mình sẽ khiến cổ n ổ hạ hoài nghi đi còn có một nguyên nhân da cờ xị cả bụ tổ phát giác được tiếp tục tham gia khảo thí hắn khả năng không có cách nào tiếp tục che giấu mình chân chính thực lực vạn nhất gặp nọa tên i kia cùng so sánh vẫn là kịp thời rời khỏi tương đối tốt bất quá lần này nạ dù tổ đến không có cỡ nào kích động bởi vì hắn căn bản liền không có cùng gia hỏa này có cái gì tiếp xúc trừ ra c ỡ xỉ ca bụ tổ bên ngoài những người còn lại không có ai sẽ nguyện ý từ bỏ cuộc thi lần này dù là còn muốn tiến hành một lần dự tuyển bọn hắn cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ sau đó gạch hay hạt giới thiệu tranh tài phương thức trên màn hình lớn sẽ biểu hiện ra đối chiến song phương danh tự được tuyển chọn người vào sân người thắng trận tân cấp quy tắc chính là đơn giản như vậy mà lại là cá nhân chiến không cần cân nhắc đoàn đội được mất cho nên không có người nào biểu thị dị nghị thế là thi dự tuyển chính thức bắt đầu trận đ ầ u vẫn như cũng là h t r ì hạ xạ s ủ kệ đối chiến ạ c ặ t rõ r d i chương bảy trăm mười lăm giao đấu dốc ly cố lên a xạ sủ kệ nạ dù t ộ i nhìn thấy rút thăm sau lập tức quay đầu đối xạ s ủ kệ động viên đạo mà nọa cũng chưa quên cùng hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn cố lên xạ sủ kệ ngược lại là nhìn rất có lòng tin bất quá đối mặt mình đồng bạn cổ vũ r a hỏa này cũng sẽ không, không nhìn tự tin nhẹ gật đầu sau đó hắn liền trực tiếp nhảy tới trên lôi đài nọa sờ lên cái cầm nhìn xem một màn này nội tâm lập tức cảm giác được có chút b u ồ n c ư ờ i thật sự là không chút nào che lấp a bất quá nhìn một chút chung quanh khám phá điểm này rất nhiều người lại không ai cảm thấy không ổn dù sao nơi này là cổ nổ hạ là cổ nổ hạ sân nhà hơi chiếu cố một chút người một nhà là chuyện rất bình thường húng chi loại này thuần túy rút tham vốn là khó tìm chứng cứ nhảy ra chất vấn ngược lại sẽ bị người xem thường bất quá nơi này khả năng còn có một cái cấp độ càng sâu ý tứ đó chính là cổ nổ hạ khả năng đã nhận ra ạ c ặ t giỏ giỏi là một cái gián điệp bởi vậy dự định tiếp lấy ưu t r hạ xủ kẹ tay đến diệt đi ra hòa này trong nguyên tắc xạ xủ kẻ bởi vì chú ấn ảnh hưởng không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình nhưng là hắn vẫn như cũng dùng thời gian rất ngắn chiến thắng ạ cặt giỏ g i mà bây giờ xạ xủ kẻ hoàn toàn không giống tiểu tử này căn bản cũng không có cùng ó rổ xi mạt đối đầu trực tiếp bị nọa cho chặt lại bởi vậy hắn căn bản không có bị cắn một cái phủ lên chú ấn nói cách khác hắn bây giờ căn bản chính là toàn lực phát huy cái này cái gì ạ cặt giỏ do căn bản cũng không có thể là xạ xủ kẻ đối thủ mà xạ xủ kẻ nếu là hạ thủ hung áp một điểm hoàn toàn có thể diện trừ hắn bất quá n ọ không có nhắc nhở xạ xủ kẻ có trời mới biết vạn nhất xạ xủ kẻ tại một trận thi dự tuyển không tất yếu tính giết chết cùng thôn lý dạ kết quả đến cùng sẽ như thế nào nọa đều không cần đi suy nghĩ nhiều quan sát đứng tại trên đài hồ ca đệ tam mọi người nọa suy nghĩ là mình cả nghĩ quá rồi vẫn là thế nào hoặc là nói lúc trước trên mạng một chút bình luận để nọa có một chút vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ ưu chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng ạ cắt giò rồi tranh tài cũng không có hoa bao nhiêu thời gian bật hết hỏa lực xạ xủ kẻ nhẹ nhõm đem ạ cắt giò rồi cho đánh trắng đồng thời không có thương tổn tính mạng của hắn điểm này cũng không tính hiếm lạ s a xù kẻ hiện tại trừ đẩy trong đầu đều là muốn giết chết ủ trí hạ í chia tìm về di thất ủ trí hạ vinh quang bên ngoài cơ bản đều là hoàn toàn tán thành cô nỗ hạ bởi vậy tiểu tử này là sẽ không đối cùng thôn g i ớ i người ngoan thủ trừ phi g i a hỏa này thật muốn lộng chết hắn không phải hắn là sẽ không làm chuyện như vậy sau đó mấy trận so tài đều không có gì để mắt sự thật chứng minh thi dự tuyển là rất có cần thiết thông qua tử vong xâm lâm bọn này giờ nhìn thực lực hoàn toàn chính xác cao thấp không đều rất nhiều người thực lực cầm tới trận thứ ba khảo thí như thế cảnh tượng hoành tráng đi lên căn bản chính là tại cho cô nỗ hạ mất mặt rất nhanh theo tranh tài tiếp tục tiến hành nên tấn cấp người cũng đều tấn cấp thất bại người cũng cơ bản đều thất bại tương đối xui xẻo là đại khái là không có hạ dù nộ xạ cụ dạ tồn tại mà cổ nộ hạ lại cảm thấy y nổ gặp được nọa quả thực tỷ số thắng xa v ư ợ đến một cái trình độ vì không cho dạ mạ nạ cả nhất tộc quá mất mặt thế là cổ nộ hạ dứt khoát để y nổ cùng tính cách mềm yếu nhất hì u gạ hì nạ tạ phân tại một khối mà làm như vậy kết quả cuối cùng chính là hai người này lại đánh ngang tay đây là thiết kế tốt làm a thấy cảnh này n ọ cũng không nhịn được có chút nhà ránh giảng đạo lý lại không có xuất hiện cái gì đụng trán một cách hai người này thế mà còn có thể đánh ngang cũng là có chút không hiểu t h ấ u bất quá dạng này cũng tốt chí ít đối với hai cái này nữ hải còn nói thật muốn tham gia sau cùng tranh tài thật cũng quá tàn nhẫn mà lại trong nguyên tắc hai người này cũng là bị đào thải mất hiện tại kết cục này tựa hồ càng tốt hơn một chút ta ân dù sao cũng so hy nạ tạ cái này nhỏ manh m u ộ i bị hì u ga nghệ g ì đánh thành trọng thương tốt hơn nhiều như vậy kế tiếp là tình huống như thế nào hì u ga hy nạ tạ đánh xong hì u ga nghệ g ì đối thủ sẽ là ai chứ ân nghĩ đến hẳn là cái nào đó xui xẻo ổ ga cu ni dạ nghĩ tới đây nọa theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên ba cái kia ổ tổ gạ cù nị dạ ba người bọn hắn hiện tại bộ dáng nhìn cũng rất thảm tại trận đầu khảo thí bị nọa cho hố một tay ba người bọn họ đòn sát thủ năng lực cơ bản đều đã bị người biết được kết quả chính là ba người bọn họ thảm tao vây công kém một chút liền không về được bất quá dù sao cũng là họ rổ xì mà t h ủ h ạ mặc dù bị đánh thảm hề hề nhưng là tốt xấu vẫn là còn sống hoàn thành nhiệm vụ không thèm để ý bọn hắn nọa đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình quả nhiên hỉ ụ gạ nệ dị đối thủ là một cái xui xẻo ổ tổ gạ c ủ i xui x về phần kết quả cái gì nọa đều không cần lại đi xem cái gì từng cái đã bị đánh thảm hề hề ổ tổ gạ cù nỉ dạ làm sao lại là nhìn căn bản không có cái gì bị thương gì nệ gì đối thủ đâu sự thật cũng kém không nhiều tại bị ạ cựu gẳng cùng nhu quyền phối hợp xuống hì ủ gạ nệ gì trực tiếp đem cái này ổ tổ gạ cù nỉ dạ đánh vào n ì dạ bệnh viện như vậy tiếp xuống đâu nọa hai tay vòng n g ự c hiếu kỳ nghĩ đến ta chẳng lẽ muốn đi cùng cái kia mắt gấu mèo chiến đ ấ u à? nọa tâm lý nghĩ nghĩ bất quá rất mau trả lời án liền ra n ọ đối dốc ly lại là hắn n ọ mắt nhìn cách đó không xa dốc ly gia hỏa này biểu hiện vô cùng hưng phấn đang cùng hắn g á i s ẹ n sè cùng một chỗ chúc mừng không biết còn tưởng rằng bọn hắn đã thu được thắng lợi nhưng là hiểu rõ hai vị này đều biết bọn hắn cao hứng nguyên nhân là j o c ly gặp mình hy vọng gặp phải đối thủ tốt xấu là cả c ả xỉ tại tán thưởng rợn nhìn nghĩ đến tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mà lại nọ a bọn hắn tia nhẹ nhóm hoàn thành nhiệm vụ cũng chứng minh điểm này như thế thật thú vị bất quá j o c ly cùng ta đối đầu không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ đụng tới mắt gấu m ẹ o không tự giác nọ lại một lần nhìn về phía một bên ổ gạ cụ nị ra nghĩ đến lại là ngay trong bọn họ cái nào đó thằng xui i xui x cờ xạ gạ cũ người không trở về nghĩ đến là bị họ rổ si mạt diệt sạch hoặc là đào thải ở huệ gạ cũ cũng đoàn diện nhỏ như vậy nhận thôn cũng liền mèo con hai ba con trong đó ổ tổ gạ cũ nhân viên đầy đủ tự nhiên bọn hắn chính là tốt nhất khai đào đối thủ trận thứ ba muốn cầm tới vô số người xem thậm chí đại nhân vật trước mặt tiến hành biểu hiện ra đó cũng không phải là cho cái gì nhỏ nhận thôn chuẩn bị sân khấu nếu có thực lực không tầm thường có thể vượt qua vậy thì thôi nếu như đại nhận thôn thiên tài đều không đủ chia cắt dự thi danh ngạch lời nói nhỏ nhận thôn ra không thể nghi ngờ sẽ bị hy sinh hết bất quá cái này không có quan hệ gì với loạ hắn hiện tại chỉ chú ý trước mắt cùng dốc ly làm đối thủ có không có thu không biết nhưng là loạ quả thực chính là song khắc hắn mà lại khỏi cần phải nói c h ỉ ít tiểu tử này không cần bị gạ ạ giả nghiền nát xương cốt đi nghĩ tới đây loạ con mắt đối chiến đấu sân bãi nhìn thoang qua sau một khắc loạ trực tiếp xuất hiện tại trong tràng hắn hành động này lập tức để toàn trường đều thấy có chút trận tròn mắt liền ngay cả h ổ c ả đệ tam mí mắt cũng không nhịn được chớp chớp dốc ly tuyển thủ xin mau sớm ra trận mặc dù bị kinh đến nhưng là gait hay hát hay là rất tuân thủ quy tắc nhắc nhở dốc ly một tiếng chỉ là đánh nội tâm hắn đã không coi trọng dốc ly bởi vì cùng cái sèn sẽ thảo luận cao hứng mừng mừng dốc ly hoàn toàn quên loại này tranh tài là lập tức liền bắt đầu vẫn là gait hay hát nhắc nhở một tiếng hắn mới vội vàng từ phía trên nhảy xuống tới đồng thời cùng đã đợi chỉ chốc lát nọa biểu thị ra hãy n ấ y hắn nhưng hoàn toàn không có chú ý tới nọa l à như thế nào tiến vào trong s â n rất xin lỗi không có quan hệ cùng là cỗ nộ hạ xuất thân ngầm đầu không gặp túi lều gặp húng chi dốc ly bản thân cũng không phải cái làm cho người ta chán ghét người nọa không quan trọng dung hạ thủ g i a hiệu mình cũng không ngại nhìn xem j o c li đã làm ra tiến công tư thái nọa tùy ý cười cười j o c li hết thể nọa đều rất rõ ràng nhưng là rất đáng tiếc thể thuật cái đồ chơi này thật bị nọa khắt chế gắt gao không có cách nọa tốc độ thực sự quá nhanh nhất là nọa hiện tại còn một lần nữa tại cái vũ trụ này nắm giữ không gian lực lượng tình hố dưới xem ra đệ tử của ngươi rất tự tin a cả c ả xì、si. tại j o c li kết quả đồng thời gai cũng tới đến cả c ả xì、si、bên cạnh cùng mình hảo hữu kiêm cả đời đối thủ hàn huyên thật không hổ là ta cả đời đối thủ b ấ t quá quá coi thường đệ tử của ta thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt dù là hắn chiến thắng dạ b ù dạ cả cà s ỉ nhìn trước mắt cái này lộ ra rõ r à n g rằng đồng thời đối với mình giơ ngón tay cái lên gai nhịn không được cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh sau đó hắn không tự chủ lui về sau một bước híp lại con mắt phất phất tay yên tâm đi nọa tiểu tử này nhưng không có xem thường đệ tử của ngươi hắn vẫn luôn là cái dạng này vẫn luôn là cái dạng này gai sờ lên cái cầm suy tư một chút thật không nghĩ tới hắn cái dạng này thế mà còn có thể chiến thắng cùng thuyết phục dạ bú dạ thật đúng là có ý tứ cả cà xỉ cười cười xấu h chuyện này cũng không phải hắn nói ra mà là hổ cả đệ tam tại một lần t r u y ề n hội nghị bên trong nói ra được dạ bù dạ là ai tất cả mọi người hết sức rõ ràng nhưng là nọa một cái vừa mới tốt nghiệp giờ nhìn thế mà có thể làm được một bước này xác thực đầy đủ doa người phải biết đây là đệ tam không có lộ ra nọa hư hư thực thực s ẻ n dù hậu duệ kết quả đây nhưng chính là điểm này cũng làm cho nọa mặc dù tại bình thường t r u y ề n giờ nhìn bên trong không có chút nào danh khí có thể nói thế nhưng là tại t r u y ề n bên trong cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại giống như là cả cả si gai loại hình những này chưa n n bên trong hạch tâm thành viên c à nhất g là, là b nọ là hồ i n cho h ca đệ tam chính yên lặng đứng ở nơi đó ngay trước mình người xem nhân vật đâu lão nhân ra này biểu hiện rất nhiều thấp chứ ngay từ đầu bên ngoài cơ hồ không rên một tiếng yên lặng đứng ở trong góc nhỏ chỉ có như vậy lẳng lặng nhìn những này ưu tú giờ nhìn nóng cũng làm cho những n à y giờ nhìn nhóm nhịn không được muốn đem hết khả năng lộ ra được chính mình mà bây giờ cuộc tỉ thí này hồ ca đệ tam cũng xác thực mười phần cảm thấy hứng thú mười phần hiếu kỳ dốc đi một cơ hồ sẽ không huyễn thuật cùng nhân thuật đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung ở thể thuật bên trên người trẻ tuổi đồng thời hắn tại thể thuật bên trên rất có thiên phú rất có thể kế thừa gai ý bát trở thành cỗ nộ hạ một đời mới thể thuật chuyên gia màn đoạ thì càng thêm có ý tứ cùng bất khả tư nghị chương bảy trăm mười sáu làm nóng ư ờ i kết thúc mới đầu hồ ca đệ tam coi l à đoạ chỉ là cái hơi có chút thiên phú người mới thế nhưng là theo hắn phát hiện nọa thiên phú tựa hồ vô cùng cao hơn nữa còn là xì xì đệ tử về sau x a dù tổ bị hì dù dẹn dần dần đối người trẻ tuổi này cũng có càng ngày càng nhiều hứng thú bởi vì xì xì quan hệ hồ ca đệ tam đem nọa xếp vào c ả c ả xì lớp dự định hảo hảo bồi dưỡng thế nhưng là theo c ả c ả xì báo cáo để hắn càng thêm ý thức được người trẻ tuổi này không đơn giản đầu tiên là có thể từ c ả c ả xì trong tay lợi dụng thuấn thân thuật sùn xịn no rụt cướp được linh đang đồng thời còn có khó có thể dùng tin cảm g i á lực sau đó càng là có đánh bại đồng thời thuyết phục dạ bụ dạ đám người năng lực cuối cùng bọn hắn tựa hồ còn phát hiện tiểu tử này rất có thể là s ẻ n dù hậu duệ cái này khiến đệ tam làm sao không cảm thấy hứng thú tiểu tử này năng lực đâu nhất là vừa mới tiểu tử này cửa hàng biểu hiện vậy căn bản cũng không phải là thuấn thân thuật sùn x ị n no dù r a không chỉ là h ồ c ả đệ tam ở đây giờ nhìn cùng trừ nhóm đều rất chờ mong cuộc tỉ thí này si c ả maz tại lần thứ hai so tài kết thúc liền liền nhìn ra nọa ẩn giấu đi thực lực chân chính hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa còn là cái thứ nhất trở lại tháp cao người sẽ kém sao hắn rất hiếu kỳ nọa thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì khi u gã nệ gì muốn nhìn một chút vị này bị gã sèn sợ trọng điểm nâng lên thiên tài đến tột cùng là cái gì trình độ về phần cái khác giờ nhìn cũng kém không nhiều ngược lại là nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ không có nhiều như vậy ý nghĩ bọn hắn một mực cùng với loạ tự nhiên biết loạ năng lực có bao nhiêu đáng sợ hai người bọn họ ngược lại có chút vì cái kia lông mày rầm ra hỏa mặc niệm cái khác mấy tên t r ì n cũng muốn gặp thấy vị này xuất thân phổ thông thiên tài đến cùng phải hay không thật có hồ ca đệ tam trong m i ệ n g đánh bại dã bù dạ năng lực mặc dù vừa rồi cái kia t u ấ n thân t u ậ t sùn xịt no rụt nhìn rất có chuyện như vậy so sánh với trước đó mấy trận cuộc tỉ thí này vô cùng được coi trọng đứng ở trong sân gậy hai hạt đều cảm thấy chúng quanh nóng rực ánh mắt gọn gàng mà linh hoạt tuyên bố tranh tài bắt đầu thi dự tuyển trận thứ chín bắt đầu j o c li đã sớm bày xong tư thế loa như trước vẫn là bộ kia không quan trọng dáng vẻ tại gậy hai hạt tuyên bố bắt đầu cùng một thời gian hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ thật nhanh giờ nhìn nhóm đều bị hai người cho thấy tốc độ kinh ngạc một chút liền ngay cả nhìn nhóm cũng không khỏi tự chủ thay đổi biểu lộ thân là giờ nhìn có loại tốc độ này là rất kinh người h u n g chi vẫn là hai người chỉ là thời gian một cái nháy mắt loa cùng dốc ly đã, đã không biết gì động biến đổi bao nhiêu lần vị trí bởi vì loa tồn túy chỉ là tốc độ nhanh đồng thời nhìn do dốc ly công kích quy tích thật làm cho hắn phản kích mặc dù làm được nhưng là loa lo lắng dốc ly phản ứng tới bởi vậy lòng vòng như vậy không biết bao nhiêu lần giữa sân một mực vang lên đều là năm đấm thất bại tiếng q u y ề n phong nhưng chính là giống như vậy là một chút phản ứng chậm giờ nhìn dần dần bắt đầu không cách nào thấy rõ ràng trong tráng phát sinh sự tình tốc độ như vậy đã vượt qua giờ nhìn không thậm chí nhìn tiêu chuẩn đi mỹ tạ xì ảng cổ cũng đã thối lui đến bên sân gạch hay hạt đứng chung một chỗ nhìn xem giữa sân dùng thật nhanh tốc độ tiến hành chiến đấu hai người trẻ tuổi cũng không thể không cảm t h ắ n một chút giới này quả nhiên có rất nhiều ưu tú dở nhìn chỉ là bọn hắn phi thường nghĩ hoặc vì cái gì cái kia bị định nghĩa là thiên tài nọa từ đầu đến cuối đều đang tránh né mà không có lựa chọn h o à n thủ bất quá bọn hắn ngược lại là cảm thấy nọa đây là cố ý có tốc độ nhanh như vậy không đến mức làm không được đánh trả mà lại bọn hắn còn chú ý tới nọa bên hông treo một thanh đoàn đao đó có phải hay không nói rõ nọa là đao thuật rất tốt mà hắn tạm thời chưa nghĩ ra muốn hay không xuất đao thật thú vị lũ tiểu gia hỏa hồ c ả đệ tam cũng ở bên cạnh bất quá hắn không nói gì thêm chỉ là l ặ n g lặng ngậm lấy điếu t h u ố c đấu sau đó dùng ai cũng không nghe được thanh âm nói thầm một tiếng bất quá nghe nói tiểu tử này không am hiểu thể thuật cũng không biết tiểu tử này có thể hay không rút đau đâu không am hiểu thể thuật bởi vậy dứt khoát ghép lại cái này đoạn đau đang đến gần đối thủ trực tiếp vung đau liền chặt điểm này c ả c ả s ì đã sớm cáo chi hổ c ả đệ tam hồ c ả đệ tam cũng là trong lòng rõ ràng hắn hiện tại chính là rất hiếu kỳ nọ rốt cuộc muốn làm thế nào coi như hai người này biểu hiện đã để hắn rất hài lòng phải biết đây mới là làm nóng người trình độ a nghĩ tới đây hồ cà đệ tam khỏe miệng không tự chủ bắt đầu dâng lên đắc ý nhìn xem trong chàng hai người đây đều là cổ nổ hạ tương lai giờ nhìn nhóm đều đã bị hai người cho thấy thực lực kinh sợ chỉ có gà ạ giả kia một tổ lộ ra tương đối bình tĩnh bọn hắn gặp qua cảnh tượng hoành tráng loại trình độ này chiến đấu đối bọn hắn đến nói cũng chính là cũng không tệ lắm mà thôi ngược lại là cùng là cổ nổ hạ xuất thân đám kia giờ nhìn nhóm tất cả cũng không có nghĩ đến loạ cùng cái kia lông mày dẫm dốc ly lại có thực lực cường đại như vậy nói đùa cái gì hai cái này tên kia tại thế mà đều mạnh như vậy hắn vẫn luôn rất lợi hại có được hay không không phải trong trường học nọa cũng sẽ không ở thực chiến bên trên cho tới bây giờ không có thua qua có được hay không nạ dù t ổ ngược lại là chưa quên cho nọa minh bất bình nhất là nạ dù t ổ gặp qua nọa đánh ngã một cái t gì đâu liền ngay cả xạ s ủ kẻ cũng khó được không có g ã i lại cái gì mặc dù nội tâm không quá chịu phục nhưng là cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy xạ s ủ kẻ coi như không phục cũng không được cái khác tiểu cường nhóm nhìn thấy xạ s ủ kẻ đều không nói chuyện lập tức đều rơi vào trầm mặc s ắ c thực nọa tựa hồ lớp lý thuyết biểu hiện thường thường không có gì lạ nhưng là thực chiến khóa cho tới bây giờ đều không có thua qua thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp để ở đây giờ nhìn nhóm cảm thấy thế giới quan nhận lấy s ú n g kích lại là một phen chiến đấu về sau một mực tại dây dưa cùng nhau dốc ly cùng loạ bỗng nhiên t á c h ra nói cho đúng là dốc ly dây dưa nửa ngày phát hiện không có cái gì chim dùng về sau chủ động cùng loạ kéo dài khoảng cách mà loạ cũng thuận thế về sau nhảy một cái kéo ra một chút khoảng cách loạ quân không cần thiết một mực không xuất thủ dốc ly nghiêm túc mở miệng nói ra phần eo của ngươi treo đoàn kiếm đây là vũ khí của ngươi ngươi hoàn toàn có thể sử dụng nhìn tình huống đi loạ không quan trọng gian tay không mạnh thân hoạt động cũng nên kết thúc Noa nhìn về phía đối diện j o c ly cũng giống như mình da hỏa này ngay cả mồ hôi đều không có da đối với hắn mà nói vừa rồi loại trình độ kia chiến đấu hoàn toàn chính xác chính là làm nóng người trình độ j o c ly hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này vừa rồi tốc độ của bọn hắn nhanh chóng nhưng là hai người bọn họ đều giống như người không việc gì đồng dạng cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề đối với Noa cùng j o c ly đến nói chuyện rất bình thường lại làm cho vây xem giờ nhìn nhóm hoàn toàn không có cách nào tin tưởng làm nóng người nói đùa cái gì loại trình độ này cũng gọi là m nóng người dã mãn nạ cả ý nổ cảm thấy trong chàng hai người đã cho thấy rất khủng bố thực lực n o ã lại nói đây bất quá là vận động nóng người khoác lắc cũng không thể như thế không hợp thói thường a đây cũng không phải là nói đùa chí ít đối n ò à mà nói không phải Sà xù kẻ hai t a y đổi ở trước ngực bình tĩnh nói nhìn thật giống như đang nói một số việc thực đồng dạng thấy rõ ràng chút hai người kia chiến đấu nửa ngày không chỉ một giọt mồ hôi đều không có lưu liền ngay cả khí tức đều không có bất kỳ cái gì biến hóa Sà xù kẻ phi thường tức thời giải thích để không có minh bạch tình huống giờ nhìn nhóm đều ý thức được trong chàng đến tột cùng là cái gì tình huống nói cách khác vừa mới kịch liệt như vậy chiến đấu đối hai người kia thật cũng chỉ là làm nóng người mà thôi hơn nữa còn có một điểm đáng lưu ý chính là loại chiến đấu đến bây giờ ngay cả đoạn đao cũng không có rút ra mà hiểu rõ j o c ly tình huống hỉ h gạn nệ gì mấy người cũng hiểu rõ j o c ly một thân đều là phụ trọng a đem ngươi trên người phụ trọng lấy xuống đi loại quan sát một chút j o c ly sau đó trực tiếp mở miệng nói ra ngươi dạng này căn bản là không phải là đối thủ của ta hoặc là nói ngươi căn bản là không đụng tới ta ngươi không phải mới vừa đã cảm nhận được thế nhưng là dốc ly vẫn còn có chút do dự theo bản năng hắn quay đầu mắt nhìn đứng tại lầu hai lao sư kết quả g á i s ẹ n xịt thì hướng hắn nhẹ gật đầu lên đi Ly. được rồi lao sư dốc ly đạt được gai đồng ý lập tức vui vẻ đem trên đ u ổ i cột phụ trọng vật lấy xuống mặc dù không phải đứng tại chỗ cao đem phụ trọng vứt xuống nhưng là đứng tại giữa sân đem phụ trọng ném đến bên ngoài sân chỗ đập ra đ ộ u tĩnh đồng dạng đem tất cả mọi người giật nảy mình quá khoa trương đi cái khác giờ nhìn nhóm vô luận có phải là cổ nổ hạ đều nhìn trận tròn mắt cho dù là cả cạ xỉ cũng không nhịn được nhà d á n một tiếng đợi đến dốc ly đem tất cả phụ trọng toàn bộ đều lấy xuống về sau hắn lập tức cảm giác mình một trận nhẹ nhõm hắn ở một bên một trận nhảy nhót tưng bừng làm lấy thích ư ớ n g động tác đây cũng là nhìn một trận cái khác n h ì dạ sọ náo nở người này là cái quái vật sao mang theo loại đồ vật này còn có thể có loại kia tốc độ trình độ nào đó đến nói j o c ly đúng là cái quái vật bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không biết j o c ly dù là đến bây giờ cũng còn có chỗ giữ lại đâu nghĩ tới đây loại trực tiếp rút ra mình chạ c ờ dạ đoàn đao có chút nghiêng đầu một chút một giây sau loại trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong cái tốc độ này so với trước kia còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần đâu thật nhanh d o c ly phản ứng vẫn là rất nhanh tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc chỉ là một cái lắc mình hắn lại tránh được đ ò ạ n một nào kia đương nhiên đây là đ ò ạ n không có toàn lực thi triển nguyên nhân nếu là đ ò ạ n năng lực thật sự b ộ c phát chỉ sợ đã kết thúc chiến đấu thế nhưng là coi như như thế chung quanh người xem tất cả đều chừng trong mắt hết sức chăm chú nhìn xem giữa sân chiến đấu hai người giờ nhìn nhóm thuận tiện chấn kinh hạ hai người kia thực lực cái kia d o c ly liền không nói giới này những học sinh mới đối với lần trước người giải cũng không nhiều húng chi d o c ly thời điểm ở trường học cũng không phải thiên tài bởi vì nguyên bản liền không hiểu rõ cho nên hắn biểu hiện ra mạnh hơn thực lực loạ những bạn học kia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái mà cái kia loạ cái này thời điểm ở trường học vô cùng địa thấp phản phất chính là cái phổ thông đồng học g i a hỏa thế mà ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy cái này khiến cũng không phải là quá quen thuộc loạ ra mạ nạ ca y nô nạ dạ xỉ cả mạn bọn người cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi chiến đấu vừa mới bắt đầu lần này hiệu quả hoàn toàn khác biệt l o a mặc dù thể thuật chính là cái yếu c ạ n bã nhưng là làm sao loạ tốc độ thực sự nhanh đến dọn người đồng thời hắn đoản đao bên trên còn kèm theo lấy mình tra cơ g i mỗi một dưới đao xuống c ơ bản sản n h à này đều bị cho hắn chém c hắn nát. Dạng ư ờ n g độ độ cùng tốc độ như v ậ y dốc ly không t r á n không h đều được à, dù là dù bị cọ một chút chỉ sợ đều là mươi u ố n n chết g Lần này, trang diện thay đổi bảy lại chém lung tung, mà tung, ly thì là khắp nơi đang tranh 717, phi lôi thần thuật hì jessin n o r ú t l y thế mà đã trở nên lợi hại như vậy sao còn có cái tiên đoạ không nghĩ tới chỉ là vừa tốt nghiệp không bao lâu tân sinh thế mà cũng có được thực lực như vậy khó trách gai sẽ như thế tán dương hắn khi u gà n g ệ gì đã mở ra bị ả tiệu g ặ n g dạng này mới có thể rõ ràng hơn quan sát trong sân tình hình chiến đấu mà lại hắn chú ý tới loại trả cờ dạ cực lớn đến một loại hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng đồng thời tiêu hao tốc độ phi thường chậm cái này chứ chứng minh loại bản thân đối trả cờ dạ lực khống chế phi thường tinh tế bên ngoài còn chứng minh hắn tại kịch liệt như vậy chiến đấu bên trong kỳ thật đối với hắn mà nói căn bản chính là cùng chơi nhà tròi đồng dạng hắn hoàn toàn có thể khống chế mình trả cờ dạ chuyển vận nói một cách khác chính là loại căn bản không có xuất toàn lực một bên quan chiến nghệ dĩ trên trán đều xuất hiện mồ hôi cái này bị gắt xèn s ệ trọng điểm nâng lên thiên tài hoàn toàn chính xác không thẹn danh thiên tài nắm lấy lan can hai tay không tự chủ nắm chặt n ệ dĩ bắt đầu suy tư nếu như cùng nọa đối chiến chính là mình phải làm thế nào ứng đối càng nghĩ hắn cảm thấy mình chỉ sợ phần thắng có chút xa vậy à bởi vì hắn trả cờ dạ cùng nọa căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc sản phẩm mà lại nọa cường độ công kích chỉ sợ mình chỉ có thể dùng hồi thiên để ngăn cản bình thường né tránh khả năng căn bản không có hiệu quả chỉ là để hì ụ gạ n g ệ dĩ có chút nghị không thông chính là vì cái gì ra hỏa này có tốc độ nhanh như vậy nhưng là hết lần này tới lần khác v u n g đao thủ pháp cùng góc độ lựa chọn l i ê n cùng một kẻ tay ngang đồng dạng mặc dù nói làm như vậy tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề tại tốc độ nhanh như vậy hạ mù kê nhi chặt cũng có thể chém chết người nhưng vấn đề cái này hoàn toàn liền cùng thân pháp của ngươi không thành có quan hệ trực tiếp ta ngay tại nệ dị suy nghĩ thời điểm nọa cùng dốc ly lại một lần giao phong trung hậu c á c h ra lần này là dốc ly tương đối chật vật bay rớt ra ngoài đồng thời hai chân trên mặt đất trượt rất xa mới đứng vững thân hình ngay tại vừa rồi dốc ly kèm chút điểm liền bị nọa một đao bổ chúng thế nhưng là cho dù hắn làm ra lẩn tránh động tác nhưng là vẫn như cũng bị nọa trên lưới đao trả cờ dạ nhấc lên lên khí lưu đánh bay đi mặc dù không có thụ thương nhưng là y phục trên người hắn vẫn như cũng bị gầy ra không ít lỗ hổng làm tốt nọa thấy cảnh này nạ dù t ô lập tức lớn tiếng reo hò đến rất hiển nhiên hắn cảm thấy nọa chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g phong kỳ thật không chỉ là hắn tất cả mọi người là như thế này cảm thấy nọa biểu hiện thực sự có chút khoa trương quá phận cơ hội tất cả mọi người cảm thấy mình đối mặt tiểu tử này nếu như không có cách nào hạn chế tốc độ của hắn chỉ sợ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào mà lại bọn gia hỏa này cũng cảm thấy cổ n ổ hạ quá phận không nói tiểu tử này bao nhiêu lợi hại các ngươi cổ n ổ hạ người trong chiến cứ như vậy đánh liền xem như các ngươi cổ n ổ hạ n h ỉ dạ không muốn lẫn nhau tổn thương nhưng là ngươi chí ít cũng biểu hiện bình thường một chút mới là a rõ ràng như vậy tại để cho đối thủ thật được không bất quá những n à y ngoại lai n h ỉ dạ cũng không dám nói cái gì chí ít chính cổ n ổ hạ cũng sẽ đào thải một cái đồ b i ế n thái cũng coi là cho bọn hắn giảm bớt một chút áp lực ngược lại là đỉnh lấy một đôi mắt gấu mẹo gà ạ dạ tựa hồ lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn gia hỏa này nhìn xem nọa cùng dốc ly tựa hồ đã bắt đầu nhịn không được mình sát tâm nọa quân xin nghiêm túc một chút dốc ly nhìn thoáng qua bộ ngực mình bị quẹt làm bị thương quần áo nhịn không được tao mày nói ra mặc dù rất cảm kích n g ư ơ i thủ hạ lưu t ì n h nhưng là ta càng hy vọng chính là một trận nam nhân chân chính chiến đấu một vê một nam nhân đại chiến bất quá ta tựa hồ cảm giác được ngươi cũng không có toàn lực ứng phó a nọa nghiêng đầu một chút tốt a đã như vậy như vậy ta liền nghiêm túc một điểm cảm ơn ngươi nọa quân cũng không biết có phải là dốc ly hiểu lầm cái gì hán thế mà nghiêm túc đối với nọa bái như vậy ta cũng toàn lực ứng phó nói đến đây dốc ly lại đối gai thả lao sư phương hướng nhìn thoáng qua khi lấy được gai tán đồng về sau dốc ly trên thân lập tức bạo phát ra đáng sợ trả cờ dạ ba đậu noa biết tiểu tử này chỉ sợ là muốn sử dụng bắt môn đ ộ n giáp hà kỳ mòn tổ nozin như thế để n ọ a có nhiều như vậy cao hứng trở lại cũng không biết cái này bắt môn đ ộ n giáp hà kỳ mòn tổ nozin tốc độ đến cùng như thế nào nói thật nếu quả như thật quá yếu n ọ a thật không tiện đem không gian của mình nhận thuật hảo thì c h u ể n đi ra đâu k a k a s i mặc dù đệ tử của ngươi một mực tại khiếp lượng bất quá bây giờ xem ra muốn phân ra thắng bại gai ôm lấy hai tay một mặt hài lòng nhìn xem dốc ly sau đó đối c ả cạ xì、si、nói người cái tên này cũng quá làm loạn thế mà giáo một cái giờ nhìn nguy hiểm như vậy nhẫn thuật cạ cạ xì nhìn vẫn như cũ có nhiều như vậy mặt mà đủ mày trao bất quá hắn ngược lại là tiếp tục mở miệng giải thích một chút bất quá đừng có gớp lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu gai có ý tứ gì kỳ thật nọa căn bản không có khiêm nhượng ý tứ hắn là thật không am hiểu thể thuật hắn am hiểu thế nhưng là thật sự nhẫn thuật đâu một cái tốc độ nhanh đến tình trạng này nhỉ dạ ngươi nói cho ta hắn không am hiểu nhân thuật gai kém một chút liền muốn dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía cả cà s i chỉ bất quá gai vẫn là hiểu rất rõ cả cà s i mặc dù gia hỏa này bình thường không phải như vậy đáng tin cậy bình thường cũng sẽ không ở loại tình huống này nói đùa cái này không khỏi để gai cũng biến thành càng thêm hiếu kỳ tiểu tử này thật chẳng lẽ không phải mới vừa tại để cho dốc ly mà là gia hỏa này thật chính là cá thể thuật ngớ ngẩn rất nhanh gai liền biết cả cà s i ý tứ ngay tại dốc ly lần nữa phát động công kích thời điểm nọa cuối cùng không còn dùng thể thuật đến tiến hành đ ư n g đối mà là bắt đầu sử dụng nhân thuật chỉ thấy nọa một tay k í c tấn một nháy mắt nhận thuật ngay tại nọ thủ ấ n c ù n g t r ả cờ dạ kết hợp bên trong hoàn thành thổ đội thổ lưu bích đỏ tổng đỏ di hệ kỳ n o r u t đột nhiên dâng lên tường đất chặn dốc ly toàn lực bắn vọt một kích càng làm cho dốc ly ngoài ý muốn chính là cái này vách t ư ờ n g cũng không phải là đối cứng công kích của mình mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là nọ nhận thuật quả thực so với hắn tốc độ di chuyển còn muốn khoa trương mà liền tại dốc ly ngây người này nháy mắt đột biến lại một lần nữa phát sinh thổ đội hoàng tuyển triệu đỏ tổng rộ mỹ n o z u t thổ lưu bích trung tâm đột nhiên biến thành một mảnh đống bùn não dốc ly nắm đấm đánh vào đi đồng thời toàn bộ cánh tay đều bị bùn nhau c ủ a lấy khi hắn muốn lui lại thời điểm phát hiện hai chân của mình cũng xa vào đến vũng bùn ở trong đứng tại dốc ly phương hướng căn bản không nhìn thấy loại trốn ở thổ lưu bích đằng sau làm cái gì chung quanh người quan sát thì thấy rõ ràng loại liên tục thả ra hai cái thổ độn n h ậ n thuật mà lại tại phóng thích mỗi cái n h ậ n thuật đều chỉ kết một cái ấn điều này đại biểu lấy hắn đối hai cái này n h ậ n thuật đã triệt để nắm giữ theo nhị dạ đối nào đó n h ậ n thuật nắm giữ trình độ làm sâu sắc có thể giảm đi nên nhẫn thuật cần có kết ấn số lượng càng quan trọng hơn là loại hai cái này nhẫn thuật toàn bộ đều là một tay kết ấn lại là một tay kết tấn từ nọ phóng thích nhận thuật nhẹ nhõm trình độ cùng nhận thuật độ hoàn thành đến xem nọ càng giống là một cái nhận thuật hình nị dạ thế nhưng là liên tưởng tới trước đó hắn thể thuật năng lực đây chính là một cái hàng thật giá thật thiên tài hơn nữa còn là một cái biết cấp cho lấy mình cùng thôn đối thủ nị dạ gia hỏa này cách làm mặc dù có chút trình độ nào đó đến nói có chút không lấy vui nhưng là không để cho mình làng nị dạ mất mặt chuyện này vẫn là rất có thể thu được mọi người nhận đồng ngay tại khốn trụ dốc ly đồng thời nọ tiếp xuống đã thả ra cái thứ ba thổ đ ộ nhận thuật thổ long thương từ vách tường cùng chung quanh còn rắn chắc trên mặt đất nhảy lên ra mấy cây thổ thường từ nhiều cái phương hướng đâm về phía bị vây dốc ly dốc ly mặc dù bị nọa cho khấu trụ nhưng là dù sao cũng làm mở ra bắt môn đột giáp hà kỳ mòn tổ nozin lý dạ tại chú ý tới nọa công kích hình thức sau hắn trả cờ ra một trận bộc phát lập tức thoát ly trước mắt k h ố n cảnh nhưng mà đúng vào lúc này nguyên bản trốn ở tường đất sau nọa bỗng nhiên xuất hiện ở dốc ly sau lưng l i ê n tựa như quỷ mị căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở cái này khó nhất xuất hiện ở địa phương dốc ly tựa hồ cũng đã nhận ra hắn hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều vì cái gì nọa lại ở chỗ này cái ũ n không kịp suy nghĩ nhiều g kịp suy vì c gì này ọ k này g này. Này chỗ ô n g h nào vẫn là cái gì thuấn thân thuật sùn xín nozuts thuấn thân thuật sùn xín nozuts lại nhanh cũng không đạt được hiệu quả như vậy a cái này mẹ nó tuyệt đối là không gian nhẫn thuật nhất là hồ cạ đệ tam càng là kích động hai tay chống tại trên lan g can con mắt chừng được tròn chĩa cắn tàu thuốc nhìn xem l o a hắn cơ hồ là ngay lập tức liền đã nhận ra tiểu tử này dùng chính là phi lôi thần thuật hỉ di x i n n o r u t chỉ là hắn đã thuần thục như vậy sao hơn nửa ngày hồ cạ đệ tam mới bình phục một chút tâm tình yên lặng nghĩ đến không có sử dụng c u nại làm môi giới mà là lặng yên không tiếng động trên người dốc li lưu lại chú ấn tiểu tử này đến cùng như thế nào làm được như thế thuần thục hắn mới cầm tới cái này nhẫn thuật bao lâu thời gian cái này phi lôi thần thuật hỉ di s i n nozut không chỉ có đệ tam trận tròn mắt càng thêm mắt trận tròn còn có gai nguyên bản còn lòng tin tràn đầy hắn nhìn thấy loạ cái này nhận thuật sau trực tiếp có một loại chơi không đi xuống cảm giác cái này còn đánh cái gì tốc độ ngơi ư lại nhanh có không gian nhận thuật tốc độ nhanh sao chớ mong thi thuật giả tốc độ phản ứng chậm sao cái này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói lại là có thể cân nhắc nhưng là có thể học được phi lôi thần loại này nhận thuật hai tốc độ sẽ chậm nhìn xem trước đó vẹn vẹn dựa vào tự thân tốc độ cùng thuấn thân thuật s ù n x ị no rụt giao thế sử dụng đọa liên biết tiểu tử này đến cùng bao nhanh ngươi vì cái gì không có nói cho ta hắn sẽ còn cái này nhất thuật gai một thanh kéo lại cả ca si nội tâm của hắn một mảnh sụp đổ hắn lúc nào học được tại sao có thể như vậy a kỳ thật hắn vừa rồi đã sử dụng qua cả cà s、si、ỉ cái chán lại một lần nữa xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh chỉ là ngươi cùng dốc ly ngay tại tương hố cổ vũ bởi vậy ngươi mới không có chú ý tới đâu ngay tại cả cà s、si、ỉ cùng gai giải thích thời điểm dưới trận loạ lần này trực tiếp đem mình đoạn đao phản tới chống đỡ tại dốc ly sau lưng dốc ly thân thể cứng đờ lập tức biết mình chuyện gì xảy ra nhất là g h é hai hạt cũng hồi phục thậm hắn lo lắng tại phát sinh chuyện gì đó không hay thế là lập tức lớn tiếng tuyên bố người thắng trận đoạn chương bảy trăm mười tám không gian nhẫn thuật cùng m ộ t đội đ o ạ thắng được có thể nói không có chút rung động nào dù sao nọa cảm thấy mình còn chưa kịp biểu hiện càng nhiều liền bị tuyên bố chiến thắng cái này khiến nọa có chút thất vọng hắn cảm giác mình hẳn là khắt chế một chút sau đó tại dùng một cái hư hóa đến hù dọa người có phải là càng có ý tứ bất quá nghĩ nghĩ nọa cảm thấy vẫn là thôi đi mười hai năm trước cụ chỉ hạ ổ bị tổ liền dùng qua một chiêu này đâu mặc dù giao thủ với hắn chính là đệ tứ hồ c ả nạ m ỉ c ả dơ m ỉ nạ tổ nhưng là có trời mới biết vị lao huynh này có hay không đem tự mình biết tình báo cùng địch nhân năng lực cùng một chỗ nói cho đệ tam h ồ c ả đâu nếu loạ thật tới dạng này một tay rất khó nói có thể hay không tạo thành phiền toái gì đâu vươn g tay kéo có chút thất lạc dốc ly nguyên bản loạ nhìn hắn bộ dạng này còn muốn an ủi vài câu kết quả tiểu t ử này một giây sau đều ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn khoe miệng lộ ra tiếu dung sau đó đối loạ ba lạp nói một chàng đại khai ý tứ chính là thật không hổ là ghé s è n sự cả đời đối thủ cả c ả s ỉ s è n sự x e m trong người người sau này sẽ là ta cả đời đối thủ n ó a lần này tựa hồ có chút minh bạch cả c ả s ỉ đến cùng có bao nhiêu lung túng thậm chí nọa đều cảm thấy chính mình có phải hay không c h ú n g huyễn thuật bởi vì nọa chú ý tới tiểu tử này kia hàm răng trắng đoán tựa hồ đang loại sáng mà làm bọn hắn trở lại đối đãi sau tiểu tử này cùng gai ôm ở cùng một chỗ nọa tựa hồ nhìn thấy bãi cát biển cả cùng trời chiều hông hăng lắc đầu nọa trực tiếp không nhìn nữa hai gia hỏa này biểu diễn đây cũng quá kinh khủng một chút ta mà vừa lúc này đệ tam hồ c ả thế mà đi tới nọa bên người có thể đơn độc nói chuyện sao nọa đệ tam hồ c ả đại nhân nọa nghiêng đầu một chút sau đó nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề xin mang đường đi nọa biết lao nhân này chỉ sợ s á c thực sẽ tìm mình hảo h ả o tâm sự dù sao phi lôi thần cái này nhận thuật biến mất lâu như vậy lại một lần nữa xuất hiện mà lại nọa còn biểu hiện khoa trương như vậy s á c thực đáng giá đệ tam cùng hắn gặp mặt một lần mà lại nọa cũng đúng lúc dự định tại bại lộ một chút năng lực ra cũng tỉ như nọa định đem mình một độ năng lực lấy ra tú một tú ỏ rồ sĩ mars còn cùng nguyên tắc đồng giả tới như vậy nọa suy đoán chỉ sợ nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh như vậy nọa liền có thể hào hào quan sát cùng thể hội một chút h ế thổ chuyển sinh h ẹ đỏ t ẹ n x ả y đến cùng là cái gì nhất thuật mà lại đối mặt mấy cái kia h ế thổ chuyển sinh h ẹ đỏ t ẹ n x ả y ra n ý dạ nọa cũng dự định bật hết hỏa lực dù sao cũng là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả a húng chi nọa cũng dự định hào hào cho họ đ ổ xỉ mà g i a lưu lại thứ gì không phải nọa đến lúc đó đi nơi nào tìm ra hỏa này đâu một đường trong đầu nghĩ đến những vật này bất chi bất giác nọa cùng đệ tam hổ cả đã đi ra trường thi、nọa. c ô nộp hạ bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều có dòng họ liền ngay cả n h ị dạ bên trong cũng rất nhiều không có dòng họ tồn tại lại thêm xạ rủ tô bị hỉ dù rẽn cũng điều tra quan loạ bởi vậy hắn cũng không kỳ quái loạ danh tự ngươi phi lôi thần thuật hỉ dù xin no rẽn không có vòng quanh tại đi vào một gian yên t ĩ n h t r ố n g trải trong phòng về sau trực tiếp liền hỏi tới chính đề loạ cũng không có che giấu trực tiếp điểm một chút đầu mở miệng nói ra đã hoàn toàn học xong cái này nhận thuật hoàn toàn không có cái gì độ khó a không có cái gì độ khó đệ tam hổ cả nghe được nọa câu nói này kém chút không có một ngụm máu phun ra không có cái gì độ khó vì cái gì cổ nộ hạ trong lịch sử liền hai người hoàn toàn học được đồng thời có sức chiến đấu khi sâu một hơi đệ tam hổ cả tiếp tục hỏi vừa rồi ta tựa hồ không có phát hiện ngươi sử dụng bất kỳ môi giới ngươi làm như thế nào chú ấn sao chú ấn nọa chừng mắt nhìn sau đó đột nhiên biến mất tại đệ tam hổ cả thanh âm mà thanh âm của hắn cũng mới đệ tam hổ cả sau lưng chuyển tới không kỳ thật vô luận là cụ nái bên trên khắc ấn chú ấn vẫn là đơn độc sử dụng chú ấn đều chỉ bất quá là một loại môi giới lợi dụng mà ta thì sử dụng tốt hơn phương thức đệ tam hồ c ả yên lặng xoay người sang chỗ khác cẩn thận quan sát một mặt m ỉ m cười đọa sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu phương pháp của ngươi là cái gì thông qua chú ấn ta cảm giác được không gian lực lượng là chân chính không gian lực lượng nọa giang tay ra tại cảm giác được cái này lực lượng về sau ta liền nếm thử sử dụng trả cờ dạ cùng cộng hướng theo kết quả chính là ta hoàn toàn có thể t h u ầ n gian truyền tống đến con mắt ta có thể nhìn thấy bất luận cái gì phạm vi bên trong n ọ trả lời chỉ có thể coi là trung quy chú cụ bởi vì không gian lực lượng quá mức huyền diệu nọa cũng không cảm thấy cái lao nhân này nghe hiểu được coi như nghe hiểu được nọa cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết cả mạ tạ đối không gian nghiên cứu chỉ có cả mạ tạ ma pháp sư biết nọa cũng sẽ không đánh vỡ cái này truyền thống mà lại nọa còn đem năng lực của mình y ế u hóa không biết bao nhiêu lần nữa nha ánh mắt chiếu tới mới bắt đầu mới có thể truyền thống nói đùa cái gì nọa hoàn toàn có thể làm được mình cảm giác phạm vi bên trong truyền thống chỉ là như vậy nói tựa hồ có chút quá dọa người nọa cũng không muốn quá mức hù dọa cái lao nhân này chỉ là nọa giống như không ngờ tới chính là dù vậy đệ tam lao đầu xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn vẫn là đem tròng mắt của mình đều cho chừng lớn cái này để nọa có chút kỳ quái chẳng lẽ nói như vậy cũng vượt qua cái này lai lịch phạm vi hiểu biết rồi giống như cũng không phải rất không hợp thói thường a so sánh dưới nọa thật là không có ý định ném n h ấ n cụ hàn chính xác mới là thật t r ê n lệch có chút không hợp thói thường đâu người có thể băng vào ánh mắt của mình đi tới phát động truyền thống đệ tam h ổ cả cùng nọa mắt lớn chừng mắt nhỏ hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi chậm rãi hỏi không cần sử dụng chú ấn loại hình đồ vật cũng cần a nọa sờ lên cái mũi nếu như quá xa vẫn là cần dù sao ta nhưng không có bị ạ k i ệ u g ặ n g đâu đệ tam h ồ cạ nhẹ gật đầu cái này ngược lại là có thể lý giải nếu như nọa tiểu tử này còn có bị ạ k i ệ u g ặ n g phối hợp hắn đối cái này phi lôi thần lý giải khả năng hắn sẽ trở thành toàn bộ nhân giới đáng sợ nhất kẻ ám sát ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất kỳ cái gì ba động đ ỗ n g nhiên toát ra một người như vậy cho dù là tại cường đại lý giả khả năng cũng chỉ sẽ bị hắn một đao cho chém chết bất quá có một chút để đệ tam hổ cạ phi thường im lặng là tiểu tử này thể thuật gặp qua mình cạ xì chứng kiến căn bản cũng không phải là trang là thật ngốc đến mức nhà đây là nghĩ sao đây là nghĩ sao một cá thể thuật đến gần vô hạn cùng ngu ngốc g i a hỏa lại có thể có dạng này khó có thể tưởng tượng thiên phú đệ tam hổ cả cũng không biết con t ê n hay không nói lao thiên bất công hoặc là lao thiên mắt bị mù loại hình nhưng là cuối cùng hắn cảm thấy mình vẫn là đường bảo là tốt đến hắn số tuổi này chắc chắn sẽ có chút kiếm kỵ nhất là hắn cái này chê khen nửa nọ nửa kia một đời không biết hai tay lây dính bao nhiêu máu tươi đâu hảo hảo sử dụng ngươi năng lực đó nghĩ tới đây đệ tam hổ cả trực tiếp mở miệng nói ra thiên phú của ngươi là ta chưa từng thấy qua ta tin tưởng coi như ngươi sẽ không thể thuật ngươi vẫn như cũ sẽ trở thành một cái khó có thể tưởng tượng vĩ đại n ý g i xác thực liền từ tiểu t ử này tại s ó n g tri quốc làm sự kiện kia lên xem hắn đúng là một trong đó tâm tràn đầy thiện ý n ý g i mấu chốt nhất là hắn từ nhỏ đã tại cổ n ổ hạ lớn lên chỉ cần để hắn hoàn toàn tiếp nhận hỏa chi ý chí như vậy hắn nhất định sẽ là tương lai cổ n ổ hạ hạch tâm cùng trụ cột nghĩ tới đây đệ tam hổ cả đã lười nhắc lại đi quan tâm hắn đến cùng phải hay không cái gì xẻn dù nhất tộc hậu duệ vô luận có phải là đệ tam đều quyết tâm h ả o h ả o bồi dưỡng hắn ta hiểu được đệ tam h ồ c ả đại nhân noa nhẹ gật đầu nhìn xem sắp quay người rời đi đệ tam h ồ c ả noa bỗng nhiên mở miệng nói ra xin chờ một chút một chút h ồ c ả đại nhân ta trong tử vong xâm lâm tham gia khảo thí thời điểm tựa hồ phát hiện một cái tương đối có ý tứ năng lực mới ồ đệ tam h ồ c ả dừng bước nghi hoặc nhìn noa cái gì năng lực mới noa không có bao nhiêu hơi kết một cái ấn về sau rất nhanh đại địa bên trên liền có một viên thực vật chậm rãi phá đất mà lên cũng nhanh chóng trưởng thành đồng dạng cấp tốc trưởng thành một cái cây lần này đệ tam hổ cạ nói chúng t ẩ u thuốc tử rốt cuộc không chịu nổi láo đầu này kích động chỉ nghe được xoạch một tiếng cái này t ẩ u thuốc trực tiếp đ o ạ n mất đệ tam hổ cạ cẩn thận nhìn trước mắt cái này càng dài càng lớn cây cối trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh xuống tới đây là một đột đệ tam hổ cạ mảnh đánh giá nọa xử xuất nhãn thuật cảm thụ được cái này đại thụ chuyển đến sinh mệnh lực sau đó chính mình cũng có chút không quá xác định hỏi quá đột một cái đồ chơi này xuất hiện tại thực sự quá đột một cái này đã có chút vượt ra khỏi đệ tam hổ cạ nội tâm năng lực chịu đựng mặc dù hắn vẫn luôn tại phỏng đoán tiểu tử này có phải là sẻn dù nhất tộc hậu duệ nhưng là tại không có tìm được chứng minh trước kia hắn cũng không thể vọng kết luận nhưng là hiện tại tựa hồ đã không cần đang suy nghĩ ra hỏa này là được hẳn là đi noa cố ý nói lập lờ nước đôi giống như mình cũng không xác định ta học tập nhận thuật tri thức thời điểm biết hai loại thuộc tính khác nhau có thể tổ hợp thành một loại mới thuộc tính tại tử vong xâm lâm thời điểm ta liền thử một chút ta tiếp tục đem thủy thổ hai chủng loại tính dung hợp sau đó lại đem ta trời sinh có được một loại thuộc tính đặc biệt trả cờ dạ gia nhập trong đó cuối cùng tổ hợp thành loại biến hóa này nọa cũng không tin tưởng cả c ả s ỉ sẽ không đem chính mình sự tình nói ra nhìn xem đệ tam biểu lộ nọa liền biết hắn khẳng định là biết đến dựa theo cổ nộ hạ phương diện cho ra các loại nhận thuật tương quan tri thức hai chủng loại tính có thể dung hợp thành huyết kế hạn giới gạch cày gần cái mà m ộ t độn chính là thủy t h ổ hai chủng loại tính dung hợp sau tạo thành mới t h ổ tính chỉ bất quá nói là nói như vậy chứ đệ nhất bên ngoài liền rốt cuộc không có người nào chân chính nắm giữ qua m ộ t độn bao quát trước mắt danh hiệu kèn tương lai sẽ lấy giả mạ tổ làm tên hoạt động nị dạ ở bên trong đằng sau ra sân tất cả sử dụng mục độn nị dạ bọn hắn sử dụng m ộ c độn cơ sở đều là di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào mà cũng không phải là dung hợp tự thân trả cờ dạ thuộc tính khai phát ra m ộ c độn cho nên rất nhiều người đều cho rằng m ộ c độn cũng không phải là đơn giản thủy thổ dung hợp hẳn là còn có cái khác nhân tố loa ngược lại là trùng hợp biết một chút đó chính là liên quan tới dương độn sự t ì n h bởi vậy loạ tại hệ thống trong không gian nếm thử thời điểm chính là dựa theo cái phương hướng này đi bởi vậy loạ cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền làm ra cái đồ chơi này cảm tạ thanh quang cái đồ chơi này cho loạ tại cái vũ trụ này cường đại thế chất chương ũ n g c bảy trăm mười chín một cái buồn m ô người xa dù tô bị hì d ù ghen nhìn xem trước mặt n ọ a người trẻ tuổi này thật đúng là có lực trùng kỵa cứ như vậy thử nghiệm d u n g hợp một chút liền d u n g hợp ra trừ đệ nhất hồ cả đại nhân bên ngoài lại không có người chân chính nắm giữ qua một đ ộ t có như vậy một máy mắt được xưng là nhận giới tiến sĩ đã nắm giữ tất cả thuộc tính cũng h i ể u được hiện tại tuyệt đại đa số nhận thuật đệ tam hồ cả đều cảm thấy mình nị dạ thiên phú bị t r à phúng nếu như huyết kế hạn giới kẹt cậy gần cả dễ dàng như vậy khai phát hắn x ả rủ tô b ì hỉ rủ rẹn sẽ một cái huyết kế hạn giới kẹt cậy gần c ạ c đều không có sao bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến loại trong miệng nói tới cái kia đặc thù lực lượng tại đệ tam hổ cả xem ra chỉ sợ mấu chốt nhất đồ vật chính là loại trong miệng cái này lực lượng cái này lực lượng thế nhưng là có thể đem gãy chi đều cho nối liền đồ chơi a mà lại căn cứ cả c ả s ỉ miêu tả loại lực lượng này tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực điều này không khỏi làm đệ tam hổ cả kết luận nhất định là loại kia đặc thù lực lượng có tác dụng mà lại đệ tam hổ cả thậm chí có thể kết luận cái này tràn đầy sinh mệnh lực lực lượng nhất định chính là dương đội nhất nhị lượng này đệ tam hổ cả chỉ có thể cột, cột cột quất mấy lần khói miệng bởi vì tàu thuốc bị hắn không cẩn thận cho làm gãy hắn chỉ có thể quang xoạch miệng qua làm nghiện ngươi m ộ c đ ộ n khai phát tới trình độ nào rồi cảm giác không có uy lực gì n o a nghĩ nghĩ nói ra trà cờ ra đầy đủ đơn giản thực mục trồng rừng không có vấn đề đương nhiên có lẽ làm kiến trúc sẽ tốt hơn một chút đi s a dù tổ bị hì dù rèn nhẹ gật đầu cuối cùng lộ ra bình thường một chút nếu như m ộ c đ ộ n dễ dàng như vậy nắm giữ cũng có lỗi với nó uy danh hiền hách nếu như tiểu từ này mục đội có thể phát huy ra uy lực khủng bố đó mới là bất khả tư nghĩ nhất cùng so sánh trình độ như vậy đệ tam hổ cả hoàn toàn có thể tiếp nhận suy tư một chút cô n ộ hạ lần nữa sinh ra một độn nghỉ dạ thế nhưng là một kiện đại sự thân là hổ cả hắn biết tin tức này sau thật thật cao hứng bất quá nếu như dạy bảo tiểu tử này lại là một năn đề cô n ộ hạ hiện tại một độn nghỉ dạ là ra mạ tổ nhưng vấn đề là hắn một độn lắc đầu đệ tam hổ cả cảm thấy coi như ra mạ tổ một độn tại như thế nào để người một lời khó nói hết nhưng là tóm lại đến nói cũng phải so nọa tiểu tử này làm ra một độn mạnh hơn a đệ tam suy tư một lát sau làm ra một cái quyết định nhưng tại như vậy không bồi dưỡng chẳng lẽ để ở một bên lãng phí hết sao nghĩ tới đây đệ tam hổ c ả dứt khoát đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên bất quá hắn cũng không có trực tiếp cùng đoạ trở lại đấu trường mà là cùng hắn kéo việc nhà tựa như là cùng ái dễ thân hàng xóm đại gia cùng tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm hỏi một chút hải tử gần nhất học tập thế nào a tương lai có lý tưởng gì không có loại hình nói chuyện trời đất nội dung rất bình thường chính là như thế chuyện rất bình thường lại làm cho đệ tam đặc biệt vui vẻ h ắ thấy những n à y nói chuyện phiếm nội dung để lộ ra đoạ đối cộ nổ hạ tình cảm như cái gì trong trường học lao sư cho hắn rất nhiều trợ giúp đồng học ở giữa quan hệ cũng rất hòa hợp quê nhà láng giềng đều rất thân thiết bọn hắn cho mình rất nhiều trợ giúp mình một mực nhớ những này trợ chút bất luận nhìn thế nào noa đều là một cái đối c ổ nộ hạ rất có lòng cảm mến hải tử cho nên đang hàn huyên một trận việc nhà về sau đệ tam h ổ cả cũng không nhịn được cảm khái m ộ t câu ủ trí hạ xì xì dạy bảo thật tốt không khỏi nội tâm của hắn đối ủ t r í hạ xì xì kia phần ấy náy sâu hơn một chút đồng thời hắn cũng hoàn toàn hạ quyết tâm làm một ít chuyện noa đã biểu hiện ra tiềm lực của hắn đồng thời thực hiện ra một bộ phận thiên phú vẹn vẹn mới vừa v ẫ n ngói đầu lên điểm này liền đã đủ để cho người chấn kinh nếu như hắn chân chính trưởng thành kia tuyệt đối sẽ là c ổ nổ hạ tương lai đáng giá nhất tin cậy cấp cao vũ lực một trong từ nọa vừa rồi nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tính cách đến xem hắn đ ố i quyền lực không có chút nào hứng thú nói cách khác trước mắt hắn cũng không muốn trở thành hố cạ đồng thời cùng nạ rủ tổ x à xủ kẻ đám người quan hệ không tệ hắn hiểu được cảm ơn đối trợ giúp dạy bảo qua mình một đám nỉ dạ đều rất cảm kích những tình huống này đều mang ý nghĩa nọa đã dần dần thành lập nên thuộc về mình ràng buộc cùng cỗ nổ hạ thật chặt liên hệ với nhau cộng thêm bên trên đủ chỉ hạ xỉ xỉ sự tình dạng này một cái cường độ cao sức chiến đấu đệ tam hổ cả cũng không muốn từ bỏ rơi bởi vậy hạ xuống quyết định mới là bình thường nhất bất quá sự tình thi dự tuyển kết thúc về sau nhớ kỹ tới tìm ta một chuyến đúng không cần cùng bất luận kẻ nào nói nọa trinh lăng hai giây lập tức gật gật đầu biểu thị biết đệ tam hổ cả n ở nụ cười nếu như không phải tẩu thuốc bị hắn cho làm gãy hắn thật muốn đắc ý đốt lên thuốc lá đầu đến bên trên hai cái đáng tiếc không có cơ hội này xoay người đệ tam hổ cả vui vẻ mang lấy n ọ về tới sân thi đấu bất quá hắn nhưng không biết đây hết thể đều tại nọa kế hoạch ở trong nhìn xem đệ tam hổ cạ dáng vẻ nọa nội tâm cười thầm một tiếng đã mở lãng đương nhiên phải một đường sóng đến cùng a chuyến khảo thi trận thứ ba thi dự tuyển rất nhanh liền kết thúc tại nọa cùng dốc ly quyết đấu kết thúc về sau cái khác tranh tài đại khái bên trên cũng cùng nọa phỏng đoán đồng dạng bởi vì đặc sắc nhất gà ạ dạ cùng dốc ly quyết đấu bị nọa quá yêu nhiều không có mà trở thành gà ạ dạ đối thủ quả nhiên biến thành cái nào đó thẳng xuôi xẻo ổ tổ gà cù nĩ dạ dạng này ra hỏa đối mặt gà ạ dạ thế công căn bản chính là trứng gà cùng tảng đá va chạm kết quả cũng không cần nhiều lời theo thi dự tuyển kết thúc thu hoạch được chiến thắng mấy tên giờ nhìn lần nữa tiến hành một lần rút thăm sau đó căn cứ lần này rút thăm để quyết định trận thứ ba khảo thí thời điểm đối thủ noa nhìn xuống trong tay mình ký đối thủ của hắn lại là s ù nạ gạ c ủ gạ ạ dạ cái này rút thăm để noa miệng không khỏi co quắp một chút đây coi là cái gì đem khó đối phó nhất xương cốt lưu cho hắn đến làm sao noa sờ lên cái cảm bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến lần này rút thăm có thể là thật ngẫu nhiên a bởi vì trong nguyên tắc đối phó gạ ạ dạ chính là xạ xù kẹ n o cũng không cảm thấy trong nguyên tắc xạ xủ kẹ có thể đối phó gạ ạ dạ mặc dù học tập lôi thiết ra kỳ gì nhưng là có bao nhiêu tranh lệch cũng nhìn ra được mà đoạ thì hoàn toàn không cần lo lắng những ngày phá sự hắn mặc dù không biết mình hoàn toàn b ộ phát liền không thể đem hoàn toàn thể vi thú phá tan đánh một trận nhưng là đoạ cảm thấy hẳn là hẳn là cũng sẽ không quá kém cho dù có chút phiền phức cái gì cũng không cần quá để ý luận chạy trốn đoạ dám nói mình là đệ nhất t h i dự tuyển kết thúc đ á m tuyển thủ thu được một tháng nghỉ ngơi hoặc là tăng lên thực lực mình g i á m sốc thời gian đoạ vốn chuẩn bị đi về nghỉ mặc dù đệ tam hồ cả xạ dù tô bị hỉ dù rẹn để hắn dành thời gian đi gặp hắn bất quá khẳng định không phải hiện tại bởi vì hiện tại xạ dù tô bị hỉ dù rèn còn có không ít sự tình phải xử lý tối thiểu phải chờ tới ngày mai mới phù hợp mặc dù hiếu kỳ xạ dù tô bị hỉ dù rèn chuẩn bị làm sao thu mua mình bất quá vẹn vẹn chờ lâu một ngày hắn vẫn là chờ nổi nghĩ tới đây nọa dứt khoát dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút thuận tiện đi gặp xì、sì、xì、sì、ra hòa này nọa đã có mấy ngày chưa từng gặp qua xì、sì、xì、sì, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn một mực tại chạy nhiệm vụ tiện thể tham gia cái gì chứ nhìn khảo thí đương nhiên còn có một việc n ọ cũng rất tò mò đó chính là đến cùng đệ tam bọn hắn có hay không biết liên quan tới họ rô si ma s ự t ì n h bởi vì nọa trước đó cùng đệ tam hồ cả đơn độc lúc gặp mặt nhưng không có bị hỏi đến những thứ này à. bất quá nọa đều là tương đối khuynh hướng bọn hắn đã đã nhận ra dù sao nọa cùng họ rô si ma d chiến đấu quy mô mặc dù không coi là nhiều lớn nhưng là nói thế nào đều vượt ra khỏi này một đám giờ nhìn thực lực phạm vi đương nhiên cũng có một cái khả năng đó chính là bọn họ biết chuyện này đồng thời cũng bởi vì ả n g cầu nguyên nhân biết họ rô si ma d nhưng lại không biết đến cùng là ai tại cùng họ rô si ma d chiến đấu khả năng này cũng không nhỏ nọ cùng họ rồ xì m à chiến đấu tiếp tục thời gian cũng không dài bạo lộ ra đồ vật cũng không coi là nhiều nhiều nhất chính là biết có d i ò xét t r ạ cờ dạ cùng một đầu bị đâm xuyên rắn bởi vậy nghĩ từ những này chỉ có trong tin tức tìm tới nọa khả năng thật rất thấp mà lại nọa cũng không phải để ý như vậy những thứ đầu nổn ngang này đến ban đêm cùng ngụ c h ỉ hạ xì x ỉ hào hào gặp mặt một lần gia hỏa này vẫn là giống như ngày thường trải qua bình tĩnh có an nhàn sinh hoạt chỉ là để hắn không hiểu thấu chính là hắn xạ dìn g ặ n g tự hồ phát sinh một chút khó mà miêu tả c ả biến dùng hắn đến nói chính là ánh mắt của hắn tự hồ tại tiến hóa bởi vì hắn cảm giác mình động lực thật càng ngày càng nhiều cái này một cái biến hóa chính nóa đều có chút mắt trở tròn đây chẳng lẽ là ở cạnh lấy cái gì xâm la vạn tượng giai đoạn đang phát triển sao nếu thật là như vậy như vậy thánh quang cái đồ chơi này liền thật là sạc dự phòng không chạy ra được a điều này không khỏi làm loạ động một chút ý đồ xấu mình mặc dù thực lực không có cách nào triệt để khôi phục lại nhất là tại cái vũ trụ này là không đủa nhưng là ngưng tụ một cái thánh quang hạt giống ra sau đó hảo hảo làm sự tình đâu loạ sờ lên cái cảm t â âm m lý t h ầ m nghĩ tới, thánh quang này nơi n chơi tới, cái đồ chơi này ở à o đều đến, quang nếu quả quang có thể cảm giác cùng cái thể thêm ta thánh tới, thật một thánh hấp hẳn h mang làm gì giống, lại dẫn vốn lấy là ra ưu vậy liền có ý tứ. c chi h h i t h nhưng không biết nọa tâm lý cong cong quấn, thậm u quấn, ậ t biết tâm nọa cong cong lý h í hạ ắ n không quan đều tâm i truyền h ì n hiện. khảo thí biểu hiện. Theo Uchiha biểu xì dạng này khảo thí nọa căn bản cũng không có bất luận cái gì lật xe khả năng nếu như vậy khảo thí cũng có thể làm cho nọa tiểu tử này lật xe đó mới là thật khôi hài nữa nha hắn chỉ là đơn giản giảng thuật một chút mình gần nhất cảm giác Cùng tại cùng n ọ ạ hơi giao thủ rèn luyện một chút liền không tại nhiều nói cái gì đúng rồi ta khảo thí ngày đó ngươi đi xem một chút sao tại một phen sau khi giao thủ n ọ ạ mặc dù chưa hết hứng nhưng là cũng ngừng lại mặc dù cảm giác rất nhàm chán nhưng là tốt xấu cũng có thể giải buồn không phải sao ta chưa chắc có thể đi vào đi u chị hạ xỉ -sì、xỉ -sì、r ố i lưng một cái ngươi đ ừ n g nói ngươi nhìn không ra cái này nhìn khảo thí bản chất là cái gì khả năng sao n ọ ạ nhung bay ý của ta là ngươi hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cái a bù dù sao ngươi trước kia chính là một cái a bù không có khả năng chưa quen thuộc mà lại lần này ta dự cảm khả năng có chuyện sắp xảy ra bởi vì ta trong rừng rậm gặp một cái rất buồn nôn ra hỏa rất buồn nôn ra hỏa u c h i hạ xì xì nhữ mày c a o mày hạ người gì ừ m rất giống một con rắn mười phần nguy hiểm mẫu c h ố c nhất hắn tự hồ đối với u c h i hạ xạ xủ kệ có chút ý nghĩ đối xạ xủ kệ có ý tưởng chương bảy trăm hai mươi một tháng loa để u c h i hạ xì xì có chút để bụng bởi vì dựa theo hắn đối loa hiểu rõ chỉ sợ tiểu tử này là xác định cái gì mới có thể nói như vậy đạt được loa nhắc nhở về sau u c hạ h xì xì quyết định mình vẫn là đi theo một chút xạ sủ kệ tương đối tốt dù sao tiểu tử này là mình hảo huynh đệ đệ đệ mặc dù tiểu tử này đối với mình ca ca có chút hiểu lầm nhưng là xì、si, xì、si、tin tưởng đây hết thể vẫn là có thể giải quyết vấn đề noa h nói đến đây cũng không tiếp tục nhiều chút cái gì sau khi rời đi noa h nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối đợi đến ngày thứ hai đại khái buổi trưa noa h liền chạy tới đệ tam hổ cả văn phòng đã sớm hẹn xong noa h cũng sẽ không không đến mà lại là loại này cho không chỗ tốt n o làm sao lại bỏ lỡ đâu chỉ là để n o không nghĩ tới chính là đệ tam hổ cả cho nọa chỗ tốt vẫn là để nọa s ư ớ n g sốt u rất lâu bởi vì đệ tam hổ cả cho nọa nhưng so sánh nọa suy nghĩ còn muốn phong phú hơn nhiều đệ tam hổ cả cho nọa hai cái quyển trục mặc dù có chút thất vọng không có tiếp xúc đến phong ấn c h i thư bất quá đây cũng là đương nhiên nọa không phải hổ cả tự nhiên không thể được đến những món kia hai cái này quyển trục nọa đều không có gấp mở ra mà là vẹn vẹn nhìn một chút phía trên danh tự liền đầy đủ để hắn ngạc nhiên một cái là phi lôi thần thuật hy sinh nozut một cái chính là một đ ộ nhẫn thuật phi lôi thần thuật hy sinh nozut nọa trước đó lấy được nhưng là hắn cầm tới chỉ là phương pháp tu luyện mà thôi đồng thời mặc kệ nọa có học hay không biết nhớ kỹ không nhớ rõ thanh bên trong đến cùng viết thứ gì đều sẽ trực tiếp tại trong vòng thời gian quy định thiêu đến không còn một mảnh lật ra nhìn thoáng qua nọa phát hiện lần này hắn giao cho nọa thì là một cái càng thêm hoàn chỉnh đồ vật trong này không chỉ ghi chép phi lôi thần thuật hỉ jessin n o j ụ t toàn bộ nội dung còn bao gồm đệ nhị cùng đệ tứ hai vị này tu luyện phi lôi thần thuật hỉ jessin n o j ụ t các loại tâm đắc thể ngộ liền tính cả dạng học qua phi lôi thần nhưng là không có luyện thành chỉ có thể thông qua mấy người cùng một chỗ phát động phi lôi thần chi trận mấy vị kia nhìn tu luyện tâm đắc cũng đồng dạng ghi tạc phía trên những vật này có thể từ từng cái phương diện cho mới tu tập người trình độ nhất định trợ giúp để về sau người tu luyện ít đi rất nhiều đường quanh co nhưng là tương ứng thượng vàng hạ cám loạn thất bát tao rất khó ký ức nội dung liền đặc biệt nhiều đây cũng chính là l o ạ hắn đã sớm học xong cái này nhận thuật đồng thời còn mình làm ra một chút cho mới đổi lại những người khác chỉ sợ cái gì đều không làm muốn đọc xong đồ vật trong này không có một đêm hai đêm sợ là không giải quyết được thứ này đối l o mà nói ý nghĩa không lớn nhưng là bên trong rất nhiều đồ vật hoàn toàn có thể cho nọa mang đến một chút tham khảo c h ỉ ít đệ tam hổ cả là nghĩ như vậy hắn nhưng không biết nọa tình huống thực tế đến cùng như thế nào hắn chỉ có thể dựa theo mình ý nghĩ đi làm dù sao ngươi lợi hại hơn nữa nhưng là ngươi cũng chỉ là một cái người mới học có người khác kinh nghiệm đặt ở chỗ đó ngươi chí ít có thể tại cái khác phương diện ít đi chút đường quanh c có không phải sao tốt à mặc kệ đệ tam hổ cả nghĩ như thế nào thứ này nọa rất thẳng thắn xem hết đồng thời đọc xong về phần liên quan tới một đ ộ n cái đồ chơi này mới thật sự là để nọa cảm tạ hứng thú đồ vật mặc dù cái này nhận thuật đối với nọa mà nói là chân chính quá thời hạn không đợi đồ vật nhưng là tồn tại liền nhất định giá trị chí ít ở cái thế giới này hắn có được giá trị rất không tệ cùng lắm thì lấy về nọa ma đổi một chút cầm lên trồng cây trồng rừng sung làm pháp thuật phòng ngự trận cũng là đồ tốt sao m ộ t đ ộ n đồ vật không coi là nhiều bởi vì đệ nhất hồ cả cũng không để lại quá nhiều liên quan tới m ộ t đ ộ n tư liệu chỉ là đem một vài m ộ t đ ộ n nhận thuật kết tấn phương pháp cho lưu lại bởi vậy trong này nội dung thật không coi là nhiều n ọ nhìn cũng nhanh vô cùng không có mấy phút n ọ liền đã hoàn toàn xem hết đã học thuật rồi đúng vậy toàn bộ đều nhớ kỹ đệ tam h ồ cả hơi kinh ngạc hắn nhớ kỹ trong tư liệu ghi lại nọa trong trường học thi viết thành tích là chân chính thường thường không có gì lạ hiện tại xem ra tựa hồ tiểu tử này thời điểm ở trường học vẫn là không có hoàn toàn biểu hiện ra mình a đệ tam h ồ cả mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là hắn không có hoài nghi nọa thuận tay đem quyển chụp cầm lại đến trong tay có cái gì chỗ không rõ sao có rất nhiều ừ n yên tâm ta chuẩn bị cho ngươi một ngón tay đạo lao sư hết ngươi ra đi đây không phải là dạ m ạ tố sao nọa thật không nghĩ đến thế mà đệ tam thế mà hào phóng như vậy Thế mà lại đệ e m m giả tam ổ g i hỏa này, này t giả giả đơn giản hướng phía nọa giới thiệu một chút dạ mã tổ tồn tại cũng nói cho nọa có cái gì không hiểu có quan hệ một độn tri thức có thể hỏi thăm một chút giả m ạ tổ nọa nhẹ gật đầu lập tức tìm ra một vài thứ tiến hành hỏi thăm những nội dung này cũng t ỉ n h không phải cố ý tìm ra giả vờ giả vịt rất nhiều từ ngữ câu nói nọa đúng thật là không rõ là có ý gì hoặc là nói không biết những nội dung này muốn miêu tả ra một cái thứ gì hẳn là thế nào chiếu vào loại này miêu tả hoàn thành tu luyện bản này chính là bình thường nọ xét đến cũng vẫn là một cái giở nhìn mặc dù sớm học đại lượng nhận thuật c h i thức nhưng là m ộ t độn cái đồ chơi này thật đúng là nọa lần thứ nhất tiếp xúc m ộ t độn thật không phải cái gì thứ đơn giản mà là một loại rất khó học tập cao cấp nhận thuật bên trong chỗ trình bày nhận thuật lý luận có rất nhiều n ọ căn bản cũng không có tiếp xúc qua dung hợp nhận thuật cái đồ chơi này mặc dù cùng ma pháp rất giống nhưng là bản chất lại có rất lớn khác biệt nọa hoàn toàn không tiếp xúc qua tri thức coi như hắn cường đại hơn nữa cũng không cách nào lý giải nội dung trong đó đệ tam hổ c ả ở một bên nghe nọa hỏi thăm kết luận đứa bé này hoàn toàn chính xác đã đem cái kia nhận thuật toàn bộ ký ức x u ố n g dưới cái này khiến đệ tam hổ c ả nội tâm không ngừng mà c ả m khái thật sự là ưu tú thiên phu a chỉ bất quá có chút đáng tiếc là chính giả mạ tổ bản thân cũng là một nửa cái siêu theo nọa hỏi thăm vấn đề càng ngày càng ít lại càng ngày càng cao sâu liền ngay cả dạ mạ tổ cũng dần dần trả lời không được hắn mặc dù tinh thông một độn cái này nhất t h u ậ t nhưng là trên bản chất hắn không tính là trời sinh liền có một độn nghĩ ra hắn là họ rổ xì m à t h í nghiệm hợp thành sản phẩm hắn cùng loại loại này trời sinh có năng lực này ra hỏa trên l ệ n h thật vẫn là rất lớn rất xin lỗi ta có thể trả lời chính là những thứ này còn lại phải nhờ vào chính ngươi tìm tòi không có việc gì đầy đủ tiền bối đúng lần thứ hai nhìn thấy tiền bối rất hân hạnh được biết ngươi loại cũng không quan trọng kỳ thật hắn đã cảm thấy không sai biệt lắm bất quá hắn cũng chưa quên cùng dạ mã tổ lên tiếng trào dạ mã tổ nhẹ gật đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình bị nhận ra mà đệ tam hổ cả cũng không nói thêm gì n ọ cái kia cảm giác nỉ h dạ thiết lập hắn cũng không có quên v ề phần n ọ có thể hay không học được một độn hắn đến không thèm để ý nói cho đúng hắn trăm phần trăm xác định n ọ có thể học được bởi vì t i ể u tử này đều đã đem một gốc cây cho lấy ra thiếu chỉ là như thế nào phát huy ra cái này nhận thuật uy lực hiếm thấy nhất hắn đều làm được tương đối thứ đơn giản t i ể u tử này sẽ làm không đến sao trên thực tế cũng kém không nhiều vẹn vẹn qua thời gian mấy tiếng n ọ liền biểu thị mình đã có chút đầu mối cũng biết tiếp xuống hẳn là tu luyện thế nào nhìn hắn biểu lộ tựa hồ đ ố một tháng thời gian cho đam tuyển thủ dùng để sưu tập đối thủ tư liệu tiến hành tính nhắm vào công tác chuẩn bị cùng nghỉ ngơi bất quá giống như là nạ dụ tổ xa xù kẹ bọn người khẳng định sẽ thừa dịp khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện đến để thăng mình thực lực nguyên kịch bản bên trong cả cạ s ì đem nạ r ụ tổ xin nhờ cho e b i s sau đó nạ r ụ tổ lại gặp sàn nhìn một trong dì dì dạ dạ cuối cùng đi theo dì d i dạ tiến hành tu luyện đồng thời học s o n g thông linh chi thuật cụ trịa rộ sợ n o rút s ạ s ù kệ thì từ chính cả cạ s ì tự mình dạy bảo cũng chính là trong đoạn thời gian này s ạ s ù kệ học s o n g cơ hồ trở thành hắn mang tính tiêu chí nhận thuật chỉ đỏ gì, cũng trong tương lai lấy chỉ đỏ gì làm cơ sở khai phát ra một hệ liệt lôi đ ộ n nhân thuật hiện tại cũng kém không nhiều nhưng là cũng có như vậy một chút điểm khác nhau cũng tỉ như xạ xù kệ gia hỏa này mặc dù một mực tại đi theo cả cạ xì học tập nhưng là gia tộc của hắn cũng cho hắn không ít trợ giúp mà lại nọa tựa hồ cũng chú ý tới mỗi một lần xạ s ủ kẻ ở bên ngoài đơn độc học tập thời điểm xì xì ra hỏa này ngay tại bên cạnh hắn trốn tránh nọa không có đi q u ấ y dày bọn hắn thậm chí nọa cũng không có đi tìm gì dễ dạ hắn hiện tại mỗi ngày làm sự tỉnh chính là đi theo g i ạ mạ tổ tu hành sau đó từng bước một phóng xuất ra mình đối một đội nhận thuật lý giải đơn giản đến nói là mỗi một ngày đều sẽ so một ngày t r ư ớ c mạnh hơn một chút mặc dù nhìn tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy nhưng trên thực tế một đ ộ loại này cường đại nhận thuật không có một chút xíu tiến bộ đều là gì thường khách quan đến cuối cùng chính giả mạ tô đều chết lặng thế là dứt khoát lười nhác tại cùng với loạ đồng thời tìm được đệ tam báo cáo mình căn bản không dạy được tiểu tử này thứ gì ngươi mời cao minh khắc đi đệ tam đối với cái này cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ bởi vì có thể dạy tiểu tử này những vật khác khả năng cũng chỉ có s u nạ bởi vì ai cũng không có cách nào cam đoan s u nạ trong gia tộc có phải là còn để lại một chút thứ gì đâu loại chuyện này ai cũng không có cách nào kết luận không phải sao đương nhiên cũng có thể là không có bởi vì đệ nhất hổ cả quá lớn công vô tư đệ nhị hổ cả thì là đối với địch nhân cùng mình người đều đ ê n rồi có trời mới biết bọn họ có phải hay không thật đem tất cả mọi thứ đều cống hiến cho cô n ổ hạ đâu không có chỉ đạo lão sư nọa tháng ngày cũng thanh nhàn hắn hiện tại cũng không có cái gì muốn làm mỗi ngày chính là bình thường rèn luyện sau đó khắp nơi đi xem một chút những người khác tu hành trạng thái thời gian chậm rãi qua đi một tháng thời gian chuẩn bị cuối cùng kết thúc nọ giữ vững tinh thần hướng phía sân thi đấu đi đến hôm nay thế nhưng là nọa đã triệt để dự định thả bản thân 12 năm gần 13 năm à, cảm tạ ngươi họ rổ si maz ngươi không mang cho ta mang đến ta mới còn có thể để ta hảo hảo sống một thanh đâu chương bảy Ta c ò n k h ô n g có đã đâu. nghiền Chuyến khảo thí trận thứ ba hoặc là nói c h ú n h ì n khảo thí phía trước hai trận bất quá là tư cách thi đấu thi dự tuyển đến lúc này mới là chính thi đấu chỉ có tiến vào giai đoạn này giờ nhìn mới có tấn thăng làm chúng nhìn tư cách đương nhiên tư cách là tư cách có thể hay không thu hoạch được lại là một chuyện khác ngẫm lại xem nạ dù tổ liệu mạng đánh ngã h ỉ ủ gạn đ gì kết quả là còn không phải vẫn như c ũ là cái giờ nhìn ngược lại xỉ cả màn tiểu tử này nường tựa theo đầu góc của mình cùng phán đoán trở thành trận này khảo thí bên thắng mặc dù tiểu tử này tựa hồ đối với có hay không trở thành chút nhìn hoàn toàn không quan trọng thậm chí còn cảm thấy dị thường phiền phức noa không thèm để ý cái gì tấn thăng chút nhìn dù sao đang làm đến vật mình muốn hắn cũng dự định rời đi cho nên mới đến họp trận sau hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy kịch bản phát sinh bất quá noa cũng nghĩ đến một sự kiện đó chính là dựa theo nguyên bản kịch bản xạ xủ kẹ cùng gà ạ dạ tranh tài hẳn là tại trận thứ hai tiến hành sau đó bởi vì xạ xủ kẹ bị cả c ả xì lây bệnh đến chế ma bệnh dẫn đến không thể kịp thời đi vào đấu trường trải qua một chút điều chỉnh về sau xạ xù kẹ tranh tài bị trì hoãn trước tiến hành phía sau mấy trận tranh tài tiếp xuống c ạ n cụ dô bỏ quyền sikamas lúc này mới có cơ hội đăng tràng biểu diễn mà bây giờ xả sủ kẻ đối thủ không phải ga ạ dạ tiểu tử này đối thủ của hắn biến thành cạn cụ dô mà thay thế xả sủ kẻ thì liền biến thành đọa như vậy là không phải trận đấu này cũng sẽ không ở kéo dài mà lại nguyên bản liền định sóng đọa khả năng đưa đến hậu quả chính là ga ạ dạ trực tiếp bị nọa đánh bị điên phát tắc vừa vặn phù hợp ò dô si ma kế hoạch ò dô si ma gô nô hạ sụp đổ kế hoạch phát động thời điểm chính là lựa chọn tại ga ạ dạ tranh tài lúc hẳn là muốn để gà ạ dạ phóng xuất ra thủ hạt lực lượng sau đó tạo thành to lớn phá hư như vậy chỉ sợ sỉ ca mạt tiểu tử này cao quang thời khắc cũng phải không có a n o a nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua một bên sỉ ca mạt tâm lý vì tiểu tử này mặc niệm một tiếng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nếu như tiểu tử này biết nguyên tắc tình huống tám tầng sẽ còn cảm tạ mình một phen đâu bởi vì chính mình dạng này tính là cho hắn giảm b ấ t không ít phiền phức ca ân nhất định là như vậy dù sao sỉ ca m ạ g i a hỏa này một bộ ngại phiền phức bộ dáng lần này không có cái gì biểu hiện không cần tấn thăng nhìn có lẽ đ ấ y lòng của hắn bên trong càng cao hứng ngay tại nọa suy nghĩ miên man thời điểm truyền khảo thí vòng thứ ba trận đầu ủ r ụ mạ kỷ nạ dụ tổ giao đấu hì ủ gà n g ệ dị tranh tài đã bắt đầu trải qua gì dị đáy dạ đặc hấn đồng thời bởi vì nọa ảnh hưởng dẫn đến cả cả sĩ sớm hơn tận tâm tận lực hiện tại nạ dụ tổ thực lực đã sớm không phải nguyên tắc có thể so sánh nhìn xem thực lực xa so với nguyên kịch bản lúc này mạnh hơn nạ dụ tổ thông qua ảnh phân thân cùng thể thuật phối hợp cùng am hiểu nhu quyền hì ủ gà nhà thiên tài đánh khó phân thắng bại vẫn là rất mới mẻ thú vị nó đang suy nghĩ nếu như tiểu tử này hiện tại liền sẽ giả sẽ g ặ n g có phải là hì ụ gạ nghệ gì cơ bản có thể không cần chơi bất quá coi như sẽ nạ rủ tổ cũng sẽ không dùng linh tinh a húng chi nạ rủ tổ cùng hì ụ gạ nghệ gì chiến đấu chủ đề kỳ thật rõ ràng thức tỉnh ngươi cái này n g u ngốc thân là lần trước thiên tài hì ụ gạ nghệ gì cùng xạ s ủ kẹ có cùng loại bệnh tin tưởng vững chắc xuất thân đại biểu hết thảy mà lại hắn so xạ s ủ kẹ bệnh còn nghiêm trọng hơn tuổi không lớn lắm lại miệng đầy đều là vận mệnh cái gì đương nhiên cái này cũng cùng chính hắn xuất sinh cùng kinh l ị c có nhiều như vậy quan hệ m ặ u rủ m à k ý nạ rủ tổ thì là hoàn toàn phủ nhận loại này quan điểm hắn thông qua cố gắng của mình cùng cựu vĩ cho mở treo rốt cục đánh thức đắm chìm trong trong cựu hận hì u gà nệ gì, đồng thời lợi dụng miệng độn để chính hì u gà nệ gì chịu phục thế nào đoạ khi nạ rủ tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc đón tất cả người xem tiếng vỗ tay nhảy tới trên bàn sau đó lẻn đến nọa bên người ta thế nhưng là nghiêm túc bắt t r ư ớ c ngươi a i a bắt t r ư ớ c ta đoạ có chút không hiểu thấu nhìn xem nạ rủ tổ sau đó liền nghĩ đến cái gì vậy ngươi không phải hẳn là ném một thanh củ nải ở trước mặt hắn sao dạng này không phải tốt hơn ai ai ai thế nhưng là dạng này nạ dù tôi lập tức bị nọa sặt một cái không biết trả lời như thế nào vấn đề này cái này ngu ngốc lo lắng người khác sẽ tự sát đi xạ xù kẹ hai tay vòng ngực đứng ở một bên nhà dánh một câu hắn cũng không có ngươi tốc độ như vậy vạn nhất tự sát liền sai lầm lớn nọa nhung b a i cách làm của hắn cũng không tính thành t h u ộ c hướng chi đây chẳng qua là hắn lâm thời khởi ý mà thôi ngược lại là xạ xù kẹ ra hỏa này tựa hồ cũng không có cái gì biểu diễn cơ hội có ý tứ nhất chính là nọa khoảng thời gian này cảm giác được rõ ràng một chút chuyện rất thú vị đó chính là ủ trị hạ nhất tộc gần nhất điều động tấp nập bọn hắn tựa hồ là tiếp đến cái gì chỉ lệnh ngay tại loại bỏ trong thôn một chút lý giả không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả h ỉ ủ gà nhất tộc cũng kém không nhiều bất quá những này đều cùng loạ không có cái gì quan hệ chính là nạ dù tổ cùng nệ gì sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiếp xuống chính là loạ giao đấu gà ạ dạ đáng tiếc là trận đấu này cũng không có gây nên trong nguyên tắc lớn như vậy h o à n h động trên thực tế coi như trận đấu này đối chiến song phương vẫn như cũ là xạ xủ kẻ cùng gà ạ dạ khả năng chú ý độ vẫn như cũ sẽ không lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là ủ trì hạ cũng không có di tộc v ậ t hiếm t h ì quý ngươi gia tộc này nếu trở thành lịch sử như vậy còn sót lại một chút thành viên sẽ trở nên phá lệ thụ chú ý tương phản ngươi vẫn như cũ sống thật tốt như vậy cũng sẽ không có lớn như vậy lực hút cố lên a nọa. nạ dù tôi nhìn xem trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu lập tức đối nọa cổ vũ đến đánh ngã cái kia mắt gấu mẹo cố lên không cần làm mất mặt chúng ta xa xù kẻ cũng có chút khó chịu cho loạ cố gắng lên một tiếng ngươi thế nhưng là ta đánh bại mục tiêu ngươi cũng không thể tùy tiện bại bởi người khác tạ ơn Noa thuận miệng cười một câu tại sắp kết quả thời điểm đống nhiên Noa mở miệng nói một câu nhận biết hai người các ngươi ta thật cao hứng nói xong Noa cũng không quay đầu lại nhảy vào trong t r à n g chỉ là xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ nhìn xem Noa bóng lưng đống nhiên có một loại cảm giác kỳ quái giống như này lại là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt đồng dạng Noa không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì nếu như biết khả năng Noa sẽ đối bọn hắn gật gật đầu sau đó biểu thị không sai các ngươi ở mức độ rất lớn là không có đ o á n sai nếu như ta không có gì bất ngờ xảy ra Noa vào sân về sau không đến bao lâu gà ạ dạ cũng c h ậ m chậm đi tới trong tràng ski d a nù h ã i gần mạ thấy cảnh này quả quyết tuyên bố tranh tài bắt đầu mặc dù hắn nhanh chóng nhảy tới một bên đem tranh tài sân bãi lưu cho hai gia hỏa này n o a nhìn xem gà ạ dạ kia có chút tố chất thần kinh biểu lộ cũng rất im lặng hậu kỳ tiểu tử này tỉnh táo muốn chết chủ yếu hắn cùng nhất vĩ hòa giải đáng tiếc cuối cùng còn bị điều hiện tại tiểu tử này quả thực chính là một người bị bệnh thần kinh an ngay nói thật nọ hoàn toàn không có đem tiểu tử này để vào mắt dốc ly đều có thể bằng vào tốc độ đem gia hỏa này đánh cho tìm không thấy nam bắc nếu như không phải lực công kích kém chút chỉ sợ tiểu tử này liền muốn vệt lên ta nói ta sẽ giết ngươi gã ạ ra một cái tay che lấy cái chán vẹn vẹn lộ ra ngoài một con mắt bên trong hiển thị rõ điên cuồng ta nói qua ta cũng xử lý ngươi nha nọa bình tĩnh nhẹ gật đầu ngươi là ai tới ta làm sao không nhớ do ngươi rồi gã ạ ra ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm ngươi sẽ nghĩ lên đi chết đi sa mạc phản n ô gã ạ ra biết tên tiểu tử trước mắt này nguy hiểm vô cùng thế là hắn không có chút do dự nào trực tiếp lựa chọn tiền cơ công kích n o a ngay cả động cũng lười nhác động một cái một tay kết tấn nháy mắt hoàng tuyển triệu đã tại đại địa lan tràn lần này n o a thế nhưng là không có chút nào lưu thủ hắn hoàn toàn đem mình t r ả cờ dạ hoàn toàn phát huy ra thậm chí tại số người này bên trong hắn còn xen lẫn mình thánh quang một chút lực lượng đâu cho nên chỉ là trong chớp mắt toàn bộ khảo thí sân bãi hoàn toàn biến thành một chỗ đầm lầy gã dạ cơ hồ chiến đấu đứng không yên nguyên bản điên cuồng sắc mặt lập tức trở nên hơi bình tĩnh một chút phía sau hắn hạt cắt điên cuồng lan tràn sau đó biến thành một cái cùng loại với đĩa bay đồ vật đem hắn nâng lên đồng thời rời đi bên này đầm lầy nọa nghiêng đầu một chút nhìn xem một màn này không thể không nói nếu như không phải tiểu tử này hạt cắt có thể để hắn bay lên chỉ sợ hắn trực tiếp tại một chiêu này trực tiếp liền bị nọa cho t r ô n sống bất quá nọa cũng không thèm để ý hắn cũng không có trông cậy vào cứ như vậy dễ dàng đem gà ạ dạ giải quyết cho bằng không thì cũng quá nhàm c h ặ n a mặc dù nói nọa vẹn vẹn cái này một cái nhận thuật liền đã để toàn trường lặng ngắt như tờ sau đó có bộ phát ra chấn thiên gieo họ nhưng là nọa thật không cảm thấy cái này có cái gì ly kỳ ngần đầu nhìn một chút tung bay ở trên trời gà ạ dạ nọa lại một lần nữa một tay làm ra một cái kết tớn tư thế sau một khắc một đầu to lớn thủy long bỗng nhiên tại cái này trong tràng xuất hiện trực tiếp đối trên trời gà ạ dạ liền vào tới tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt dạng này nhận thuật phóng thích tốc độ cùng dạng này lớn quy mô đều không giờ khắc nào không tại kích thích những ngày khán giả mà gà ạ dạ lúc này tình huống cũng biến thành có chút không ổn bởi vì đầu của hắn tựa hồ trở nên càng thêm đau nhất là hắn hạt cắt cùng loạ thủy long đạn đụng vào nhau trực tiếp trở nên nứt cát để hắn sức chiến đấu yếu bớt sau mà lại loạ tựa hồ còn chú ý tới ra hỏa này một con mắt cũng bắt đầu phát sinh diễn thật đúng là sát ý mười phần chạ cơ ra đâu nọa khẽ cười cười nhất vĩ sao làm sao cảm giác cũng liền như thế đâu tâm lý nghĩ như vậy nhưng là nọa hai tay căn bản cũng không co dừng lại lại một lần nữa kết tấn một cỗ siêu cường trạ cờ dạ trên người nọa lan tràn chỉ là rất nhanh nọa liền cảm thấy một chút không quá trồng chất đồ vật theo gà ạ dạ lâm vào hỗn loạn trạng thái bên trong trong hội trường trong lúc mơ hồ phiêu đãng lên vô số lâm vũ ngay lập tức giải trừ huyễn thuật bất quá sẽ trong sân tuyệt đại đa số người vẫn là xa vào đến trong hôn mê đồng thời đệ tam hổ cả cũng bị phong ảnh khống chế lại nhảy đến trên nóc nhà đồng thời hiện lộ ra thân phận chân thật của mình họ rỗ xị m à s d... cô n ổ hạ sụp đổ kế hoạch khởi động từ các ngao ngách bên trong nhảy lên ra vô số ô tổ gạ cù nị dạ rất khó tin tưởng đường đường cổ n ổ hạ thế mà bị ô tổ gạ cù nị dạ thẩm thấu giống như cái sàng đồng dạng như thế dễ như t r ở bàn tay xâm lấn nhiều người như vậy quả nhiên vẫn là tới loa nghẹo đầu nhìn xem trong chấp nhoáng này phát sinh một màn không khỏi thở dài đáng chết ta cũng còn không có đã nghiền đâu được rồi còn có cẳng có ý tứ ra hỏa trở lấy ta đây chương bảy trăm hai mươi hai ta đã sớm nên làm sự t ỉ n h nọa bình tĩnh nhìn xem tình huống chung quanh dù là cản cụ dỗ cùng tệ ạ gì ngay lập tức nhảy vào đấu trường ở trong cùng gạ ạ dạ tụ hợp mà xù nạ gạ cụ nhị dạ bạ kỷ cũng tương tự tại đấu trường bên trong cùng xì ra nụ h à i gần mạ rằng có đồng thời quan sát đến gạ ạ dạ tình huống hắn đều không có cái gì hốt hoảng biểu hiện hắn thấy tình huống cũng chính là như thế đã đợi lâu như vậy n ọ trên người chạ cờ dạ đã cơ bản vận chuyển tới trạng thái đình phong xem ra gà ạ dạ tình huống cũng không tốt chỉ có thể rời khỏi lần này tác chiến ba kỳ hào hào kiểm tra một chút gà ạ dạ sau có phán đoán chỉ là tâm tình của hắn không phải tươi đẹp như vậy lúc đầu nghĩ lại sủ cả cụ lực lượng chế tạo hỗn loạn lớn hơn nhưng mà gà ạ dạ hiện tại trạng thái này rất có thể sẽ để sủ cả cụ xa vào đến mất k h ô n g chế bạo tàu ở trong như vậy mặc dù có thể cho cổ n ổ hạ tạo thành cũng đủ lớn phá hư nhưng cũng dễ dàng làm bị thương người một nhà loại này địch ta không phân binh khí vẫn là nhanh chóng đưa xa một chút tương đối tốt ba kỳ vẫn là rất lánh tĩnh hắn lập tức làm ra tối ư phán đoán quan sát khán đài nơi đó đã biến thành cổ nổ h ạ nỉ dạ cùng ổ tổ g ạ cụ nỉ dạ ở giữa chiến trường cả cạ xì tại thanh lý ổ tổ g ạ cụ nỉ dạ đồng thời cũng tại cho hạ dù nổ xạ cụ dạ cái này rất có huyễn thuật thiên phú không có rơi vào trạng thái ngủ say bày ra an bài nhiệm vụ chín h đều đi không được hiện tại hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này mấy tên ưu tú giờ nhìn nọa suy tư một chút cảm thấy không có cái kia tất yếu để bọn hắn đuổi theo đây quả thực là đang lãng phí thời gian cùng phân tán sức chiến đấu ạ nghĩ tới đây n ọ đưa ánh mắt khóa chặt tại đang chuẩn bị rời đi gạ dạ bọn người ta nói qua để các ngươi đi rồi sao nọa thanh em bình tĩnh g i ậ n x ô i cùng lúc đó nọa lúc này tựa hồ về tới lúc trước cái kia đỉnh cấp ma pháp trạng thái đ ồ n g dạng đương nhiên chỉ là trên khí thế có thứ mùi đó thực lực của hắn nhưng không có trở lại cái kia đẳng cấp nhưng là không còn dự định che giấu mình nọa khí thế bên trên cũng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại mình trước kia trình độ hắn loại này bình thản đến để người g i ậ n x ô i cảm xúc cùng thái độ quả thực s o một chút n ỉ dạ phong thích cái gì sát khí càng khiến người ta cảm giác được dùng mình loại cảm giác này b à kỳ g â y ra một lúc sau một khắc ánh mắt của hắn liền trở nên dị thường cảnh giác loại thái độ này để bà kỳ không hiểu thấu liên tưởng đến một chút từ mấu chốt tỉ như thân cư cao vị coi thường sinh mệnh sẽ bị giết chết các loại loại hình không tốt từ ngữ thế nhưng là bà kỳ căn bản không kịp nói cái gì sau một khắc đoạn trực tiếp một tay dựng thẳng lên bày ra một bộ kết ấn tư thái trên thực tế hắn cái rắm đều không có làm thế nhưng là sau một khắc trên mặt đất bỗng nhiên trống r i ố n g xuất hiện khổng lồ nguồn nước to lớn dòng nước sôi trào mánh liệt hướng phía gà ạ dạ bọn người vào tới bà kỳ nhìn trước mắt tình huống cũng là sắc mặt khó coi đến cực h ạ n loại này trống g i n g làm ra lớn như vậy quy mô thủy độn ra hỏa thật không phải là đang nói đùa sao To lớn thủy đ ộ n để b ạ kỷ căn bản không biết ứng đối ra sao hắn chỉ có thể lập tức giữ chặt g ạ ạ ra bọn người hướng phía sau lưng nhảy lên sau đó sau một khắc ánh mắt hắn liền trực lớn bởi vì hắn cảm giác bén nhảy đến phía sau hắn chuyển đến trạ c ờ dạ chấn động phi lôi thần thuật hỉ d e x i n n o z ụ t b ạ ký lập tức nghĩ đến cái này thuật làm nhìn qua kia một trận thi dự tuyển hắn làm sao lại quên cái này nhận thuật đâu từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy g ạ ạ dạ sẽ thua nhưng là hắn thật không nghĩ đến đối thủ ngay cả phi lôi thần đều không thích hợp vẹn, vẹn bằng vào một chút đơn giản nhận thuật liền để g ạ ạ dạ biến thành d k h ô n g l ộ như vậy tranh lệch để bạ kỳ nội tâm có chút s ụ p đ ổ cái này căn bản là trả cờ dạ nghiền ép cùng đối nhận thuật thi chiến tốc độ đương nhiên còn có một cái mấu chốt đó chính là tiểu tử này thi triển nhận thuật thật sự là đem gà ạ dạ cho khắc chế lợi hại hiện tại gà ạ dạ cũng không phải là cái gì trưởng thành lý dạ hắn vẫn chỉ là một con gà chớ nhìn hắn giết không ít người nhưng là cái này cũng không có cách nào phủ nhận một sự kiện hắn là nương tựa theo ý chí bị sủ c ả cụ lực lượng tại làm sự t ì n h mà không phải đồng thời chính hắn thực lực hắn hiện tại liền ngay cả sủ cạ cụ cũng còn không giải quyết được tùy thời đều có thể sập bàn làm sao lại là như thế này một tên đối thủ đâu bà kỳ căn bản không có cách nào suy nghĩ nhiều hắn lập tức rút ra củ nại đồng thời nương tựa theo tốc độ nhanh nhất của mình xoay người sang chỗ khác thế nhưng là trệ không thời điểm làm sao có thể làm được tốc độ nhanh như vậy đâu đáp án hiển nhiên là phủ định t r ạ c ờ ra đ o ạ n đao lóe lên một cái rồi biến mất bà kỳ lập tức con mắt đều chừng lớn loa căn bản sẽ không cái gì đao thuật cũng không biết cái gì thể thuật nhưng là khoảng cách gần như vậy đối địch nhân một đao vỗ xuống còn có thể chặt lệnh ra cùng chặt không liền thật không phải là người bà kỳ sau lưng máu chạy ồ ạt sau đó một đầu hướng phía trên mặt đất cắm xuống dưới nọa căn bản là lười nhác quản gia hỏa này sống hay chết sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện tại tệ ạ d ị sau lưng lại làm một đao xuống dưới liền không lại chú ý nữ nhân này tiếp lấy bắt chước làm theo nọa lại đem cặn cụ rổ cho chặt tới trên mặt đất chỉ là tại cuối cùng khi nọa chuẩn bị đánh ngã gà ạ dạ thời điểm gia hỏa này thế mà triệt để n ổ i điên sau một khắc một mực to lớn c ầ y mạn chuột xuất hiện ở cuộc thi đấu này trong tràng cái này to lớn biến cố lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt cái đó là kia là y chi b cách gần nhất khi r n đủ h a y gần m à n g a y lập tức liền nhận ra t h ứ này đến cùng là cái gì sự tình trở nên càng ngày càng phiền thoại a trên khán đài tác chiến cả c ả xỉ mấy người cũng rõ ràng phát hiện tình huống này bọn hắn hiện tại cuối cùng biết sự tình nghiêm trọng tới cỡ nào đến trình độ nào đây chính là vĩ thu a đây chính là làng n g dạ chiến lược cấp bậc đồ vật a liền ngay cả vĩ thú đều cho mang vào cỗ n ổ hạ như vậy có thể n g h ĩ cuộc chiến đấu này cơ bản cũng chỉ có một kết quả ngươi không chết thì là ta vong mười hai năm trước kỷ ưu h ữ bị đối cỗ nỗ hạ phá hư còn rõ mồn một t r ư ớ mắt mặc dù ỷ chi bị không bằng k ỳ u u bị đáng sợ như vậy nhưng là tình huống hiện tại nhưng so sánh mười hai năm trước còn có phức tạp cùng hỏng bét đâu năm đó cỗ n ổ hạ tập hợp gần như toàn thôn lực lượng đối kháng k ỳ u u bi kết quả còn dẫn đến bọn hắn đã mất đi đệ tứ hồ ca hiện tại bọn hắn căn bản đằng không ra nhân thủ nhiều như vậy tới đối phó ỷ chi bi bọn hắn còn muốn đi ứng phó những cái kia đáng chết người x ầ m nhập đâu cái này biến cố đột phá t lập tức để không ít cỗ n ổ hạ nhị dạ tay chân đều có chút như nhúng ra chỉ là bọn gia hỏa này tại dừng lại từ ai tự hắn sau càng là kích phát trừ sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng đã địch nhân căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống dự định như vậy bọn hắn liền xem như liều chết cũng phải xử lý những địch nhân này dù là chính mình cũng muốn chết tâm tình như vậy tạo ỷ chi bị sau khi xuất hiện liền bắt đầu lan tràn ra cái này chỉ sợ là chính nọa đều ngươi không có nghĩ tới sự tình a v ư ớ n g vàng rơi trên mặt đất loa ngầm đầu nhìn thoáng qua cái này to lớn ỷ chi bị suy tư một chút nọa hai tay nhanh chóng kết tấn dù sao đã học xong một đ ộ n không cần thật sự là ngu sao mà không dùng theo nọa chạ cờ dạo trong lúc nhất thời tựa hồ toàn bộ cổ nộ hạ cũng bắt đầu chấn động lên đại điệu run dậy không ngừng đến mức cơ hồ tất cả nhị dạ đều không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn đây là đối với nọa đến nói kết tấn càng nhiều chính là dùng để b à y cái tư thế lấy hắn đối t r ả cờ dạ lý giải cùng khống chế không kết tấn đều có thể thả ra nhân thuật hắn cũng không lo lắng có người có thể nhìn ra dị thường cho dù là giống nhau nhân thuật bởi vì người đối nhận thuật lý giải khác biệt cũng có thể sẽ sử dụng song toàn khác biệt kết tấn đến tiến hành phong thích loại tình huống này tại nhận giới cũng không hiếm lạ cho nên không có người để ý hắn kết tấn bao quát đệ tam cùng đang cùng đệ tam rằng có họ rổ si m ạ n ở bên trong khiếp sợ là cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa lúc này đại địa một trận kịch liệt run run tiếp lấy từng cây tráng kiện cây gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng đem vừa mới bởi vì chợp mắt chi thuật mà tỉnh lại ý chi bị cho quấn chặt lấy to lớn cây gỗ càng ngày càng nhiều mà ý chi bị cũng bị quấn quanh càng ngày càng lợi hại sau một khắc những n à y cây gỗ trở nên càng thêm kiên cố đồng dạng dù là ý chi bị tại như thế nào dễ ruột đều không có cách nào tránh ra những n à y mục tiêu có ý tứ nhất chính là những n à y cây gỗ bên trên còn xuất hiện càng ngày càng nồng đậm lá xanh một đội t sát mặc cụ sặt mổ tổng mổ cờ、si、ba biết ba noa ra. di gió người chiêu niệm, si no、dụt. Cũng không biết rút ngọn gió nào, vì để cho người ấn tượng sâu. chuyên môn đem một chiêu này dành tự cho cho、si、no rụt. rút thắt một tự sát phượt thuật sặt rụt. Một Mặc cờ hô, vì để đem đột. sâu, mổ ở đây không ít người đều nghe được đ o a ni dạ thính lực vẫn là rất có lực chỉ là cái này nhẫn thuật đến cùng là làm cái gì làm cùng thôn cổ n ổ hạ ni dạ đều không làm rõ ràng được đừng nói gì đến xa nhẫn cùng ổ tổ gạ cù ni dạ chỉ là làm ni dạ đều có nhất định năng lực nhận biết vô luận bao nhiêu đều là có một chút theo cái này nhận thuật xuất hiện bọn hắn rõ ràng cảm nhận được ý chỉ bị trả cờ dạ tựa hồ b i ế n ít mà lại vẹn vẹn bằng con mắt đến xem liền có thể trông thấy những cái kia buộc chặt lấy ý chỉ bị cây gỗ đã mọc ra càng ngày càng nhiều lá cây chẳng lẽ cái này một đ ộ t nhận thuật là trói buộc chặt ý chi bị đồng thời đồng thời không ngừng hấp thụ hắn trả cờ dạ sao vô số nỉ dạ đã nhìn ra một ít môn đạo cái này lập tức để bọn hắn yên tâm không ít mà lại bọn hắn tựa hồ còn phát hiện cái gì cái này nhận thuật tựa hồ còn có cái này c h ẳ n mặc hiệu quả ý chỉ bị ở nơi đó mọc ra miệm têu nửa này thế mà một điểm thanh âm đều không có thật không hổ là đệ nhất hổ cả n h ẫ n thuật a không chỉ có là phổ thông các ni dạ c h ầ n kinh liền ngay cả họ rổ xỉ mà d i cũng kinh ngạc không được quá tự nhiên không có khả năng không biết ra hỏa này lúc trước nếu như không phải ra hỏa này tại tử vong xâm lâm ngăn đón mình cũng không có khả năng làm mình căn bản không có cách nào xuống tay với xạ xù kẻ đương nhiên lúc kia họ rổ xỉ mà d i cũng ôm không muốn đem sự tình làm lớn chuyện ý nghĩ chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại như vậy có ý tứ liền ngay cả đệ nhất một đ ồ n hắn đều nắm giữ còn lại giao cho ngươi không có vấn đề a n o a nhìn thấy Ủy c h i bị bị mình vây khốn về sau đứng dậy nhìn về phía ski Già nụ hải g ầ n mạ mấy tên kia tựa hồ không phải cái gì đơn giản thân phận đâu là là ski Già nụ hải g ầ n mạ bất c h i bất giác dùng tới một chút thuộc hạ giọng điệu mặc dù hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nhưng là hắn cũng không có đi thay đổi gì giao cho ta liền tốt như vậy ngươi ski Già nụ hải g ầ n mạ nói còn chưa dứt lời lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trên sân thượng hắn biết nọa tiểu tử này là có phi lôi thần thuật h ỷ di x i n nodus mà lại hiện tại tiểu tử này còn có được một đ ộ n làm sao có thể n h â n thuật hắn kê tiếp là không phải muốn đi cứu viện hổ cả đại nhân đây ừ m không kém bao nhiêu đâu nọa cũng không có phủ nhận nhẹ gật đầu hắn lộ ra một chút mỉm cười là thời điểm nên làm một chút ta đã sớm nên làm sự tình t r xác thực nên làm những thứ gì đưa tới cửa họ rổ x ỉ mà nếu như không xử lý tốt đó chính là đầu góc có vấn đề tiếng nói cũng không hoàn toàn rơi xuống nọa đã biến mất Ski ra nụ h ả i gần mạ lập tức quay đầu hướng đài cao phương hướng nhìn sang không chỉ là hắn cả cả si bọn người ở tại nọa biến mất sau cũng ý thức hướng phía đài cao nhìn sang lúc này đệ tam hổ cả xạ r ù t ố bị hỉ r ù rèn cùng họ r ồ si m à đã đổi xong quần áo đồng thời đã chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thế nhưng là liền tại bọn hắn hai người sắp động thủ thời điểm nọa bỗng nhiên xuất hiện ở đệ tam hổ cả bên cạnh đệ tam hổ cả đại nhân nhìn ngươi tình huống cũng không là con a không có cách người đã giả chính là như vậy nọa đột nhiên xuất hiện để đệ tam không tự chủ nợ nụ cười v ề phần h ọ a vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện ở đây đệ tam ngược lại là không ngạc nhiên chút nào không chỉ có là đệ tam liền ngay cả đứng ở phía xa họ rồ x ĩ maz cũng hoàn toàn không có ngoại ý muốn tiểu tử này xuất hiện không giống với đệ tam là biết đọa tình huống họ rồ x ĩ maz thì là căn cứ từ mình phán đoán đoán được chỉ bất quá lần này để hắn càng thêm xác nhận phán đoán của mình mà thôi lại gặp mặt tiểu tử họ rồ x ĩ maz liếm liếm đầu lưới lần trước gặp mặt ta liền suy nghĩ đến ngươi có phải hay không dựa vào con mắt đến tiến hành di động truyền t ố n g hiện tại ta tựa hồ có thể hoàn toàn xác nhận rất không tệ năng lực c có đúng không khó trách lần trước làm lớn như vậy hỏa độ đâu loa nhẹ gật đầu bất quá rất đáng tiếc lần trước cho ngươi chạy lần này chỉ sợ ngươi không có cơ hội đi đúng ngươi đến cùng là nam hay là nữ a đệ tam yên lặng đứng ở một bên nghe họ rổ xì mà dừng cùng n o ạ đối thoại lần này hắn xem như biết lúc ấy họ rổ xì mà dừng tại tử vong xâm lâm đến cùng là cùng ai tại chiến đấu nguyên lai là nọa ra hỏa này chỉ là kỳ quái là cái gì nọa không có cùng hắn báo cáo chuyện này đâu càng nghĩ đệ tam hổ cả cảm thấy rất có thể là họ rổ xì mà tạo thành động tính tại n ọ tiểu tử này trong giới hạn chịu、đựng. bởi vậy tiểu tử này căn bản cũng không có cảm thấy họ rổ xỉ m à có cái gì ly kỳ nghĩ tới đây đệ tam h ổ cạ liền có chút phiền muộn thật sự cho rằng ai cũng cùng n g ư ờ i cái này biến thái giống nhau sao đương nhiên trong này cũng có họ rổ xỉ m à không có toàn lực xuất thủ có quan hệ họ rổ xỉ m à tốt xấu cũng còn muốn chút mặt đối mặt một cái hậu bị toàn lực đối phó đây không phải tìm phiền phái cho mình sao mà lại họ rổ xỉ m à coi như thực lực mạnh hơn cũng không đạt được một người có thể đơn đấu một cái nhận thôn t ầ n g độ rất hiển nhiên họ rổ xỉ m à là không muốn phá hư kế hoạch của mình mới làm ra lựa chọn như vậy chỉ là nọa một câu kia ngươi đến cùng là nam hay là nữ để đệ tam hổ cả nội tâm có chút kinh nghi bất định họ rồ xị mạt rời đi cổ nổ hạ thời điểm thế nhưng là lưu lại không ít đồ vật mà lại có nhiều thứ đệ tam mình cũng là rõ ràng cũng không bằng cái kia bất thi chuyển sinh thuật dù nỉ h c ủ no rụt chính là một cái cực kỳ nguy hiểm đồng thời nghiêm trọng trái với sinh thái luân lý nhẫn thuật nọa cảm giác lực dị thường c ư ờ n g đại đệ tam hổ cả hoàn toàn tin tưởng hắn phán đoán tăng thêm hắn hiểu rõ họ rồ xị m ạ đệ tam hổ cả suy đoán chỉ sợ cái này mình đã từng đệ tử đã học xong cái này nhẫn thuật người đâu họ rồ xị ma dứ liếm liếm đầu lưỡi thật sự là bi hai a sinh mệnh là ngắn ngủi nhưng là chỉ có một dạng đồ vật là vĩnh hằng l i ê n ngươi cũng coi như vĩnh hằng n ọ a c ờ i lạnh một tiếng căn bản lười n h ắ c nghe hắn nói nhảm cách làm của hắn ở trong mắt n ọ a quả thực chính là một lông không đáng giá quay đầu n ọ a nhìn về phía đệ tam hổ cả sau đó mới mở miệng nói ra đệ tam hổ cả đại nhân đi nghỉ ngơi một cái đi nơi này giao cho ta n ọ a đệ tam hổ cả còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là sau một khắc hắn liền cảm giác đầu góc mình một trận mê muội tiếp lấy hắn liền phát hiện mình đã đi tới bên ngoài kết giới mặt mà tại trong kết giới loa một người hắn lấy họ rổ x ì mãs rất hiển nhiên tiểu tử này là nghĩ mình đối phó họ rổ x ì mãs đệ tam hổ ca lập tức không biết nói cái gì cảm tính nói cho hắn biết hắn hẳn là nghĩ biện pháp đi và hỗ trợ nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn coi như tiến vào cũng là thêm phiền còn không bằng nghĩ biện pháp bình định trận này náo động lại hoặc là tại cái này bên ngoài chờ lấy loa bọn hắn chiến đấu bởi vì đệ tam biết cổ nổ hạ có sự phản kích của mình hệ thống coi như mình không cần đi chỉ huy cái gì hiện tại đại khái cũng bắt đầu vận chuyển có ý tứ lợi hại nhất họ rồ s ỉ m à nhìn về phía nọ ánh mắt càng phát vi rượu ngươi biết m ộ c đội mà ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện của ngươi xem ra ngươi là sẻn dù nhất tộc hậu duệ mà lại ngươi còn am hiểu không gian nhẫn thuật trong lịch sử đệ nhất hổ cả am hiểu m ộ c đội đệ nhị hổ cả am hiểu phi lôi thần thuật hì d i ệ xin nozuts ngươi thật đúng là kế thừa hai ngươi vị tiên tổ ưu điểm đâu tiên tổ noa khinh thường cười cười ngươi quá tự cho là đúng ngươi thật biết ta là người như thế nào sao câu nói này vừa mới nói xong noa đã hoàn toàn không có cách nào tại kiềm chế mình có thể lẫn vào khí tức cũng không biết là nguyên nhân gì từ khi nọa quyết định không tiếp tục gần giấu mình muốn sóng lên thời điểm linh hồn của hắn tựa hồ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn r ụ g động lúc đầu loại cảm giác này vô cùng yếu ớ t thậm chí nọa cũng không có đem chuyện này để vào mắt nhưng là hiện tại tựa hồ tình huống không đồng dạng bởi vì nọa mình cũng cảm giác mình không muốn đẻ nén xúc động như vậy hoặc là nói nọa hiện tại liền không nghĩ lấy muốn áp chế b ọ n chúng có chút n g ầ n đầu nọa kia nhìn bình tĩnh không có gì l ạ hai mắt đối mặt họ rỗ xì mà kia một đôi màu da cam xà nhãn thế nhưng là ngay tại một sát na này họ rỗ xì mà tựa hồ linh hồn đều run rẩy loại kia coi thường đến cực hạn phảng phất là quan sát chúng sinh cảm giác kia một loại bị coi là con kiến tư vị đều để họ rổ xỉ maz nội tâm phát sinh kịch liệt chấn động bất khả tư n g h ị nhất giờ khác này họ rổ xỉ maz thậm chí ở trước mắt cái này tóc đen mắt đen t i ể u từ sau lưng thấy được một cái tóc vàng mắt xanh mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu đen mông lung thân ảnh cái thân ảnh kia là như thế bình tĩnh thế nhưng là cho dù hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó giống như họ rổ xỉ maz có một loại gặp thần linh cảm giác đây là có chuyện gì huyễn thuất sao họ rổ xỉ m a nội tâm không ngừng chất vấn mình hắn biết mình tình huống càng thêm sẽ không quên lúc trước bị ủ trì hạ ít triệu một cái huyễn thuật liền cho đập bình đồng thời chặt đứt mình một cái tay sự tình nhưng là bây giờ tình huống cũng không giống như là huyễn thuật chí ít hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình trả cờ dạ căn bản không có xuất hiện bất kỳ hỗn loạn người rốt cuộc là ai họ rồ x i maz vẫn là vô cùng chú ý cẩn thận hai tay của hắn kết một cái giải trừ huyễn thuật thủ ấn đồng thời sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường nhìn xem l o ạ ta a đoạ thanh n â m vẫn là như vậy bình tĩnh cùng đạo m ạ n hắn lẳng nhìn họ rồ si m a có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng là chí ít ta muốn gặp được thứ ta muốn đang nói hiện tại để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không tư cách biết ta đến cùng là ai đi nói xong câu đó noa bỗng nhiên toàn thân toát ra kinh khủng kinh quang sau đó trên người hắn càng là xuất hiện tùy dị màu đen câu ngọc lúc này noa nhìn tựa như là mặc lên một tầng mới tinh áo khoác nhưng là tầng này áo khoác hoàn toàn không tầm thường nó là một loại thuần túy từ không biết trả cờ dạ tạo dựng mà thành áo khoác tại một bộ này áo khoác ra c h í hạ lúc này noa nhìn thần bí dị thường cùng một loại khó nói lên lời thần thánh nói thật loại cảm giác này ta rất không thể chứng dù là mười hai năm ta cũng vẫn như cũ như thế không biết vì cái gì nguyên bản một mặt bình tĩnh đến đạm mạc nọa đ ỗ n g nhiên nở một nụ cười biết sao ta nhẫn nhịn mười hai năm nguyên bản ta coi là dựa theo tính cách của ta có lẽ còn là có thể nhịn được chỉ là một khi đập nước mở miệng sẽ rất khó đang ngăn trở đương nhiên ta cũng không có ý định đang ngăn trở vừa dứt lời nọa liền biến mất tại họ r ổ xỉ mars trước mắt sau một khắc họ r ổ xỉ mars trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn chỉ là làm xong đây hết thể sau nọa ngừng tất cả động tác một mặt ngoạn vị nhìn xem họ rỗ xỉ m a bày trên mặt đất thi thể hiện tại trạng thái này nọa có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được thậm chí có thể nhìn thấy sinh mệnh quy tích vô cùng kỳ diệu cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng làn đoạ cũng hiểu rõ cái này chỉ sợ là cái vũ trụ này đặc sắc à. không cần nhàm chán như vậy thật sao ta thấy rất rõ ràng đâu họ dồ x ì mã không chết rất hiển nhiên giá hỏa này không có khả năng chết tại loại trình độ này công kích đến chính n o ạ cũng căn bản không có toàn lực khai hỏa đâu quả nhiên họ dồ x ì mã rất nhanh liền từ mỗi lần bị chặt đứt trong thi thể bỏ lên ra chỉ là g i a hỏa này một thân chất nhảy thực sự khiến người ta cảm thấy có chút án đoa nghiêng đầu một chút thân xác bình tĩnh như trước khó có thể tưởng tượng loại này cực hạn đ ạ m m ạ c để họ rổ xì maz căn bản không có cách nào bày ra kia một bộ hết thể đều tại nắm giữ bên trong dáng vẻ xem ra lần này là gặp phải phiền b ạ i a họ rổ xì maz sắc mặt vô cùng âm trầm bất quá không cần biết ngươi là người nào ta hiện tại đối ngươi thật cảm thấy rất hứng thú ồ ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì n loa khinh thường lắc đầu nhưng là nội tâm lại trở nên càng thêm chuyên chú có chiêu thức gì liền dùng đến đi chí ít để ta cảm giác được có chút niềm vui thú thật sao sẽ được ngươi yên tâm nói họ rổ xì m a lập tức hai tay bắt đầu k ế tấn ngay từ đầu hắn còn lo lắng cho mình sẽ bị trước mắt tiểu quỷ cắt đứt nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ tiểu quỷ này căn bản không có để ý chính mình ý tứ thế nhưng là họ rổ xỉ mà hiện tại cũng có như vậy một chút khó khăn bởi vì hắn huế thổ c h u y ể n sinh ẹ đỏ thẹn s ệ c nhưng không có trải qua hậu kỳ cải tiến a bị người chuyển sinh có thể lấy cỡ nào ít thực lực phục sinh hoàn toàn quyết định bởi tại mấy cái trọng yếu nhân tố làm thế phẩm chất lượng thi thuật giả tự thân tiêu chuẩn cùng thi thuật giả tự thân ý nguyện nói cách khác kỳ thật huế thổ truyền sinh ẹ đỏ thẹn s ệ cái đồ chơi này chỉ cần tố chất thân thể hợp cách hoàn toàn có thể triệu hồi ra đủ cường đại phục sinh người nhưng vấn đề mấu chốt là triệu hắn đi ra sau những n à y phục sinh người đến cùng có thể hay không nghe họ rổ xỉ m à ra họ rổ xỉ m à một mực tại cố gắng hướng phía cái phương hướng này đi cải tiến mặc dù hắn đã có một chút phương diện này thành quả nhưng là hắn cũng không có cái gì đầy đủ thí nghiệm tài liệu để hoàn thành cái này cải tiến vị thi thuật giả tố chất thân thể thật rất trọng yếu triệu hắn đi ra phục sinh người thực lực cường độ không đủ hoàn toàn liền không cần họ rổ xỉ m ạ quan tâm nhiều như vậy nguyên bản tại dự đoán của hắn bên trong Dù là chương ỉ có một m phần ờ i lực l ư đệ đệ đầy nhất cùng nhị liền hồ cạ g bảy trăm hai mươi bốn sơ san đủ noa bình tĩnh nhìn họ rỗ xì m à mặc dù ra hỏa này tựa hồ có chút do dự nhưng là cuối cùng vẫn chịu hắn đi ra ba cái quan tài noa không có chút nào ngăn cản hắn ý tứ ngược lại nghiêm túc đang đánh giá cùng quan sát ba cái lắc lắc ung dung từ trong quan tài đi ra ra hỏa có đủ mạnh độ linh hồn nọa trên cơ bản liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn hắn bề ngoài phía dưới đến cùng là dặn gì g mà lại nọa tựa hồ còn cảm giác được một cố dị thường đặc thù cùng vũ trụ này không hợp nhau khi tức đó là một loại đặc biệt mà âm lãnh cảm giác đây là một loại hoàn toàn khác biệt với còn sống cảm giác bất quá rất đáng tiếc khi nọa thử nghiệm truy tìm lấy cảm giác như vậy quá khứ lúc nọa ngoài ý muốn phát hiện ý thức của mình bị ngăn cản giống như là bị một đầu mắt thường không cách nào nhìn thấy trường hà chặn lại một nửa thân thúy mà nguy hiểm cho dù là chính nọa cũng không dám tùy tiện vi phạm chỉ là có một chút để nọa vô cùng vui vẻ đó chính là hắn cơ bản có thể xác định cái này linh hồn nơi phát ra địa phương hẳn là tâm hắn tâm niệm đọc người chết thế giới xem ra không thành vấn đề ta muốn chính là thuật này nọa yên lặng nhìn xem đây hết thảy trên mặt thậm chí đều lộ ra một chút mỉm cười làm rõ ràng thuật này nguyên lý cầm tới thuật này tất cả tư liệu sau đó tại căn cứ một chút đặc thù cải biến đem cái này thuật ma đổi thành ma pháp như vậy ta cũng coi là hoàn thành nên làm sự tình nghĩ tới đây nọa lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía họ rồ xi mã lần này n ọ ánh mắt tựa hồ nhìn tràn đầy xâm lược tính hắn ánh mắt như vậy lập tức để họ rồ xì mạt cảm thấy một loại khó nói lên lời nguy hiểm họ rồ xì mạt đến bây giờ đều không có làm rõ ràng nọa tình huống nhưng là hắn thật sự cảm giác được nguy hiểm bởi vậy ra hỏa này tại triệu hoán ra ba cái h ế thổ c h u y ể n sinh e đỏ t è n xẩy về sau lại một lần nữa thi t r i ể n thông linh chi thuật cụ triệu rỗ sờ no rụt triệu hoán đi ra đầu kia to lớn mẹn đạ nọa lập tức có chút bó tay rồi hắn ngược lại là thật muốn cùng họ rồ xì mạt nói một tiếng ngươi không cần thiết gần như vậy chiến ta đều không phát huy ra ta toàn bộ thực lực đâu bất quá nghĩ n ọ cũng lời nhắc nhở hắn Họ h rổ triệu xì mặt ắ nhưng đi ra ổ chuyển xinh tèn hết đối đoán, đã triệu đi phù hợp phòng nghĩ họ hắn phải hay nọa từng nọa cũng mặt có rổ không là đệ tứ hổ cả. Nhưng là càng nghĩ nọa cảm thấy vô cùng không có khả năng bởi vì đệ tứ hồ cạ thế nhưng là bốn trận chiến thời điểm mới xuất hiện hơn nữa còn là bởi vì mở ra t ử thần bụng hắn mới bỏ ra tới mà đệ tứ cạ dẹp tại đến cổ nổ hạ trên nửa đường liền bị họ rổ xì mạt cho chặn đường đồng thời xử lý như vậy họ rổ xì mà tự nhiên sẽ không lãng phí lực chiến đấu như vậy nghĩ tới đây tại ngẩng đầu nhìn kia cao mấy chục mét mẹn đạ n o a phi thường dứt khoát quyết định sử dụng mình học xong thật lâu nhưng là một mực không có cơ hội sử dụng năng lực nọa để ta đi vào đi ngay lúc này đệ tam hổ cạ bỗng nhiên ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên hai vị này thật là không phải một mình ngươi có thể ứng phó mà lại thân phận của bọn hắn ta cũng hẳn là tham chiến đối mặt toàn bộ đều là c ả cấp bậc thân phận được nhân nhất là còn có hai cái là thôn của chính mình đã từng cạ đệ tam hổ cạ xác thực phi thường có cần phải tham chiến mặc dù đệ tam hổ c cả ạ cảm thấy coi như mình đi vào cũng chưa chắc có thể làm được cái gì nhưng thân là hổ cạn ê n có thái độ vẫn là cần phải có bất quá rất đáng tiếc loa căn bản không có bất luận cái gì để ý tới đệ tam hổ c ạ ý tứ hắn bình tĩnh như trước nhìn xem họ rổ x ỉ m à cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì ta sẽ làm hiểu rõ người rốt cuộc là ai họ rổ x ỉ m à t khoát tay lập tức lộ ra ba thanh c ủ nải sau đó chính xác đem cái này ba thanh c ủ nải một mạch đặt vào ba cái huế thổ c h u y ể n sinh hẹ đỏ t ẹ n s ự cả trong đầu còn không có cải tiến qua. Hế thổ ẹ đỏ khi ô n g có c ả tiến q u chú phù cắm vào đến cái này ba cái h ế thổ chuyển sinh e đỏ t ẹ n s ả i ra linh hồn về sau trong lúc nhất thời cái này ba cái nhìn tựa như là cương thi đồng dạng gia hỏa trở nên càng tiếp cận với người sống mà lại trong cùng một lúc ba người này cũng hướng phía nọa phát động tập kích họ dồ sĩ mars cũng không dám khẳng định n ọ cường độ đến cùng như thế nào nhưng làn đoạ từ đầu đến cuối cho họ rổ xỉ mạt một loại khó mà miêu tả sợ hãi n h à m c h á n noa nhỏ r ộ n g thở dài nhìn xem cái gì từ đội thủy đội còn có một độn hướng phía mình đ á n h đến nhất là họ rổ xỉ m à ra hỏa này cũng không chế mẹn đã hướng phía mình lao đến noa khỏe miệng giật giật sau một khắc đ ọ a trên thân liền xuất hiện một cô kỳ dị trạ cờ dạ ba đ ộ n g kỳ thật đối mặt công kích như vậy noa hoàn toàn có thể trực tiếp nương tựa theo phi lôi thần dạng này nhận thuật trực tiếp rời đi nói là tại kia tránh mũi nhọn cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề thế nhưng làn đoạ có một loại cảm giác đó chính là hoàn toàn không cần thiết né tránh hắn sở s a n đủ mặc dù có rất lớn khác biệt nhưng là trên bản chất đều là trả cờ giả một loại vận dụng mà thôi mà lại nọa cảm giác mình sở s a n đủ hẳn là so h ữ c h r i hạ những cái k i a sở s a n đủ mạnh hơn một chút ta bởi vì nọa cái đồ chơi này thế nhưng là kết hợp mình thánh quang lực lượng đổi lại cái vũ trụ này lý giải chính là âm n ộ n cùng dương n ộ i kết hợp nọa cẩn thận đệ tam hồ c ả nhìn thấy nọa đứng tại chỗ không nhúc ních lập tức có chút không nhịn được hô lớn một tiếng nhưng là sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người không chỉ là hắn liền ngay cả bên cạnh hắn, những cái tia a bù cũng trận tròn mắt theo ậ nhận m cảm một chí liền ngay cả những cái kia ngay tại kịch chiến cổ cùng cù cù được cố cờ cổ những hạ nhì nhì nhì kinh khủng trả cờ dạ tại toàn bộ cổ nổ hạ h liền lan kia tại tại đều ngay ngay nổ nạ toàn nổ tràn. gạ gạ trả tổ t dạ dạ, dạ dạ xú bộ đ o ạ n t r ả cờ dạ hoàn toàn bộ phát một vòng khô lâu hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn ngay sau đó biến thành thực chất một điểm quang mang lấy huyền làm trung tâm dâng lên khâu lâu cự nhân h i ể n hiện lấy tội khô lạc hủ tư thái phá hủy lấy trước người tất cả một đội lan tràn ra thực vật hắn làm sao có thể nhìn không ra cái này nhẫn thuật đến cùng là cái gì chỉ là đệ tam hổ cạ vạn vạn nghĩ không ra vì cái gì tiểu tử này thế mà lại có sử dụng ưu trí hạ nhất tộc lực lượng đặc biệt mà lại cái này lực lượng vẫn là phải mở ra mạn dệ kỳ ưu xạ dìn g ặ n g sau mới có thể sử dụng lực lượng thế nhưng là nọa tiểu tử này căn bản cũng không giống như là một cái ưu trí hạ thành viên a chẳng lẽ lại ưu trí hạ xì xì đem ánh mắt của mình cho tiểu tử này hay sao đệ tam quả thật có ý nghĩ như vậy chỉ là tại cẩn thận quan sát nọa hai mắt về sau hắn phát hiện n ọ hai mắt giống như cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa sở s ạ nù họ rồ sĩ m à làm lâu dài nghiên cứu u c h ì hạ cùng s ạ dìn cả người n g tự nhiên cũng ngay lập tức liền cảm nhận được nọa cái này lực lượng khác biệt chỉ là họ rồ sĩ m à cũng có chút n g h i hoặc bởi vì nọa sở s ạ nù tựa hồ cùng ủ trì hạ n h ữ n g cái kia sở s ạ nù lại có sự bất đồng rất lớn à. theo nọa trả cờ dạ không ngừng bộc phát cái này sở s ạ nù cũng càng phát biểu hiện ra cùng ủ trì hạ nhất tộc khác biệt cái kia kim a k i sắc như là như người khổng lồ sở s ạ nù hoàn toàn không giống trước đó khô lâu cự nhân nó kim sắc trên thân thể phủ lấy màu đen khôi giáp đồng thời trong tay còn cầm hai thanh trường kiếm màu đen noa cứ như vậy lẳng lặng đứng tại kia cách họ rồ xì mạt bọn hắn công kích hoàn toàn bị cái này sở s ạ n đủ ngăn cản x u ố n g dưới còn là lần đầu tiên sử dụng cái này lực lượng hy vọng sẽ không quá mất mặt đi noa cảm thụ được trên người mình bao trùm lực lượng có chút nghiêng đầu một chút sau một khắc hắn sở s ạ n đủ theo lấy ý chí của hắn phát động công kích kim sắc cùng màu đen giao nhau cự nhân bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông đáng sợ chả cờ dạ hỏa diễm tre ở trên đó một kiếm vung ra tựa như vượt qua không gian giới hạn khó có thể tin tốc độ hướng thẳng đến họ rồ xì mạt bọn người công kích mà đi trước mắt cái này kinh thiên động địa một kiếm h họ rồ xì ma lập tức điều khiển sẻn dù hạt hỉ ra mà một tay dựng thẳng lên một đạo cái phêu trạng gỗ chắc đột nhiên xuất hiện đem hắn cùng họ rồ xì ma bọn người bảo hộ ở bên trong cơ hồ tại phòng ngự hoàn thành máy mắt một kiếm này đã tập đến một đ ộ t m ộ t đĩnh bích mổ cụ tổng mổ cục cụ hệ k ỳ n o j u t s ừ tường gỗ bên trong họ rồ xì ma d ê n lên một tiếng chỉ cảm thấy một cố đại lực ép trên người mình giống như ngay cả nội tạng đều muốn sai chỗ đồng dạng mà bị hắn điều khiển sẻn dù hạt hỉ ra mà càng là tại lần này sát na trực tiếp bị đánh thành một đống giấy mảnh noa một kiếm này tạo thành lực phá hoại thực sự thật là đáng sợ đáng sợ đến liền xem như chính họ rổ xỉ m à d ư ớ đều hoàn toàn không hề tưởng tượng đến tình trạng bất quá tình huống như vậy cũng là chuyện đương nhiên b ị đại họ rổ xỉ m à d ư thổ c h u y ề n sinh ẹ đỏ kèn xảy ra xẻn dù hạt hỉ dạ m à căn bản cũng không phải là cái gì hoàn chỉnh thể tồn tại thậm chí nọa cảm thấy một phần mười thực lực có hay không đều là cái nghi vấn chưa hoàn chỉnh một độn không nói trước thậm chí ngay cả tiên nhân hình thức đều mở không d ậ y nổi càng đừng đề cập hạt hủ dạ chả cỡ dạ hình thức đều không có cách nào sử dụng nếu như là hoàn chỉnh thể xẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể sử dụng hoa thụ giới hàn lâm cả dù các cừ mộc long thuật mổ cụ gì no rụt mộc nhân thuật mổ cụ gì no rụt các loại nịch thiên n h ậ n thuật về sau nói không chừng hắn liền sẽ không chật vật như vậy càng không cần nhắc tới tiên pháp gì một đ ộ n chân số thiên thủ mổ cụ tổng xịn xẻn du loại này có thể treo lên sở s ạ nụ nhân thuật chỉ bất quá hoàn chỉnh thể cũng liền không phải họ rỗ xì m à có thể điều khiển thôi đi mặc dù bị một đống đầu gỗ ngăn trở nhưng làn ọ a hay là có thể rõ ràng cảm giác được bên trong đến cùng phát sinh thứ gì có chút cười cười cái này khổng lộ sở xì m ạ đ á n người bên người căn bản không cho họ rổ xỉ mạt bất kỳ phản ứng thời gian nọa khống chế s ở s ạ nụ lại một lần nữa một kiếm trừ r a trong chốc lát họ rổ xỉ mạt dưới chân mẹn đã trực tiếp bị nọa trả cờ dạ q u a n g kiếm quấy cái vỡ nát đâu n à y rắn thậm chí ngay cả kêu rên thời gian đều không có liền triệt để chết tại nọa trong tay mà lại theo nọa một kiếm này xảy ra trong lúc nhất thời kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía điên cùng làm tràn tứ tử viêm trận sạch sẽ, sẽ kỳ ịn kết giới càng là ngay lập tức liền như là pha lê vỡ vụ ra một mà này càng là đem tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng nguyên bản đứng tại bên ngoài kết giới ạ bủ cùng đệ tam hổ cả nhóm tức thì bị kiếm khí cho thổi bay nằm tại một vùng phế tích bên trên bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi bị bị đánh nát k i a đến tột cùng là cái gì nhất thuật chương 725, m ộ t phần đặc biệt tinh thần lực ba đệ tam hổ cả đại nhân ngài không có việc gì liền tốt các ngươi đã tới a xem ra c ổ nộ hạ đã an toàn đứng tại đã hoàn toàn thay đổi nhìn trường thi biên giới Đệ trải qua mưa gió hắn làm sao có thể nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ bởi vậy đệ tam hổ cạ biết mình căn bản không có tư cách cũng không có vốn liếng tại cùng những này gia tộc quyền thế nhóm khiêu chiến năng lực thậm chí thông qua chuyện này đệ tam hổ c ả cũng minh bạch chỉ sợ mình cũng không làm ra một cái thích hợp lựa chọn sợ là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi đi nghĩ tới đây đệ tam hổ c ả nội tâm thở dài hắn đã biết mình muốn làm thế nào nhưng là hiện tại vẫn là xử lý tốt cổ nổ hạ trận này nhìn như thai nạn cho đôi đi đúng vậy đệ tam hổ c ả đại nhân những đại gia tộc này tộc trưởng cũng không phải đồ đần nhìn thấy đệ tam hổ c ả cái dạng này trong bọn họ tâm đều là một phen tính toán bất quá rất nhanh khi U gạ hì ạ s -si、í đi ra cung kính đối đệ tam ái đệ tam đại nhân hiện tại nơi này tình huống như thế nào nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì là nọa nhẫn thuật đệ tam hổ cạ hiển nhiên là biết những người này ở đây nghĩ cái gì thế là đệ tam hổ cạ cũng không có dấu diếm ý tứ trực tiếp mở miệng nói ra các ngươi trước đó nhìn thấy người khổng lồ kia chính là nọa làm ra nọa làm ra nhẫn thuật sao những đại gia tộc này các thành viên cả đám đều có chút khó có thể tin nọa tiểu tử này bọn hắn đều nghe nói qua nguyên nhân vẫn là dạ bù dạ sự tình làm bất quá tại đại đa số người bọn hắn xem ra tiểu tử này cũng chỉ là một cái không tệ thiên tài mà thôi thế nhưng là vạn không nghĩ tới chính là cứ như vậy một lát sau cái này tiền tài thế mà liền lắc mình biến hóa thành đáng sợ như vậy tồn tại nhất là hi ủ gạ hi ạ si hắn nhưng là nhìn hi ủ gạ n g ệ gì tranh tài à chỉ nói là lần này công phu liền biến thành d ạ n g này thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận không phải không phải ưu t r ì hạ ả ưu t r ì hạ phụ gạ cụ mặc dù có chút khó mà mở miệng nhưng là hắn hay là mở miệng hỏi ra không mặc dù có một chút điểm quan hệ đệ tam hổ cả nhìn thoáng qua ưu t r ì hạ phụ gạ cụ suy tư một chút vẫn là hồi đáp nhưng là điểm này quan hệ cũng không phải là đến từ huyết thống loại đứa nhỏ này s á c thực cùng ngụ trí h ạ nhất tộc có một chút điểm liên hệ chỉ thế thôi là thế này phải không như vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì đệ tam đại nhân chờ đợi chúng ta bây giờ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi l o a đứa bé này không chỉ có riêng sẽ chỉ người khổng lồ kia n h â n thuật hắn nhưng là còn học xong một độn a tiếp cận nhất thân nhân họ dồ s ỉ mãs không thể phủ nhận nhìn xem l o a sau lưng kia đ ạ m g mà khuôn mặt có một loại cảm giác mãnh liệt tại nói cho hắn biết cái thân ảnh kia mới là l o a chân thật nhất dám vẻ chỉ là thân đến cùng là dạng gì tồn tại đâu họ dồ sĩ mãs không dám khẳng định tại bọn hắn thần thoại hệ thống bên trong xác lập nhẫn giới tồn tại vị kia tồn tại là bọn hắn nơi này duy nhất thần và là cái k i a thần không không phải nếu như là như vậy vì cái gì còn muốn hỏi mình yêu cầu thế thổ c h u y ể n sinh h、e、ẹ đỏ tèn sự cái này nhất thuật làm nhẫn giới thần làm sao lại không biết cái này nhất thuật như vậy cái này cái khác thế giới vũ trụ liền trở thành một cái mấu chốt nhất từ ngữ ò r ồ xì m a r nhữ chặt lông mày rất nhanh hắn liền làm ra một cái to gan giả thiết giả thiết bọn hắn trôi nhẫn giới là một cái thế giới một cái vũ trụ đâu như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa nọa cái này tiếp cận nhất tại thần nhân căn bản cũng không phải là bọn hắn cái này nhận giới thần mà là một cái Cái ngoại lai、like. ý nghĩ này để họ rổ xì m à hai mắt đều phát sinh biến hóa vi d i ệ u nếu là như vậy như vậy xác thực tốt hơn lý giải vì cái gì hắn vì nghĩ mình yêu cầu nhân thuật chỉ là vì cái gì đây nghĩ đến cái gì liền hỏi lúc này họ rổ xì m à đã hoàn toàn không cần thiết bởi vì hắn đã tìm được một cái càng có ý tứ sự tình nọa ngược lại là không có cự tuyệt họ rổ xì m à vấn đề này ý tứ nhất là cái này m ộ ư ơ i hai đến m ộ ư ơ i ba năm đến nọa một mực tại kìm nén ngạy đến bây giờ nọa cũng sớm đã nhịn không nổi một bên nhìn cuốn sách trong tay phân rõ thật giả một bên cũng không ngẩng đầu lên chậm rãi nói ra vì cái gì bởi vì không có một cái thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt mang tới khác biệt cũng có sự bất đồng rất lớn nói đến đây nọa cơ bản đã xác định đồ vật trong tay của mình là hàng thật về sau nọa trực tiếp một mồi lửa đem cái này quyển t r ụ c đốt cái tranh thủ thời gian hiện tại nọa ngay cả giả đều chẳng muốn giả kết tấn đó là cái gì bình thường nọa sẽ còn bày cái bộ dáng hiện tại nọa đã ngả bài tự nhiên là sẽ không ở làm dạng này vô dụng công làm xong đây hết thể sau nọa ngẩng đầu lên cũng tỉ như ta nếu ta mang lấy ta lúc đầu lực lượng t i ế n đến thế giới này chỉ sợ cũng muốn hỏng mất ta thế giới này sụp đổ họ rồ xì m a thần sắc càng phát quỷ dị hơn nửa ngày hắn mới nghi ngờ hỏi ngươi không phải nói ngươi chỉ là gần với thần nhất n g ư ờ i sao như vậy ngươi ngươi biết s ẻ n r ù hạt hi dạ mạ lực lượng chân chính sao nọa buồn cười nghẹo đầu nhìn xem họ rồ si m a ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chân chính xẻn dù hạt hi dạ mạ một người có thể bình định toàn bộ nhận giới lao sư của ngươi đệ tam hổ cả xạ dù t ổ b ỉ hỉ dù rẻn dành sưng mạnh nhất hổ cả như vậy hắn là đệ nhất hổ cả đối thủ sao ta minh bạch ngươi ý tứ họ rồ si ma thở dài ý của ngươi là cường độ vấn đề thế giới này thần lục đạo tiên nhân mặc dù là thần nhưng là cùng ngươi so sánh hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi đúng không đúng thế loa không, không chút kiên kỵ tới không nói trước mục đích của ta không có đạt tới ngược lại sẽ còn bởi vì không hiểu thấu hủy diệt một cái thế giới mà rước lấy một thân phiền phước nọa những lời này cũng không tính là n ó i láo trên thực tế cũng xác thực như thế lúc trước thật chính là vì tránh phiền phức mới như vậy chạy tới nếu như có thể ai nguyện ý bắt đầu lại từ đầu đâu chí ít cho nọa lựa chọn hắn nhưng là trăm phần trăm không nguyện ý hắn càng hy vọng mang lấy mình toàn bộ thực lực chạy đến nơi đây sau đó từ bằng vào sức một mình quét ngang ngũ đại quốc ân chí ít bình tĩnh như vậy nọa cũng sẽ có chủ u ni bi u bộc phát thời điểm đây là chuyện không có cách nào khác đứng dậy nọa bình tĩnh nhìn họ rồ simaz lúc này trên người hắn hảo quang màu vàng ó n g đã biến mất hầu như không còn hắn đôi họ rồ s i m a khẽ cười, cười. ngươi bây giờ có thể đi có thể đi rồi ỏ rồ s ị mát có chút không s á c thực tin nhìn xem l o a hắn thật là không ngờ tới sự tình thế mà lại là như vậy không phải đâu l o a nghiêng đầu một chút để ta giết ngươi không có ý nghĩa nếu quả thật muốn giết ngươi còn cần giết chết ngươi những cái kia phân thân đối ta mà nói quá phiền thoái cho nên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất đi tiểu quỷ cùng đ ọ t mạng mụ vô hạn luân hồi hôn chiến bên trong đã sớm không biết đã bị xử lý bao nhiêu lần loạ dù là không tính tại hệ thống trong không gian tiêu hao thời、gian. vài phút đều có thể gọi họ rổ xì m a một tiếng tiểu quỷ mà lại nọa xác thực không có hứng thú xử lý họ rổ xì m a d... trong nguyên tắc g ọ a rổ xì m a d... tại thời khắc cuối cùng đã tẩy trắng bất quá thế giới này coi như khó mà nói mà lại nọa mặc dù rời đi nơi này nhưng làm ì n h cái này thân thể nhưng như cũng phải ở lại chỗ này à. không sai nọa dù là rời đi thân thể này vẫn như cũ sẽ lưu tại cái vũ trụ này đồng thời lấy một cái hoàn toàn đồng đẳng với nọa độc lập nhân cách tại cái vũ trụ này tiếp tục qua số giới kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nọa không hiểu rõ nhưng là nọa cảm thấy hẳn là sẽ thật có ý tứ chí ít tại cái vũ trụ này xem ra có tốt như vậy cơ sở tồn tại đều là phi thường có ý tứ một việc đâu nhìn xem họ rồ xì m à chậm rãi chui xuống đất nọ ý thức một mực tại khóa chặt người hắn thẳng đến xác định hắn là thật rời đi sau nọa mới chậm rãi nhắm mắt lại hệ thống ra đi nọa trực tiếp tiến vào hệ thống trong không gian đồng thời đột nhiên từ mình hệ thống nọa đều đã quên đến cùng bao lâu không có tìm qua mình hệ thống cũng không phải nọa không muốn tìm mà là bởi vì chính hắn hiện tại thân ở vũ trụ cùng hệ thống hệ thống sức mạnh c h ê n lệch rất xa tìm cũng không có tác dụng gì bởi vậy nọa căn bản là lười n h ắ c lãng phí thời gian ở trên đây nhưng là hiện tại nọa cũng không thể không tìm một cái hệ thống hắn đã trên cơ bản hoàn thành cái vũ trụ này nên làm sự tỉnh tại chuẩn bị trở về trước đó nọa cũng dự định lưu lại những thứ gì thứ ngươi muốn đã chuẩn bị xong hệ thống thanh em vẫn là như vậy băng lánh cùng cơ giới hóa nhưng là thanh em này nọa lại cảm thấy phá lệ e m hay ngươi bây giờ dự định trở về đồ vật ta đều lấy được vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại đâu nọa có chút buồn cười nghiêng đầu một chút ngược lại là ngươi chuẩn bị đồ vật như thế nào đã chuẩn bị xong hệ thống thanh â m vẫn như c ũ lạnh lùng mà bình thản chỉ là rất nhanh tại nọa trong ý thức một khối cùng loại với kim cương đồ vật hiện lên ra khối này kim cương vô cùng tại sinh thảm nhìn qua thậm chí đều có chút xinh đẹp quá phận nhưng trên thực tế cái đồ chơi này bên trong s ắ c thực tràn đầy nọa tinh thần lực là những năm gần đây hệ thống dựa theo nọa yêu cầu thu thập dùng để ứng đối nọa rời đi sau mình lưu tại trên thế giới này thân thể này phương án dù sao cũng là mình sử dụng một mươi hai m ư ơ i ba năm đồ vật mà lại thế giới này nọa cũng ngây người m ư ơ i hai m ư ơ i ba năm dù là bởi vì các loại nguyên nhân nọa cũng không tính tiếp tục ở lại nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nọa làm những gì để hắn có thể biết mình thân thể này tương lai sẽ như thế nào cũng tỉ như cái này kim cương đồng dạng kết tinh có cái này kết tinh chẳng khác nào thân thể này có nọa một bộ phận ký ức tính cách thậm chí cả biết cái vũ trụ này hết thảy nhưng là thiết lập là sẽ không để cho hắn biết liên quan tới nọa hết thảy cái này quá tàn khốc cũng không phù hợp nọa cần nọa hy vọng chính là dùng một cái khác mình trên thế giới này tốt bình yên nhưng sinh hoạt lấy vợ sinh con sau đó dựa theo thế giới này thiết lập cuối cùng đi vào tử vong phần này tinh thần lực mới có thể lại một lần nữa trở lại nọa trong tay cũng không biết một cái khác ta có thể hay không học tập mạ đạ dạ a chương bảy trăm hai mươi sáu trở về n ọ a n ọ a cảm giác đầu của mình rất c h ó n g loại này kịch liệt cảm giác hôn mê để n ọ a vô cùng khó chịu hắn không biết vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy hắn nhớ kỹ mình tựa hồ chỉ là đang uống rượu mà thôi làm sao không hiểu thấu có người lại dùng tiếng nhật gọi hắn danh tự nhất xà đ ạ m là n ọ a phát hiện mình thế mà nghe hiểu được gia hỏa này đang gọi cái gì cái này khiến n ọ a có chút không hiểu thấu n ọ a người không sao chứ theo tiếng gào càng ngày càng nhiều nọ cảm giác đầu của mình cũng càng ngày càng đau một cô kỳ dị ký ức tràn vào hắn đại não cái này không khỏi để nọ chậm rãi mở mắt khi hắn nhìn thấy những người trước mắt này thời điểm lúc này hắn nhớ tới thứ gì hắn là đúng là đang uống rượu chỉ bất quá phát sinh một chút ngoại ý muốn để hắn xuyên qua đến thế giới này nhưng là lao thiên đối với hắn không tệ để hắn tại xuyên qua thời điểm liền tự mang âm đ ộ n cùng dương đ ộ n đi vào thế giới này về sau nọ vừa vặn gặp kỷ u u bi t h a i hướng cha mẹ của hắn đều chết sạch sẽ hắn quang vinh trở thành một cái cô nhi viện thành viên bất quá sau đó hắn liền bị một cái lao nhân ra cho thu dưỡng tại thật tiên lặng đem thời gian qua đến bảy tuổi thời điểm hắn ngoại ý muốn cứu lên tự sát ủ chỉ hạ xì xì n o a ngươi không sao chứ ngay tại nọa nhớ lại mình hết thảy lúc đ ố n g nhiên một cái hoàng m a u tiến tới trước mặt hắn quan tâm hỏi ngươi nhìn làm sao là lạ ta không sao ngớ ngẩn cơ hồ là theo bản năng nọa nói ra câu nói này chỉ nói là song sau hắn liền có chút s ứ n g sở hắn không có khả năng không biết mình trước mắt cái này tiểu hoàng m a u đến cùng là ai thế nhưng là loại kia đặc thù cảm giác quen thuộc để loạ cơ hồ không mang cân nhắc nói ra mình lời muốn nói chân mắt xuống nọa không có để ý nhiều như vậy lại một lần nữa suy tư mình thế mà cứu ưu trí hạ xì xì đồng thời nương tựa theo mình dương đội lực lượng để hắn lại một lần nữa mọc ra con mắt nọa cơ hồ là theo bản năng sờ lên cái cảm hắn cảm giác cái này thật đúng là phù hợp tác phong của hắn đâu tại nhậm chức ưu trí hạ xì xì về sau tiện thể hố một thanh đàn d làm hiện tại ưu trí hạ nhất tộc đều còn tại nhưng là đàn d đã không có không hổ là mình đ ặ n loại người này vẫn là chết càng sớm càng tốt ta về sau u trí hạ xì xì cũng không trở về về cổ nộ hạ cũng chưa hề quay về u trí hạ mà là dấu ở cổ nổ hạ ở trong đồng thời bắt đầu dạy bảo chính mình năm năm dạy bảo để cho mình cùng ủ trí hạ x ỉ x ỉ trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mà tại năm năm về sau mình càng là thay thế xạ cụ dạ tiến vào thứ bảy ban ta lợi hại như vậy sao loa sắc mặt càng thêm cổ quái nhất là nhìn thấy đệ tam hồ cạ cạ cạ x ỉ bọn người vây quanh sau bất quá hắn trong đầu ký ức cũng không có lôi bước ngược lại càng thêm mãnh liệt tại hắn đại não nội bộ phun trào mình đi theo ủ trí hạ x ỉ xì học tập rất nhiều đồ vật nhưng là mình thể thuật chính là cái nhược trí thế nhưng là nhẫn thuật phương diện mình thì là thiên tài đến khó lấy tưởng tượng n ư ơ n g tựa theo âm độn mình làm ra xạ gì gắng n ư ơ n g tựa theo dương độn mình làm ra dương độn trả cơ dạ hình thức thậm chí càng khoa trương hơn là mình còn làm ra một cái cùng loại với s ở xạ n đủ đồ chơi mà lại mình sẽ còn phi lôi thần thuật hì x i n no dục sinh sôi ra không gian nhẫn thuật cùng đệ nhất h ổ cả một đ ộ n nhìn chung quanh hết thảy nó cơ bản có thể kết luận đây chính là mình làm ra suy nghĩ không ngừng mà phiêu động nó phát hiện mình làm ra sự tỉnh thật thật nhiều tỉ như bởi vì chính mình gia nhập nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ thực lực tăng lên vô cùng nhiều bởi vì chính mình gia nhập dạ bụ dạ cùng hạ cụ cũng chưa chết bởi vì chính mình gia nhập đệ tam hổ cả cũng chưa chết bởi vì lao nhân này còn tính là tương đối chiếu cố mình mới thẳng thắn lưu lại hắn một cái mạng ta nhưng thật sự là quá lợi hại đi noa nội tâm có chút nhà ránh nhưng là vì cái gì ta sẽ mất trí nhớ đâu od rồ x ì m à t s noa rất nhanh liền hồi ức đến mấu chốt nhất một màn mình lại đem đệ tam hổ cả ném ra kết giới về sau sử dụng dương độn trả cờ dạ hình thức cùng sợ xạ nú đem od rồ xị m ạ cùng hắn huế thổ chuyển sinh hẹ đỏ kẻn xảy làm gần chết nhưng là bởi vì chính mình cảm thấy phải thắng ngược lại vung lòng cảnh giác kết quả bị chạy trốn nọ rổ xi mạt đánh lén kết quả khiến cho hiện tại mình mặc dù không có việc gì nhưng là cũng ở vào một cái nửa mất trí nhớ trạng thái cái này để nọa vô cùng bó tay rồi làm sao mình chú ý cẩn thận cả một đời một làn sóng liền nhẹ nhàng đâu nọa ngươi ngay tại nọa đầy trong đầu đều là điên cuồng nhà r á n h đã từng mình thời điểm một cái tóc đen x o á y ca xuất hiện ở trước mắt của mình ngươi thật không có sự tình sao có cần hay không đi chúng ta hữu tri hạ nhất tộc nghỉ ngơi một chút ta sẽ cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất đến giúp đỡ s a su kè ta thật không có sự tỉnh nọa lập tức không biết nói cái gì nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều nỉ dạ hướng phía mình vì tới loại kia nồng đậm quan tâm hương vị lập tức để nọa có một loại đặc biệt cảm giác nơi này thật đúng là thích hợp ta đây nọa nội tâm yên lặng nghĩ đến xem ra ta phải thật tốt hồi ức một chút ta năng lực chiến đấu còn có trước đó kế hoạch dương độn trả cờ dạ hạt giống sao đây chính là muốn tiếp tục ta nọa càng ngày càng nhiều nỉ dạ đi tới nọa bên người cạ cạ xì bỗng nhiên ngồi xổm xuống, xuống híp nguyệt nha mắt đập vào nọa trên bờ vai、ừ. nọa hơi nghi hoặc một chút nhìn cả cạ xỉ một chút cảm tạ ngươi cứu vớt cổ n ộ hạ không cần cảm ơn ta thế nhưng là cổ n ộ hạ nị dạ a nọa nọa cảm giác mình có nhiều như vậy chóng đầu loại này kịch liệt cảm giác hôn mê để nọa vô cùng khó chịu bất quá nọa ngược lại là tương đối quen thuộc cảm giác như vậy đại khái tại đầu góc mình trong trí nhớ một mươi hai m ư ơ i ba năm trước đây hắn liền trải qua dạng này một lần sự tình bởi vậy nọa rất nhanh liền thích hướng tới nhắm mắt thật chặt con ngươi nọa cảm thụ được thân thể của mình biến hóa quả nhiên hiện tại nọa mới cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc cùng thoải mái dễ chịu cảm giác cảm thụ được thể nội loại kia hoàn toàn thuộc về mình lực lượng kia bành trướng đến để nọa nội tâm thỏa mãn lực lượng nọa lập tức có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác đây mới là mình lực lượng a đây mới là mình quen thuộc đồ vật a chậm rãi mở to mắt nọa nhìn thấy hạn s ỉ ẹ n văn pháp sư cùng thần vương ỗ đ ỉ n chính một mặt quan tâm nhìn xem mình cái này lập tức để nọa một trận yên tâm rời đi thời điểm nọa đem thân thể của mình an trí tại ca mạ tạ theo nọa thế giới này chỗ an toàn nhất chỉ sợ không ai qua được nơi này a lao sư ổ đình bệ hạ n o a đợi đến mình choáng váng cảm giác biến mất về sau lập tức đứng lên đ ố i trước mắt hai vị cùng kính bái vất vả các ngươi chúng ta không có bất kỳ cái gì vất vả cảm giác chân chính vất vả là ngươi n o a t h ầ n vương ổ đình l ắ t đầu ngươi đoạn thời gian này thu hoạch như thế nào cầm tới thứ t a m mướn loa bình tĩnh nhẹ gật đầu hắn xác thực lấy được vật h ắ n m u ố n đúng rồi lao sư bệ hạ ta rời đi đại khái bao lâu thời gian ngươi rời đi đại khái chừng nửa năm thời gian vấn đề này ạn xỉ ẹn văn pháp sư nhận lấy yên tâm đi ngươi rời đi thời gian cũng không dài nghe được câu trả lời này nọa lập tức thở dài một hơi chí ít nọa không cần lo lắng cho mình thật sẽ bị hở mì ẩn cho xé đương nhiên đây cũng chỉ là nọa nói đùa hở mì ẩn làm sao lại xé toan nọa đâu nọa là thật quan tâm hở mì ẩn hắn rất lo lắng nếu mình rời đi quá lâu hở mì ẩn sẽ là nghĩ như thế nào bất quá vạn hạnh chính là mình rời đi thời gian thật không dài chỉ là thời gian nửa năm mà thôi đây đối với ma pháp sư đến nói quả thực chính là một nháy mắt thời gian a mà lại thời gian nửa năm mà thôi đoạn thời gian này chỉ sợ đối với cả mạ tạm à nói cũng đúng lúc hoàn thành giai đoạn trước cần có cải cách đi nghĩ tới đây nọa liền một loại không kịp chờ đợi đi ra ngoài tìm hiểu một chút hiện tại tập thể tình huống xúc động bất quá nọa tốt xấu vẫn là biết mình hiện tại không thể xuất ruột nhất là bên cạnh mình còn có hai vị này đại lao tình huống dưới nghĩ tới đây nọa ngón tay nhẹ nhàng nâng lên trong lúc nhất thời kia quen thuộc đến cơ hồ phát ra từ nọa linh hồn lực lượng bắt đầu phun trào ma lực đây là nương theo nọa cả đời này lực lượng cường đại nhất lại một lần nữa tại nọa trên thân b ộ phát ra nọa lộ ra một vòng mỉm cười vẫn là ma lực sử dụng cảm giác để n ọ cảm giác được càng thêm thông thuận Lại quen thuộc một loại hệ thống sức mạnh về sau tùy tiện đổi lại một cái khác hệ thống sức mạnh đây quả thật là để nọa cảm giác được một chút không quá thích ứng cũng may hết thể đều kết thúc nọa cũng quay về rồi hắn hiện tại có thể không chút kiên kỵ sử dụng mình quen thuộc nhất hệ thống sức mạnh những này là ta tại một thế giới khác đoạt được hiện tại cần phải làm là đem bọn hắn cụ thể hóa thành ma pháp nọa đem từ họ đổ xỉ m à nơi đó đạt được huế thổ chuyển sinh e đỏ tèn sứ tư liệu đem ra đồng thời hoàn toàn phiên dịch thành tiếng anh giao cho hạn xỉ ẻn văn pháp sư cùng ô đ ì n thần vương loại tài liệu này để nọa một người đến làm quả thực liền cùng muốn nọa mệnh đồng、dạng. nhưng là nếu như lấy ra giao cho hai vị đã bước vào cấp độ càng sâu cảnh giới tồn tại cùng một chỗ làm như vậy hết thệ khả năng đều sẽ trở nên vô hạn đơn giản ản xì ẹn văn pháp sư cùng thần vương ổ đình nhận lấy loại đưa tới tư liệu hai người lập tức xa vào đến trong chấm tư rất hiển nhiên bọn hắn đều tại cẩn thận suy nghĩ loại này cùng loại tại hiến tế cùng triệu hoán quỷ dị chiêu số phải làm thế nào cụ thể ma pháp hóa rất có ý tứ đồ vật ổ đình thần vương đơn giản sau khi xem xong thở dài bất quá xác thực cần hào hào suy nghĩ một chút mới được ma pháp này hoàn thành độ khó thật là không coi là nhỏ xác thực không nhỏ n o a nhẹ gật đầu lúc trước vì đ ạ t được vật này thật là phế đi ta một phen công phu đâu ngươi bây giờ muốn trở về nhìn xem hiện tại cả mã tạ đúng không ạn s、si、ì ẹn văn pháp sư tựa hồ đã nhận ra n o a có như vậy một tia không quan tâm thế là có chút buồn cười nói ra ngươi đi đi hải tử dù sao ngươi rời đi thời gian có lẽ đối với chúng ta tới nói cũng không tính bao lâu nhưng là chỉ sợ đối ngươi mà nói liền có chút lâu đi đúng vậy a trong n g á y mắt mười hai mười ba năm đã qua n o a thở dài vẫn là một loại từ nhỏ đến lớn biến hóa cảm giác loại này thể nghiệm thật là không tính là nhiều rút chương ả m t ụ m bảy trăm hai à n cũng mươi ộ t bảy ngươi Thần n g còn cùng khi còn bé một dạng london westminster một đầu phồn hoa trên đường phố ngươi thoải mái nhàn nhã ở đây đi dạo bất quá khi đi ngang qua một cái chuyển khẩu thời điểm nọa bỗng nhiên thân ảnh biến mất tại người bình thường trên đường phố lại một lần nữa xuất hiện hắn đã tiến vào thế giới ma pháp l o n d o n ma pháp giới vẫn như c ũ phồn hoa như vậy nhìn xem những n à y người đến người đi các ma pháp sư nọa lúc này mới có một loại mình trở về cảm giác tùy tiện tìm cái ven đường quán cà phê nọa ngồi xuống đồng thời điểm một chén trà sữa từ trong túi móc ra một bộ trí ít nửa năm không có khởi động máy điện thoại nọa lập tức m ở mịt thế mà không có điện nọa có chút buồn bực nhìn xem điện thoại di động của mình bất quá cũng may nọa điện thoại là tô ni sở tạc g i hỏa này cho sản phẩm cái đồ chơi này căn bản không cần đọa quan tâm cái gì ném ở một bên phơi nắng liền có thể tự động nạp điện dù sao bọn hắn đều không phải sổ cái này sạc dự phòng không có cách nào đánh cái búng tay liền để điện thoại lời điện ngồi yên ở đó chờ đợi cà phê nó đ ỗ n g nhiên chú ý tới chung quanh tựa hồ thật nhiều người đều tại đối với mình chỉ t r ỏ cái này khiến nó có chút không hiểu đ â u chẳng lẽ lại là trang phục của mình có vấn đề nó còn chuyên môn túi đầu nhìn một chút cái này không phải liền làm ì n h trước khi đi xuyên dáng vậy sao không có bất kỳ cái gì vấn đề a sữa của ngươi trà thiên sinh ngay tại nọa một mặt không hiểu thấu thời điểm nữ phục vụ viên đem trà sữa đưa đến nọa bên người xin hỏi còn có cái gì cần sao tạm thời không có tạ ơn nọa lắc đầu cầm điện thoại di động lên lại một lần nữa nếm thử khởi động máy kết quả nọa phát hiện cái này nữ phục vụ viên còn không có rời đi cái này khiến nọa có chút k ỳ quái thế nào còn có chuyện gì sao xin hỏi ngươi là cố ý đang bắt chước trí tôn pháp sư các hạ sao để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này nữ phục vụ viên do dự một chút đông nhiên mở miệng nói một câu nói như vậy vạn hạnh nọa không có tại uống trà sữa không phải lần này tám thành loại đều muốn phun ra ngoài cố ý bắt t r ư ớ c t r í tôn pháp sư ta bắt t r ư ớ c lao sư ta không đúng ta bắt t r ư ớ c chính ta ta tại sao phải bắt t r ư ớ c chính ta a loa mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu đấu hắn thực sự không có cách nào lý giải đây là cái gì cái tình huống liền xem như bắt t r ư ớ c cũng không có khả năng có người sẽ tin tưởng à. thế giới ma pháp cũng không phải người bình thường thế giới ngươi giả bộ giống liền có người cảm thấy ngươi sẽ là bởi vì ma lực của ngươi trình độ có thể đạt tới không đến yêu cầu đâu có ý tứ gì l o thần sắc có chút cổ quái hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sữa nghi ngờ hỏi bắt trước trí tôn pháp sư vì cái gì mà lại coi như bắt trước hắn cũng không phải vấn đề gì a ngươi là thật không biết vẫn là đang giả ngu cái này nữ phục vụ viên sắc mặt cũng biến thành vô cùng cổ quái chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ tại anh quốc phải nghỉ ở các hạ địa vị có bao nhiêu cao thượng sao mà lại các quốc gia bộ phép thuật đều văn bản rõ ràng quy định học tập phải nghỉ ở các hạ trang phục cách ăn mặc không có vấn đề nhưng là cấm chỉ dùng ma pháp biến thành phải nghỉ ở các hạ dung mạo ách noa lập tức không biết nên nói cái gì hắn cũng không có ngờ tới mình rời đi nửa năm sau thế mà làm thành cái dạng này nói thật nọa cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì mặc dù nói có thể sử dụng ma lực cường độ đến phân biệt đến cùng phải hay không có người đang bắt chước mình nhưng trí tôn pháp sư huy danh thật là không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đi nếm thử chỉ là lần này làm giống như có chút số đen rồi liền ngay cả mình cái này hàng thật giống như đều thụ một chút liên lụy cái này khiến nọa có chút dở khóc dở cười nọa hiện tại ma lực cường độ thật là không phải là cái gì người đều có thể cảm giác đến bán thần cấp bậc ma lực cường độ dù làn đọa m ộ i h a năm chưa từng dùng qua ma lực cũng vẫn như c ũ n h ư thế ma lực đã sớm trở thành hắn hạch tâm bản nguyên lực lượng là phù hợp nhất hắn năng lực một loại lực lượng bởi vậy đọa tại linh hồn rời đi sau 12 năm trở về lại một lần nữa sử dụng cái này lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác nếu cái này lực lượng đổi lại là trả cờ dạ cái gì đừng bảo là 12-13 năm cho dù là hai ba năm trôi qua để đọa lại một lần nữa cầm lên dùng chỉ sợ đọa liền muốn hai mắt luôn cuống hệ thống sức mạnh khác biệt tạo ra được khác biệt thể hệ lực lượng bản nguyên đây là đã sớm cố định sự tình cho nên hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đừng tưởng rằng chúng ta dễ bị lửa nhất là tại l o n đôn phục vụ viên nhìn nọa có chút á khẩu không trả lời được dáng vẻ lắc đầu thở dài bất quá ta nghĩ ngươi cần tỉnh táo một chút ô giờ nhóm đã tới Ô giờ nọa lần này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề thế mà liền ngay cả ô giờ đều chạy tới bắt người xem ra chính mình xác thực đưa tới rất lớn hiểu lầm à. sờ lên cái cảm nọa cảm thấy mình về sau có tính không làm mất đi tự do đâu đương nhiên vấn đề này cũng chỉ là tại nọa trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất vô luận bao lớn hiểu lầm nọa đều sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết rơi luôn không khả năng sau này mình trước đường phố còn muốn lo lắng bị hiểu lầm ngụy trang thành mình à. nghiêng đầu một chút nọa thấy được hướng phía mình đi tới ô dơ nhóm lập tức nọa chính mình cũng vui vẻ bởi vì dẫn đội tới ô dơ lại là mình bạn học cũ john john hiện tại lẫn vào cũng không tệ nhiều năm như vậy xuống tới hắn đã sớm là ma pháp pháp luật chấp hành t i bên trong ô dơ bộ chỉ huy bộ trưởng bình thường đến nói hắn là không cần lại dẫn đội chấp hành nhiệm vụ chỉ là g i a hỏa này tựa hồ luôn luôn không chịu ngồi yên không có chuyện gì tình hôm giới vẫn là thích chạy đến tại nọa trong trí nhớ hắn cũng đã kết hôn đối tượng là đã từng gờ dịp phải đỏ cái nào đó nữ h à i đối với cái này đã từng nọa hoàn toàn không coi trọng nhưng là hiện tại phát triển không tệ tiểu tử nọa vẫn là rất thân mật nhất là hắn tại gia nhập pháp sư liên minh sau biểu hiện coi như không tệ tình hồ dưới một ly trả không cần thêm đường tạ ơn do đối phục vụ viên nói một tiếng về sau liền kéo ra nọa cái ghế đối diện sau đó ngồi xuống lại một cái giả mạo người sao thật là đầu năm nay thật sự là loại người gì cũng có thật không nghĩ tới làm ô giờ bộ chỉ huy bộ trưởng ngươi còn tự thân chạy đến n o a không có để ý ron giọng điệu bưng lên mình cái chén uống một n g ụ m mới chậm rãi nói ra ra uống t r à vẫn là ở văn phòng ở lại quá nhàm chán n g ư ơ i rất quen thuộc ta don n ế u mày nhìn trước mắt ra hỏa này ron lập tức một trận không thoải mái ngươi biết không ta thật muốn hung hăng cho ngươi đến một chút ngươi giả dạng làm ta người tôn kính nhất một trong còn tại trước mặt ta bày ra một bộ chúng ta rất quen thuộc bộ dáng nói thật ngươi để ta cảm giác rất khó chịu aha n o a ngây ra một lúc sau đó lại cười rất xin lỗi đối ngươi tạo thành cảm giác như vậy ta thật là không nghĩ tới sẽ là dạng này nọa xác thực không nghĩ tới mình thế mà tại j o h n tiểu tử này trong suy nghĩ địa vị cao như vậy cầm lấy vừa mới khởi động máy điện thoại nọa trực tiếp nhìn lại trong này một đống lớn tin tức trực tiếp điên cuồng tràn vào để nọa đài này từ tony nơi đó lấy được điện thoại đều kém chút chịu không được bất quá còn tốt qua đại khái một phút đài này điện thoại cuối cùng từ đứng máy trạng thái khôi phục lại đơn giản lật xem một chút nội dung bên trong nọa phát hiện bảy tin tức chiếm đa số ngẫm lại cũng bình thường cùng nọa quan hệ tốt cơ bản đều biết nọa muốn rời khỏi cái vũ trụ này một đoạn thời gian mặc dù cụ thể muốn rời khỏi bao lâu không hề ghi、chú. nhưng là chí ít cũng sẽ không ở ngốc hề hề cho nọa căn bản là không dùng được trong điện thoại di động gửi tin tức đi bất quá đơn giản tra duyệt một chút tài liệu bên trong về sau nọa sát mặt liền trở nên có chút không hiểu hắn phát hiện mình tựa hồ bị thần thoại có chút quá phận a đại khái là tại mình rời đi sau không đến một tháng thời gian cả mạ tạ liền bắt đầu đối ngoại cấp cho liên quan tới áo thuật c h i thức lúc đầu chuyện này chính là nọa kế hoạch phạm vi loại hình đồ vật chỉ bất quá thật vừa đúng lúc đuổi kịp các học sinh nghỉ về nhà sau đó có ý tứ sự tình liền phát sinh tại những này cả mạ tạ các sinh viên đại học truyền ba xuống trong lúc nhất thời cơ h ộ i toàn bộ thế giới ma pháp đều biết n ọ i vị này trí tôn pháp sư tìm được một loại mới tinh ma pháp hình thức đồng thời còn đem bọn nó lấy ra mới ma pháp hình thức chưa chắc so với bọn hắn trước mắt học tập cùng sử dụng mới tốt nhưng là tham khảo lẫn nhau đạo lý này không có cái nào ma pháp sư là không biết một loại mô đen mới sợ rằng sẽ cho các ma pháp sư mang đến càng nhiều mới tinh cảm lộ cùng trải nghiệm cho nên cơ h ộ i là ngay lập tức loại này mới t i n h tên là á o thuật ma pháp hình thức ngay tại ma pháp giới bên trong vang ộ i lại thêm nọa vừa mới leo lên trí tôn pháp sư vị trí ma ca mạ tạ gần đây một hệ liệt đại động tác lập tức tất cả các ma pháp sư đều rất hiếu kỳ vị này trí tôn pháp sư đến cùng đang làm những gì vâng cùng mật đ ô bọn này nghị hội cán bộ nòng cốt nhóm cũng không có nói gì nhiều dù sao nọa căn bản cũng không trên địa cầu bọn hắn cho rằng bởi vậy bọn hắn căn bản là không thèm để ý nhiều như vậy đ ồ vật loạn thất bát ao bất quá theo thời gian trôi qua đại khái tại nọa rời đi cái vũ trụ này khoảng ba tháng vâng bọn hắn cơ bản phân phối xong tứ đại trong học viện áo thuật tư liệu về sau cũng bắt đầu đối với ngoại giới mở ra bị bọn hắn sàng chọn qua áo thuật tư liệu theo những tài liệu này chậm rãi công bố ra lập tức tất cả các ma pháp sư cũng thống nhất cho rằng trí tôn pháp sư chỉ sợ là tìm được một cái mới tinh văn minh ma pháp ý nghĩ này vừa xuất hiện sẽ rất khó bị khống chế bất quá đây đối với nọa danh vọng ngược lại là có một đợt phạm vi lớn gia tăng bởi vì nọa thế mà đem những này ma pháp k h á c văn minh tư liệu mang về có thể nghĩa vị này trí tôn pháp sư đối bọn hắn là tốt bao nhiêu chuyện như vậy để ma pháp giới các ma pháp sư cảm xúc tăng vọt đến một cái khó có thể tin tình trạng mà lại không ít người đều cảm thấy nọa lúc này chỉ sợ ngay tại cái khắc văn minh ma pháp bên trong làm lấy giao lưu đâu Cái n à là y c g a g tại nọa trầm tư thời điểm do nhận lấy phục vụ viên bưng lên trà sữa đối nọa mở miệng nói ra điện thoại di động bảng hiệu tiểu dáng đều như thế xem ra ngươi s á t thực phí đi không ít công phu nhưng là dừng ở đây đi tốt j o h n ngươi làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng thỉnh phảng thích phạm chút mơ hồ đâu loa thở dài một bên thu hồi điện thoại một bên chậm rãi nói ra làm trừng phạt một trận này ngươi mời tốt cẩn thận điểm hòa kế mặc dù ngươi câu nói mới vừa rồi kia nhìn rất đẹp trai nói loa trên thân bỗng nhiên toát ra điểm điểm màu vàng kim n h ạ t q u a n trạch j o h ngây n ra một lúc lập ú c l tức đứng lên sau đó hắn còn chưa kịp mở miệng trước mắt loạ đã biến mất vô ảnh vô tung chương bảy trăm hai mươi tám khó trách ngươi tiến bộ nhanh như vậy không đi quản giòn cùng những ô giờ kia cùng cái kia hảo tâm phục vụ viên còn có một đám nhìn trận tròn mắt các ma pháp sư nọa trực tiếp về tới london thánh điện trong văn phòng nọa văn phòng vẫn là như vậy sạch sẽ cái này khiến nọa vạn phần hài lòng chí ít mình không cần lo lắng cái địa phương quỷ quái này đ ỗ n g nhiên toát ra cái gì n ệ loại hình đồ vật loạn thất bát tao nhìn chung quanh tình huống nọa trực tiếp ngồi xuống trên vị trí của mình suy tư một chút nọa dứt khoát phóng xuất ra ma lực của mình phân rõ một cái ma pháp sư phương pháp rất nhiều nhưng là trực tiếp nhất cùng hữu hiệu nhất đó chính là thông qua ma lực để phán đoán ngay tại nọa ma lực thả ra ngoài không đến mười giây đồng hồ nọa trước người lập tức liền xuất hiện hai cái vòng sáng theo cái này vòng sáng không ngừng khuyết tán hai nhân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở nọa trước mặt là ở n cùng m ộ t đồ hai gia hỏa này nhìn tựa hồ có chút da rời nhưng là càng nhiều thì là một loại không thể tưởng tượng nổi cùng mừng rỡ nhất là nhìn xem ngồi dựa vào cái này trong văn phòng cái ghế kia bên trên nọa về sau bọn hắn tựa hồ mọi m ệ t đều quét sạch sành xanh ngươi trở về coi như rất nhanh sao vâng lần này cũng không có đối nọa mang lên mà là nhẹ nhàng thở ra nói ra ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn ra ngoài cái một năm nửa năm gặp quỷ ngươi làm ra đến nhiều chuyện như vậy ngươi người lại chạy vạn hạnh ngươi nhanh như vậy liền trở lại hoan n ê n trở về vạ mặc đồ cũng ở một bên mở miệng nói ra bất quá nhanh như vậy liền trở lại ngươi không phải nói có cái gì nhiệm vụ trọng yếu sao ngươi hoàn thành sao yên tâm đi đã hoàn thành nhìn xem hai cái này không sai biệt lắm cùng mình cùng nhau lớn lên ra hỏa loa nở nụ cười trên thực tế ta rời đi đều nhanh mười ba năm chỉ bất quá bởi vì khác biệt giờ vũ trụ ở giữa tốc độ chạy vấn đề dẫn đến cái vũ trụ này chỉ là trôi qua nửa năm mà thôi nguyên lai、like、là dạng này m ộ t đ ồ cung ứng đều nhẹ gật đầu khó trách giá hỏa này thế mà trở về nhanh như vậy bất quá bọn hắn hai người đều nhịn được đi hỏi thăm loạ đến cùng chạy tới đã làm những gì loạ hiện tại thế nhưng là trí tôn pháp sư à rất nhiều chuyện thật không phải bọn hắn những n à y phổ thông ma pháp sư có thể đi tham dự bởi vậy hai người đang nhìn nhau một chút về sau liên bắt đầu giống loạ nói đến tại hắn rời đi trong nửa năm này cả mạ tạ phát sinh sự tình loạ mặc dù đã thông qua trong điện thoại di động đạt được tin tức hiểu rõ cái đại khái nhưng là tình huống cụ thể vẫn là phải nghe một chút bọn hắn những người phụ trách này thuyết pháp trên thực tế cũng cùng đoạn suy nghĩ không sai b ị lắm theo bọn hắn chỉnh lý song áo thuật tư liệu về sau bọn hắn cũng dựa theo đoạn trước khi đi yêu cầu đem những này tư liệu toàn bộ công khai ra ngoài hiệu quả như vậy cùng đoạn chỗ mong muốn không sai b ị lắm thậm chí tại đều có chút vượt ra khỏi đ o a mong muốn chỉ có thể nói theo những tài liệu này công bố về sau toàn bộ ma pháp giới đều s ô i t r à o những vật này đoạn đều biết bởi vậy đoạn lưu ý trình độ cũng không tính quá cao đoạn ngược lại là càng để ý nghị viện bây giờ phát triển như thế nào còn có bọn hắn những n à y ma đạo sư nhóm đối với lĩnh vực lĩnh nội trình đội như thế nào nghị viện lời nói không cần lo lắng nghe được nọa vấn đề m ộ t đ ồ trực tiếp mở miệng nói ra hết thể đều dựa theo ngươi bố trí tại vận chuyển bình thường mà lại đừng quên ngươi không có ở đây tình huống dưới tất cả mọi chuyện đều là chúng ta cùng một chỗ thương lượng đương nhiên ngươi ở đây liền tốt ngươi có thể trực tiếp làm ra quyết định kia là đương nhiên chỉ sợ ta cho các ngươi cái quyền lợi này các ngươi cũng không dám muốn a n ọ cười cười như vậy gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh đại sự không có lần này là hờ mở miệng trả lời bất quá có một việc ngược lại là thật thú vị đó chính là liên quan tới lĩnh vực phải trang muốn cáo chi cho ma pháp khác tổ chức thủ lĩnh sự t ì n h mọi người lại lên tranh luận bất quá cuối cùng ta cùng mật độ dùng danh nghĩa của ngươi đem chuyện này ép xuống bất quá ngươi cũng xác thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút loạ mật độ đem thoại đề t i ế p tới hắn nhìn có chút nghiêm túc lĩnh vực ma pháp này thực sự quá trọng yếu mặc dù độ khó làm khó có thể tin nhưng là ta cũng không thấy cho nó thích hợp xuất ra đi giao cho những người khác thậm chí ngươi cũng không nên giao cho chúng ta nghe đến đó loạ chỉ là cười cười không có trả lời có thích hợp hay không kỳ thật vẫn là chính loại định đ o ạ n chính mặc đồ cũng rất hiểu hắn chỉ là cho ra đề nghị mà không phải đưa ra ý kiến mà hưởng gia hỏa này càng là ngay cả bên cạnh đều không đi chiếm kỳ thật đem lĩnh vực ma pháp này giao cho những cái kia ma pháp khác tổ chức thủ lĩnh bọn hắn đã sớm thương lượng qua thậm chí còn bởi vì làm như vậy có thể lôi kéo những ma pháp kia tổ chức mà đạt được nhất trí đồng ý thế nhưng là càng là học tập lĩnh vực bọn hắn liền phát cảm giác được ma pháp này chỗ đáng sợ người đều là có tư tâm bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích quá lớn mà cân nhắc l ậ lọng nhất là loại tự hồ còn chú ý tới vô luận là mật đ ồ hay l à c hưởng ma lực của bọn hắn cường độ giống như đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi nọa thế nhưng là nhớ kỹ hắn trước khi đi hai người này vẫn chỉ là thất giai dựa vào mà thôi nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n bọn hắn muốn đạt tới b á t giai cái này tầm độ chí ít còn cần tầm mười năm cố gắng không phải mỗi người đều là nọa may mắn này t i ể u tử mà bây giờ hai người bọn họ ma lực cường độ đều đã đạt đến một cái b á t giai phạm chủ hơn nữa còn là tương đối ổn định một loại kia cái này khiến nọa liền có chút nghĩ không thông lúc nào lĩnh vực của mình còn có thể để bọn hắn thực lực tăng lên nếu là có cái hiệu quả này chính mình lúc trước làm sao một điểm cảm giác đều không có loạ thật là không h i ể u đấu lúc trước ma lực của mình tăng lên thế nhưng là từng bước một làm từng bước tăng lên đâu nhưng không có cái gì khác trợ giúp à. hệ thống đây là tình huống như thế nào loạ hai tay vòng ngực nhìn mười phân bình tĩnh nhưng là tâm lý lại nhịn không được oán trách một câu năm đó ta cũng không phải dạng n à y à. ngươi năm đó là đang tìm tòi bọn hắn là đứng tại ngươi cùng ta kinh nghiệm phía trên học tập hệ thống thanh âm cùng nhanh lại máy móc mà lại người khác là dựa vào chính mình rèn luyện cùng lĩnh lộ ngươi là trực tiếp dựa vào ta mở ra lĩnh vực thở ra, dài nó g m cũng lười đang xoắn suýt cái vấn đề này bất kể nói thế nào có tăng lên đều là chuyện tốt đều là n ọ a hy vọng nhìn thấy không cần nghĩ nhiều như vậy nó không đang xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này hắn ngẩng đầu nhìn về phía vầng cùng mặc đồ đây đều là việc nhỏ kỳ thật nói trắng ra là đây chính là một lần lôi kéo hành động địa cầu cần đoàn kết mới có thể chống cự lực lượng ngoại lai đương nhiên đây cũng là một lần các ngươi cùng ma pháp khác tổ chức các thủ lĩnh một lần cạnh tranh cũng đừng để cho ta thất vọng nha noa nói rất ngay thẳng nhưng là cái này tựa hồ cũng không có vượt quá h n g cùng mọt đồ đón trước hai người bọn họ đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ cùng lý giải noa lớn như vậy một động tác nếu là thật không có cái gì mục đích đó mới là kỳ quái đâu trong mắt bọn họ noa vẫn luôn là vô lợi không dậy sớm người mặc dù dạng này để hình dung bạn tốt của bọn hắn có như vậy một chút quá phận nhưng trên thực tế nọa một ít biểu hiện nhất là đối với người ngoài biểu hiện đến xem vẫn luôn là như thế mà hưởng cùng m ấ t đồ cũng có cái này tự tin bọn hắn những n à y cạ mạ tạ các ma pháp sư nhất định sẽ so bên ngoài những ma pháp k i a tổ chức thủ lĩnh mạnh hơn đây là làm cạ mạ tạ ma pháp sư cho tới nay tự tin từ xưa tới nay bọn hắn đều là dẫn trước lấy phía ngoài ma pháp sư không có khả năng lần này bọn hắn sẽ không sánh bằng người bên ngoài nhất là ma pháp này còn tính là bọn hắn cạ mạ tạ mình ma pháp mà lại nọa còn trước thời hạn nửa năm thậm chí có thể sẽ là thời gian dài hơn để bọn hắn học tập cái này cũng không sánh bằng bọn hắn vẫn là đường sống yên tâm đi chúng ta là sẽ không để cho người thất vọng m ọ t độ dị thường nghiêm túc nhẹ gật đầu húng chi ngươi ma pháp này khó như vậy học chúng ta đều chưa chắc học được ta cũng sẽ không tin tưởng bọn họ cũng có thể nhanh như vậy học được vâng lúc này cũng cười đúng rồi ngươi trở về còn có mấy người biết ngươi vừa rồi ma lực thả ra trình độ cũng quá thấp chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng mật đồ có thể cảm thụ được đi hẳn là rất nhanh liền có người sẽ tới loa cười giang tay ra trở về trước tại ma pháp giữa đường mặt đi lòng vòng kết quả rất không khéo gặp ta một cái bạn h ọ cũ sau đó trở về thời điểm tạo thành động tĩnh cũng không tính là nhỏ thật đúng là tác phong của ngươi vâng lắc đầu đã có người tới chính ngươi nhìn xem xử lý đi kỳ thật không cần ấm nhắc nhở noa cũng cảm nhận được có người tới mà lại người tới vẫn là noa người thân cận nhất nghĩ đến hẳn là do n tiểu tử này bị mình sợ choan váng sau đó về tới bộ phép thuật đem chuyện này nói cho hờ mỹ ẩn không phải nữ nhân này cũng không thể nhanh như vậy liền không đuổi kịp tới nghĩ tới đây noa dứt khoát đứng dậy nhân tiện vỗ vỗ ẩn cùng mặc đồ bà vai hào hào cố lên nhà hai vị cũng đừng làm mất mặt chúng ta đúng trừ bọn ngươi ra những người khác tình huống như thế nào những người khác cũng kém không nhiều trừ ma lực cường độ đi lên bên ngoài liên quan tới lĩnh vực dung hợp đều là như thế v ư ở n g thở dài sau đó sắc mặt có chút bất mãn nhìn thoáng quan họa khó trách ngươi tiến bộ nhanh như vậy tình cảm là bởi vì nguyên nhân này thật là ta nói là cái gì năm đó một mực bị ngươi ép một cái đầu s ắ c thực a mặc đồ cũng thở dài học tập độ khó thực sự quá lớn có thể nghĩ ngươi làm ra ma pháp này độ khó cũng lớn đến bao nhiêu nhưng là ngươi lấy ra từ đó thâu được ích lợi cũng là khó có thể tưởng tượng trước kia còn kỳ quái vì cái gì ngươi mạnh như vậy hiện tại cuối cùng b i ế ta t các ngươi biết cái đấy gì n ọ a lật ra cái bạch nhãn chân chính được lợi nhưng thật ra là bọn hắn mới đúng n ọ a cái này tiên phong trừ có thể càng trực tiếp mở ra cùng sử dụng ma pháp này bên ngoài dựa vào tăng lên ma lực càng là nghĩ cũng không dám suy nghĩ đâu thở dài n ọ a căn bản là không thèm để ý hai cái này ngu ngốc rồi bởi vì lúc này cổng không gian đ ỗ n g nhiên được mở ra một cái có mái tóc dài màu nâu nữ nhân từ bên trong chạy ra sau đó một nàng đem thật trả t n ó chương bảy trăm hai mươi chín hệ thống suy đoán sáng sớm ngày thứ hai nọa từ từ trong ngộng vừa tỉnh lại 12-13 năm trôi qua cái này chỉ sợ là nọa ngủ được thoải mái nhất một giấc nhìn bên cạnh ngủ say thân ảnh nhất là kia chân bóng trên mặt còn lưu lại điên cuồng sau dư vị nọa rất không tử tế lộ ra một vòng tiếu dung bất quá đang cười xong về sau nọa thần sắc có biến được nghiêm túc hít sâu một hơi nọa nhắm mắt lại hắn trực tiếp tiến vào mình hệ thống trong không gian tại hồ cả cái vũ trụ kia nọa coi như tiến vào hệ thống không gian cũng bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt dẫn đến hắn cơ bản không có cách nào cùng hệ thống có cái gì giao lưu nhưng là hiện tại đã về tới hắn quen thuộc nhất địa phương như vậy tự nhiên mà vậy nọa cũng phải hào h ả o cùng mình hệ thống trao đổi một chút nhất là tại cái kia vũ trụ thời điểm nọa hào h ả o nhớ lại một chút mình cả đời sở học cộng thêm bên trên hung hăng khai phát một chút thánh quang cùng hắc á m chi lực lực lượng hình thức những n à y đối nọa trợ giúp đều rất lớn mà lại nói theo một cách khác nọa cũng coi là dung hợp một chút hai loại lực lượng cái này nhưng so sánh mình mong muốn bên trong đem hai cái này lực lượng xem như cân bằng ý nghĩ muốn càng cao cấp một chút tiến vào hệ thống không gian vẫn là kia quen thuộc hết thảy nhưng là không biết vì cái gì nọa cảm giác hiện tại tiến vào nơi này sẽ có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái nọa không có quá để ý những vật này khi sâu một hơi nọa lực lượng ẩ n ẩ n bắt đầu chấn động trong chốc lát toàn bộ trong không gian nổi lên một cái cự đại quang ám giao thế vòng tròn mà tại cái này to lớn vòng tròn bên trong còn có cái này sau cái tản ra khác biệt quang mang viên cầu nhỏ ở giữa không trung nổi lơ lửng theo cái này to lớn vòng tròn xuất hiện trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều tản ra một cỗ không hiểu rung động nọa lẳng lặng cảm thụ được cái này một cỗ kỳ diệu rung động loại này cảm giác cường đại để nọa dị thường si mê b ấ t quá rất nhanh noa liền thanh tỉnh lại hắn cũng sẽ không quên mình lại tới đây mục đích là cái gì hít sâu một hơi noa cũng lười quan bế lĩnh vực của mình hắn trực tiếp tại nội tâm kêu gọi lên hệ thống có đây không hệ thống noa nhẹ giọng kêu gọi nói nên ra ta đã sớm cùng ngươi đã nói có chuyện nói thẳng nhưng là nhân loại các ngươi luôn luôn sửa không được mình một chút quen thuộc hệ thống thanh â m rất nhanh liền tại noa trong nao q u e n quẩn nói đi ngươi n g h ĩ biết tiên tri cái nào vấn đề đáp án noa cười cười hắn hoàn toàn không thèm để ý hệ thống nói tới nội dung cùng một chỗ nhiều năm như vậy tất cả mọi người tương h ỗ hiểu rõ đối phương tập tính mà lại nọa cũng không thèm để ý hệ thống nói tới nọa giống biết tiên tri cái nào đáp án hệ thống một mực cùng với nọa nó làm sao lại không biết nọa đến cùng đàn suy nghĩ gì nếu như ra hỏa này không biết đó mới là nhất khôi h ả i nọa cùng tín nhiệm hệ thống liền cùng hệ thống tín nhiệm nọa bọn hắn cùng một chỗ đã không biết bao nhiêu năm nọa sờ lên cái c ằ m suy tư một chút sau đó trực tiếp mở miệng hỏi lĩnh vực của ta hiện tại có thể lại một lần nữa d ù học sao người biết ta nhớ lại cuộc đời của ta sở học tại một cái khác vũ trụ cái này đối ta mà nói là một cái khó có thể tin tăng lên mà lại mà lại ngươi còn đem ngươi thánh quang lực lượng cùng hắc cám lực lượng dung hợp một chút ta biết hệ thống không đợi nọa nói xong cũng trực tiếp mở miệng hồi đáp yên tâm đi ta đã làm xong trình độ nhất định mô phỏng tại cái kia vũ trụ hiện tại ngươi đã trở về như vậy tự nhiên có thể bắt đầu cái này một hạng công trình nói thật dạng này thể nghiệm đối ngươi mà nói thật rất có chỗ tốt thật sao nọa nghe vậy nợ nụ cười kia dĩ nhiên không thể tốt hơn bất quá còn có hỏi một chút đề đó chính là liên quan tới nhận thuật ma đổi hóa phải chăng có thể hoàn thành cái này cần thực tiễn đồng thời có nhiều thứ cũng không phải là thật thích hợp ngươi hệ thống tựa hồ đã sớm liệu đến nọ ý nghĩ bất quá ngươi cân nhắc cái kia sở s ả n đủ ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp dù sao cái này nhận thuật nếu như cụ thể ma pháp hóa đối với các ngươi nơi này m a pháp sư mà nói sẽ là một cái khó có thể tin tăng lên dạng này liền tốt nghe được đáp án này nọ hài lòng nhẹ gật đầu cái khác nhận thuật nọ thật không có quá mức để ở trong lòng vô luận là cái gì thổ đ ộ n vẫn là thủy đ ộ n lại hoặc là phong độn hỏa đội loại hình nọ bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp để thay thế duy nhất bọn hắn khả năng rất khó sử dụng ra ma pháp chính là lôi thuộc tính ma pháp cái đồ chơi này tại phương tây thế giới tựa hồ được trao cho một chút đặc thù h à g nghĩa dù sao cho tới bây giờ nọa cùng ma pháp này vô duyên mà lại nọa duy nhất thấy sử dụng loại này loại hình lực lượng cũng chỉ có sổ cái này sạc dự phòng chứ số bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có thể trong thần thoại cái kia sinh hoạt hỗn loạn ô liềm phụ thần hệ lao đại sử dụng l ô i điện bất quá đồ chơi kia trong tay hắn trở thành một cái vũ khí đáng sợ mà thôi tại vũ trụ này đã cơ bản không có ô liềm p h thần hệ tồn tại nọa không biết sắt vách giờ cờ vũ trụ có phải là còn tìm đ nhưng là nọa nhưng không có bất kỳ hứng thú gì đi cùng bọn hắn liên hệ chí ít liền trước mắt mà nói nọa căn bản không có bất kỳ hứng thú gì rời đi đã lâu như vậy lần này trở về nọa đã không có ý định tại ra ngoài rồi chí ít tại triệt để giải quyết thả nổ để cái vũ trụ này an định lại trước đó nọa không có phương diện này ý nghĩ mà bây giờ nọa cần phải làm là đem cái này vũ trụ nên làm sự t ì n h toàn bộ làm xong cũng tỉ như để địa cầu các ma pháp sư trở nên càng thêm cường đại làm cho cả địa cầu ma pháp vòng đều trở nên phòng ngự tính mười phần chỉ có dạng này nọa mới có đầy đủ cảm giác an toàn nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau n o a mở miệng dò hỏi hiện tại có thể đ ế m thử tăng lên một chút lĩnh vực của ta sao vừa vặn ta đặc biệt muốn cảm thụ một chút lần này dung hợp tiến trình sẽ là như thế nào ta có một loại cảm giác lần này sẽ đối ta có trọng đại tăng lên đương nhiên có thể về phần cảm giác của ngươi ta liền không làm ra đánh giá ta không phải ma pháp sư cũng không phải là loài người hệ thống nói thẳng đến bất quá đối với loại dự cảm nó cũng không cảm thấy hứng thú vung lỏng một chút ta cần quyền khống chế ta muốn khống chế ngươi ma lực ngươi tới đi loa nhẹ gật đầu cùng lúc đó hắn cũng trầm tính lại trong lúc nhất thời nọa lĩnh vực có một loại gần như sụp đổ dáng vẻ bất quá rất nhanh một cỗ kỳ dị lực lượng liền tiếp thủ nọa lĩnh vực mà cũng tại cái này một cái chớp mắt dền nọa trong lĩnh vực lực lượng thế mà vận hành càng thêm nhanh chóng cùng trôi chảy cảm giác như vậy để nọa có chút buồn b ự c lĩnh vực của mình thế mà mình nắm giữ thời điểm liền như là một cái thái kê mà hệ thống cái này phụ trợ đồ chơi thế mà nắm giữ tốt như vậy chỉ là nọa rất nhanh liền hiểu tự mình một người loại tự nhiên mà vậy sẽ có tặc n i ệ m mà hệ thống một cái cùng với tự nhiên không khả năng sẽ có những cái kê loạn thất bát tao ý nghĩ k h ố n g chế lại đương nhiên so với mình muốn tốt rất nhiều ạ nghĩ rõ ràng những vật này về sau noa liền thành thành thật thật nhìn xem mình lực lượng tại hệ thống k h ố n g chế hạ nhanh chóng vận chuyển trong lĩnh vực kia năng lượng kinh khủng tại đan vào lẫn nhau xanh thảm quang trạch cùng xanh b i ế t quang trạch không ngừng mà giao hòa mà có ý tứ nhất chính là kim sắc cùng hào quang màu đen cũng bắt đầu có một chút quấn quýt nhau ý tứ nhìn thấy một màn này noa lập tức n ở nụ cười đây coi như là một cái không tệ bắt đầu chí ít chứng minh mình tại thế giới nạ rủ tổ những kinh nghiệm kia vẫn rất có hiệu theo hai cái này lực lượng không đoạn giao tan hệ thống tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ nó bắt đầu thao túng nọa tất cả lực lượng nguyên tố bắt đầu tiến hành giao h ò a một màn này thật đúng là đem nọa dọa cho nhảy một cái bất quá vừa nghĩ tới hệ thống hố mình chỉ sợ chính nó đều muốn bạo tạc nọa vẫn là tương đối an tĩnh đ a n g ngợi nhìn xem những lực lượng này không ngừng d u n g hợp bài xích lại d u n g hợp lại bài xích nọa nhữ mày cái này cũng không xem như một tin tức tốt ta có phải là quá m i ễ n cưỡng cũng quá s ớ m rồi nọa kỳ quái hỏi thanh quang cùng hắc á m chi lực ta mới vừa vặn nếm thử rung hợp một chút cái này để bọn chúng ấ y nhớ cùng một chỗ không tốt lắm đâu nọa xác thực cảm thấy làm như vậy có chút quá sớm Lĩnh chế vực cơ sở đã trước ạ lại dung hợp vào cũng coi như có thể. Còn lại o vào coi tốt, thể. mà chậm là dung cũng như Còn chính hợp có à n đến n g rạc ờ i tuyệt tình. t vọng sự r ư đó bốn loại nguyên tố dung hợp trình độ rất khả quan nhưng là cái đồ chơi này cùng thời gian còn có không gian lực lượng dung hợp cũng không phải là như vậy để n o a vui vẻ mà bây giờ càng là lại gia nhập hai loại lực lượng mới tiến đến muốn bọn hắn quấy n h u cùng một chỗ thực sự có chút phiền phức loa một mực đang nghĩ mình bây giờ lĩnh vực cường độ dù là đi ế m thử thần tính chuyển hóa đều không phải cái vấn đề lớn gì như vậy tự nhiên là không cần thiết gấp gáp như vậy về phần về sau sự tình nọa cảm thấy vẫn là đi một bước nhìn một bước đi hắn một đường đi lên trên bỏ mục đích cuối cùng nhất kỳ thật chính là vì sinh tồn mà thôi tại nọa biết thế giới này đáng sợ về sau hắn vẫn tại nghĩ biện pháp không cần xui xẻo sự t ì n h phát sinh tha nỗ là một cái cự đại áp lực hắn cũng không dám cam đoan chính mình sợ tại thế giới cũng có thể làm được ba bốn một phần ngàn vạn s á t suất nhưng là đi đến hiện tại nọa cảm thấy mình cơ bản an toàn chuyện tương lai tự nhiên tương lai nói sớm đi nhưng là mình hệ thống tựa hồ căn bản không có ý dừng lại không ta cảm thấy đây là một cái hoàn mỹ thời cơ hệ thống bình tĩnh mà máy móc thanh nhâm lại một lần nữa tại nọa trong thai vang lên kỳ thật ta một mực tại suy đoán khi cái này tám loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau sau sẽ là d ặ n gì mà bây giờ chính là tốt nhất nghiệm chứng thời khác nghiệm chứng nọa thân sắc có chút c ổ quái ngươi nói là tốt ngươi tại một cái khác vũ trụ kinh nghiệm vô cùng có giá trị mà bây giờ chính là chứng minh đây hết thể ta suy đoán thời điểm ta không phải là các ngươi những nhân loại này cùng ma pháp sư đây cũng không phải là cái gì dự cảm mà là ta thật sự là cảm giác tốt ta ngươi tiếp tục châm rãi cái này đây là loa h ờ mỹ ẩn có chút lười biếng lật người nhìn xem nằm ở một bên loa lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào đã lâu không gặp rõ ràng tối hôm qua còn có cái cô nương tại n ổ i điên loa nhẹ nhàng vuốt một cái h ờ mỹ ẩn cái mũi nhưng là thật đã lâu không gặp thân yêu lao tiên thế mà đã trễ thế như vậy h ờ mỹ ẩn nhìn thoáng qua thời gian sau đó đứng lên gặp quỷ mỗi ngày bọn hắn còn muốn học đâu không cần đi ta nghĩ không ai sẽ trách ngươi loa kéo lại hơ mỹ ẩn từng thanh từng thanh nàng kéo v à ôm ấp nhờ bồi bồi ta thật sao n g ư ơ i làm sao không nghĩ tới nửa năm không gặp ngươi thế mà trở nên nhiều như vậy sầu thiện cảm rồi đại khái đi ta ân đối với ngươi mà nói chỉ là nửa năm nhưng là đối với ta mà nói thế nhưng là một mươi hai m ư ơ i ba năm à. chương bảy trăm ba mươi lĩnh vực biến đổi lớn cùng hờ mỹ ẩn chơi đùa nửa ngày về sau hờ mỹ ẩn cuối cùng vẫn chạy tới bộ phép thuật tổ chức thông lệ hội nghị hờ mỹ ẩn h p mỹ ẩn hợp làm phụ trách thái độ kỳ thật rất phù hợp âu mỹ giá trị q u a n ngược lại l à n ọ o tiểu tử này một ít cách làm hơi sẽ có vẻ có chút không hợp nhau bất quá bây giờ nhưng không có người sẽ có vẻ sẽ là nói nọa cái gì không phải dù sao nọa không chỉ có riêng chỉ là một cái bình thường ma pháp sư hắn nhưng là cả mạ tạ trí tôn pháp sư càng là cái kia cho ma pháp giới mang đến mới sức sống trí tôn pháp sư đưa tiến hờ m ỉ ân về sau nọa cái kia còn lộ ra phi thường vui vẻ thần sắc cũng chầm c h ầ m biến mất vô ảnh vô tung đặt mông ngồi ở trên giường nọa bắt đầu chầm tư hắn thật là không ngờ tới sự t ì n h phát triển đã có chút hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn dấu hiệu tại sớm đi thời điểm hệ thống tiến hành tám loại lực lượng dung hợp nếm thử ngay từ đầu cũng không tính thuận lợi cái này cũng phù hợp n ọ mong muốn Thế nhưng là khi hệ thống càng ngày càng thuần thục đồng thời thật đem cái này tám loại hoàn toàn khác biệt thậm chí còn bởi vì một ít đặc biệt thuộc tính tương hố bài xích lực lượng dung hợp lại cùng nhau về sau nọa triệt để trận tròn mắt nhìn xem cái này tám loại lực lượng trung tâm tạo ra ra màu bạc trắng tràn đầy cảm giác thần bí cùng để người ngạt thở cảm giác năng lượng lúc nọa trực tiếp ngốc trệ liền liên hệ thống cũng trong nháy mắt này lộ ra dị thường trầm mặc mà loại trầm mặc này tựa hồ trở thành một loại chủ luận điệu tập nhiễm toàn bộ hệ thống không gian nhìn xem tại trung ương nhất thai n é n mà thành ngân sắc lực lượng không ai có thể nói chuyện bởi vì bọn hắn đều biết loại này ngân s ắ c lực lượng đến cùng là cái gì thực sự là thật bất khả tư nghị hơn nửa ngày noa mới nuốt một ngụm nước bọn không thể phủ nhận phá vỡ phần này đ i lặng tám loại lực lượng dung hợp thế mà lại là nó cái này cũng vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết hệ thống thanh niên vẫn là như vậy máy móc tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra nó cũng nhận được kích thích bất quá như thế tại suy đoán của ta phạm trù loại hình chỉ có thể nói ta đoán đúng thế nhưng là vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này ta làm sao biết noa tâm lý thầm mắng một câu nhưng là hắn nhưng không có nói ra miệng hắn cảm thấy hệ thống hiện tại nhận kích thích tuyệt đối lớn hơn mình nhiều hơn khi hệ thống đem nọa nắm giữ tám loại lực lượng hoàn toàn dung hợp lại với nhau về sau dù chỉ là có chút một chút cạnh góc lực lượng nhưng là bọn chúng dung hợp lại sáng tạo ra một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật đây là một loại lực lượng một loại nọa vẫn muốn làm đến nhưng vẫn không có cơ hội đoạt tới tay lực lượng cái này lực lượng nọa vô cùng quen thuộc thậm chí một đoạn thời gian rất dài nọa đều dựa vào cái này lực lượng tại tăng lên lấy mình đây là ẩn chứa tại hệ thống bên trong lực lượng khả năng này là cấu thành hệ thống lực lượng chủ yếu mà loại lực lượng này cũng là tạo nên nọa tất cả đối thủ trọng yếu tạo thành nhân tố tại hệ thống trong không gian nọa đối mặt hết thể đối thủ đều không phải chân thực tồn tại có lẽ là thật nhưng là chí ít cái vũ trụ này hắn không có gặp qua những này thực lực của đối thủ cường đại đến đáng sợ thậm chí còn có được các loại khác biệt lực lượng nguyên tố loại này nguyên tố thuộc tính lực lượng khả năng không có cách nào mô phỏng ra nhưng là tạo thành hiệu quả lại làm cho chính nọa đều có chút khó phân thật giả ngay từ đầu chính nọa cũng rất kỳ quái vì sao lại dạng này nhưng là hiện tại nọa xem như làm rõ ràng cái gì tình huống tình cảm loại này màu bạc trắng lực lượng chính là tám loại lực lượng tập hợp thể a cho nên có thể biểu hiện ra lực lượng một chút đặc tính cùng hiệu quả thật không tính là việc khó gì mà lại loại lực lượng này một khi dung hợp lại với nhau liền thật không có cách nào tại tách ra điểm này vô luận là nọa hay là hệ thống đều có chút không thể nào hiểu được lại một lần nữa tiến vào hệ thống trong không gian nọa ngay lập tức liền kêu hệ thống mặc dù nọa cảm thấy hiện tại hệ thống chỉ sợ cũng làm mộng không được nhưng là nọa chỉ có thể tìm hệ thống tiến hành trao đổi luôn không khả năng tìm tới ẩm hoặc làm m ặ đồ sau đó ngốc hề hề nói cho bọn hắn hắc, bọn tiểu nhị ta có cái trọng đại phát hiện ta dung hợp lĩnh vực đạt được lực lượng thế mà cùng ta hệ thống là một cái bản nguyên chỉ sợ nọa câu nói này nói ra liền sẽ bị hai người này xem như đồ đần xử lý a hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào n o a nhiễu chặt lông mày trực tiếp hỏi nói vì sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái tình huống người cái kia ngân s ắ c lực lượng bản nguyên đến cùng là cái gì vấn đề này ngươi hỏi ta ta cũng không có cách nào trả lời ngươi hệ thống thanh niễm vẫn là như vậy máy móc chỉ là lần này tựa hồ còn có một chút dáng vẻ mệt mỏi ta cũng rất mê man cái này cũng không tính là tại ta thiết lập bên trong ta cũng là lần thứ nhất mới biết được loại này ngân sắc lực lượng là có thể thông qua khác biệt lực lượng nguyên tố hợp thành mà sinh ra n ọ a có chút đáng buồn bực nghe được tin tức này an ngay nói thật đây thật là một cái để n ọ a buồn bực tin tức mấu chốt nhất một vấn đề chính là liền ngay cả n ọ a cũng không biết cái này quỷ lực lượng cụ thể phải gọi tên là gì vì cái gì mình hệ thống nội bộ sẽ có lực lượng như vậy n ọ a vô cùng lo lắng cho mình cái này lực lượng có thể hay không kích hoạt hệ thống ẩn tàng cái gì công năng cũng tỉ như tìm kiếm được nó chủ nhân chân chính loại hình hiệu quả như vậy nọa chỉ sợ thật phiền phức liền lớn h ư không chơi qua litvê p lệ gân ở cùng ngất Võ t ố ổ cờ giáp nọa không có khả năng đối với danh tự này cảm giác được lạ l ắ m cái đồ chơi này có thể nói là hạ i a rờ r o t thủ phạm cũng là tiền sử thời đại hố vạ lộ dạn g kẻ cầm đầu nọa thật rất lo lắng cái đồ chơi này nếu là thật không hiểu thấu xuất hiện ở mình cái vũ trụ này như vậy nọa đến cùng phải làm thế nào đi chống cự chẳng lẽ lại sử dụng đặt đến băng phong khắc sâu vào miệng lại hoặc là cưỡng ép đi chống cự sao cùng nó suy nghĩ những này không thiết thực đồ chơi vì cái gì không suy nghĩ đồ tốt đâu ngay lúc này hệ thống đ ỗ n g nhiên mở miệng mặc dù không dám xác định cái này lực lượng đến cùng thuộc về cái gì phạm chủ cũng không dám xác định cái này lực lượng có phải là chính là ta chủ nhân lực lượng nhưng là chí ít chứng minh ngươi có đầy đủ tiềm lực không phải sao nhưng là ngươi không sợ ngươi chủ nhân đổi u tới sao n o a khoe miệng co giật một chút vậy ta coi như xong đời a hỏi ngươi cái vấn đề nói ngươi sẽ cùng con kiến so đó sao đây cũng quá đả thương người đi mình dù sao cũng là cái bán thần cấp bậc của ma pháp sư ngươi nói con kiến có phải thật vậy hay không phù hợp nọa nội tâm phi thường bất mãn n h à danh một tiếng mình hệ thống bất quá không thể không nói chính là mặc dù lời này rất khó nghe nhưng là quả thật làm cho nọa nhẹ nhàng thở ra xác thực thực lực cường đại đến nhất định tầng độ sau là sẽ không đối diện tại nhỏ yếu tồn tại sinh ra hứng thú gì cũng tỉ như nọa gia hỏa này tại hổ cả cái vũ trụ kia thời điểm không phải đồng dạng đối nơi đó n ỉ dạ không quá cảm bạo sao dù là những n ỉ dạ này sức chiến đấu mạnh nhất biểu hiện cùng con kiến không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là nọa chính là không có thật quá mức đem bọn hắn để vào mắt hệ thống người chế tạo đến cùng là cái gì cấp bậc n o a hoàn toàn không dám tưởng tượng dựa theo hệ thống lời nói tại vật v ố t hổ c ờ dạp cái kia v ò i lộ họ tựa hồ cũng chỉ là trong hư không phổ thông một viên đến xem như vậy hư không chi chủ đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì quả thực khó có thể tưởng tượng dù sao cũng là tam đại độc lập thế giới một viên thế giới vật chất cùng người chết thế giới bên ngoài có đủ nhất sức sống hư không thế giới chủ nhân a thật sự là khủng bố đến để người khó có thể tưởng tượng tình trạng n o a thở dài bất quá rất nhanh noa liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vật này cảnh giới bất quá suy nghĩ cũng là đồ bi thương cùng nó cho mình gia tăng phiền não còn không bằng nghĩ thêm đến cái vũ trụ này tình huống mình là con kiến chuyện này mặc dù rất đả thương người nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này nọa từ nhỏ đã minh bạch con kiến cũng có con kiến vui vẻ đứng tại thế giới chi đỉnh liền nhất định sẽ trôi qua thật vui vẻ mình bây giờ có quan tâm mình người có cùng mình mùi thối giống nhau người còn có yêu mình người nọa nhưng không có cái gì không hài lòng nghĩ tới đây nọa trực tiếp hỏi lên những chuyện khác tốt ta không đi nghĩ những này để cho người ta buồn bực chủ đề ta muốn hỏi một chút những này ngân sắc lực lượng ta nên xử lý như thế nào t ậ người khả n n ă u bây giờ tinh luyện bao nhiêu ra rồi mình mở ra lĩnh vực nhìn xem liền biết tại ngươi rời đi về sau ta tiếp tục d u n g hợp thật lâu hệ thống cũng không có trực tiếp trả lời có lẽ là kinh nghiệm của ngươi cùng ta tìm được giai đoạn thứ nhất sử dụng phương thức đi ta dung hợp đại khái một phần tư tầng độ một phần tư nọa có chút kỳ q u á i nhìn thoáng qua hệ thống sau một khắc nọa trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình kinh khủng rung động lại một lần nữa tại hệ thống không gian bên trong nở rộ to lớn lĩnh vực tùy theo trải rộng ra nhan sắc khác nhau quang cầu cũng chầm c h ầ m hiện lên ở nọa lĩnh vực bên trong mà lần này nọa cũng minh mẫn phát hiện lĩnh vực của mình tựa hồ phát sinh càng q u dị hơn biến hóa nguyên bản chỉ có tất cả năng lượng vòng sáng tương giao địa phương hình thành khu vực trung tâm nhất sẽ xuất hiện các loại kỳ diệu tạo thành h i ệ tượng cũng tỉ như núi r i ư ờ n g dòng sông các loại đồ vật lần này tựa hồ cái khác khu vực cũng tạo thành vật tương tự chỉ bất quá đám bọn hắn xuất hiện địa phương thực sự các loại châu ngưng tụ tại trung ương nhất quang cầu phía trên bất quá chiếm cứ chủ đạo vẫn như cũng là một cái kia khu vực bên trong lực lượng nhất là minh mông biểu hiện cái này cũng có thể chính là lực lượng dung hợp sau sinh ra hiệu quả có thể nói hiện tại những n à y quang cầu cũng có thể sử dụng dung hợp ma pháp mặc dù đều có thiên vệ nhưng là quả thật cơ hồ mỗi một cái quang cầu đều là một cái có thể phát huy ra nọa trước đó đối phó đọt mà mù đ ồ n dạng sử dụng dung hợp q u a n kiếm ma pháp sư thực sự là không thể tưởng tượng nổi a nọa tự l ầ m bẩm sau đó hắn nhìn về phía ở giữa nhất vị trí chỉ là vì cái gì nơi này cũng có một cái quan g cầu rồi không sai hiện tại ở giữa nhất vị trí cũng chính là nọa thân thể vị trí cũng xuất hiện một cái thần bí quan g cầu mà cái này quan g cầu toàn thân là ngân s ắ c cái này quan g cầu thần bí khó lường tựa hồ có thể phóng xuất ra tất cả hình thái ma pháp nó liền tựa như hư vô nhưng lại chân thực tồn tại mấu chốt nhất là tại cái này quả cầu ánh sáng màu bạc vị trí khu vực nọa cảm giác bén nhẹ đến tựa hồ có một ít nhỏ bé đến khó lấy phát giác nhưng lại lại chân thực tồn tại đồ vật những cái kia tựa hồ là sinh mệnh chương bảy trăm ba mươi mốt mạ vẹo vũ trụ đặc thù thiên tài lĩnh vực phát sinh dạng này biến đổi lớn nọa cũng là tê cả ra đầu nhất là nọa ngạc nhiên phát hiện bên trong thế mà xuất hiện yếu ớt sinh mệnh khí tức về sau càng là không biết nói cái gì chẳng lẽ lại tại hư không cái đồ chơi này càng thích hợp thai ngén sinh mệnh sao nọa lắc đầu thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi nọa chi thức phạm vi loại hình sinh mệnh cái đồ chơi này thật là không phải nói ngươi đạt tới thần trình độ này liền có thể hoàn toàn lý giải Noa rất thích mình linh hồn nơi phát nguyên lão tổ tông đã từng nói một câu thuật nghiệp hữu chuyên công trừ phi là chuyên môn nghiên cứu sinh mệnh thần đồng dạng tồn tại những người khác chỉ sợ thật rất khó lý giải loại này mịt mở đồ vật Noa nhưng không có nghiên cứu sinh mệnh dự định hắn chỉ là một cái ma pháp sư cũng không có ý nghĩ khác cho nên tại lĩnh vực của hắn bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chút sinh mệnh ba động mới khiến cho Noa như thế ngạc nhiên càng nghĩ Noa cảm thấy mình vẫn là đường đi muốn so sánh tốt kỳ thật Noa rất sớm đã có một chút chuẩn bị tâm tư bởi vì lĩnh vực của hắn là thật dựa theo một cái hoàn trình vũ trụ đi phát triển chỉ là cái này sinh mệnh xuất hiện thời gian thực sự có chút sớm n à y mới khiến nọa có chút không thể chứng quan bế lĩnh vực của mình nọa rời đi hệ thống không gian nọa cũng chưa quên cùng mình hệ thống dặn dò một câu để nó tiếp tục dung hợp lĩnh vực của mình hệ thống tự nhiên mà vậy không có cự tuyệt nọa ý tứ chỉ sợ hiện tại hệ thống so nọa bản nhân càng thêm có hứng thú cùng có động lực đi rời đi gian phòng của mình nọa đi ra phía ngoài phòng khách lúc này đúng lúc là bữa sáng thời gian nọa cũng cao hứng phi thường gia nhập trong đó nọa trở về hôm qua tất cả mọi người đã biết thậm chí vì thế còn cho nọa mở một cái cuồng hoan tiệ tùng đương nhiên trừ lý lì tựa hồ nhìn không quá cao hứng bên ngoài trong thánh điện tất cả mọi người thật cao hứng n o a trở về tới một mức độ nào đó mang ý nghĩa bọn hắn có được một cái chủ tâm cốt dù là hiện tại n o a cũng không tính là thánh điện thực tế không chế nhưng lại ở n g cùng mật đổ cũng căn bản không dám càng thêm sẽ không cùng n o a cướp đoạt phương diện này quyền lợi n o a thế nhưng là chí tôn pháp sư nói một không hai chí tôn pháp sư cho dù là hiện tại ngoại giới đều biết tồn tại ở cả mạ tạ đỉnh chí cao nghị viện tại trình độ nào đó cũng là l o một lời chi đường mà thôi nhưng là các ma pháp sư cùng nghị hội thành viên đồng dạng bọn hắn cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt có một cái thực lực cường đại đồng thời thông minh mở ra đồng thời có khắc chế lực người lãnh đạo thống trị này một đám mạnh đại ma pháp sư căn bản chính là một kiện không thể tốt hơn đồng thời chuyện đương nhiên hảo hảo hưởng thụ một trận bữa sáng về sau nọa cũng chưa quên kiểm tra một chút bây giờ hoạn đạ tình huống hoạn đạ là bây giờ cầm tới ỉn p h ả tỉ g ệ m ở trong thực lực tín h yếu một cái nọa cũng không hy vọng nàng căn bản không lên tiết ấu nhưng mà để nọa cảm giác được thú vị là cô gái này thực lực bây giờ đã căn bản không tinh kém thậm chí có thể nói đã đạt đến một cái mạnh đại ma pháp sư quắc đăng giá bắt g a i mà lại nọa còn đã nhận ra h o à n đạ thực lực tựa hồ còn tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại tiến bộ không thể không nói thuộc tính phối đôi ỉn phải ý tỉ rệm thật sự có một loại khó có thể tưởng tượng công hiệu a cái này khiến đoạn không khỏi thở dài mỉn rệm có thể làm ở ra h o à n đạ năng lực đặc thù chìa khóa hoàn toàn có thể nói mỉn rệm sáng tạo ra h o à n đạ mà bây giờ h o à n đạ tại nắm giữ mỉn rệm thời điểm cái đồ chơi này cũng đang điên cuồng tăng lên lấy mình người nắm giữ nó không ngừng mà đem mình lực lượng tại không làm thương hại h o à n đạ thân thể đồng thời thúc đẩy đoạn đạ thể nội từ đó đạt đến đoạn đạ cùng bảo thạch lực lượng cộng mình sau đó đạt đến to lớn tăng lên hiệu quả dạng này hình thức loạ thật là hâm mộ không được bởi vì bọn hắn những n à y cầm in phơi tỉ rệm người ở trong có thể đạt tới cái hiệu quả này thật không có trừ hoãn đã cái này người chậm tiếng người dạng này hình thức có thể nói là khó có thể tưởng tượng thử nghĩ một chút b ự c này cùng với in phơi tỉ rệm hoàn toàn nhận đồng n g ư ờ i đồng thời vô điều kiện trợ giúp n g ư ờ i l o a bọn hắn mặc dù cũng đã nhận được in phơi tỉ rệm tán đồng nhưng là muốn in phơi tỉ rệm dạng này trợ giúp mình quả thực chính là người xin nói m ộ g a hoàn toàn có thể tưởng tượng nữ nhân này được sự giúp đỡ của in phơi tỉ rệm chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ đạt tới một cái sẽ đặt một bất ì trình độ. Chỉ là đạt tới loại trình tình, tình. n thường này về sau muốn thế nào tiến lên chỉ sợ cũng là một kiện đáng nghĩ toàn nhờ cũng không tính là một kiện tốt đẹp dường nào h pháp khó Chỉ thế chỉ thạch tới đặt tới một trợ một tốt sư giá giúp ma mà sau xa đẹp sợ suy sâu sự sao sự là là là với về loại độ. độ bộ bảo dù b quá kia cũng là về sau vấn đề chí ít tại trước mắt giai đoạn đoạn đa dạng này tốc độ phát triển tuyệt đối là sẽ m i ệ u sát hết thệ thiên tài mà lại nàng cũng không cần giống trong nguyên tắc như thế nhận tê tâm liệt phế kích thích bất kể thế nào nhìn cái này chí ít cũng coi là một chuyện tốt đi đại khái đi người tốc độ phát triển rất không tệ chỉ ít chứng minh ngươi xác thực thích hợp m ì n đệm n loa đang kiểm tra song s o n g cũng chưa quên cho hoạn đạ làm ra một phen đánh giá bất quá ngươi cực kỳ cần thực chiến kinh nghiệm để tiêu hóa ngươi trước mắt đoạt được đồng thời cũng cần rất nhiều chi thức để đền bù ngươi phương diện khác hoàn toàn chính xác thực thư viện ngươi là lựa chọn tốt nhất ta nghĩ ta không cần nói nhiều còn thực chiến ngươi có thể nếm thử nhiều cùng chắt lơ đối luyện một chút ta nghĩ cái này đối ngươi đến nói sẽ là một cái phi thường có ích lợi sự t ì n h ta hiểu được đạo sư hoạn đạ phi thường thành thật nhẹ gật đầu nàng hoàn toàn không có bởi vì chính mình thực lực tăng lên mà đối nọa có bất kỳ cái khác cảm xúc hoàn đạ mình cũng phát hiện mình thực lực tựa hồ trưởng thành có chút quá nhanh nàng đương nhiên biết đây hết thệ là ai công lao vì vậy đối với nọa nàng vẫn là từ đầu đến cuối như một tôn kính mà lại nọa nói ra đề nghị hoàn đạ cũng hoàn toàn ghi t ạ c trong đầu hoàn đạ biểu hiện như vậy tự nhiên toàn bộ xem ở nọa trong mắt cái này khiến nọa cao hứng đồng thời cũng tại cảm khái xem ra chính mình cũng không cần sử dụng lộn xộn cái gì thủ đoạn đến k h ô n g chế những này ỉn phải tỉ gệm người nắm giữ a h o à đạ sự tình tương đối vẫn tương đối đơn giản cùng nhẹ nhõm còn lại chính là nhìn chính đ o ã n đạ đi thao tác bất quá n ọ n cảm thấy hẳn là cũng không có vấn đề gì tốt xấu đ o ã n đạ cũng là ezit nữ nhi mà chát lơ lại là ezit vạn năm lão cơ h i ế u chỉ bằng mượn tầng này quan hệ n ọ n cũng không tin tưởng chát lơ sẽ không giúp đỡ về phần học tập tri thức đền bù mình phương diện k h á c t r ê n lệch cũng không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình thánh điện thư viện tàng thư nhiều như vậy chỉ sợ đ o ã n đạ coi trọng một năm đều không nhìn xong đâu húng chi nàng còn muốn lý giải cùng học tập bên trong nhiều như vậy tri thức cùng nội dung cái này hoàn toàn đầy đủ nàng đi từ từ tích lũy t h vâng thụ cùng bữa nọa sáng q u mật độ thì ra n là có chút im lặng bọn hắn cũng đối nọ dự định đi ra ngoài không có ý kiến đến gì dù sao theo bọn hắn nghĩ nọ ra hỏa này ngay cả nghị viện đều làm ra tới còn có chuyện gì hắn làm không được mà lại nghị viện tồn tại chính là vì thuận tiện chính hắn có thể tùy thời tùy chỗ tuy tâm sở dục đi ra ngoài làm chính mình sự tình đều đã làm như thế trắng trợn bọn hắn những nghị viên này còn có thể nói cái gì chúc ngươi chơi đến vui v ẻ sao noa mới mặc kệ nhiều như vậy đồ vật loạn thất b ắ t tao trợ giúp h a n nữ sĩ thu thập một chút cái bản bị phàn nàn căn bản chính là tại thêm phiền về sau noa cũng rời đi thánh điện sau đó hướng phía bạ cờ đường phố phương hướng xuất phát như là đã nhìn qua h o ã n đạ tình huống như vậy tự nhiên noa cũng muốn đi nhìn xem mình một người đệ tử khác tình huống cụ thể như thế nào sơ chen hiện tại đã không tại giới hạn chỉ ở london hoạt động chứ tiếp tục kiêm chức làm mình khu ma nhân bên ngoài sở chen cũng sẽ dành thời gian trở lại nêu dót khi mình bác sĩ nghề nghiệp tin tức này là hầm nói cho đoạ mà đoạ cảm thấy dạng này tựa hồ cũng không tệ trong nguyên tắc sở chen một mực sử dụng ngoại hiệu mặc dù là bị hiểu lầm nhưng là không phải là không biểu đạt ra mình chân thực ý nghĩ đâu có lẽ dạng này mới là thích hợp cho hắn nhất ta xuyên qua thời không chi môn đoạ trực tiếp tiến vào bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi một b đoạ vận khí không tệ lần này sở chen vừa vặn ngay tại london cũng không có ra ngoài ý tứ đoạ đột nhiên xuất hiện thật là đem sở chen giật này mình bất quá tiểu tử này tại xác định xuất hiện ra hỏa đúng là mình mất tích vượt qua nửa năm đạo sư về sau lập tức trở nên vô cùng cung k í n h thái độ này để nọa cảm thấy mình thật là không có phí công dạy bảo hắn biểu hiện của hắn cũng làm cho nọa mười phần hài lòng không tệ lắm nghe nói n g ư ờ i gần nhất biểu hiện nọa tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống một bên làm thầy thuốc một bên khi khu ma nhân những ma pháp kia bộ người không có tìm người gây chuyện a không có đạo sư sơ chén nhanh chóng hồi đáp bọn hắn biết ta tình huống cho nên bọn hắn cho ta rất lớn tiện lợi vô luận là anh quốc bộ phép thuật vẫn là mỹ quốc bộ phép thuật Không Sơ a Nóa i đi. làm là rất tốt đi. Nhẹ gật đầu, đây nhẹ cũng là người cho ngại, chén lại một lần nữa bái bất quá nhìn ra được tiểu tử này hiện tại s á t thực vô cùng vui vẻ. Noa nhẹ gật đầu cẩn thận quan sát một chút nọ phát hiện sơ chén tiến bộ cũng ở vào một cái phi thường ưu tú trạng thái mặc dù không có cách nào cùng đ o ạ đã so sánh nhưng là trên người hắn chỗ ẩn ẩn bạo phát đi ra không gian ba động vô cùng để nọ giật mình dạng này sở trường trình độ không một không nói do hắn thiên phú thật là đáng sợ có chút quá phận là mấu chốt chính là n sơ chén n g hệ, hệ thống sức mạnh lưu t cùng nọ không sai bị lắm hoặc là làm sai nói chính là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối bởi vậy sờ chen sử dụng lên nọa thánh quang không có chút nào trở ngại cảm giác thậm chí còn bởi vì sờ c h é n một mực nếm thử sử dụng loại lực lượng này đi cứu người ngược lại để cái này lực lượng tăng lên tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng đây cũng là nằm ngoài dự đoán của nọa thậm chí nọa còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng đó chính là sờ chen không gian lực lượng tựa hồ cùng thánh quang lực lượng đã bắt đầu dung hợp cái này chẳng lẽ chính là mạ b ẹ o vũ trụ đặc thù thiên tài biểu hiện sao chương bảy trăm ba mươi hai sớm chuẩn bị sẵn sàng mạ b ẹ o vũ trụ đặc thù thiên tài thật rất nhiều mà lại biểu hiện của bọn hắn cũng làm cho người cảm giác được sợ hay thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi sờ chen tại mạ vợ trong vũ trụ tuyệt đối là cất bước trễ nhất nhưng là thành tựu cao nhất sop tơ hệ rộ tiểu tử này thiên phú vẫn là trước sau như một cường đại cho dù là trả một tấm bản đồ hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì không thích t ư ơ n g tính cái này khiến đoạ ra cảm khái những n à y siêu cấp thiên tài khó có thể lý giải được thiên phú bên ngoài cũng cảm khái còn tốt mình đi tới phía trước nếu không mình cũng không biết muốn bị vung ra địa phương nào đi đâu nói không chừng tiểu tử này về sau học tập lĩnh vực thời điểm tốc độ cũng tuyệt đối so cái khác ma đạo sư phải nhanh đâu g i a hỏa này hiện tại thế mà cũng đã bắt đầu dung hợp những lực lượng này thật bất khả tư nghị loa nội tâm cảm khái không được dứt khoát tiểu tử này cuối cùng vẫn là đi tới trong tay của mình không phải địa cầu ma pháp giới thật là tổn thất to lớn à. kiểm tra xong sở chen tình huống về sau noa cũng đứng dậy chuẩn bị cùng sở chen cùng đi một chuyến nữ dót sở chen muốn đi nữ dót bệnh viện hỗ trợ đây coi như là hắn mỗi tuần nhiệm vụ một trong mà lại hắn loạt sơn hiện tại cũng tại nữ dót chờ lấy hắn cho nên hắn muốn đi qua đi đón người noa cũng dự định đi nữ dót nhìn một chút lão bằng hữu của mình n ó n cũng tỷ như hiện tại tọa chấn hạ vẹn trở t o n y còn có vị kia đã khống chế sở thật cùng s i e n phu di cục trường đâu đã hai người có giống nhau mục đích như vậy hai người tự nhiên là đồng loạt xuất phát húng chi sở chen cũng không phải gấp gáp như vậy chạy tới bệnh viện toa c h ấ n thế là sở chen dứt khoát đi theo nọa cùng đi đến ở vào new jordan hãng cứ đi thăm một chút bình thường đến nói hạ vẹn trở là không cho phép ngoại nhân tùy tiện vào đi tham quan nhưng là làm sao nọa thật là không tính là ngoại nhân nhất là hắn cùng tony quan hệ thực sự tốt có chút quá phận mà sở chen nói cho đúng cũng không tính được là cái gì ngoại nhân năm đó hắn chính là nhận lấy tony chỉ dẫn đồng thời đi theo tony cùng một chỗ chạy tới london gặp được nọa hiện tại sở chen thỉnh thoảng trở lại new jordan bệnh viện ngồi xem bệnh còn đã từng được mời qua gia nhập hạ vẹn chờ đâu ngươi đồng ý n o a cũng là vừa mới biết tin tức này thế là n o a có chút hiếu kỳ nhìn về phía sơ chén tạm thời không có sơ chén l ắ t đầu ta không biết n g à i ý nghĩ mà lại ta là ma pháp sư thêm không gia nhập bọn hắn cũng không đáng kể dù sao ta chỗ phụ trách sự tình cùng bọn hắn phụ trách sự tình có bản chất khác nhau bọn hắn nhưng đối phó không được những cái kia ma vật đâu nói cũng đúng n o a nhẹ gật đầu sau đó hắn giang tay ra mở miệng nói ra bất quá thêm không gia nhập xem chính ngươi chính ngươi làm lựa chọn biết sao ta hiểu được đạo sư sơ chén n ở nụ cười hai người một đường cười cười nói nói rất nhanh liền tiến vào ạ vẹn trở căn cứ cùng nguyên kịch bản khác biệt lần này ạ vẹn trở từ sinh ra một khắc kia trở đi chính là một nửa quan phương tính chất tổ chức bản thân liền có quân nhân thân phận sở ti vở rộ giờ cũng đã thành ạ vẹn trở bên trong quan phương nhân vật đại biểu hắn quân đội thân phận cũng làm cho hắn trở thành ạ vẹn trở hai vị quan chỉ huy một trong lúc cái này washington những người kề mặt mũi càng để mắt trải qua một đoạn thời gian kiến thiết cùng kinh doanh cái trụ sở này đã có hoàn thiện sinh hoạt cùng huấn luyện công trình về phần tài chính đương nhiên toàn bộ đều là từ sở tập đoàn phụ trách đương nhiên đối ngoại bọn hắn cũng sẽ không như thế tuyên truyền dù sao đây chính là một cái tương đối chính thức bán chính thức cơ cấu hoặc là tại người bình thường trong mắt ạ vẹn trở chính là một cái triệt để quan phương tổ chức trước mắt thành viên bên trong trừ ý tổng m a n tony sợ tạc còn lại mấy người cơ bản đều đến từ quan phương một chút đặc thù cơ cấu hoặc là quân đội ạ n m a n sợ cót lang mặc dù mặt ngoài thân phận là từ dân gian hấp thu nhân tài nhưng chỉ cần đ à o một chút nền tảng liền biết hắn lao trượng nhân chính là t r ư ớ c sỉ ẹn cao tầng cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ạ n màn tuyệt không dân gian mặc dù tony cũng không phải là rất thích loại này luận điệu thậm chí hắn đều không thích lạc hậu cứng nhắc cả penn america nhưng là đồng dạng làm quan chỉ huy một trong tony cũng hiểu rõ những thứ đầu nổn ngang này lại thêm vận mệnh của hắn quỹ tích đều bị nọa lừa gạt đến mặt khác một đầu không biết tuyến bên trên hiện tại hắn mặc dù vẫn như cũng không thế nào thích cả penn america nhưng là hai người làm thuần túy đồng sự coi như có thể trung đụng xuống dưới nọa cùng sở chen sau khi đi vào cũng không có bị bất luận kẻ nào khó xử đương nhiên đây là nhìn thấy sở chen nguyên nhân đi sở chen tại ạ vẹn chờ nội bộ cũng không tính lạ lẫm thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số tại ạ vẹn chờ bên trong làm việc người đều biết giá hỏa này tồn tại chỉ là không giống với những cái kia súp tơ h ẹ rộ biết vị này tạm thời không đồng ý gia nhập ạ vẹn chờ nguyên nhân những cái kêu binh lính bình thường nhóm liền thật không phải như vậy hiểu thành cái gì vị này không đồng ý gia nhập ạ vẹn chờ ạ vẹn chờ xem như địa cầu bên trên công nhận một cái bảo hộ địa cầu tổ chức bên ngoài nó mặc dù trực thuộc tại s ở v ậ t phía dưới nhưng là s ở v ậ t rất ít có thể trực tiếp chỉ huy đến bọn hắn những này súp tơ h ẹ rộ nhóm đãi ngộ cũng là tốt không hợp t h ó i thưởng vì sao lại có người không nguyện ý gia nhập đâu ha ha tony đã lâu không gặp noa cùng sợ chen cũng không biết những binh lính bình thường này nhóm suy nghĩ cái gì hai người bọn họ đã đi tới tony phòng làm việc a gặp ủy ngươi thế mà trở về rồi tony đang ngồi ở máy tính trước mặt nhìn xem số liệu đồng thời một cái tay lăng không tại xoay tròn một bên trong ly cà phê một mực tịa tự động tại khuấy động trong chăn cà phê khi hắn chú ý tới người tiến vào làn ọ a cùng s ờ chen hắn lập tức đứng lên ngươi chừng nào thì trở về vì cái gì không có sớm nói cho ta tại sao phải sớm nói cho ngươi chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tới đón ta không thành nọa c ư ờ i ngồi xuống đúng rồi ngươi đây là nhìn cái gì đó đồ vật còn có ngươi đi gặp qua cha mẹ của ngươi sao đây là phi thuyền số liệu tony bưng chén lên bên trong cà phê uống một ngụm địa cầu khoa học kỹ thuật bưng muốn đi vào một cái tốt hơn thời đại như vậy tiến vào vũ trụ tiến vào vũ trụ là thuận tiện nhất lựa chọn một trong còn thấy cha mẹ của ta đây là một cái rất ấm áp quá trình ta gặp qua bọn hắn cái này khiến ta cảm xúc rất nhiều nói đến đây tony thở dài nhìn hắn tựa hồ liền muốn lâm vào hồi ức ở trong bất quá tony cũng sẽ không thật lâm vào hồi ức hắn một mặt mỉm cười cùng đọa nói đến chuyện này chỉ là khi hắn sau khi nói xong nọa sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái bởi vì tony hắn sẽ tới thời gian điểm thế mà còn là 1 9 7 n n ă m đoạn thời gian đó cái kia thời gian điểm đúng lúc là tony sắp ra đời thời gian mà lại bọn hắn chỗ đi địa phương cũng cùng hạ vẹn chờ bốn bên trong đồng dạng có ý tứ nhất chính là tony không phải một người đi làm hạ vẹn chờ một vị khắc quan chỉ vì không cho phép tony một người hành động húng chi sở ti vờ rộ rở đối với tony trong lòng vẫn có một ít tay náy cho nên hắn biểu thị coi như phải mạo hiểm cũng phải cùng đi tony cũng bị sở ti vờ làm có chút đau đầu nguyên nhân chủ yếu vẫn làn ọ o rời đi cái vũ trụ này dẫn đến tony không có cái gì đảm bảo càng nghĩ cuối cùng tony đồng ý sở ti vợ rồ r ờ yêu cầu hai người bọn họ cùng một chỗ hành động dù sao thật xui xẻo còn có người khi đệm lưng không phải sao thế là hai người cùng một chỗ về tới thế kỷ 20 thời năm 1970 m ỹ quốc sau đó trải qua một phen cải trang bọn hắn tiến vào cái trụ sở kia bên trong tại cái trụ sở này bên trong tony gặp vừa vặn tan tầm muốn đi tìm vợ mình hùa sở tạc tony suy nghĩ chút biện pháp để bọn hắn hai người gặp nhau đồng thời bắt chuyện dọc theo con đường này tony cũng biết cha mình rất nhiều đồ vật đồng thời hắn cũng minh bạch phụ thân của mình đối với mình tình cảm đến cùng là như thế nào phức tạp mà thâm trầm đại khái là tại bọn hắn niên đại đó người phương thức biểu đạt tình cảm chính là như vậy không hợp t ố i thường tony đem trước mắt mình cái này nhìn không khác mình là mấy lớn người cùng mình trong trí nhớ cái tiếc ăn nói có ý tứ lao đầu kết hợp lại với nhau trong lúc nhất thời tony triệt để minh bạch phụ thân của mình thật lâu trước đó hắn liền đã nếm thử minh bạch cùng tha thứ phụ thân của mình mà lần này càng là một cái tình cảm kịch liệt thăng hoa hắn hiểu được phụ thân của mình đến cùng đến cỡ nào vĩ đại chỉ là rất đáng tiếc phụ thân của hắn tại mình vũ trụ đã chết dạng này tiếc nuối t o n y không có cách nào để ngủ hắn chỉ có thể để cho mình làm được càng tốt hơn về phần sờ ti vợ rổ rờ cùng bù kỵ bạn n ẹ hai người này t o n y cũng thở dài không có ý định tại tiếp tục truy cứu tiếp bởi vì t o n y hiện tại đã coi như là thỏa mãn tâm nguyện của mình mà đổi thành bên ngoài một bên cạm penn a m e z i ca sờ ti vợ rổ rờ cũng ngoài ý muốn gặp gỡ ở nơi này mình tình cảm chân thành vẹt gỉ cắt tơ nhất là hắn phát hiện tại nữ nhân này trên bản công tác vẫn như cũ bày biện hình của mình lúc rổ rờ triệt để luân hãm đến mức g i a hỏa này trở về về sau như trước vẫn là duy trì trầm mặc trạng thái mà lại có đôi khi hắn sẽ còn có vẻ hơi lực chú ý không đủ tập trung tony biết đại khái đây là có chuyện gì nhưng là tony cũng không có nghĩa vụ cùng tất yếu đi an ủi g i a hỏa này bất quá c ả m pèn a m e di ca trách nhiệm tâm vẫn là vô cùng cường đại tại trầm luân mấy ngày sau hắn liền khôi phục lại đồng thời làm việc càng thêm cố gắng hắn hiện tại càng là chủ động đi phụ trách mới phi thuyền thủ vệ nhiệm vụ mỗi ngày đều hoa bó lớn thời gian đặt ở những này có thể khiến nhân loại ta tiến vào vũ trụ trên thiết bị cho nên nói ngươi xem như đã được như nguyện rồi noa có chút buồn cười nói ra nhân tiện liền ngay cả rồ giờ, giờ cũng giống vậy không kém bao nhiêu đâu tony nhẹ gật đầu bất quá sau đó hắn vẫn là thở dài bất quá vẫn là có chút khó chịu bởi vì không có cách nào thật nhìn thấy bọn hắn cái này thủy chung là một cái để ta chuyện thương tâm noa nhìn xem tony này tấm tư thái chỉ có thể vô vô b ở vai của hắn vô luận là ai gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ nội tâm cũng sẽ không dễ chịu a bất quá bây giờ n o a cũng không lại lúc trước cái kia không có biện pháp người nhìn xem tony lấy một mặt khó chịu bộ dáng noa bỗng nhiên nở một nụ cười ngươi có hay không cha mẹ ngươi giờ na ợ Nọa đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi giờ na ợ tony kỳ quái nhìn thoáng quan nọa, trong chốc lát tony t r ò n g mắt đều chừng lớn gặp ủy ngươi ngươi chẳng lẽ x u ý t nhỏ giọt một chút Nọa bất m ã n phất phất tay mặc dù bởi vì hệ thống sức mạnh vấn đề còn không có ma pháp chuyển hóa hoàn thành bất quá ta quả thật có một chút phương pháp cái này cần thời gian mà ngươi mà ta tony trên mặt tất cả đều là vẻ hư vấn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng chương bảy trăm ba mươi ba đơn độc xây một cái hàng hà nội tony xác thực cần sớm chuẩn bị sẵn sàng bởi vì có một cái phi thường mấu chốt vấn đề chính là tony phụ mẫu đã chết nhiều năm như vậy hắn nghĩ từ thi thể của bọn hắn bên trên làm đến một chút giờ na tổ chức đồng thời dùng để làm cờ lộn thực sự có chút phiền phức không thể không nói chuyện này vô cùng điên cuồng vô luận làn đ a muốn làm vẫn là tony muốn làm đều như thế bất quá bọn hắn hai người đều không có để ở trong lòng đối bọn hắn dạng này mà pháp sư đến nói đánh vỡ thông thường nhận biết mới là phù hợp nhất bọn hắn sự tình a sơ c h é n mặc dù cũng cảm giác được vô cùng kỳ dị nhưng là vẫn như cũng là một m đoạn thời gian ma pháp sư hắn tự nhiên sẽ không bài xích chuyện như vậy thậm chí chính hắn đều cảm thấy nếu như phục sinh ma pháp xuất hiện đồng thời có nghiêm khắc quản khống sẽ là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp không sai dạng này ma pháp nhất định phải nhận nghiêm khắc quản khống mới được không phải có trời mới biết sẽ t r ọ c cho ra bao lớn phiền phức đến đâu bất quá loại chuyện này sở chen cũng không có nói ra hắn tin tưởng mình đạo sư nhất định sẽ hảo hào xử lý chuyện như vậy dù sao theo sở chen hy vọng ma pháp giới hoặc là nói toàn bộ địa cầu ổn định đồng thời đem việc này thấy trọng yếu vô cùng chỉ sợ không có người sẽ so ra mà vượt đạo sư của mình đơn giản hàn huyên hạ những thứ đầu n ổ n ngang này về sau noa liền theo tony cùng đi xuống đất trong phòng noa thật đúng là đối tony bọn hắn mới làm ra phi thuyền cái gì vô cùng cảm thấy hứng thú noa cũng sẽ không quên bọn hắn phải đối mặt t h ả nổ thế nhưng là có phi thuyền mặc dù ma pháp sư luôn có biện pháp để cho mình bay lên nhưng là nếu như người bình thường làm ra uy lực không tệ phi thuyền như vậy để bọn hắn thanh lý một chút tạp ngư vẫn là vô cùng không tệ noa luôn có một loại cảm giác đó chính là mình phải đối mặt địch nhân chỉ sợ thật không phải cái gì đơn giản mặt hàng loại cảm giác này từ nọa từ cái kia song song mạ vẹo vũ trụ sau khi trở về liền càng thêm máy liệt mà lại mình một hệ liệt cách làm cơ bản làm cho thả nổ đã không có biện pháp như vậy thả nổ chỉ có hai lựa chọn hoặc là chính là khi một cái vương bắt đạn một mực kìm nén thẳng đến nọa chết đi bất quá khả năng này tiểu nhân gần như không có khả năng tồn tại hoặc là chính là nghĩ biện pháp vung tay đánh cược một lần đương nhiên chính là l i ề u mạng cũng không có khả năng làm càng h ằ n d ỡ hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp không cho ô đ ì n cùng mình lao sư có xuất thủ cơ hồ sau đó nghĩ biện pháp đối phó hiện tại những này cầm trong tay phải ỉ t ỉ người nọa cảm thấy cái thứ hai khả năng lớn hơn một chút đã làm thần linh tồn tại ổ đình cùng hạn xỉ ẻn văn pháp sư thực lực khó có thể tưởng tượng nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng không chút kiên kỵ xuất thủ không phải sao nếu là cái này có thể dạng này chỉ sợ không có người nào chịu được những thần linh này c à n quay a mà lại nếu như thạ nổ tới nọa cảm thấy mình cũng nguyện ý mình đi đối mặt mình đã tới mức độ này nếu còn không nguyện ý đối mặt cùng gánh vác một vài thứ như vậy thật có lỗi với mình bây giờ thân phận cho nên thật thạ nổ đ á n h tới n ọ càng hy vọng hạn xỉ ẻn văn pháp sư cùng ổ đ ì n là làm áp t r ụ vở kịch mà không phải một cái có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ bảo hộ hậu bối tồn tại t h â n linh sớm muộn muốn rời khỏi sau đó tiến vào càng sâu trong vũ trụ đi cho dù là bọn họ tùy thời đều có thể trở về nhưng là tóm lại cần một chút thời gian a dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình thúng chi ta vẫn là địa cầu bên trên trí tôn pháp sư đâu hảo hảo xem một phen đặt tại ạ vẹn trở căn cứ tầng hầm cái nào đó xây dựng ma pháp trận không gian đặc thù bên trong phi thuyền n ọ ạ phát hiện mình tựa hồ thật có thể yên tâm a nhiều năm như vậy thời gian trôi qua tony tiểu tử này thế mà thật đem năm đó mình từ sở ta thuật thế giới kia làm tới kỹ thuật cho phát huy ra nhìn xem từng chiếc từng chiếc khổng lồ quân hạng loại dù là đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú gì cũng không khỏi phải có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào đây đ ạ i khái là nam nhân bệnh trung đi cuối cùng sẽ thích những n à y khổng lồ sắt thép giống loài mà lại tony ma pháp kỹ nghệ tựa hồ cũng biến thành càng thêm lợi hại ạ vẹn chờ căn cứ tại bao lớn tắc hạ một chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm đều quá sức thế nhưng là phía dưới này không gian thế mà tắc hạ một chiếc hoàn toàn siêu việt hàng không vũ trụ mẫu hạm thể tích cự hàng hơn nữa còn cất đặt chí ít năm chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm cấp bậc hàng hạm cùng thế nhưng là cái dạng đại t r u n g tiểu hình hàng hạm có thể nghĩ cái không gian này đến cùng lớn bao nhiêu mà thông qua ma pháp cùng ma pháp trận tạo dựng cái không gian này tony h ắ n ở phương diện này trình độ ma pháp chỉ sợ cũng ngay cả nọa hoa mấy trăm năm thời gian đều chưa chắc đuổi theo kỳ ma thông qua tony g i ả n g thuật nọa còn biết một kiện để hắn chuyện rợ khóc rợ cười đó chính là bà xin tân đặc khu một ít quan viên tựa hồ biết những này vũ khí đáng sợ tồn tại càng là điều động không ít không hiểu thấu ra hỏa chạy tới hy vọng cùng hưởng kỹ thuật đối với điểm này tony còn không khách khí tự tuyệt dù là những tên đáng ghét kia còn tìm đến fuji sau đó lấy được một cái chức quan nhàn tản cố vấn thường chạy tới dò xét những cái kia chiếc phi thuyền nhưng là tony vẫn như cũng là nhìn thấy liền đội người dù sao chính là một đám ngu xuẩn còn muốn r ử a dẫm vào ta làm đến đồ vật thật sự là mơ mộng hão huyền tony đối với đám người kia hoàn toàn không có một tia hào cảm dù là lúc ấy ngay trước đang xem thủ những chiếc phi thuyền này sở ti v ở mặt hắn cũng không lưu tình chút nào liền sợ chúng ta nơi này có người sẽ bỗng nhiên nghĩ quẩn sau đó đem những nguy hiểm này đồ vật giao ra đâu yên tâm đi tony ta là không thể nào làm như vậy sở ti vợ thần sắc có chút lúng túng đứng tại t o n y cùng nõa bên cạnh hắn sờ lên đầu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra tin tưởng ta tại một loại nào đó tầng độ đi lên nói ta so ngươi càng không thích bọn hắn cho dù là bọn họ bởi vì ta trước kia thân phận đem ta tính làm bọn hắn một viên nhưng là bọn hắn hiện tại cùng chúng ta lúc ấy niên đại đó đã không phải là một chuyện sở ti vợ rộ rợ s á c thực đáng giá suy nghĩ sâu xa gia hỏa này vô luận là bây giờ hay là trong nguyên tắc đều rất phản cảm hiện tại cái này mỹ quốc đương cục suy nghĩ kỹ một chút cũng kém không nhiều bởi vì sở ti vợ rợ chính nghĩa là phi thường thuần thúy hắn năm đó tham quân là bởi vì nước đức cái kia r i ê n g mép cùng hỉ giả ngay tại nguy hại toàn bộ thế giới vì bảo hộ toàn bộ thế giới hắn nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh dù là đang thức tỉnh về sau khi biết hiện tại địa cầu thế cục về sau hắn cũng hoàn toàn không để ý mình rốt cuộc có hay không triệt để khôi phục liền đầu nhập vào chiến đấu mới chỉ sợ đối với hắn mà nói nếu như không có nhiều như vậy tà ác sự tình phát sinh hắn càng tình nguyện đợi tại bờ r ú t linh trong nhà lại hoặc là tại thế chiến thứ hai kết thúc liền bồi vẹ gỉ cắt tơ qua hết mình t r u y n kỳ một đời hiện tại tầng quản lý cũng không phải hắn năm đó cái kia tràn đầy chính nghĩa vì toàn thế giới nhân loại hòa bình mà lựa chọn tham chiến tầng quản lý bọn hắn càng nhiều hơn chính là sen lẫn tư tâm của mình cùng dục vọng đây cũng không phải là sở ti vở rộ rợ yêu thích đ ồ n g nhiên nọa tự a hồ nghĩ đến cái gì vị này sở ti vở rộ rợ phẩm chất cùng ý chí tự a hồ cũng là một vị tốt đến khó lấy tưởng tượng tồn tại dạng này người nếu như cùng thánh quang lực lượng kết hợp sẽ là dạng gì đâu thánh kỵ sĩ sao n ọ tâm lý âm thầm nghĩ hắn quyết định đây có lẽ là một kiện có thể nếm thử sự tình đâu bất quá n ọ cũng không sốt ruột dù sao hắn lập tức còn không có ý định đi mà lại chuyện này cũng không tính là quan trọng nhất t ố t không nói những thứ này nghĩ tới đây loa c ờ i lắc đầu h ả o h ả o cố lên n h a những này đều là phi thường độ tốt đúng các ngươi phi công bồi dưỡng như thế nào ta ngay tại nếm thử sử dụng lái tự động chương trình tony trực tiếp mở miệng nói ra dạ vịt có thể rất tốt xử lý những chuyện này mà lại tại một loại nào đó t ầ g c h ă n đến nói dạ vịt khống chế những này h à n g hạng nhưng so sánh những người khác khống chế những đồ chơi này đáng tin cậy nhiều đương nhiên tệ nạn cũng rất rõ ràng quá cơ g i i hóa cũng không phải chuyện gì tốt ta chỉ có thể nói nghĩ biện pháp bồi dưỡng một chút đáng tin cậy người tới làm hạm trưởng chỉ là tạm thời còn tìm không thấy dạng này người n o a nghiêng đầu một chút cũng không có nói cái gì hiện tại tony không có cái gì đáng giá hắn tín nhiệm người rất bình thường tại hạ vẹn trơ nội bộ phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật vẫn là cùng cao tầng có chút liên hệ bọn hắn lên hạm làm chỉ huy hoặc là chiến sĩ cái gì không có vấn đề nhưng là để bọn hắn đi làm cái gì hạm trưởng tony liền không lớn mà tony cũng không có khả năng tìm một đống lớn ma pháp sư đến làm loại này x ố a không nói trước ma pháp sư có thể hay không để ý tới hắn coi như để ý tới hắn cũng chưa chắc chơi đến đến a noa đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm chẳng lẽ lại chạy tới trong vũ trụ thuê cái khác vũ trụ người tới mặc dù nói đây là một cái có thể lựa chọn hạng mục nhưng là noa cảm thấy chỉ sợ vô luận là ai cũng không dám tin tưởng nhóm người này tiếp nhận thuê giá hỏa mới đúng chứ trừ phi là a s g a r d người noa sờ lên cái cảm tựa hồ a s g a r d ngược lại là một đám không tệ giá hỏa chỉ là bọn hắn đám người kiên lười biếng tính cách thật nguyện ý tiếp nhận dạng này thuê cùng ý thác noa thở dài hắn cảm thấy tô n h thật gánh nặng đường xa a b hợp hợp ấ tạo nhiều như vậy tồn xem ra sử tí là không nhân c ngừng thăng cấp cùng cải tiến tony nhìn ra nọa cổ quái sắc mặt lập tức đoán được nọa ý nghĩ ta đang không ngừng cải tiến những vật này hiện tại cơ bản đã có thể đem ma pháp cùng những này khoa học hàng hạm dung hợp lại cùng nhau chỉ là hiệu quả phương diện vẫn tương đối khuynh hướng thiên khoa kỹ mà thôi nguyên lai、like、chỉ là n h ả m chán nhàn n h ấ t cả chứng a n o a khoe miệng co quắp một chút thực sự không biết nói cái gì bất quá tony như vậy có sức sống đúng là một chuyện tốt chí ít không giống trước đó đoạn thời gian kia giống như tất cả mọi người thiếu hắn đồng dạng hiện tại tiểu tử này xác thực hoàn toàn khôi phục lại cái này có thể nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình nhìn thoáng qua chạy đến trên một chiếc phi thuyền đông nhìn một cái tây nhìn xem sơ chân loạ nghị nghị dứt khoát hiện tại liền hỏi thăm một chút sở ti vở rộ giờ ý tứ đi nếu quả như thật làm ra một cái thánh kỵ sĩ tựa hồ cũng là một kiện phi thường việc hay đâu nghĩ tới đây loạ trực tiếp quay đầu nhìn về phía cả p e n n a m e r i c a sở ti vở không biết người đối ngươi bây giờ mình thực lực có ý nghĩ gì ách sở ti vở ngây ra một lúc sau đó kỳ q u á i nhìn xem loạ không biết các hạ là có ý tứ gì ý tứ rất đơn giản ta chỗ này có một loại rất thú vị năng lượng một loại thuần túy đến có chút lực lượng khác đương nhiên cũng là lời dặn của bác sĩ hoàn toàn thuộc về ta lực lượng nhưng là ta cảm thấy loại lực lượng này tựa hồ cũng vô cùng thích hợp n g ư ờ i thích hợp ta lực lượng chương bảy trăm ba mươi bốn thánh kỵ sĩ cùng minh h i ế u s ở ti vợ ừ r giờ hiện tại đầu vóc có chút quá tải hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng vị này mà pháp sư rốt cuộc là ý gì đừng bảo là c ả m p e n a mejica có chút đầu vóc quá tải liền ngay cả đứng ở bên cạnh họ tony còn có mới vừa từ một chiếc hàng hạng bên trên xuống tới sở trên đều có chút t r c h v á n g loa nắm giữ lực lượng đã nhiều l ạ i phức tạp mấu chốt nhất là vô luận là kia một loại lực lượng chỉ cần học xong đều có thể trở thành một cái siêu phàm thoát của người thế nhưng là loại tại sao phải cho sở ti vợ d ộ d ợ lực lượng nào đó không nói trước dạy bảo gia hỏa này có học hay không biết gia hỏa này hiển nhiên cùng bọn hắn không phải người một đường a ách các h ạ ta sở ti vợ hiện tại cảm giác mình đầu góc có chút loạn hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại sau có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng hỏi ta tựa hồ cũng không có cái gì học tập ma pháp thiên phú mà lại ta không phải ma pháp l o a cười cười ta biết ngươi nghi hoặc nói cho đúng ngươi căn bản liền cùng chúng ta không phải người một đường rất kỳ quái vì cái gì ta chọn cho ngươi một phần loại này kỳ lạ lực lượng thật sao sợ ti vờ nhẹ gật đầu hắn xác thực vô cùng nghi hoặc vị này thế giới ma pháp có khó mà tưởng tượng nội vị ma pháp sư vì sao lại lựa chọn chính mình không chỉ là sợ ti vờ cảm giác được mê mang tony mặc dù một câu chưa hề nói nhưng là hắn vẫn đứng ở một bên nhìn xem đã nói lên nội tâm của hắn nghi hoặc ngược lại là sợ chen tựa hầu nghĩ đến cái gì hắn bình tĩnh đứng ở một bên một mặt cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt một mặt này hắn xem như đoán được đoạn ý nghĩ người rất hiển nhiên mình vị này đã đứng tại thế giới ma pháp tối đỉnh phong đạo sư là định đem thánh quang lực lượng giao cho vị này cả pennam bất quá không lấy ma pháp hình thức giao cho vị này cạp p e n a m é z i c a như vậy đến cùng là dùng dạng gì hình thức đâu điểm này sở chen có chút hiếu kỳ làm bản thân liền là thánh quang lực lượng người sử dụng một viên hắn đối với thánh quang lực lượng vẫn như cũng là làm phụ trợ thủ đoạn cùng ma pháp thủ đoạn tại sử dụng vật gì khác hắn thật không có cẩn thận suy nghĩ qua cũng may nọa cũng không có bất kỳ cái gì thừa nước đục thả câu ý tứ hắn cười cười trực tiếp nói ra ngươi coi như ta là một cái thí nghiệm tốt mà lại cái này thí nghiệm đối ngươi mà nói là có chỗ tốt thí nghiệm cạp p e n a m é z i c a nhữ mày nói chuyện đến thí nghiệm cái này để hắn nghĩ tới một chút không tốt lắm đồ vật sử dụng người tới làm thí nghiệm cho tới bây giờ đều không phải cái gì hợp pháp cùng phù hợp đạo đức sự tình liền xem như hắn lúc trước quyết định tham dự siêu cấp binh sĩ thí nghiệm nói trắng ra là cũng không tính được làm ộ t cái c ỡ nào tốt thí nghiệm nếu người thí nghiệm chết như vậy cụ thể nên như thế nào đi tính thật đúng là chưa chắc có cái gì quá trình cùng điều lệ cộng thêm bên trên hỉ ra một loạt nhân thể thí nghiệm thật để hắn đối với cái gọi là thí nghiệm không có bất kỳ cái gì hào cảm nếu như không phải đứng tại trước mắt hắn vị này mà pháp sư là bảo vệ địa cầu chính nghĩa nhân sĩ cộng thêm bên trên hắn hiểu rõ mình căn bản là đánh không lại nói không chừng cả pèn a me zika liền trở mặt nữa nha đúng vậy thí nghiệm n ọ a cười cười sau đó dựng lên một ngón tay một g i â y sau một vòng kim s ắ c như cùng loại t ử quang trạch xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn chính là như vậy thí nghiệm nhìn xem n ọ a đầu ngón tay kia thần thánh đến để người có một loại như là nhìn thấy thiên sứ sau đó nghĩ quỳ bái cảm giác kim quang loại kia tràn đầy vinh dự chính nghĩa các loại chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ngươi không cảm giác được đồ vật lập tức liền để tô ni cùng sở ty vờ đồng thời nhìn ngây người cái này mẹ nó đến cùng là cái gì vì sao lại có một loại cảm giác như vậy duy chỉ có phi thường tỉnh táo chính là s ở chẩn nhìn xem loạ đầu ngón tay thánh quang hạt giống hắn cũng không khỏi được thở dài cho dù trên người hắn cũng có lực lượng như vậy nhưng là mỗi một lần cảm thụ lực lượng như vậy lúc đều sẽ có một loại khó mà miêu tả h ảo giác đây là cái gì lực lượng nếu như nói trước đó còn có chút n g h i hoặc nhưng là c ả m pèn a mê z i ca khi nhìn đến loạ lấy ra loại lực lượng này sau lập tức liền l u ô n hãm hắn mắt không chấp nhìn xem loạ đầu ngón tay cái k i a kim sắt hạt giống có chút hướng về mà hỏi đây chính là ngươi tính cho ta lực lượng sao đúng vậy đây là thanh quan g lực lượng noa cười cười cái này lực lượng chỉ là một cái hạt giống mà lại ta sử dụng phương thức chỉ là coi nó là là một cái ma pháp lực lượng mà thôi nhưng là loại lực lượng này tuyệt đối sẽ không đơn thuần chi thức tại ma pháp hình thức bên trên biểu hiện nó còn có càng nhiều có thể đảo móc đồ vật vì cái gì lựa chọn ta c ả penn a m e z i c a nhắm mắt lại hơn nửa ngày hắn mới mở hai mắt ra lúc này hắn đã triệt để thanh tỉnh lại cái này khiến noa không khỏi tán thưởng ra hỏa này quả thật không tệ dạng này kiên định ý chí tại phối hợp thanh quan lực lượng chỉ sợ chạy đến ma thú thế giới kia r a hỏa này cũng có thể trở thành một cái ưu tú thánh kỵ sĩ thậm chí còn là loại kia có thể xin nhờ thánh quang ý chí thánh kỵ sĩ bởi vì ngươi phẩm chất loa nghiêng đầu một chút hắn không che giấu chút nào mình đối cả p e n a m e g i ca phần này ý chí thưởng thức đ ặ t ở thời trung cầu ngươi chính là một cái tràn đầy kỵ sĩ bắt đức r a hỏa ngươi dạng này r a hỏa có được thánh quang lực lượng sợ rằng sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả ngươi rất thích hợp nó mà lại tương lai chiến đấu bên trong ngươi cũng cần trợ giút của nó chẳng lẽ ngươi không có phát hiện kỳ thật tác dụng của ngươi đã càng ngày càng nhỏ sau ti vợ c h ầ m m ặ t lại chuyện này hắn làm sao lại không cảm giác được đâu hiện tại bọn hắn đối mặt đối thủ thật là càng ngày càng khó lấy tưởng tượng mặc dù gần đây tựa hồ nghe bình yên vô sự nhưng là thỉnh thoảng trên địa cầu nháo đẳng những người ngoài hành tinh kia cũng làm cho hắn cảm nhận được gáp lực thật lớn hiện tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái để chính hắn đều cảm giác phi thường thích hợp lực lượng hắn làm sao không sẽ tâm động đâu lẳng l ặ nhìn g n l o a đầu ngón tay hạt giống cạm pèn a mê z i ca tựa hồ làm một cái quyết định các h ạ ngươi thật chỉ là nghĩ quan sát loại lực lượng này tại trừ ma pháp hình thức bên ngoài biểu hiện hình thức sao không phải đâu Cái này, lực lượng là ta tại đọa lắc lư lấy cả penn a mê dì ca sử dụng thánh quang đồng thời ở xa trên đường chân trời asgard bên trong rồi chính một mặt nhức đầu nhìn xem một phần phần báo cáo mặc dù hắn đã ngồi ở vị trí này vượt qua nửa năm nhưng là hiện tại khi hắn nhìn thấy những báo cáo này thời điểm hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác đầu mình đau không được đây đều là thứ gì quỷ đồ chơi làm sao phiền thoái như vậy ta lúc đầu vì cái gì nhất định phải làm đến trên vị trí này ta có phải điên rồi hay không không sai t ô i đã cảm giác mình sắp điên rồi a t g a r d làm cựu giới người không chế loạn thất bát tao đánh rắm là thật nhiều nhất là sổ ra hỏa này cũng bởi vì phải thật tốt tăng lên một chút chính mình lúc trước quan chiến đoạt được sau đó tính tu sau một thời gian ngắn tích lũy được thí sự cũng quá là nhiều một chút khổ não nhìn xem văn kiện trên bàn rồi đều có chút suy nghĩ viền vông xử lý những vật này còn không bằng để hắn đi ra ngoài tìm lợi hại gì ra hỏa đơn đấu đâu đâu ngươi đang làm gì đó ngay tại số hai mắt vô thân ngẩn người lúc lộ kỳ cầm một phần báo cáo đi đến ngươi đây là tại l ờ a biếng động tác nhanh lên ngươi không biết hiện tại tình thế cỡ nào nghiêm trọng sao a a a ta biết hiện tại vô cùng nghiêm trọng tổ nguyên bản không có chút nào thần thái hai mắt lập tức khôi phục màu sắc hắn lập tức gật đầu phụ họa nói ra thật là đáng chết gần nhất chuyện phiền t h á i nhiều lắm ồ vậy ngươi nói một chút xem rốt c u c chuyện p i ề n t h á i gì như vậy nghiêm trọng lộ k ỳ làm sao có thể nhìn không giạt sổ ra hỏa này tại qua loa đâu nhất là đang nghe ra hỏa này về sau lộ k ỳ liền không nhịn được c h á n của mình bên trên xuất hiện một cái giếng hắn cảm giác mình thật sự là không may thấu nếu không mình làm sao lại tại tranh cử bên trong bại bởi dạng này một kẻ ngu ngốc đâu hơn nữa còn thua như vậy triệt để đồng thời không có bất kỳ cái gì khả năng cơ hội bất quá còn tốt mình người ca ca này đối với mình coi như không tệ c h ỉ ít hiện tại lộ k ỳ xem như toàn bộ Asgard quyền lực lớn thứ hai tồn tại được rồi ta cũng không trông cậy vào ngươi trả lời đi lên nhưng là ta hy vọng ngươi biết hiện tại tình huống của chúng ta thật không tốt lô kỳ ném đi một phần văn kiện đến sổ trên bàn sau đó thuận thế ngồi xuống tình huống hiện tại rất không ổn cũng không biết đám kia cờ dờ lên cơn điên ê n gì thế mà đi theo thả nổ hướng chúng ta xuất binh cờ dờ cùng thả nổ sen lẫn trong cùng một chỗ t ô i nhữ mày đứng lên đám người kia đang làm cái gì trước kia từng có dô len liền đủ đáng ghét hiện tại bọn hắn thế mà cùng đi tới ai biết được mà lại lần này cờ dờ có chuẩn bị mà đến chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được lô kỳ trực tiếp mở miệng nói ra đúng rồi h ẹ l ạ đã đi tiền tuyến cùng đám người kia rằng co chúng ta bên này cũng phải chuẩn bị một chút mới được phải biết lần này địch nhân của chúng ta cũng không phải cờ r ơ một cái đế quốc bọn hắn còn có thả nổ thì tính sao chúng ta cũng không phải không thể đối phó r ồ i tiện tay vung lên lập tức một thanh khổng lồ dịu bay đến trong tay của hắn hắn quay đầu liền muốn đi ra ngoài thế nhưng là mới vừa đi tới nửa đường nàng liền đi không được rồi nhìn thoáng qua trên người mình quấn quanh lấy năng lượng màu đỏ s ổ quay đầu t r ừ n g mắt liếc lộ kỳ thở dài sổ chỉ có thể quay đầu lại ngồi xuống hắn biết đây là lộ kỳ đang cảnh cáo mình nhớ kỹ mình bây giờ thân phận mặc dù hắn vẫn là có thể mang binh xuất trinh cùng chiến đấu nhưng là trước đó hắn muốn đem mình nên xử lý sự tình đều xử lý xong mới được dồ sờ lên c á i cảm cẩn thận suy tư cùng một chỗ nếu như đổi lại trước kia hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp lựa chọn chiến đấu nhưng là lần này chỉ sợ hắn không thể làm như vậy có thể biết rõ ràng những này đáng chết c ờ giờ đang suy nghĩ gì sao dồ suy tư một chút do hỏi bộ hậu cần phân chuẩn bị thế nào còn có chúng ta bây giờ đến cùng có bao nhiêu binh sĩ có thể tham chiến không t ệ sao ta còn lo lắng cho ngươi sẽ ngay lập tức suy nghĩ muốn hay không tìm chúng ta phụ thân đâu nghe được sầu câu trả lời này lộ kỳ cuối cùng nợ đủ cười cân nhắc rất hoàn thiện ta đều giúp ngươi làm xong ngươi bây giờ cần phải làm là khích lệ chúng ta nhân dân còn có liên hệ minh hữu của chúng ta làm xong a lao tiên h ngươi thật sự là một cái hợp cách n h i ế p chính vương cảm ơn ngươi lộ kỳ bất quá chúng ta minh hữu là ai chúng ta dựa vào chính chúng ta không được sao không được đừng quên chúng ta kêu một đám pháp sư minh hữu gặp được phiền t h á i chẳng lẽ bọn hắn không nên xuất lực sao chương bảy trăm ba mươi lăm vận rủi từ đầu đến cuối chậm ta một bước cơ giờ cùng thả nộ liên hợp lại với nhau loa không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này đến từ asgad ra hỏa đừng nói loa thật đúng là biết hắn hắn chính là cái kia phụ trách bị giật tên là h ì m đạn asgad người trong nguyên tắc vị này h ì m đạn tại asgad hủy diệt đào vong trên đường thật vừa đúng lúc bởi vì sổ xui xẻo vận khí đụng phải thả nổ sau đó bởi vì truyền t ố n g đi bằng nợ tiến sĩ kết quả bị thả nổ cho trực tiếp xử lý có thể nói cũng là lao xui xẻo bất quá kia là trong nguyên tắc tình huống hiện tại vị này h ì n đạn không chỉ có sống được thật tốt cũng bởi vì sổ tín nhiệm cùng năng lực bản thân đột xuất hắn tại hạt gạt địa vị trở nên càng thêm vững chắc đồng thời còn gánh chịu một chút quan ngoại giao chức vụ bất quá bây giờ hình đạn sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái nhất là tại hắn nhìn thấy loại sau loại này thần sắc cổ quái liền trở nên càng thêm đột xuất hình đạn cũng không phải loại kia sẽ xem thường địa cầu ma pháp v à n g người ý nghĩ hắn là phi thường hiểu rõ cũng vô cùng tôn kính địa cầu ma pháp vòng hắn nhưng là biết những này địa cầu ma pháp sư đến cùng đáng sợ bao nhiêu chớ nhìn bọn họ thanh danh không hiện mà lại tựa hồ chỉ có một cái trí tôn pháp sư làm ặ t bài nhưng trên thực tế những ma pháp sư này thế nhưng là phi thường lợi hại cùng đáng s ợ mà lại số lượng số của bất ọ họ bọn trước, tôn pháp sư pháp sư điểm, bọn tọa n không hắn tôn càng đáng không tôn án ẻn văn hắn thần vương ổ đình liền cùng nàng biểu hiện bình khởi bình thật pháp pháp pháp thời khởi thái. ít mặt trí tại trước trí tại tư là Làm là bài đâu. được, đời điểm, biểu b của sư sợ sư sỉ sư vị kể thế nào nhìn cái này cũng nói rõ rất nhiều vấn đề mà bây giờ tựa hồ càng thêm đủ phân một chút bởi vì bọn hắn đương nhiệm asgat quốc vương cũng không phải bây giờ trí tôn pháp sư đối thủ à. biết được đây hết thể hình đạn tự nhiên càng thêm không có khả năng có bất kỳ khinh thị cho nên tại lần này đ ạ được tiến về địa cầu ma pháp vòng thương lượng nhiệm vụ về sau hắn liền phi thường thành thật dựa theo chương trình tiến vào địa cầu sau đó trực tiếp tiến vào ca m ạ tạ hình đ à n đã sớm biết tân nhiệm trí tôn pháp sư tại mình tiền quốc vương trợ giúp đi xuống cái khác vũ trụ bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn bái phòng từng tại ca m ạ tạ quản lý hết thệ sự vật m ọ t đ ồ chỉ là để hình đ à n không ngờ tới chính là mật đ ồ biết hắn sau khi đến mặc dù ngay lập tức liền cùng hắn tiến hành tiếp xúc cùng giao lưu nhưng là khi biết hắn là tới nói rõ một chút minh h i ể u nghĩa vụ tình huống lúc nhất là khi biết cờ dợ đê quốc hướng phía bọn hắn tiến công tới mật độ ngược lại biểu thị mình không thể làm chủ để hắn đi lưu rót tạ vẹn căn cứ tìm người cái này khiến cho hình đạn có chút đau đầu hắn ấn tượng đầu tiên chính là bọn này mà pháp sư sẽ không phải là không có ý định tham dự chuyện này à nhưng là càng nghĩ hình đạn vẫn là quyết định qua xem một chút đi kết quả mượn dùng c ả mạ tạ c h u y ể n tống trận đi vào mỹ quốc đồng thời thuận lợi đi tới ạ vẹn chờ căn cứ về sau hình đạn thế mà ở đây cảm nhận được một cỗ kho nói lên lời lực lượng ánh sáng cái này khiến hình đạn có chút cảnh giác bọn hắn c ử u giới bên trong mặc dù có chút địa phương vẫn như cũ cho phép những cái kia mọc ra cánh điều nhân truyền giáo nhưng là như vậy thuần túy lực lượng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng bọn hắn là sẽ không cho phép dạng này ra hỏa tiến vào c ự u giới thậm chí tiến vào địa cầu nội bộ cái này để h ì m đạn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại những ma pháp sư kia là hy vọng mình giúp bọn hắn thanh lý đến những ngày ngoại lai được ra hỏa sao chỉ là khi h ì m đạn tìm được cái này lực lượng căn nguyên về sau chính h ì m đạn đều trận tròn mắt bởi vì hắn phát hiện cái này lực lượng chủ nhân lại là một đời mới trí tôn pháp sư hắn lúc nào trở về rồi hắn vì sao lại có lực lượng như vậy ra hỏa này là tình huống như thế nào h ì n đạn trong lúc nhất thời đầu ó c đều loạn bất quá h ì n đạn cũng không phải cái gì còn lường đốc làm địa cầu bên trên duy nhất cùng có thể bọn hắn a s gặt bình khởi bình tọa tổ chức hắn đương nhiên sẽ giải một chút nơi đó thủ lĩnh đã từng kinh lịch loại hình tư liệu hắn tự nhiên biết vị này trí tôn pháp sư khi còn bé nhưng chính là đối kháng những người chim kia tiên phong đâu về phần tại sao đạt được cái này lực lượng hình đạn cảm thấy chỉ sợ là lần này đi cái khác vũ trụ lấy được a mà lần này xuất hành thế nhưng là ổ đình bệ hạ hỗ trợ như vậy ổ đình bệ hạ cũng hẳn là biết những chuyện này a nghĩ rõ ràng những n à y loạn thất bát tao sự tình b ề sau h ì đạn lập tức đem tất cả mọi chuyện đều cung cung kính, kính thành thành thật thật cùng loạ hào, hào nói một lần n h loạ cũng nghe rất chân thành chỉ là nghe được cuối cùng chính loạ cũng nhịn không được những mày tin tức này thật là không tính là cái gì tốt tin tức a có trời mới biết vì cái gì cờ dở sẽ cùng thạ n ổ pha trộn ở nơi này cùng một chỗ nhất làm cho người đau đầu chính là những cái kia đáng chết cờ dở cá nhân thực lực cũng không kém mà lại khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ càng là cao có chút d o a n người cái này phiếu người cùng thạ n ổ liên hợp lại chạy đến a s gắt bên ngoài mấy bản này chính là tại tuyên chiến a mà lại mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng đơn giản không phải là vì i n phải tỉ gệ mà thôi mặc dù nọa rất nghi hoặc những cái k i a cờ dơ đến cùng là đầu vóc rút vẫn là thế nào tại sao phải cùng t h ả nổ cái vũ trụ này đ ạ i ác côn pha trộn đến cùng một chỗ nhưng là sự t ì n h đã phát sinh như vậy nọa bọn hắn cũng chỉ có thể nhận không phải còn có thể làm sao chạy tới cùng cờ dơ nói hắc không cần đầu vóc nghĩ quẩn t h ả nổ chỉ là lợi dụng các ngươi mà thôi đúng vậy chí tôn pháp sư các hạ sợ là chúng ta hiện tại đối mặt tình huống chính là như thế hỏng bét hềm đặt thở dài hỏng bét đến khó lấy tưởng tượng mặc dù chúng ta cũng không sợ hãi cờ dơ cũng không sợ thà nổ nhưng là một khi bọn hắn liên hợp lại ta đã biết đây quả thật là có chút phiền phức loa nhẹ gật đầu chuyện này chỉ có thể nói có chút phiền phức đứng tại vị trí cao hơn về sau nhìn vấn đề liền không thể chỉ nhìn một mặt muốn từ càng nhiều địa phương đi suy nghĩ những vật này tha nô cùng cờ dở cùng một chỗ đến đây asgad mặc dù mục đích của bọn hắn minh sắc nhưng là asgad thật đúng là chưa chắc sẽ sợ bọn hắn khỏi cần phải nói hiện tại đã trở thành asgad đại tướng quân héo lạ hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong nàng liền không chắc sẽ sợ những này cờ dở thậm chí tha nô chớ nói chi là asgad thế nhưng là có mập cầu s ù đã trở thành thần vương đồng thời cầm trong tay ở game ù c ù nhưng g cầm game Ziti Loki. n vấn đề là ngươi duy nhất một lần tập thể xuất động tạo thành lực ảnh hưởng sẽ là như thế nào đây này cái này sợ rằng sẽ đối asgad r phong bình tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả của việc làm như vậy cũng cơ bản có thể nói là hủy đi ô đ i n h hàng ngàn hàng vạn năm đối trong vũ trụ những sinh vật khác thay đổi đối asgad r cố hữu ấn tượng cố gắng như vậy toàn thể vũ trụ nguyên bản đối với thạ nổ thống hận rất khó nói sẽ phát sinh một cái kỳ diệu bị lệnh bởi vì asgad r quá mạnh nói không chừng sẽ để cho thạ nổ lôi kéo càng nhiều người cùng đi đối phó đâu mặc dù rất nói nhảm nhưng là cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tỉnh nhất là thả nổ mục đích toàn bộ vũ trụ đều không có người nào biết đến tình h u ố n g d ư ớ i rất khó nói hắn có thể hay không đạt được đâu mà lại đừng nhìn thả nổ hiện tại tựa hồ chỉ kéo một cái ngốc hề hề cỡ dở cùng đi đối phó arga nhưng là sau l ư n g mặt đến cùng hắn đã lôi kéo được bao nhiêu cũng không biết nói không chừng cái số này sẽ dọa sợ một món lớn người cũng nói không chừng đấy chứ bởi vậy sớm liên hợp đúng là một một kiện chuyện tốt nọa tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt người ngoài hành tinh lại muốn tới tiến công sao một mực đi theo n ọ tony cùng vừa mới lấy được thánh quang hạt giống cạm pèn a mê gì ca liếp nhau một cái tin tức này có thể tính không lên tin tức tốt gì tony hiện tại là một bị nọa mang lệnh đi đến ma pháp con đường ra hỏa tự nhiên hiểu rõ a s g a r d vị trí địa lý cho nên hắn hiểu rõ ma pháp sư cùng a s g a r d liên minh ý nghĩa ở nơi đó mà cả b e n a m e z i c a thì là bởi vì làm ạ vẹn trở hai đại quan chỉ huy một trong tiếp xúc đồ vật nhiều hiểu rõ đồ vật cũng nhiều cho nên hắn cũng hiểu rõ a s g a r d đối với địa cầu mà nói đến cùng trọng yếu đến cỡ nào có thể nói a s g a r d nếu như gặp nạn như vậy địa cầu tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó chỉ là khác biệt chính là tony tiểu tử này lúc này hai mắt chính t ỏ sáng không được người sẽ còn coi là gia hỏa này có phải là nghe được tin tức tốt gì nhưng trên thực tế gia hỏa này cảm giác đúng là nghe được một một tin tức không tồi bởi vì đây không phải mang ý nghĩa hắn có thể mang lấy cái này từng chiếc từng chiếc phi thuyền tiến vào vũ trụ tony kỳ thật có đôi khi cũng vô cùng bị khuất đến nay hắn còn không có chân chính từng tiến vào vũ trụ đâu bởi vì không có cụ thể đường thủy lại thêm bản thân hắn liền tương đối bận rộn hắn căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội thích hợp tiến vào vũ trụ lần này quả thực đối với hắn mà nói chính là đưa tới cửa cơ hội a mà c ả b è n a me zika thần sắc cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi nội tâm của hắn kỳ thật vô cùng chán ghét thậm chí có thể nói là chán ghét chiến tranh thà nổ cùng cái gì c ở dở cách làm chính là đang chọn phát động chiến tranh bởi vậy phát ra từ nội tâm hắn vô cùng chán ghét thà nổ kia phiếu người nhất là tại ảnh hưởng đến địa cầu an nguy tình hôn d i ớ i c ả b è n a me zika cảm thấy mình phải làm thứ gì mới được tiến công là tất nhiên nọa nhưng không biết hai người này suy nghĩ cái gì bất quá cái này cũng không trở ngại nọa giải đáp vấn đề của bọn hắn xem ra tiếp xuống có bận rộn hy vọng từng cái bộ phép thuật không cần cản trở mới được、à. vậy liền n h ớ ngươi trí tôn pháp sư các hạng hình đ a n nghe được nọa về sau phi thường cung kính đối nọa bái như vậy ta liền đem cái này tin tức mang về ạt gạt đi thôi chúng ta có chừng bao lâu thời gian chuẩn bị n o a nhẹ gật đầu bất quá hắn nghĩ đến cái gì lập tức hỏi ngươi biết động viên cùng trình chiêu mà pháp sư cũng phải cần thời gian trước mắt t h ả nổ cùng cờ d ở quân đội còn ở bên ngoài vây thiết t r í phòng tuyến ta nghĩ chúng ta sẽ còn một hai năm thời gian hình đ a n lập tức nói n o a nhẹ gật đầu một hai năm thời gian hẳn là đầy đủ coi như lại không đủ cùng lắm thì nọa trực tiếp sử dụng không gian lực lượng xông đi vào diệt cờ dở cái kia trí cao trí tuệ đi làm bán thần ma pháp sư kỳ thật có thể không cần p h i ề n t h á i như vậy nhưng là nọa luôn cảm giác lần này thạ nổ tiến công vô cùng không thích hợp đến cùng là cái gì để thạ nổ có lòng tin như vậy bởi vậy có đầy đủ chuẩn bị sau nọa mới có thể hành động đương nhiên nọa càng hy vọng mình lần này lo lắng là quá lo lắng nhưng là mỗi một lần sự lo lắng của ta đều là vận rủi bán thưởng mặc dù vận rủi từ đầu đến cuối chậm ta một bước nọa chỉ cần cảm giác được không thích hợp như vậy tất nhiên sẽ có sự tính phát sinh điểm này nọa cũng sớm đã quen thuộc lần này cũng không ngoại lệ mặc dù nọa cụ thể không biết đến cùng sẽ phát sinh dạng gì phá sự nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nọa muốn sớm đi đem tất cả công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt có đầy đủ chuẩn bị mới có thể đối mặt càng nhiều không biết khiêu chiến không phải sao bởi vậy tại hình đạn rời đi về sau nọa liền định về luôn đôn thánh điện hắn muốn làm làm việc rất nhiều mặc dù rất nhiều chuyện đều có thể để trí cao nghị viện đi hoàn thành nhưng là hắn cần cùng bọn hắn thảo luận cụ thể chương trình hội nghị cùng pháp hiệu tư lệnh nghĩ tới đây nọa liền định trở về có đôi khi nọa thật cảm giác mình thời giờ bất lợi à mình lúc này mới vừa mới trở về kết quả liền gặp cờ dợ phát điên cảm giác như vậy là thật không tốt lắm lắc đầu nọa trực tiếp mở ra truyền tống môn dự định trở về chỉ là hắn còn chưa kịp đi tony cùng c ả bèn a mê gì ca s ở thi v ừ liền đi tới nọa trước người cái này khiến cho nọa có chút không hiểu đấu hai người này gặp nạn đạo lại có ý nghĩ gì sao cái này dự định trở về tony trừng mắt nhìn sau đó nói thẳng ra mình ý nghĩ có cần giúp một tay hay không cũng đừng quên ta cũng coi là ma pháp sư một viên đâu hỗ trợ n o a nghiêng đầu một chút sau đó hắn nhìn về phía kia trưng bày ở nơi đó từng chiếc từng chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm rơi vào trầm tư ở trong tony hỗ trợ vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự tình chỉ là n o ạ có chút bận tâm tiểu tử này có thể hay không cùng một cái khác vũ trụ cái kia tony đồng dạng đến cái gì sung phong đi đầu r a ngựa bọc thây loại hình đành r á m một cái còn sống tony đương nhiên so một cái lưu lại vĩ đại tinh thần tony tới trọng yếu hơn khỏi cần phải nói vẹn vẹn hắn kia vận chuyển có thể so với cvu đại nao chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ là nếu như hắn liền vẹn vẹn cung cấp chiến hạm loại hình tự a hồ cũng là một cái rất tốt lựa chọn a rất nhiều năm trước mình chạy tới sở ta thuột làm tới nhiều như vậy tư liệu kết quả kết quả là tự a hồ dùng nhiều nhất vẫn là cơ lộn kỹ thuật a mặc dù nói cái này cũng mình kia khác loại phục sinh ma pháp có chút quan hệ nhưng là đây cũng quá lãng phí chính mình lúc trước làm trở về tài liệu hiện tại tony đã có chỗ cải tiến như vậy lấy ra nhìn xem hiệu quả tự a hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đâu sờ lên cái cằm nọa cảm thấy chuyện này tự hồ có thể thế là nọa dứt khoát gật đầu một cái có thể bất quá có chuyện ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng noa mở miệng nói ra đó chính là chú ý cho kỹ an toàn của mình còn có ngươi hàng hạm phối trí hệ thống vũ khí sao yên tâm đi toàn bộ phối trí hệ thống vũ khí tony cười đáp ý mà lại vì tốt hơn phát huy ra bọn chúng hiệu quả lại thêm giai đoạn trước vì thử tay nghề ta sử dụng đều là ta nguồn năng lượng mới mà phía sau bao quát kia chiếc chủ mẫu hạng ta dùng đều là nguồn năng lượng mới cùng ma pháp kết hợp tin tưởng ta những đồ chơi này hiệu quả tuyệt đối sẽ không chênh lệch khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp vẫn luôn là tony tại làm sự tình Rất sớm trước sớm đó h ắ như liền đã đang đã ớ n phương diện g phía vậy nơi g b đây sờ tipper nọ đem đầu có nhìn về phía cảm ơn amezika ngươi lại có tính toán gì các hạng đã đây là một trận liên quan đến địa cầu an nguy sự kiện ta cảm thấy chúng ta ạ vẹn chơi nhất định phải tham dự cả penname z i c a rộ rở ngự a khí mười phần kiên quyết chí ít chúng ta cũng muốn làm thứ gì mới được chúng ta cũng là địa cầu thủ hộ giả mặc dù rất muốn nói các ngươi còn chưa đủ tư cách nhưng là nha nọa có chút buồn cười nhìn xem vị này cả penname z i c a suy tư một chút hắn mới mở miệng nói ra nhưng là ta đáp ứng các ngươi bất quá trước đó ngươi còn có ngươi nhiệm vụ muốn làm nhiệm vụ gì mời nói các hạ cả penname zika nghe được nọa sau lập tức dò hỏi cả penname zika thái độ vẫn rất tốt rất hiển nhiên vị này c ả bèn a mê gì ca nhưng so sánh một ít quốc gia cao tầng thức thời hơn nhiều rằng đạo lý nếu như không phải nọa lười đi so đo một ít người chỉ sợ quốc gia phương tây cao tầng đều muốn một lần nữa tuyệt người nọa nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người t h i ệ t lương chết thật trong tay hắn nhiều người có chút khó mà tính toán hiện tại nọa ngược lại là có chút hiểu thành cái gì hệ thống một mực tại cao dai mình không cần luôn cuống nọa đối với những người bình thường kia đến nói thật chính là tựa như thần đối mặt con kiến đồng dạng dạng này chất t r ê n h l ệ khó mà bù đắp tới mà đối mặt mình vị kia trong truyền thuyết hư không chi c h ủ chỉ sợ cũng không sai biệt lắm là như thế này à l á t đầu noa đem cả pèn a mê di ca việc cần phải làm nói cho hắn kỳ thật cũng không tính quá nhiều loại cho nhưng lại là cần thời gian đi chậm rãi làm đầu tiên một điểm chính là hắn nhất định phải đem chuyện này cùng fu j i hảo hảo nói một chút sau đó để fu j i đi điều động càng nhiều muốn tham chiến tập thể quốc gia cao tầng nguyên lửa ta gạt cũng không đại biểu phía dưới rất nhiều những vị trí khác người cũng là như thế địa cầu đối mặt dạng này an nguy vấn đề đúng là cần số lượng nhất định binh sĩ liền xem như một đám pháo hôi cũng là rất có cần thiết tiếp theo một điểm chính là t o n y hàng hạm dù sao vẫn cần đủ loại chiến sĩ a dù chỉ là ở phía trên mang lấy s ú n g m á y a pháo laser cái gì h à n h t ạ c địch nhân cũng là cần bởi vậy người bình thường phương diện động viên nát không thể thiếu so sánh fuji khi hiểu được loại chuyện này sau tuyệt đối sẽ không giả vờ như không biết có dạng này công tích lao tiểu tử này nghĩ đến về sau cũng sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn đợi đến chiến hậu có lẽ sẽ có càng thêm thuận tiện về sau tiểu ma pháp sư nhóm hoạt động không sai nọa i a hỏa này đã nghĩ đến chiến hậu sự t ì n h mặc dù nọa cảm thấy lần này chỉ sợ vô cùng phiền phức nhưng là n ọ cũng không phải không nắm chắc bài chỉ là không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng không nguyện ý đi quay dày hai vị kia nghĩ đến hai vị kia cũng là hy vọng nhìn xem mình những n à y bọn hậu bối đến cùng có thể làm được trình độ gì à. trừ cái đó ra còn có một cái điểm mấu chốt đó chính là sở ti vở thực lực quá yếu thật quá yếu nếu như dựa theo người bình thường cực hạn đến nói không thể nghi ngờ hắn là làm được nhưng là dựa theo nhân loại cực hạn đến nói hắn thật đúng là kém xa nhân loại cực hạn thế nhưng là kiểu dai đây coi như là nhân loại có thể đạt tới thực lực cao nhất tầm độ tại đi lên chính là nọa thực lực bây giờ giai đoạn mà bây giờ nọa thế nhưng là danh xương bán thần đây này thực lực quá yếu dù là có chia năm năm quang hoàn chỉ sợ cũng là sẽ cực kỳ đối thủ t r e o tức tâm tư n g ắ m lại xem điện ảnh trong nguyên tắc t h ả nồ hắn không phải liền là ôm đang chơi đồng dạng tâm thái tại đối mặt c ả p e n a mê di ca sao hơi dùng thêm chút sức c ả p e n a mê di ca tấm thuẫn liền không có hơn nữa còn bị đánh cái khắp cả người đầy thương tích nếu như không phải phục sinh nhóm anh hùng bị sở chen mở ra truyền t ố n g môn đưa tới có trời mới biết sau cùng hạ tràng đến cùng là cỡ nào thảm l i ệ t đâu bất quá bây giờ cạ bèn a mê di ca không đồng dạng mặc dù mới vừa vặn thu được thánh quang hạt giống nhưng là kia một viên thánh quang hạt giống thế nhưng là nọa làm ra hắn có thể cảm giác được rõ ràng hạt giống này đã tại cạp p e n a m é z i k a trong thân thể mọc dễ nảy mầm đồng thời bắt đầu liên tục không ngừng lớn mạnh mà lại cung cấp lực lượng cho cạp p e n a m é z i k a nọa tin tưởng chỉ cần cho vị này đối một chút thời gian tương lai của hắn tuyệt đối là đáng để mong chờ khỏi cần phải nói c h ỉ ít tú dây ly ông loại trình độ kia có thể đi là thế này phải không cạp p e n a m é z i k a nghe xong nọa giảng thuật sau cũng rơi vào trầm tư bất quá rất nhanh hắn liền thần sắc kiên nghị nhìn về phiến ọ ta hiểu được các h ạ ta sẽ liên hệ f u j i đồng thời trợ giúp hắn chiêu mộ đến đủ nhiều binh sĩ mà lại ta cũng sẽ h ả o h ả o cố gắng ta sẽ không lại trở thành cản trở người cố lên nha h ò a kế hy vọng ngươi xác thực sẽ không ở trở thành một hai năm khi đó tồn tại loa cười cười sau đó chỉ chỉ sở chen đệ tử của ta sở chen cũng là thánh quang người sử dụng điểm này ngươi đã biết cho nên nếu có vấn đề gì liền đi tìm hắn đoạn thời gian này ta sẽ rất bận điệu biết sao ta hiểu được các hạng ta sẽ không quấy rời ngươi rất tốt như vậy nguyễn thánh quang ở cùng với ngươi giải quyết xong hạ vẹn chờ một chút vấn đề nhỏ về sau nọa liền trực tiếp về tới london thánh điện hắn khi tiến vào đến thánh điện ngay lập tức liền trực tiếp để ẩn cùng m ặ t đồ tiến vào phòng làm việc của hắn ẩn cùng m ặ t đồ hiển nhiên cũng là hiểu rõ vì cái gì nọa gấp gáp như vậy cái tên kia gọi hình đ à n asgad r người thế nhưng là ngay lập tức đã tìm được bọn hắn nơi này đâu bởi vậy ẩn cùng m ặ t đồ đều biết một ít chuyện càng là biết hiện tại asgad r tựa hồ muốn khai chiến đâu đợi đến đi tới nọa văn phòng về sau hai người bọn họ liền phát hiện nọa bỗng nhiên mở ra ba cái truyền tống môn mà cái khác ma đạo sư nhóm nhìn thấy tình huống này cũng lập tức đi tới. c h í tôn pháp sư trở về bọn hắn cũng đã nhận được tin tức chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa kịp nhìn thấy vị này c h í tôn pháp sư mà thôi bọn hắn vẫn chỉ là coi là lần này thông lệ gặp mặt mà thôi thế nhưng là khi bọn hắn từng cái đi vào c h í tôn pháp sư văn phòng về sau vị này c h í tôn pháp sư trực tiếp mở ra không gian trong gương đồng thời đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào nơi này có thể để tất cả ma đạo sư nhóm đều ý thức được sự tình chỉ sợ không đơn giản cho nên bọn họ lập tức thành thành thật thật an t ĩ n h chờ đợi vị này c h í tôn trẻ tuổi pháp sư thông báo cho bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì loa nhìn xem những này trình diện ma đạo sư cũng là nhẹ gật đầu sau đó mới ra hiệu mập đồ đi đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho những này ma đạo sư nhóm mập đồ đúng là một cái ưu tú sướng ngôi viên hắn rất nhanh liền dùng bình tĩnh giọng điệu đem chuyện này đơn giản nhưng lại lại không ném mấu chốt tin tức nói cho tất cả mọi người cái này lập tức để tất cả ma đạo sư nhóm sắc mặt đều trở nên nghiêm túc sự tinh đại khái chính là như vậy ta nghĩ các ngươi cũng biết loa chờ mập đồ sau khi nói xong mới một cái tay gõ cái bản chậm rãi nói ra chuyện này chúng ta là không tránh khỏi bởi vậy chúng ta phải làm cho tốt cần thiết chuẩy hiện tại biết ta bảo các ngươi tới ý từ a chúng ta minh bạch trí tôn pháp sư các h ạ tất cả ma đạo sư nhóm đều cung kính nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh bắt đầu chờ đợi nọa phân phối c ả mạ tạ hệ thống pháp t h u ậ t trí tôn pháp sư mãi mãi cũng là nắm giữ lấy tối cao quyền nói chuyện một vị nọa cũng giống như thế xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên b ư c tên bàn điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet chương bảy trăm ba mươi bảy vẫn là phu di đáng tin cậy một chút tụ tập ma pháp sư tham chiến là chuyện tất nhiên nhất là tại n ọ đã mở miệm tình hôn giới trí cao nghị viện ma đạo sư nhóm cần phải làm là đem hết toàn lực đến phối hợp nọa vị này trí tôn pháp sư ma nọa đối với dạng này sự tình vẫn có một ít kinh nghiệm tốt xấu nhiều năm trước nọa cũng từng thuyết phục một đống lớn ma pháp sư tham gia đối kháng ngoài hành tinh người hoạt động mà lần này nọa cảm thấy vấn đề cũng không phải lớn như vậy đồng thời lần này tương đối nhiều năm trước chỉ sợ các ma pháp sư chất lượng còn sẽ có một cái đáng sợ tăng lên mới đúng bất quá lần này động viên nọa không có ý định mình tự mình đi chạy nghị viện tác dụng lần này cũng nên hảo hảo thể hiện. hiện tại cả mạ tạ có thể tác chiến ma pháp sư có bao nhiêu n o a suy tư một chút mở miệng hỏi không cần pháp sư đẳng cấp mà là có thể bình thường chiến đấu ma pháp sư bởi vì lần này địch nhân rất có thể liền cùng người bình thường không sai biệt lắm số lượng của ma pháp sư vô cùng nhiều vấn đề này thậm chí đều không cần người khác tới trả lời m ộ t đ ồ trực tiếp đứng lên nếu như tính luôn trong trường học đàm kia tiểu ra hỏa số lượng này sẽ phi thường khổng lồ nhưng là ta không đề nghị để nhiều như vậy sức chiến đấu không đủ ma pháp sư ra chiến trường bọn hắn hẳn là tiếp tục học tập khi thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đang quyết định muốn hay không đi loa nghiêng đầu một chút mật độ cân nhắc hắn biết đơn giản chính là lo lắng những tiểu tử này hoặc là thực lực không đủ ma pháp sư lên chiến trường ngược lại đem mình hại chết nhưng là đối với chuyện này nọa đã sớm có một chút ý nghĩ học tập bên trong ma pháp sư cùng thực lực không đủ ma pháp sư đều cần đạt được đầy đủ rèn luyện như vậy hiện tại cái này chẳng lẽ cũng không phải là một cái hoàn mỹ cơ hội sao nhất là bây giờ giai đoạn này càng là một cái khó có thể tưởng tượng cơ hội tốt đâu nọa sờ lên cái cầm trực tiếp mở miệng nói ra ta biết lo lắng nhưng là ta ngược lại cảm thấy những ma pháp sư này càng thêm cần đạt được rèn luyện ma pháp sư một đời chừ nghiên cứu ma pháp Kỳ nhưng ậ t c hẳn là, là t người người nếu như như n quả thật dạng này địa cầu cũng đã sớm lộn xộn đi người cái tên này gây phiền thoái năng lực tất cả mọi người thấy được đây này nọ trận nhìn vào đồng, đồng dạng tên vương bắt đản này thật sự là hết chuyện để nói đâu nọa vậy coi như là gây phiền thoái kia là phiền phức mình tìm được nọa mới đúng chứ nọa căn bản là không thèm để ý ẩn g i a hòa này thật muốn nói đến ẩn t i ể u tử này cũng không phải cái gì ngồi s a o may mắn không phải nọa mới đến cà mạ tạ thời điểm lần thứ nhất chạy tới nịu r ố t làm sao lại sẽ đụng vào cờ dở cùng cạ dồn đâu mặc dù đây là nọa chủ động yêu cầu đi nhưng là gánh chịu khiên thịt nhân vật ẩn cũng cùng đi đâu lười n h ắ c cùng ẩn ở nơi đó tranh những này loạn thất bát tao nọa trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra kỳ thật nọa ý nghĩ không tính là cỡ nào c a mình nhưng là làm sao nọa làm một nhìn qua không ít văn học mạng thời đại mới thanh niên trong đầu luôn có chút tao xáo lộ trước kia văn học mạng trong tiểu thuyết nhân vật chính tiểu gì cũng sẽ liên lụy vào đủ loại không h i ể u thấu nhiệm vụ sau đó hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được học viện a đế quốc ca lại hoặc là ma pháp gì tổ chức tán thành cùng ban thưởng nọa gọi ngay bây giờ tính sử dụng dạng này hình thức bất quá khác biệt chính là nọa cũng không phải những cái kia khổ cấp cấp muốn đi tiếp nhận nhiệm vụ nhân vật chính nhóm hắn hiện tại cần phải làm là tuyên bố nhiệm vụ cùng cho ban thưởng những cái kia người quản lý cái này cũng rất phù hợp nọa thân phận bây giờ loại hiện tại dự định làm chính là cho những này không tính là hợp cách tuổi trẻ các ma pháp sư biện pháp nhiệm vụ để bọn hắn đi hoàn thành những nhiệm vụ này đồng thời đạt được phần thưởng nhất định